chương bốn trăm bốn mươi hai thiếu niên lục dần dần xong xong lao đầu tử thiện tâm không có nghĩ rằng hôm nay gặp quỷ đại lý tử dưới cây lao h ắ n lục đại hải toàn thân run r u dậy trong lòng sầu lo chỉ cảm thấy hôm nay sợ là sắp xong rồi thiên tình lao trượng còn không đi t h ầ m nhất đao âm thanh ôn nhuận trong suốt nhưng nghe vào lục đại hải trong hai lại như là ác quỷ đ ò i mạng hắn không d á m thất lễ nhấc chân liền đi đi không bao xa thì thấy đến một nữ trầm trầm mà đi dáng người yểu điệu mắt xanh má đ à da trắng tóc xanh lại là tây dương di nữ lại nàng này người mặc giang nam lưu hành một thời hồng áo lưới váy ôm ấp một cái mèo ba tư toàn thân hớt tuyết lười biếng khả ái lao trượng xin hỏi diêu gia trang đi như thế nào lại là diêu gia trang lục đại hải tâm thần kinh ngạc nhưng hắn đang đứng ở trong kinh hoàng vội vàng chỉ chỉ, hướng tây năm dặm di nữ khẽ gật đầu cất bước mà đi đi qua thẩm nhất đao ánh mắt vũ mị che miệng cười khẽ nghĩ không ra hương giả bên trong lại có thể nhìn thấy công tử như vậy phong lưu phong khoáng nhân vật thẩm nhất đao cũng là mỉm cười cô nương đồng dạng không giống như là cái này hương giảo giữa có thể thấy được thể sắp lữ tử di nữ hơi xứng sở đáy mắt phát sinh một điểm biến hóa nàng là di nữ mặc dù dáng đ i ệ u không tệ nhưng nàng người trong nhà biết chuyện nhà mình bị không tiếu h trung thổ thần châu người bãi xích cho dù là bởi vì địa vị võ công những người kia đối với nàng rất nhiều thản dương nhưng trên thực tế sau lưng như cũ đối với nàng khinh bị khinh thị nào có trước mắt công tử này nói chân thành công tử thực sự là có phong độ di nữ thần sắc nghiêm chính chút không còn ngay từ đầu vũ mị diêu gia trang phải có xảy ra chuyện lớn công tử nếu là vô sự cũng không cần đi qua thấm nhất đao nghiêm túc gật đầu đa tạ nhắc nhở ta phải ra khỏi biển từ không cần đi tới diêu gia trang di nữ hơi gật đầu quay người hướng tây đi thẩm nhất đao nhìn thấy lục đại hải lại chạy về tới tại đại lý tử trên cây hái được chút quả mận nhét vào trong ngực vội vàng hướng về bờ biển chạy tới lao trượng ven đường quả mận cũng không thể tùy tiện t r í ế c ca lục đại hải toàn thân run lên bước nhanh hơn chạy hắn đối với thẩm nhất đao lời nói không để bụng cái này quả mận vừa lớn vừa tròn vừa vặn trích trở về cho dần dần nhi ăn chỉ hoán hắn đem bán cá tiền đều thua sạch xanh xanh liền một điểm mét cũng không có mua về thấm nhất đao đối với lục đại hải cũng không để ý một cái hào tâm mê tín thích cờ bạc người bình thường dạ bước mà đi thẳng xu thế bờ biển. su bờ lục đại hải về đến trong nhà nói là nhà kỳ thực chính là kiến tạo tại bờ biển một tòa phòng rách nát tôn nhi lục tiệm đang tại bờ biển trên một tảng đá lớn tu bổ lưới đánh cá lục đại hải mang theo một điểm lấy lỏng dần dần nhi ta mua cho ngươi vừa lớn vừa tròn quả mận mau tới ăn đi lục tiệm niên kỷ mặc dù không lớn nhưng mà quanh năm cùng tổ phụ ở chung đối với tổ phụ tính tình sớm đã rất quen thuộc biết hắn bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ lần này ngươi lại đem tiền thua sạch lục đại hải nghiêm sắp mặt nói mỏ ta đều nói là cho ngươi mua quả mận lục tiệm bất đắc dĩ tiến lên cầm một quả quả mận để vào trong miệm ắ nát n trong n g á y mắt nước chảy xuôi chua x u ấ t vô cùng lục tiệm trong mày đã thấy tổ phụ lục đại hải đang nhìn hắn trong chấp mắt lại đem lông mày răng hắn ra sau đó liền lại đi tu bổ lưới đánh cá tổ tôn hai người cơm canh đều phải dựa vào cái này lưới đánh cá đây là trong nhà thứ trọng yếu nhất nếu nói triều đình mở hải tại bờ biển sinh hoạt nhân lý phải làm trải qua không tội nhưng mà lục đại hải nhà chỉ có tổ tôn hai người lục đại hải lớn tuổi lại không thể ra biển đi xa tại gần biển đánh cá cũng không sánh bằng những tia tuổi trẻ lực tráng tiểu tử thế là thời gian này liền cũng chỉ có thể chịu được ấm no lục đại hải đi đến trong phòng xúc lên hoa h ớ n g về phía bên ngoài reo lên dần dần nhi không có cơm ăn sao tổ phụ bán cá tiền đều bị ngươi đánh cược không còn nơi nào có gạo hắc ngươi cái này tiểu nhi ép buộc ta ta nói phía trước mua cho ngươi quả mận ta quên m u a mét lục đại hải kêu la nhìn xem r ô n g tuyết gạo vạc trong bụng đói khát khó nhịp thế là đi mau mấy bước cầm lấy một k h ó a quả mận thầm kêu may mắn chính mình mẹ bén hãi được quả mận trở về nực cười cái kêu công tử một dạng quỷ quái lại vẫn nói ven đường quả mận không thể lấy xuống cắn xuống một cái phốc phốc phốc lục đại hải vội vàng phun ra thật chua hắn nếu là có đi học biết chữ liền nên biết có một thành ngữ gọi là đạo bên cạnh đ á n g lý ý tứ chính là ven đường quả mận nếu là quả to từng đống cái kia nhất định là chua bởi vì nếu là ngọt cũng căn bản không tới phiên ngươi đi trích sớm bị người khác cướp xong ném quả mận lục đại hải vừa thẹn vừa giận mình không thể bị tôn nhi cứ như vậy ép buộc hắn phải tìm chút ăn đi đúng diêu ra trang trang chủ diêu giang hàn hôm nay mừng thọ chính mình đi dập đầu mấy cái nói tốt hơn nghe lời không lâu có bản tiệc ăn t r ư a nghĩ đến đây lục đại hải hào hứng gọi tới lục tiệm đem tính toán của mình cùng hắn nói lục tiệm n h ữ mày đây không phải tên ăn mày sao lục đại hải thần sắp biến đổi thế nào ngươi không muốn đi lục tiệm lắc đầu ta không đi lục đại hải nhìn xem quật cường tôn nhi tức g i ậ n đến lồng ngực chập trùng hảo hảo hảo ngươi không đi lao hàn chính ta đi ngươi chính là một cái nhà nghèo hải tử thanh cao thứ gì nói xong hắn phủi mông một cái liền trực tiếp đi lục tiệm cũng không tức giận thở dài liền lại đi tu bổ lưới đánh cá ước chừng qua mười mấy hô hấp đ ỗ n g nhiên có một con toàn thân thuần trắng vẹt mạo vũ bay tới rơi vào trên lục ra xảo phơi đồ lục tiệm đến lượt lượt kiếm lục tiệm đến lượt lượt l kiếm vẹn mạo vũ tựa như cực thông nhân tính nói ngoa kêu lên lục tiệm vội vàng từ dưới giường rút ra một thanh kiếm gỗ có chút cổ xưa còn có không nhỏ khe đi theo ở vẹn mạo vũ đằng sau bước nhanh rời nhà đi bờ biển đang chuẩn bị vượt biển thẩm nhất đao nhìn xem một màn này đối với cái này gọi lục tiệm dâng lên không nhỏ lòng hiếu kỳ thiếu niên bướng bình tự tôn căn cốt tựa hồ cũng không tệ thu về cầm y l ị vệ tương lai có lẽ sẽ trở thành một thành viên cầm y l ị vệ đại tướng thấm nhất đao nhất chân đội kịp chỉ thấy cái kia vẹn mạo vũ dẫn dắt đến lục tiệm lại là hướng về tới gần diêu ra trang phương hướng đi đến đi ước chừng thời gian một nén nhang. đối với thẩm nhất đao mà nói không tính là gì nhưng đối với cái kia lục tiệm tới nói cũng đã tiêu hao phần lớn thể lực toàn thân b ộ t n r ù n hắn không có ăn cơm chỉ bằng lấy một cấu nghị lực trèo trống v ẹ t h mào vũ rơi vào một thiếu nữ đầu vai thiếu nữ sinh ra thị trắng t hớt tuyết phát như trồng quạ năm chưa k ị pê dung mạo cũng đã cầm ỹ nàng đang luyện kiếm nhìn thấy lục tiệm cười r â y l i n h dáng đúng như tiên tử lâm phàm thẩm nhất đao nhìn đến đây chợt thấy cái này lục tiệm chỉ sợ khí vận không thấp từ thiếu nữ này đến xem tất nhiên sinh ra ở nhà đại phú đại quý lục tiệm cùng nàng chính là người của hai thế giới Lại chương bốn trăm bốn mươi ba kỳ dị võ công quả nhiên một cái nội công đăng đường nhập thất một cái ngay cả cơm đều không có ăn lục tiệm ngay cả thiếu nữ nhất kiếm cũng đỡ không nổi Thiếu nữ cũng nóng giận lục tiệm ngươi có phải hay không không muốn bồi ta luyện kiếm lục tiệm vội vàng khoác tay sắc mặt đ ỏ bừng hắn như thế nào lại không muốn cùng thiếu nữ luyện kiếm đâu cái này rõ ràng là hắn mỗi ngày hy vọng nhất vui mừng nhất sự tình chỉ là hắn thật sự ngăn không được thiếu nữ kiếm thiếu nữ gặp lục tiệm túi đầu không nói cho là lục tiệm là xấu hổ liền tức giận nói cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngươi nếu là không thật tốt phá chiêu ta liền ta liền sẽ không thấy ngươi đừng ta nhất định nghiêm túc lục tiệm cấp nói gấp nếu là gặp lại không đến thiếu nữ lục tiệm cũng không dám nghĩ này sẽ là dạng gì thời gian lục tiệm hai tay cầm kiếm ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiếu nữ thiếu nữ nhất kiếm đâm tới lục tiệm kêu t h ả m một tiếng kiếm trong tay c ư nhiên bị đón đỡ bay ra người khác cũng là ngã trên mặt đất ké một cái bốn ngựa tắm lợn cái này khiến thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hàm xương ánh mắt cũng là lạnh xuống người đi qua rõ ràng có thể ngăn ta ba n ă m kiếm hôm nay lại ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi người hạ lại là nghiêm túc bộ dáng không không phải là kiếm của ngươi tốc độ biến nhanh khí lực cũng thay đổi lớn ta thật sự ngăn không được lục tiệm lo lắng giảng giải thân xác hoảng hốt thiếu nữ nhữ mày hỏi coi là thật lục tiệm liên tục gật đầu. ha ha tiểu tướng đốc nàng đem nhà mình mã não công luyện đến tầng thứ hai đã coi như là nội công đăng đường nhập thất ngươi đương nhiên cảm giác nàng kiếm b i ế n nhanh bé con này nói là dạy ngươi luyện kiếm trên thực tế chỉ có kiếm chiêu không có tương xứng nội công hà không ngửi luyện vo không luyện công đến giả công giá tràng mà nói một đạo âm thanh trong trẻo vang lên thậm nhất đao nghe ra là cái kia gì nữ từ đâu tới yêu nữ lan ra đến thiếu nữ ngang ngược tính khí không nhỏ di nữ cất bước mà ra tư thái kiều mị so với thiếu nữ cái kia nụ hoa chấm nợ bộ dáng nàng tựa như nợ rộ hoa hồng lộ ra một cỗ từ bên trong cùng bên ngoài thành thục vũ mị xinh đẹp không gì sánh được người là ai ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta nói chẳng lẽ không phải có thật không di nữ khoe miệng mỉm cười đánh giá thiếu nữ thiếu nữ tại diêu ra trang địa vị lạ thường chuyến này tới diêu ra trang có chuyện trọng yếu muốn làm có thiếu nữ này nơi tay có lẽ có thể không nhỏ trợ giúp thiếu nữ lạnh rên một tiếng lục tiệm ngươi tin ta vẫn là tin nàng lục tiệm g ã i g ã i đầu cái này di nữ cũng quá đẹp chút hắn không dám nhìn nàng xem xét liền giống như toàn thân bắt lửa đành phải cúi đầu úng thanh đ n g kỳ nói ta tự nhiên tin ngươi thiếu nữ hài lòng trừng mắt về phía di nữ hiện tại nên nói ngươi là người như thế nào di nữ khẽ vuốt trong ngực m ẹ o ba tư ý vị thâm trường nói ta là tới diêu g i a trang làm khách người thiếu nữ nhữ mày trợt quất lên không đúng hôm nay khách nhân không có ngươi nói xong nàng lại trực tiếp một kiếm đâm ra nàng nhắm ngay di nữ nhưng quỷ dị chính là một kiếm đâm ra vậy mà đâm vào trên cây đây là có chuyện gì thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem di nữ đã thấy di nữ giống như cười mà không phải cười ánh mắt băng lãnh nàng lập tức ý thức được không đúng di nữ đang muốn động thủ trợt hướng về thẩm nhất đao vị trí nhìn lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ là ngực phản phất đẻ ép một khối đá lớn càng ngày càng nặng thật là đáng sợ khi thế người nào ẩn nấp ở đây di nữ nhấc chân liền đi đợi cho không nhìn thấy thiếu nữ cùng lục tiệm cái kia cũ cảm giác nặng nề vừa mới quét sạch sành xanh cái này khiến di nữ trong lòng cực kỳ b ấ t an diêu ra trang lại tới người nào võ công như vậy sợ là muốn cùng thành chủ tương xứng hôm nay chuyện này sợ là trở nên phức tạp di nữ không hiểu thấu đi thiếu nữ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra vừa mới di nữ biểu hiện để cho nàng rất sợ nàng xác định đối phương nhất định là nhắm vào mình tới chỉ là vì cái gì lại đi nữa nha thiếu nữ trong lòng hỗi loạn nàng nhìn về phía lục tiệm lục tiệm ta vừa mới rõ ràng nhắm ngay nàng đâm tới làm sao lại đâm về đại thụ lục tiệm lắc đầu người rõ ràng là nhắm ngay đại thụ đâm tới như thế nào lại đâm chúng nàng đâu a thiếu nữ lên tiếng kinh hô trong nội tâm nàng sợ hãi cái này di nữ chẳng lẽ biết yêu thuật Bằng không nàng kiếm làm sao sẽ xuất hiện t r ê n lệnh to lớn như vậy cô cô cô lục tiệm trong bụng đống nhiên c h u y ể n đến một hồi vang động lục tiệm xấu hổ đầy mặt đỏ lên thiếu nữ lại cười ta nói ngươi như thế nào nửa điểm khí lực cũng không có ngươi chẳng lẽ chưa ăn cơm sao lục tiệm gật gật đầu ta vừa thấy được trắng chân trâu liền chạy mau tới hắn theo bản năng nói ra câu nói này cũng không biết tại sao muốn nói câu nói này chỉ là hy vọng thiếu nữ không nên bởi vì hắn ngay cả cơm đều ăn không bên trên đã không xem trọng hắn thiếu nữ lại là tức giận vừa b u ồ n cười đáy mắt lại ẩn ẩ n còn có chút đỏ lên nàng đương nhiên không biết lục tiệm trong nhà liền một hạt gạo cũng không có nàng thở nhỏ cầm ý ngọc thực như thế nào lại biết được nhân gian khó khăn người đi theo ta nói xong kéo lục tiệm tay thẳng đến diêu gia trang mà đi bọn hắn sau khi đi thấm nhất đao vừa mới hiện ra thân hình hắn nhìn về phía diêu gia trang chỉ thấy diêu gia trang bầu trời hết sắt chi khí t r à n ngập xông thẳng đấu bỏ ở giữa rõ ràng là lại hỏa sát thân thấm nhất đao nghĩ đến trên đường nhìn thấy tên kia đại tông sư cùng với cây mận phía dưới gặp phải cái kia hình như quỷ mị ra hỏa còn có cái này gì nữ ba tên võ đạo đại tông sư hội tụ tại cái này bờ biển tiểu trấn toan tính không nhỏ đến lúc này thấm nhất đao ngược lại không có ý định nhanh như vậy đi hắn đuổi kịp thiếu nữ cùng lục tiệm đến diêu ra trang cửa sau lục tiệm chờ ở cửa ra vào thiếu nữ cùng hắn dặn dò vài câu sau đó liền một thân một mình vào diêu ra trang đến lúc này thấm nhất đao đã biết thiếu nữ cùng diêu ra trang quan hệ không hề tầm thường bằng không vừa mới di nữ cũng sẽ không đối với thiếu nữ này sinh ra ác nghiệm chỉ có lục tiệm cái này tiểu t ử ngốc mới có thể nhìn không ra chính giữa này liên quan không bao lâu chỉ thấy một cái t ỷ nữ nha đầu mở cửa đem một cái hộp cơm ném cho lục tiệm đầy mặt sắc khí phất tay đuổi đi lục tiệm lục tiệm muốn gặp thiếu nữ nhưng lại khổ vì thiếu nữ căn dặn hắn không thể bại lộ hai người quan hệ trong đó chỉ có thể buồn buồn đi lên phía trước vừa mới bắt gặp tổ phụ của hắn lục đại hải bị diêu ra trang gia đình đổi ra rõ ràng lục đại hải muốn dựa vào dập đầu mấy cái nói hai câu lời hữu í c h lựa gạt một bản bàn tiệp dự định thất bại lục tiệm xách theo trên hộp cơm đi. thống nhất đao chưa bao giờ thấy qua võ công như vậy trên đời này ngược lại cũng không mệnh loại kia điều khiển lòng người võ công nhưng cùng người trước mắt này dùng cực kỳ khác biệt lại người này lại có thể miệng phun thủy tiễn nước từ tại sao Theo thủy t cái kia đúng tuyệt không phải lúc n n thể này thấm nhất đao t h ợ thấy lục tiệm cùng da da hắn lục đại hải bị bắt vào diêu g i a trang dẫn đầu là một cái thân thể nở nang phụ nhân dung mạo bình thường dưới hàm một khỏa to như hạt đậu nước ruồi mắt tam giác tinh quang loạn truyền lộ ra một cỗ nồng nặc lệ khí nữ tử này chính là diêu da trang còn da bị trên thị trấn người coi là son phấn hổ thấm nhất đao nhìn xem lục tiệm tổ tôn hai người bị giam vào kho củi không bao lâu lại có một tiểu nha đầu tới mang đi tổ tôn hai người lại để lục đại hải ra trắng tử lại qua một hồi chỉ thấy son phấn hổ xâm nhập lục tiệm bị mang vào trong gian phòng đi theo không nhiều sẽ son phấn hổ lồng ngực cắm một thanh kiếm tiếp lấy cái kia cùng lục tiệm luyện kiếm thiếu nữ từ trong nhà chui ra đuổi sát tại son phấn thân h ổ sau lục tiệm nhưng là bỏ ra sắc mặt rất là không tốt lúc này diêu ra trang phần lớn người cũng đã bị cái kia quỷ dị người biến thành cái sắc không hồn một dạng khôi lỗi thấm nhất đao phi thân rơi xuống đem lục tiệm bắt lại xoay người lại đến trang tử bên ngoài lục đại hải còn chưa đi hắn cũng không biết từ nơi nào tìm đến một không thang dự định vụ trộm b ò vào đi đại khái muốn đem tôn nhi của mình cứu ra tổ phụ lục tiệm vội vàng hô lục đại hải nhìn thấy lục tiệm mừng rỡ không thôi từ trên cái thang một chút ngã xuống khỏi tới t h ầ m nhất đao tay phải mở ra trong chớp mắt tuân ra một cỗ hấp lực đem lục đại hải hút vào trong tay lục đại hải vừa nhìn thấy hắn ô quát to một tiếng đây không phải cùng hắn cùng một c h â cây mận phía dưới tránh mưa quỷ mị sao lao trượng ta không phải là quỷ lục tiệm còn tại lớn thân thể ngươi lại ngay cả mua mét tiền đều cầm lấy đi đánh bạc thua không còn một mảnh cái này cũng không giống như là một cái tổ phụ nên làm ra sự t ì n h thấm nhất đao không chút lựu tình phê phán đạo lục đại hải có thể l i ề u mạng muốn đi diêu g i a trang bên trong cứu mình cháu trai có thể thấy được hắn thật sự đem lục tiệm để ở trong lòng nhưng ma bài bạc muốn bỏ bài bạc cũng là k h ó như lên trời lục đại hải mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt thấm nhất đao v ô v ô lục tiệm cái đầu nhỏ cùng ngươi tổ phụ đi về nhà a ngươi cũng đã biết thiếu nữ kia là diêu ra trang đại tiểu thư lục tiệm sắc mặt đỏ lên hai tay nắm chắc diêu ra trang đại tiểu thư mà hắn ngay cả cơm đều ăn không bên trên ngươi nếu có tâm ta có thể cho ngươi một đầu đ ư ờ n g ra bất quá muốn chờ cái này diêu ra trang sự tình kết thúc thẩm nhất đao nhìn ra lục tiệm lòng tự trọng để cho lục tiệm về nhà chờ mình lục tiệm kinh ngạc n g n m đầu ánh mắt bên trong lộ ra kinh h ỉ hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao lại muốn giúp hắn với mới thẩm nhất đao thủ đoạn vô cùng kỳ diệu hắn đều để ở trong mắt tạ tạ công tử lục tiệm lôi kéo lục đại hải đi thẩm nhất đao trở lại diêu ra trang bên trong son phấn hổ đã chết thiếu nữ gọi là diêu tinh là diêu ra trang trang chủ diêu rang hàn đọc sinh nữ nhi mẫu thân trước kia bị của hồi môn nha hoàn cũng chính là son phấn hổ hạ i chết diêu tinh n h ậ n nhẫn không phát âm thầm luyện võ hôm nay nắm lấy cơ hội tại lục tiệm dưới sự giúp đỡ một kiếm đâm xuyên son phấn hổ nhưng lại ra vẻ vô tội lừa qua phụ thân diêu giang hàn đang lúc đại thù được báo diêu tinh khoái ý thời điểm thật tình không biết diêu già trang đại thai sắp đến diêu giang hàn làm nhân sinh tính chất lương bạc nguyên nhân chính là như thế diêu tinh mẫu thân mới có thể bị của hồi môn nha hoàn hạ chết son phấn hổ cũng mới có thể leo lên diêu giang hàn g i ư ờ n g chỉ có điều bây giờ son phấn hổ chết diêu giang hàn chốc lát thương tâm sau liền không thèm để hắn nhưng l à tiếp tục cùng một đám giang hồ hảo hữu bắt đầu bày ra sân khấu kịch chuẩn bị xem kịch những thứ này để cho diêu tinh triệt để ít lòng chật nhưng lại phát ra từ đáy lòng đối với phụ thân sinh ra chán ghét trước kia mẫu thân thời điểm chết cũng là dạng này rõ ràng liền nàng t h ằ n g nhóc này đều có thể điều tra ra được sự t ì n h thân là một trang c h i chủ trên giang hồ cũng có thiên giang bất lưu danh s ư ơ n g phụ thân lại hoàn toàn không thèm để ý hắn quan tâm nhất chỉ có chính hắn diêu tinh không khỏi nghĩ đến lục tiệm thiếu niên kia trong mắt toàn bộ đều là chính mình đúng a cũng không biết lục tiệm hiện tại thế nào lúc diêu tinh suy nghĩ lung tung gánh hát đã chuẩn bị lên này diêu giang hàn giang hồ hảo h ữ u tể tụ một đường diêu giang hàn có chút yêu ngạo hướng mọi người nói cái này gánh hát chính là ta đặc biệt từ côn sơn mời tới là chân chính danh gia hôm nay một vỡ tù này gọi là tam anh chiến l ư ỡ bố một bên một cái lam y đạo trưởng v ố t m ô n g ngựa cũng chỉ có diêu trang chủ mới có thể mời đến côn sơn danh ra hôm nay chúng ta vừa vặn mượn diêu trang chủ quang thật tốt thưởng một thưởng cái này côn sơn danh ra những người còn lại nghe xong lam y đạo trưởng lời nói sau nhao nhao mở miệng phụ họa diêu giang hàn cười ha ha rõ ràng có chút đắc ý đi theo chỉ nghe một tiếng trên vang gánh hát bắt đầu lên n à trước hết nhất ra sân chính là lữ bố chỉ là lữ bố hết sức kỳ quái hắn một chân bước ra cái chân còn lại kéo trên mặt đất một chút kéo đi qua cuối cùng cùng phía trước một chân đồng thời cùng đó căn bản không giống như là một cái danh gia biểu hiện ra tiêu chuẩn những khách nhân đều nhìn về diêu giang hàn diêu giang hàn mặt như s ư ơ n g lạnh sắc mặt nhịn không được rồi ánh mắt ra hiệu hai tên gia đình tiến lên gia đình bước nhanh chạy lên tiến đến quát hỏi chuyện gì xảy ra ngươi l ạ n như thế này ca diễn sao đang khi nói chuyện hai người liền muốn lên tay chụp ở cái kia con hát nào có thể đoán được con hát h á miệng ra phốc phốc lại là hai đạo thủy tiễn bắn trong trấn h hai tên gia đình cái kia hai tên gia đình cũng kia tên lúc p t ăn cơm ngốc trệ, h thấm sương nhất đao liền phát giác trên thị trấn bách tính đối với diêu da trang đều mười phần trăm ghét cái này một số người sợ là hôm nay muốn nên đón báo ứng người nào cũng dám tại ta diêu da trang nào sự diêu giang hàn quất lạnh chính mình đại thọ bị người d ở cho quỷ nếu là không thể đem d ở cho quỷ người cầm ra tới chỉ sợ uy phong mình quét rác như thế nào tại trước mặt giang hồ đồng đạo ngầm đầu còn chưa chờ diêu giang hàn ra tay liền đã có đến đây chúc thọ người giang hồ vừa nhảy ra thẳng đến cái k i a con hát cùng gia đình h i ệ n nhiên là muốn bán tốt cho diêu giang hàn nhưng mà hắn vừa tới trước mặt thì thấy con hát cùng hai tên gia đình há m ồ m phun ra ba đạo thủy tiễn hắn tránh đi hai đạo lại bị đạo thứ ba thủy tiễn bắn trúng trận liền cũng biến thành cái tia diện mục sưng vũ thần sắc đờ đất bộ dáng chỉ thấy bốn người đều là một cướp bước ra cái chân còn lại chậm rã từng bốn ư ớ c trăm bốn mươi lăm thủy hồn chi trận sân khấu kịch xây dựng tại diêu ra đánh trang luyện võ tràng địa thế mở rộng lúc này bốn phía đều là quỷ dị người từng bước một ép về phía diêu giang hàn mọi người diêu giang hàn thần sắc câm trầm bên cạnh một đám người giang hồ cũng đều sắc mặt khó coi b ọ thật n i nhân g khiết ô đảm nhìn ta đem hắn bước đi ra nói chuyện chính là đứng tại diêu giang hàn bên người lam ý đạo trưởng người này đạo hiệu thanh huyền một tay truy hồi thường tại cái này phương viên trong phạm vi trăm dặm cũng có không nhỏ danh khí chỉ thấy hắn ngân thương vừa ra liền đã bay lượn rực lên ba ngân thương lắp một cái thương quang từng đạo tựa như nở rộng à n vạn dương quang đại nhật hắn công là con hát chỉ thấy con hát đã trúng hắn nhất kích trên thân thêm ra mười mấy cái hang hốc thanh huyền đạo trưởng một thương này đích xác cao minh nhưng mà cái kia con hát trên thân thể hang hốc chạy ra vậy mà không phải huyết mà là thủy rất nhanh con hát liền ngã trên mặt đất khô nét tựa như chỉ có một lớp da không thấy một điểm cốt đ ủ một màn này để cho thanh huyền đạo trưởng cùng với một đám giang hồ quân nhân không khỏi là sắc mặt hãi nhiên bọn hắn còn chưa thấy đã đến dạng này đáng sợ võ công cuối cùng là chuyện gì xảy ra thanh huyền đạo trưởng ngân thương cấp bách a liên tục xuyên qua mấy tên gia đình cùng cái con chỉ còn hát kia gia dạng, những này đình thứ một một sớm dư đã lúc ớ p ra t i túi, túi ra phía dưới toàn bộ là thủy. ra phía là bộ ù n g lúc đó những thứ này gia đình tỷ nữ cũng đều nhao nhao miệng p h u n thủy tiễn thế tới nhanh chóng tấn công về phía rõ ràng huyền đạo dài thanh huyền đạo trưởng bị thủy tiễn vây quanh hắn lấy ngân thương chống đỡ trên mặt đất xoay người dựng lên dẫm đạp tại đôi thương phía trên thủy tiễn thất bại chiêu này ứng biến nhìn bốn phía người giang hồ không khỏi là vỗ tay gọi tốt đối mặt cái này hết sức quỷ dị định nhân thanh huyền đạo trưởng cuối cùng cho bọn hắn rót vào một điểm dũng khí nhưng mà tiếng vỗ tay còn chưa rơi xuống thanh huyền đạo trưởng liền hú lên q á i gì người rơi xuống đất diện mục sưng thần sắc ngốc trệ nhấp chân tiến lên cùng những gia đình kia giống nhau như đúc một màn này nhìn một đám người giang hồ tâm tư đại loạn không quan tâm hướng về đại môn phóng đi chỉ tiếp diêu già trang không ít người cái này một số người bây giờ đều đã phát sinh n g u y biến miệng p h u n thủy tiễn đúng như trên chiến trường mũi tên như mưa bay tư tung dày đặc bầu trời những người giang hồ k i a như thế nào có thể có thể thuận lợi đào tẩu bất quá phút chốc liền đều bị thủy tiễn đánh trúng hóa thành q u dị thân thể diêu giang hàn nhìn xem một màn này tâm trí cũng lần lần đang sụp đổ biên g i i la to đi ra có gan nguy liền đi ra thấm nhất đao trong bóng tối nhìn nhất thanh n h ị sở cái tiêu thanh huyền đạo trưởng vốn là đã tránh đi thủy tiễn chỉ là hắn ngân thương trên mặt đất dòng nước lại còn có thể theo ngân thương hướng về phía trước đơn giản là thân thương ngân s á c cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người không thấy thấm nhất đao chú ý tới thẳng đến lúc này núp trong bóng tối người tất cả bản sự đều là dựa vào nước này tới thi triển đây là một môn cùng thủy có liên quan võ công âm sư huynh thủ đoạn thật là á c độc nếu là đem riêu giang hàn trang chủ cũng giết vậy chúng ta còn có thể đi nơi nào tìm chúng ta muốn đồ vật nóc nhà bên trên di nữ hiện thân nhẹ vỗ về mẹo ba tư nhìn qua dung mạo tuyển、Mỹ. đ á y mắt lại cất dấu sát cơ lệnh như băng ha ha tiên bích sư mội chẳng lẽ vẫn là thiện tâm người còn nữa ninh sư huynh còn không có hiện thân đâu chính là cái này riêu ra t r a người n g chết sạch sẽ lại có quan hệ thế nào chỉ là tiên bích sư mội cũng rơi vào trong nước này hồn chi trận sợ là không đi ra ngoài được người nói chuyện âm thanh phản phất là từ bốn phương tám hướng chuyển tới làm cho không người nào có thể dựa vào âm thanh xác định hắn đến tột cùng ở nơi nào di nữ tiên bích cười ha ha âm sư huynh thủy hồn chi trận đích xác lợi hại chỉ là sư mội ta mặc dù chưa hẳn có thể đấu qua được sư huynh cần phải ra ngoài hay không khó khăn vậy ngươi cam lòng đi sao âm thầm người lại nói di nữ tiên bích cười không nói nàng đích sắc không bỏ đi được dù sao diêu g i a trang độ vật rất trọng yếu các ngươi cái này một số người đến cùng là ai diêu giang hàn đã gần như n ổ i điên trong vòng một ngày diêu g i a trang gần như hủy diện cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận nhưng thấy hắn bay lượn đứng dậy cầm kiếm thẳng đến tiên bích tiên mắt xanh thần lạnh lùng nhẹ nhàng nói loạn thần quỷ dị một màn xảy ra diêu giang hàn rõ ràng là đâm về tiên bích kiếm lại quỷ dị đâm tới nơi khác hắn phi thân rơi xuống đất khó có thể tin diêu tinh cũng là một mặt kinh ngạc ha, ha, ha. tiên bích sư mội không hổ là địa bộ xuất thân chiêu này loạn thần tuyệt học cao minh âm thầm người lại nói giả t h ầ n giả quỷ yêu nữ diêu giang hàn nhất kích không chúng càng táo bạo hắn trong ngày thường tự cao tự đại người giang hổ sưng nhất kiếm vừa ra thiên giang bất lưu hôm nay cả nhà bị diệt lại ngay cả hung thủ cũng không có nhìn thấy tức thì bị người giống như chột u chê bừa diêu giang hàn hoành không nhất kiếm kiếm quang rực rỡ thật có mấy phần thiên giang bất lưu phong thái tuyệt chí tiên bích lạnh lùng nói trong ngực n h ba tư hai mắt cũng đột nhiên toát ra một cỗ hung ác nham hiệm quỷ q u y ể ánh mắt sau một khắc diêu giang hàn rơi xuống đất không ngừng nghỉ non tiếp theo kiếm là cái gì tiếp theo kiếm là cái gì hắn vậy mà đã quên tiếp theo kiếm là cái gì rõ ràng là từ nhỏ tu luyện thuần thục tại tâm kiếm pháp làm sao lại quên diêu tinh nhìn xem một màn này vạn phần hoảng sợ nàng tiến lên bắt được diêu giang hàn muốn chấn an diêu giang hàn nhưng diêu giang hàn lại tựa như hoàn toàn quên nàng nữ nhi này chỉ là không ngừng ra g i ấ u kiếm trong tay suy tư tiếp theo kiếm kiếm chiêu diêu tinh hỏng mất nàng mặc dù tâm trí không thấp ẩn nhận báo thủ nhưng mà hôm nay phát sinh hết thể đều đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức bên ngoài có thể chống đến bây giờ đã có thể thấy được có Phốc phốc phốc. thể thấy tâm trí bất phàm. nàng lúc này tiên bích trong miệng âm sư huynh vận dụng gia đ i n h miệng phun thủy tiễn tấn công về phía diêu giang hàn cha con tiên bích trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên lục tiệm đối mặt diêu tinh thời điểm bộ dáng thở dài cước bộ khé động kéo qua diêu tinh sau một k h ắ c diêu giang hàn đã trúng thủy tiễn diện n g ụ c sưng thần sắc ngốc trệ đã hóa thành những thứ này quỷ nước bên trong một thành viên diêu tinh hất ra tiên bích tay ánh mắt ngón lệ để cho tiên bích đều cao lại lông mày không cần cứu ta các ngươi cái này một số người không phải muốn tiêu diện ta diêu ra trang sao chỉ còn lại ta một người giết ta đi một đạo thủy tiễn từ phía sau lưng xuyên vào diêu tinh cơ thể thấm nhất đao tay phải trợ hút một cái đang muốn biến thành quỷ nước diêu tinh bắn ra rơi vào thẩm nhất đao chi thủ thấm nhất đao thôi vận chân nguyên tràn vào diêu tinh thể nội kinh ngạc phát hiện cái kia thủy tiễn đã phi tốc dung nhập diêu tinh trong máu tươi lấy một loại tốc độ kinh người thay đổi diêu tinh cơ thể có ý tứ thấm nhất đao thể nội chân nguyên cấp tốc tràn vào diêu tinh trong thân thể truy đổi cái kia một đạo thủy tiễn thủy tiễn nguyên bản tụ hợp vào trong máu tươi là không người nào có thể phân ly chỉ tiếp đối với chìm đắm nhân tiến cảnh hơn mười năm thẩm nhất đao mà nói phân ly thủy tiễn cũng không khó thống chi thẩm nhất đao h u n nguyên thôn thiên bất d i ệ t pháp dung hợp rất nhiều võ học chân nguyên đối với cái này thủy tiễn cũng là có khắt chế chi lực chương bốn trăm bốn mươi sáu đ ế phía dưới chi đô diêu tinh đột nhiên bị người cứu đ i để cho di nữ tiên bích cùng nút trong bóng tối người đều kinh ngạc không thôi lúc nào ở đây lại còn cất giấu người khác tiên bích nhìn xem thẩm nhất đao nàng đ ỗ n g nhiên nhớ lại tại cây mận phía dưới nàng từng đối trước mắt nam nhân này sinh ra cực kỳ hưng thình thú càng khuyên hắn không cần tới diêu gia trang lúc kia nàng vốn cho rằng thẩm nhất đao chỉ là một người bình thường bây giờ xem ra là chính mình nghĩ sai ngươi là người nào t i ê nếu Bích b nhắc cảnh giác, phần lên nàng i t âm c ự trọng thủy trận hồn chi là ợ i hại, cũng biết cái kia、thủy、Tiễn một khi đổi giản trời. Thủy nhập thể, muốn đem đổi ra, đơn giản khó như cũng muốn đơn lên、trời. Nếu một ra, em l thành chủ ở đây còn có khả năng này hết lần này tới lần khác người trước mắt này dễ như chở bàn tay đem thủy tiễn từ diêu tinh thể nội bước ra cái này một phần võ học tạo nghệ sợ là không thể khinh thường vấn đề này cũng là ta muốn hỏi các ngươi các ngươi tới từ nơi đâu võ công của các ngươi rất đặc biệt t h ầ m nhất đao thả xuống đ ã n g ấ t đi d i ê u tinh tay phải hư không nắm chặt trong chốc lát bị buộc đi ra ngoài thủy tiễn khoảnh khắc vỡ nát một màn này để cho tiên bích càng cảnh giác chúng ta đến từ cô luân chuyện nơi đây là chúng ta sự tình cùng các hạ không có bất cứ quan hệ nào các hạ nếu là muốn nữ hài này cứ việc mang đi tiên bích d ọ n g thành khẩn bọn hắn muốn đồ vật cực kỳ chân quý tuyệt không thể phức tạp không đơn thuần là nàng muốn như vậy núp trong bóng tôi âm cựu trọng cũng lên tiếng tiên bích sư m ộ i ý tứ chính là ta ý tứ các hạ muốn nữ hài này cứ việc mang đi chúng ta tuyệt không ngăn trở thầm tường đau mắt hơi hơi n h a o lại ánh mắt bén nhọn để cho tiên bích không tự chủ được lui về sau một bước vấn đề của ta là các ngươi tới từ ở nơi nào các hạ là không muốn làm tốt tiên bích ôm ấp mẹo ba tư toàn thân chân khí cũng là vận sức chờ phát động thẩm nhất đ a o cười ha ha phải thì như thế nào ninh sư huynh âm sư huynh đậu thủ loạn thần t i ê n bích một tiếng quát trong ngực mèo ba tư màu xanh thảm thụ đồng cũng là trợ thiếp lại trong chốc lát viện bên trong tất cả quỷ nước toàn bộ miệng phun thủy tiễn bán trụm thẩm nhất đ a o đồng thời từ nóc nhà bên trên cũng là có ba viên hỏa lôi tử hành không bay vụt trực kích thẩm nhất đ a o thẩm nhất đ a o trước tiên cảm nhận được một cố năng lượng kỳ lạ tại công kích chính mình t ử phủ nguyên thần cố năng lượng này có thể phá hủy tinh thần của người ta khiến người đại não xảy ra vấn đề đơn giản nhất là lừa gạt đại não cảm giác lại hướng lên liền có thể làm cho đại não ký ức bị hư hao như diêu giang hàn như thế đem cả một đời tu luyện võ công bên loại công kích này là vô thanh vô t ứ c người bên ngoài muốn ngăn cản sợ là rất khó thấm nhất đ a o thấp giọng v ừ a quát như hư không kinh lôi vang dội từ phủ nguyên thần bên trong âm dương hòa hợp luân hồi chi lực quét ngang mà ra cơ hội là trong khoảnh khắc liền đem cố năng lượng này phá hủy theo cổ năng lượng này hủy diệt di nữ tiên bích cũng là trong nháy mắt này miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh thủy tiên đã đến thẩm nhất đau trước người nhưng mà sau mực khắc lôi quang lập lòe hộ thể cương khí bao phủ mà ra đem thủy tiên toàn bộ xe rách đi theo ba viên hỏa lôi tử tại thẩm nhất đau trước người nổ、tung. t ô y nhiên ở giữa ánh lửa ngốc trời m a n h liệt bạo liệt nhưng t h ầ m nhất đao chỉ là phất ống tay háo một cái thì thấy gió xoáy h o a thế ánh lửa khoảnh khắc tàn lụi t h ầ m nhất đao nhìn về phía hiện thân ninh bất không người này chính là ở trên c h ấ n gặp cái k i a m ộ t cái võ đạo đại công sư tứ phương khăn vải cũ bảo nhìn qua cực kỳ nghèo túng quả nhiên là đại ẩn ẩ n tại thành thị a ai có thể nghĩ tới một cái tam lưu trong trang phòng thu chi vậy mà lại là một cao thủ t h ầ m nhất đao nhìn từ trên xuống dưới ninh bất không các ngươi đang tìm cái gì vì cái gì đều đi tới diêu gia trang diêu gia trang bên trong đến tột cùng có dạng gì bảo vật đang hấp dẫn các ngươi ninh bất không trầm giọng nói âm sư đệ bây giờ cũng không phải lục đục thời điểm bằng không thì hôm nay ba người chúng ta sợ là đều phải ở đây lật thuyền âm thầm thanh âm kia lần nữa truyền đến sư m i n h yên tâm sư đệ điểm đạo lý này vẫn là hiểu được thẩm nhất đao cười nhạo xem ra nói với các ngươi còn chưa đủ tin tưởng g i ấ u đầu l o i đôi cho là dùng điểm che giấu ta cũng không biết ngươi giấu ở nơi nào sao Cút r a đây cho ta thẩm nhất đao tay phải đột nhiên nâng lên năm ngón tay x u ở i ra tại ninh bất không kinh ngạc trong ánh mắt rung động từ bên ngoài tường rào trên một cây đại thụ âm cựu trọng bị trực tiếp hút tới thẩm nhất đao lòng bàn tay k ì m s ắ t một dạng tay phải bóp lấy âm cửu t r ọ n g cổ. k i n h lực thôi vận, âm cửu t r ọ n c cổ n á o trên người toàn bộ n ổ bay. Lúc này, thầm n h ấ t đ a o phát hiện cực kỳ một màn kinh người, đó chính là âm cửu t r ọ n g trên thân lại có từng chùm dòng nước đang tại tuần hoàn lưu chuyển, lộ ra cực kỳ kỳ l ạ Những thứ này tuần hoàn lưu chuyển dòng nước hóa thành một mặt giáp trụ đem âm cửu t r ọ n g một mực hộ vệ. Thật t h ú v ị bốn. Thầm n h ấ t đ a o chân nguyên phun ra nước vào, nguyên bản âm dương hòa hợp chân nguyên lập tức đều hóa thành cơ dương, cũng bởi v ạ c trở nên cực kỳ ba liệt. Ba liệt chân nguyên mãnh liệt phía dư Tiên bích nhìn ở trong mắt, không khỏi là giật thôi. khỏi nhìn không mình không bích ở là âm cựu trọng luyện chính là thủy bộ cực kỳ nổi danh vô tướng thủy giáp có thể giúp âm cựu trọng chống cự a m khí độc công kích các loại cái này vô tướng thủy giáp cũng là âm cựu trọng thôi vận thủy bộ rất nhiều huyền bí võ công căn bản bởi vì thủy bộ võ công muốn dùng đến nhất định phải có dòng nước nương tựa cho nên thủy bộ đệ tử thường thường sẽ ở tu luyện thành công vô tướng thủy giáp sau đem vô tướng thủy giáp dòng nước xem như một thân võ công căn cơ thuận tiện bọn hắn thôi động thủy bộ những võ học khác âm cựu trọng diện mục sưng thần sắc ngốc trệ thấm nhất đào t ạ ba một tiếng bẻ gậy âm cựu trọng cổ âm cựu trọng đầu v thực sự là kinh tởm k h ô n mặt ta tiện tay đem âm cựu trọng ném xuống đất trong viện những cái kia còn có năng lực hành động q u nước cũng ở đây trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất lại không nửa điểm năng lực hành động âm cựu trọng thủy hồn chi trận bị phá lại phá mất nước này hồn chi trận phương pháp vậy mà cường thế như vậy ninh bất không cùng di nữ tiên bích nhìn nhau đều cảm thấy phát ra từ đáy lòng e ngại người trước mắt này quá kinh khủng cấp cho bọn họ cùng thành chủ cảm giác giống nhau bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao chúng ta đến từ tại cô luân nay tới là vì ninh sư h u n h trong tay hỏa bộ tổ sư bức họa tổ sư trong bức họa cất dấu võ học cao thầm di nữ tiên bích trầm giọng nói thấm nhất đao cao lại lông mày côn luân tiên bích khẽ gật đầu thấm nhất đao đống nhiên nghĩ đến cầm y v ỉ vệ trong tư liệu ghi chép qua một người một cái đối với lớn minh thái tổ thiết lập cơ nghiệp vạn phần người trọng yếu lương tư cầm các người tới từ ở đế phía dưới chi đô thấm nhất đao hét lớn lên tiếng di nữ tiên bích khẽ gật đầu nàng đích xác biết đế phía dưới chi đô xưng hô thế này chỉ là đã rất lâu không người xưng hô như vậy qua tây thành thấm nhất đao cho mày trước kia lương tư cầm mặc dù trợ thái tổ bình định thiên h ạ n h ư n g cuối cùng lại cùng thái tổ trở mặt đây là lớn minh bí mật bên trong bí mật. nếu không phải mười năm trước thẩm thị h u y n h đệ định đỉnh thiên hạ hoàng thất tư liệu nhìn một cái không sót gì liền thẩm nhất đao sẽ không biết bí mật này chương bốn trăm bốn mươi bảy thay đổi vận mệnh đ ế phía dưới chi đô một cái tại cẩm y hệ vệ bí mật trong tư liệu đã phủ bụi không biết bao lâu bí mật bây giờ vậy mà thật sự có đệ tử xuất hiện ở trung thổ thần châu lại là ở cách côn luân xa vạn dặm đông hải chi mới thẩm nhất đao ý thức được tình thế tính nghiêm trọng trước kia lương tư cẩm cho dù là uống rượu độc vẫn như cũ có thể từ trong hoàng cung giết ra ngoài lại liên chiến hơn vạn dặm đến côn luân có thể thấy được kỳ nhân võ công cao đã đến cực kỳ đáng sợ hoàn、cảnh. bây giờ hắn người lại độ xuất hiện tại đông hải chi mới là vì cái gì tiên bích cùng ninh bất không từ thẩm nhất đao trong sự phản ứng phát giác thẩm nhất đao biết được côn luân tây thành tồn tại như vậy đối phương là người nào các người tới nơi này là vì tìm kiếm hỏa bộ tổ sư bất họa ninh bất không cùng tiên bích khẽ gật đầu trên lệnh cực lớn phía dưới bọn hắn không muốn lấy bất kỳ phản kháng bởi vì phản kháng rất có thể sẽ để bọn hắn làm tràn g bỏ mình thẩm nhất đao đi tới rêu già trang bên ngoài t ư ờ n g viện tại âm cựu trọng che giấu giới đại thụ tìm được âm cự trọng này đó gánh vác ở trên người cũ nát bao p h ụ đem bao p h ụ mở ra bên trong có ba tấm cái này khiến tiên bích cùng ninh bất không đều thất kinh âm c ử u trọng vậy mà tại trong bất chi bất giác nhận được ba bộ tổ sư bức họa thấm nhất đao bày ra ba bức bức họa chính là thủy bộ núi bộ cùng chạy bộ thấm nhất đao nhìn về phía ninh bất không từ ninh bất không dùng võ công đến xem hắn đến từ h ỏ a bộ liên lạc với tiên bích cùng âm c ử u trọng trước đây đối thoại rõ ràng vì chính là ninh bất không tay bên trong h ỏ a bộ tổ sư bức họa ninh bất không, không dám không dao lưu được núi xanh không lo không có cúi đốt tổ sư bức họa ném đi còn có thể lại tìm người nếu là chết vậy thì vạn sự đều yên hắn đem bức họa dao ra thấm nhất đao cất kỹ hơi suy tư sau đó trong nháy mắt hai đạo kình lực bay vào tiên bích cùng trong cơ thể của ninh bất không bọn hắn đều là phát ra kêu đau một tiếng đạo này kình lực là ta độc môn sáng tạo ngày bình thường mặc kệ các ngươi vận công tu luyện hay là cùng người đối địch cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì nhưng nếu các ngươi không nghe ta lời nói chỉ cần ta đem kình lực dẫn động các ngươi trong khoảnh khắc liền sẽ bạo thể mà chết đương nhiên các ngươi cũng có thể đi tìm người đưa nó đ ổ i ra xem có thể làm được hay không cái này bốn bức tổ sư bức họa ta liền lấy đi tiếng nói rơi xuống thấm nhất đao trực tiếp mang theo ngất đi diêu tinh rời đi ninh bất không cùng tiên bích hai mặt nhìn nhau bọn hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao vậy mà lại dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn nhưng t r ợ t bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ khổ tâm thẩm nhất đao nói là bưng tha bọn hắn trên thực tế là đem bọn hắn điều khiển tại lòng bàn tay bên trong để cho hắn sử dụng chỉ sợ đối phương đã đối với đế phía dưới chi đô dâng lên hứng thú hết lần này tới lần khác lúc này thành chủ đã mất tích đế phía dưới chi đô có ai có thể ngăn trở thẩm nhất đao đâu sư muội ngươi dự định như thế nào ninh bắt không nhìn về phía tiên bích bọn hắn chẳng qua là dự định hợp tác hố một cái âm cựu trọng nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra đang hố giết âm bọn hắn cũng sẽ chém giết lẫn nhau tranh đấu sau cùng người thắng không nghĩ tới hôm nay đều thành ảo ả n h trong mơ âm cựu trọng chết bọn hắn cũng vì người chế trở thành trên một sợi thừng châu chấu ninh sư h i n h ta muốn trở về cô luân tiên bích không tin thật sự không người có thể giải thủ đoạn của người nọ ninh bất không trầm m ặ t xuống tiên bích có thể đi trở về cô luân hắn lại không thể trở về cô luân thở dài một tiếng ninh bất không cáo từ rời đi thầm nhất đao mặc kệ tiên bích cùng ninh bất không như thế nào nghĩ hắn mang theo ngất đi d ê u tinh đi tới lục đại hải cùng lục tiệm tổ tôn hai người trong nhà tổ tôn hai người nhìn thấy ân nhân không gọi là câu n ệ đứng lên lục tiệm n h ô n t r o n g ngay hiểu hắn không biết thẩm nhất đao để cho hắn đi kinh thành làm cái gì t h ẩ m nhất đao từ ống tay nào lấy ra trôi này bật đao đưa cho lục tiệm cầm nó đi kinh thành có một tòa lục phủ nói cho người chủ nhân kia liền nói ta giới thiệu với hắn một cái đệ tử để cho hắn thật tốt dạy bảo ngươi lợi công lục tiệm a kinh hô một tiếng hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao vậy mà tìm cho mình một cái sư phụ lại tại kinh thành lạc dương may mà lạc dương cách nơi này mặc dù không gần nhưng cũng không xa thẩm nhất đao lấy ra một nghìn lượng ngân phiếu ngân phiếu này là một trăm lượng một tấm hết thẻm mười cái tiền đều ở nơi này ta hy vọng ngươi có thể thuận lợi đến lạc dương mà không phải nửa đường chết đói thấm nhất đao ý vị thông trường liếc mắt nhìn lục đại hải lục đại hải đầy mặt xấu hổ hắn đích xác quan tâm tôn nhi của mình lục tiệm dù là vì lục tiệm trả giá tính mệnh cũng có thể nhưng mà hắn thích cờ bạc ma bệnh cũng là không sửa đổi được lục tiệm minh bạch thẩm nhất đao ý tứ trọng trọng gật đầu một cái trận lại có chút ngượng ngùng hỏi tiểu lan không có sao chứ tiểu lan chính là diêu tinh trước đây nói cho lục tiệm tên giả dù là bây giờ biết diêu tinh thân phận lục tiệm cũng vẫn là k ê u cái tên này thầm một đau nói ta đã giúp nàng trị liệu qua không có vấn đề gì nếu là diêu tinh cùng đi với ngươi ngươi để cho lục phủ chủ nhân mang theo diêu tinh đi gặp phu nhân của ta hắn tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng lục tiệm đáp ứng lục tiệm niên kỷ mặc dù không lớn nhưng mà làm việc c h ư n g trạng thẩm nhất đao cũng không lo lắng hắn lưu lại bạc cũng tuyệt đối đủ bọn hắn dọc theo đường đi không có vấn đề gì cả đến thành lạc dương nếu là những bạc này thật sự bị lục đại hải sai hết vậy cũng chỉ có thể chứng minh lục tiệm cùng hắn không có duyên phận hoặc có lẽ là vận mệnh chú định như thế thẩm nhất đao giao phó xong những thứ này liền trực tiếp rời đi lục đại hải ông cháu nhà phân biệt phương hướng một chút lại lướt sóng mà đi như tiên nhân giống như h à n h tàu ở trên mặt biển trực tiếp hướng về đông doanh phương hướng đi lục đại hải thấy cảnh này không tự chủ được ủy dạp xuống đất, đi theo, vội vàng dập đầu cầu nguyện thế này sao lại là cái gì lệ quỷ rõ ràng là tiên nhân a nực cười hắn lại có mắt không biết thái sơn để cho hắn cao hứng không gì bằng tôn nhi của mình nhận được tiên nhân thưởng thức lên như diều gặp gió không thành vấn đề đợi cho thẩm nhất đao bóng lưng hoàn toàn biến mất tại lục đại hải trong tầm mắt lục đại hải vội và nói người tốt nhất chiếu cố diêu tiểu thư ta cầm một tấm ngân phiếu đi mua chút lương khô tới đợi đến diêu tiểu thư vừa tỉnh dậy chúng ta lập tức xuất phát lục tiệm lập tức nhễu mày hắn cảm thấy tổ phụ là lại muốn đi cược nhưng mà lương khô cũng đích sắc là vật cần có diêu tiểu thư còn hôn mê để cho tổ phụ chăm sóc rõ ràng càng không đáng tin cậy mua lương khô sự tỉnh cũng chỉ có thể giao cho tổ phụ lục tiệm rút ra một tấm ngân phiếu lục đại hải sau khi nhận lấy hắn biết tôn nhi do dự chỉ là lần này hắn thật sự không biết đánh cược hắn cảm thấy đi tới kinh thành là tiên nhân đ ố i bọn hắn khảo nghiệm chỉ cần thuận lợi đến kinh thành tôn nhi liền sẽ lên như diều gặp gió vinh quang cửa nhà đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền đánh cược hắn đều có thể có không thể bởi vì trước mắt một điểm tiểu lợi h ủ tương lai điểm này lục đại hải vẫn là phân rõ ràng chương bốn trăm bốn mươi tám đi về phía đông vượt biển thấm đau vượt biển lướt sóng thẳng đến đông do thần xác ăn đột biến đi theo liền đem mật tín tất kỹ nhị đệ tử bộ kinh vân đem một màn này thu về lấy mắt lập tức ý thức được cái kia mật tín ở trong tất nhiên có cái gì đồ trọng yếu bằng không thiệt không đến nôi để cho hùng bá khiếp sợ như vậy chỉ chốc lát sau thần sương trở về bẩm báo nói sư phụ ta đã tiễn hắn xuống núi hùng bá gật đầu một cái tần sương thử do xét hỏi sư phụ thẩm nhất đao chính là hiện nay hoàng đế cha ruột kể từ hoàng đế kế vị đăng cơ sau thẩm nhất đao cùng phu nhân liền gần như không còn hỏi đến thiên hạ sự t ì n h thậm chí có người hoài nghi thẩm nhất đao tại trước kia cùng phương ca hát trong đại chiến tổn thương vẫn lạc hạ tại sao đột nhiên phái người đưa tin cho sư phụ hùng bá cười nói không có chuyện gì bất quá chỉ là cảnh cáo ta không nên tùy ý n h ắ c lên trên giang hồ gió tanh m ư a màu thôi tần sương tâm tư kỳ đáo hắn luôn cảm thấy mật tín bên trong tuyệt không phải chuyện này nhưng mà hùng bá tất nhiên không muốn nói hắ Các người đều lui ra đi. đều Là, ra bên dưới chính là từ thiên nhân cựu phẩm đột phá vào võ đạo thánh giả chi cảnh toàn bộ tâm đắc lĩnh hội cái này mặc dù không phải võ công bí tịch gì nhưng mà đối với bất kỳ một cái nào khát vọng đột phá võ giả mà nói cũng là trên đời bảo vật chân quý nhất có những tâm đắc này lĩnh hội liền có thể để cho bất kỳ một cái nào thiên nhân cựu phẩm võ giả thiếu đi vô số năm đường quanh co hùng bá trời sinh tính đa nghi trước kia phê mệnh chính là nê bồ tát cho hắn phê mệnh hắn khi lấy được phong vân sau đó đích thật là thế lực mở rộng cực nhanh từ tây v ư ợ t n h ậ p quan bây giờ hùng bá phương bắt võ lâm nhưng mà bây giờ thẩm nhất đao cho hắn nửa đời sau phê mệnh vậy mà biểu thị hắn bá nghiệp sẽ thất bại hắn sẽ vẫn lạc tại phong vân tri thủ sao lại có thể như thế đây còn nữa nếu thật như thế vì cái gì thẩm nhất đao lại đem đột phá võ đạo thánh giả tri cảnh biện pháp nói với mình hắn hảo tâm như vậy Cần c biết h í n h mình nhất h n t ố g phương bá nhớ lại trước đây nghe bồ tát cùng thẩm nhất đ a o tại côn luân sơn một trận chiến cơ hồ đem dãy núi côn lôn đánh vỡ nát như thế uy thế hắn vĩnh viễn khó mà quên cũng chính bởi vì như thế hùng bá mặc dù một phương diện thôn tính phương bắc võ lâm một phương diện cũng không dám khiêu khích quan diện bất kỳ thế lực nào hay là trước đột phá võ đạo thánh giả chi cảnh a hùng bá cầm lấy mật tín suy tư sau đó trung pi là chịu đựng không nổi võ đạo thánh giả chi cảnh r ụ hoặc hùng bá dựa theo thẩm nhất đao cung cấp kinh nghiệm tâm đắc rất nhanh liền cảm nhận đến chính mình nhiều năm bị kẹt lại cảnh giới bắt đầu đông lòng cái này khiến hắn càng mừng rỡ nhưng mừng rỡ đi qua hắn cũng ý thức được thẩm nhất đao cho hắn liên quan tới nửa đời sau phê mệnh có thể là thật sự hùng bá mệnh văn xịu xịu đem tần sương cùng nhớp phong tìm đến báiến sứ phụ nhìn xem trước mắt hai tên đệ tử. hùng bá đối bọn hắn tâm tính cực kỳ thấu hiểu đại đệ tử tần sương tâm tư kỳ náo nhân tốt trung nghĩa tam đệ tử nhất phong thiên phú siêu nhiên vui tươi thị lương lại nghĩ tới nhị đệ tử bộ kinh vân âm trầm l n g dạng hùng bá đáy l ò n g l ầ n l ầ n hiện ra một cái kế hoạch chỉ là cái kế hoạch phải chăng muốn áp dụng còn phải đợi chờ nê bồ tát tới này sau đó sẽ cân nhắc quyết định vi sư muốn các ngươi đi giúp vi sư tìm một người thần sương chắp tay nói sư phụ muốn tìm a y hùng bá trầm giọng nói nê bồ tát t ầ n sương cùng nhất phong nhìn nhau bọn hắn đương nhiên biết nê bồ tát mười năm này nê bồ tát chi danh vang vọng Giang Hồ. hắn thần toán vô s o n g cho vô số người giang hồ bói toán tiền đồ vận mệnh đều toàn bộ đã trúng sư phụ tìm hắn tới chẳng lẽ cũng là vì bói toán một chuyện hai người không người đáp ứng chuyện này lập tức liền bắt đầu hành động hùng bá đợi đến hai người sau khi đi hai con ngươi khẽ h í p một cái liền đã dâng lên một cái ý tưởng mới hắn tìm nê bồ tát phê mệnh một chuyện tuyệt đối không thể để cho ba tên đệ tử biết có lẽ hẳn là từ chính hắn đi tìm nê bồ tát vừa nghĩ đến đây hùng bá liền lại làm ra một cái mới quyết định năm lúc hùng bá bởi vì thẩm nhất đao mật tín xoan suít thẩm nhất đao đã vượt ngang đại dương mênh mông lấy đục thân vượ nhưng mà trên biển lớn phong vân b i ế n hóa vốn là vô thường chỉ thấy vừa mới còn bầu trời trong xanh trong nháy mắt liền mây đen dày đặc lôi đình l a n lộn nơi xa phía chân trời mây đen rủ xuống càng là tựa như cùng biển cả núi liền cùng một chỗ n n g đ ậ m mây đen của tới mang tới là cao tới cao mấy chục trượng sóng biển sóng biển l a n lộn như dạ xoa l ộ n chiều thần long xoay người cho dù là chiến hạm tại trong sóng gió này cũng có lật nguy hiểm một chiếc đến từ tây di thuyền biển tại trong sóng lớn bị thật cao căng lên tiếp đó lại nằm nặng, nặng rơi xuống trên hải thuyền di nhân không khỏi là t h u c thít cầu thần cứ việc cầm ý địa vệ đã hùng bá nam hải đông hải mấy người, nhưng mà vì thu lấy càng nhiều thương thuế bọn hắn là cổ vũ tây di đến đây mua bán cho nên tại cái này đi tới đông doanh trên mặt biển nhìn thấy tây di thuyền biển cũng không kỳ quái sóng lớn c u ộ n quận di nhân thuyền trưởng gắt gao cầm lái một bên không ngừng chửi mắng một bên ra sức duy trì hải thuyền cân bằng hắn đã dốc hết tất cả đi chuyến này thuyền biển chỉ cần đến đông doanh liền có thể thu hoạch lợi nhuận to lớn hắn tuyệt không thể chết tại đây một vùng biển rộng bên trên thuyền trưởng thuyền trưởng đột nhiên có thuyền viên kêu to chỉ hướng xa xa mặt biển thuyền trưởng lần theo hắn xác nhận phương hướng nhìn lại không khỏi chừng t ó mắt chỉ thấy một cái người sáng mắt vậy mà đứng ở trên mặt biển hắn rõ ràng không có đi thuyền dưới chân cũng là lăn lộn không ngừng sóng lớn nhưng hắn toàn thân bình ổn bất động c h ắ p tay đứng thẳng đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời thuyền trưởng không tin tả dùi mắt một cái đồng thời tại sóng biển tác dụng phía dưới thuyền biển cũng là không bị k h ô n g chế hướng về người sáng mắt đủ tới úc thượng đế cái k i a đến tột cùng là cái gì thuyền trưởng tự lẩm bẩm rất nhanh thuyền biển tại sóng biển tác dụng phía dưới tới gần người sáng mắt trên tàu biển dĩ nhân đều là không thể tưởng tượng nổi nắm chặt dây thừng cột b ù n chờ chợt mắt hốc mồm nhìn xem đứng ở trên mặt biển thầ thẩm nhất đao cũng nhìn thấy thuyền biển cái này đột n h ư cùng đến phong bạo thực sự quá lớn đã che cản hắn ánh mắt định thẩm nhất đao khẽ n h ả một tiếng hùng hậu chân nguyên mánh liệt tuân ra qua trong dây lát thuyền biển liền bị chân nguyên b a o khỏa khiến cho hắn sẽ không g ọ t tới thẩm nhất đao chương bốn trăm bốn mươi chín bình phong bạo vào đông danh o bốn phía sóng lớn mánh liệt sóng lớn ngập trời cuốn lên cao mấy trượng bấm nước tựa như ngàn đống tuyết trên hải thuyền di nhân hội tụ đều là trận mắt hốc mồm nhìn xem sóng biển đánh ra đến trên tàu biển thuyền biển lại không n ú c ních c h i ạ đó là thượng đế sao thuyền trưởng khó có thể tin nhìn xem đứng ở trên m còn có thành tín di nhân đã quỷ giảm xuống đất hướng thẩm nhất đao lễ bái ẩm ẩm trên bầu trời mây đen rủ xuống tiếng sấm cuộn cuộn trên mặt biển đại dương mênh ngông sóng lớn mánh liệt thiên địa đều trong nháy mắt đen lại mờ tối cồn u phong sóng biển cửa hàng mà tới đập về phía thẩm nhất đao ngay tại cồn u phong sóng biển sắp đập về phía thẩm nhất đao một s á t na đông nhiên từ ở giữa tách ra một phân thành hai từ thẩm nhất đao hai bên rơi đ ậ giống như là bị một thanh vô hình chi kiếm chém ra thẩm nhất đao ngầm đầu khẽ nhà mở sau một khắc hắn ngón tay nhập lại lăng không chỉ thấy từ lôi khí nhảy vọt, tiếp lấy hoành không nhất chạm mây đen nhấp nô mưa gió hai phần một đạo kim sắc quang mang xuyên thấu qua cái kia tách ra mây đen bắn ra trên mặt biển xua tan cái kia không chỗ nào không có mặt lờ m ở thử lôi trào lên đao khí chém rụng vẹn vẹn chỉ là trong n a y mắt cái kia nồng đậm cơ hồ kết nối mặt biển cùng bầu trời mây đen bắt đầu không ngừng tan đi giống như là bị một đao này triệt để đánh tan úc t a tiên cái này người sáng mắt chắc chắn chính là bọn hắn thường nói tiên nhân thuyền trưởng áo cao d ơ hai tay lên kinh hô g ơ giấy bẩn thịu mái tóc màu vàng nóng vũ động trong ánh mắt của hắn lộ ra một cô điên cuồng thuyền trưởng cái gì là tiên nhân Đại theo á i c h í lớn g sáng i minh t u t trưởng có khai hải cầm ý hệ vệ thủy sư tại đại dương minh mông phía trên khu trục vô số hải tặc giả qua đông doanh cũng bị ép mở ra bên liên giới nên đón lớn minh đủ loại sản phẩm phá giá thẩm nhất đao tìm một cái trốn không người lên mở. bởi vì đông doanh người sáng mắt rất nhiều cho nên thẩm nhất đao đến cũng không gây nên đông doanh bất luận người nào hiếu kỳ tương phản lúc bước vào thành trấn còn có rất nhiều người đông doanh nằm ở dưới chân của hắn hướng hắn ăn xin tiền tài thẩm nhất đao tiện tay ném một chút đồng tiền liền để những thứ này người đ i ề n quân bắt đầu tranh đoạt thẩm nhất đao cũng không phải là có ý định làm đủ hắn đến đông doanh sau đó phát hiện đông doanh nghèo khó trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn kỳ thực trước hắn cũng học qua biết tại công nghiệp hóa thời đại phía trước bởi vì tài nguyên thiếu thốn đông danh o thời gian cũng không dễ vượt qua cũng vậy người đông danh o kích cỡ phổ biến tương đối thấp đã như vậy như vậy vì sao đông danh o quốc vận sẽ không ngừng tăng thêm t h ầ m nhất đao mặc dù không hiểu quan khí chi pháp nhưng mà thân là nhân tiên hắn một đôi mắt còn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được tại hắn vượt qua đại dương minh n g ông đến đông danh o sau phát hiện đông danh o khí vận so với hắn tại lớn minh quan sát thời điểm càng thâm hậu hơn cái này khiến t h ầ m nhất đao càng ngạc nhiên hắn bất động thanh sắc du tàu tại đông danh đại địa bên trên tìm tòi đông danh quốc vận hưng khởi nguyên nhân cứ như vậy ngày n à y thời gian trôi qua thấm nhất đao tại đông danh đã chờ đợi không thiếu thời gian. trước kia đoàn thiên ngay tại đông doanh võ lâm học nghệ đông doanh võ lâm mặc dù không kém nhưng muốn nói cùng trung thổ thần châu so sánh đó là không đủ tư cách hết lần này tới lần khác mười mấy năm qua đi qua đông doanh võ lâm nhân số và cường giả vậy mà trong bất chi bất giác vượt qua trung thổ thần châu chính giữa này tất nhiên có cái gì ngoại nhân chỗ không biết được nguyên nhân vô thần tuyệt cung quả nhiên là càng ngày càng càn rỡ vậy tuyệt vô thần cũng giam đối với thiên hoàng như thế bất kính ai hết lần này tới lần khác thiên hoàng đối với hắn nhẫn nhị như n vậy quả nhiên là làm chúng ta hổ thẹn đâm đầu đi tới hai tên đông doanh võ sĩ bọn hắn nói lời trong nháy mắt liền hấp dẫn thẩm nhất đao chú ý thẩm nhất đao kiếp trước mặc dù chưa có xem cái gì tiểu thuyết võ hiệp nhưng mà bị cải biên thành võ hiệp tv nhất là một chút kéo dài không suy tv hắn nên cũng biết phong vân chính là một trong số đó vô thần tuyệt cung hắn nhớ kỹ chính là tại thiên hạ sẽ bị tiêu diệt sau xâm lấn trung thổ thần châu đông doanh môn phái một trong chỉ là bây giờ xem ra cái này vô thần t u y ệ t cung thế lực so với hắn nghĩ còn lớn hơn tuyệt không thần thậm chí ngay cả thiên hoàng mặt mũi cũng không cho thấm nhất đ a o cũng không biết đông doanh khí v ậ n leo lên nguyên nhân nhưng hắn không ngại trước diệt hết một chút đông doanh nhân vật cũng tỉ như cái này vô thần t u y ệ t cung tất nhiên biết rõ tương lai sẽ đối với trung thổ thần châu tạo thành ảnh hưởng như vậy hôm nay đương nhiên cũng không thể để cái này vô thần t u y ệ t cung còn sống vừa nghĩ đến đây thấm nhất đ a o thẳng đến vô thần việt cung mà đi vô thần việt cung xem như đông doanh thế lực bang phái lớn nhất kỳ bị đưa dĩ nhiên không phải cái gì tuyệt mật tuyệt không thần cùng đông doanh thiên hoàng đã trở mặt hã tổ lại tự thành một thể tu kiến có tường thành đủ loại kiến trúc nhất là thẩm nhất đao còn nhìn thấy không thiếu vô thần t u y ệ t cung quỷ sinh la sĩ tốt vừa đi vừa về tuần tra nay chỗ nào vẫn là một cái môn phái võ lâm rõ ràng là một vị chư hầu chẳng trách thiên hoàng sẽ đối với tuyệt không thần nhẫn nhịn như vậy căn cứ vào thẩm nhất đao đ o a n t r ư ở n g vẹn vẹn là cái này vô thần t u y ệ t cung bên trong liền có không sai biệt lắm mười vạn binh lực cũng chẳng trách tuyệt không thần hội xâm lấn trung thổ thần châu nhập chủ trung nguyên trở thành thần châu hoàng đế đối với tuyệt không thần bá chủ như vậy mà nói hiển nhiên là so cái gọi là thiên hoàng càng có lực hấp dẫn thẩm nhất đao phiêu nhiên mà động q vẹn vẹn người nào có quỷ xin la quất lớn nói là đông doanh ngữ khi phát hiện thẩm nhất đao là người sáng mắt trang phục sau lập tức đổi thành lớn minh quan lợi nói thẩm nhất đao hừ lạnh tuyệt không thần thật đúng là trăm phương ngàn kế sớm như vậy liền đã để cho vô thần tuyệt cung người bắt đầu học tập nói tiếng phổ thông hắn trong nháy mắt một đạo kiếm khí lập tức xuyên qua tên này quỷ xin la thẩm nhất đao không che giấu chút nào địch tý khoảnh khắc gây nên vô thần tuyệt cùng quỷ xin la phẫn nộ dù sao thẩm nhất đao chỉ có một người bọn hắn có đếm không hết người bà cả giết cái người sáng mắt quỷ xin la nhóm cùng nhau xử lý vung vẩy đông doanh thái đao chém về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao không tránh không né cất bước đi tới hắn không có cái gì động tác chỉ là đao mắt lăng lệ sợi tóc hất lên liền có vô số kiếm khí phá không đem xông về phía mình quỷ xin la toàn bộ chém giết như thế những nơi đi qua quỷ xin la ngã đời đất một màn này dần dần để cho quỷ xin la nhóm e ngại bắt đầu chạy về phía vô thần tuyệt cung chỗ sâu hướng tuyệt không thần hồi báo đi chương bốn trăm năm mươi đao kiếm người hợp nhất vô thần tuyệt cung tại bốn mươi năm trước còn có một cái tên quyền môn chính tông môn chủ gọi là tự trạch quyền một hắn có ba cái đồ đệ đại đ ồ đệ xuyên hạ vũ nhị đồ đệ quyền đạo thần tam đồ đệ tuyệt chi giới cái này ba cái đệ tử ở trong võ công tốt nhất chính là nhị đồ đệ quyền đạo thần quyền đạo thần si mê với quyền thuật lại tại quyền thuật thiên phú cực cao ngắn ngủi mấy năm võ công cũng đã vượt qua tự t r ạ c quyền một nhưng nếu luận tâm cơ sâu lợi hại nhất chính là tam đệ tinh cũng chính là bây giờ tuyệt không thần tuyệt không thần đầu tiên là thiết kế để cho quyền đạo thần giết xuyên hạ vũ về sau lại cùng tự trạch quyền một liên thủ đem quyền đạo thần nhi tử quyền ngu ngất bắt dùng cái này uy hiếp quyền đạo thần đem quyền đạo thần bắt được cuối cùng âm mưu sát hại sư phụ tự trạch quyền một đến nước này tuyệt không thần nắm giữ quyền môn chính tông đổi tên vô thần t u y ệ t cung đi qua những năm này phát triển vô thần tuyệt cung thế lực rộng lớn chiếm giữ đông doanh nửa giang sơn tuyệt không thần c h ư ớ mắt đông doanh điểm ấy chỗ lại bởi vì đông doanh điểm ấy chỗ lại bởi vì đông doanh thiên hoàng đối với hắn khắp nơi nhường nhịp cho nên để cho r n g hắn coi trọng là trung thổ thần châu trung thổ thần châu đất rộng của nhiều lại mười năm trước thần châu đại loạn các phương hào hùng chém giết tranh đấu quân hùng tranh giành khiến cho thần châu tổn thương nguyên khí nặng nề bây giờ xâm lấn trung thổ thần châu chính là cơ hội thích hợp nhất vì thế hắn thậm chí đem trung thổ thần châu một cái cao thủ thu làm thủ hạ tương lai thành t i ể u hắn tiên phong tuyệt không thần chuẩn chuẩn bị rất nhiều là chu toàn đơn độc không nghĩ tới hắn còn chưa có bắt đầu hành động đã có trung thổ thần châu người đánh vào tới thấm nhất đao quang minh chính đại từ vô thần tuyệt cung cửa chính đánh vào tới một đường những nơi đi qua thây nằm vô số Quỷ xin la nhóm sớm đã không có ngay từ đầu phẫn nộ cùng sĩ khí nhìn xem thẩm nhất đao ánh mắt liền tựa như là tại nhìn một tôn mã quỷ thẩm nhất đao cất bước hướng về phía trước quỷ xin la nhóm nao nao lưu lại bà cạ các ngươi đang sợ cái gì Quỷ xin la chủ quản người khoác màu đen áo choàng mặt đáy tu la mặt nạ ác quỷ âm thanh phẫn nộ hắn hung tận chừng thẩm nhất đao giấu ở tu la sau mặt nạ một đôi mắt lóe ra v ụ c buộc thung quang người sáng mắt n g ư ờ i đang tìm cái chết ồn ào thẩm nhất đao đưa tay một kiếm kiếm khí hưu bắn nhanh ra ngoài ủy xin la chủ quản rít lên một tiếng hai tay hoa chảo, nhiếp hồn truy phách quỷ trào hành o không rít lên mà tới đúng như ác quỷ đánh rết mà đến kiếm khí hành o k í c h mà qua quỷ trào lại trong chớp mắt p h á thoái quỷ xin la chủ quản trong ánh mắt ngạc nhiên kiếm khí xuyên qua cổ họng của hắn theo quỷ xin la chủ quản ngã xuống đất quỷ xin la nhóm lại không dám tới gần thầm nhất nào hảo trung thổ thần châu không hổ là trung thổ thần châu võ đạo cao thủ nhiều như thế hét dài một tiếng như thần long gầm hét tuyệt không thần bay lượn mà tới quỷ xin la nhóm lập tức ngừng đường chỉ thấy tuyệt không thần một bộ võ sĩ trang phục đỏ chót áo choàng thân thể thẳng tắp bắp thịt cuộn giải mắt sáng như đu uy thế bắn ra b ố n phía hắn sáng ngời có thần hai mắt dừng lại tại thẩm nhất đao trên thân khỏe miệng hơi vệnh các hạ có thể hay không báo lên tính danh thẩm nhất đao nhìn hắn một cái thản nhiên nói ngươi còn chưa xứng biết tên của ta tuyệt không thần thần s á t động lại đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ nộ khí nghĩ hắn ngang dọc đông danh o thời gian dài như vậy chưa từng bị người coi thường như thế đáy mắt của hắn dâng lên lạnh lùng s ắ c cơ phá quân ngươi cũng là trung thổ tới cao thủ cung vị này thật tốt so một lần xem bản tọa giao cho ngươi sát phá lan như thế nào tuyệt không thần thoại âm rơi xuống thì thấy một người t o à n thân tràn ngập hung sát chi khí nhanh chân mà ra, thần sắc cao ngạo đáy mắt tràn đầy s á t lục chi khí tại hạ phá quân ngươi là trung nguyên cái nào nhất phái thấm nhất đao trên giới d ò xét một mắt n g u y ê n lai lần này người chính là đem chính mình nữ nhân hiến tặng cho tuyệt không thần thu hoạch sát phá lang tuyệt học phá quân hắn rêu cận một cái ngay cả nữ nhân đều có thể đưa cho nam nhân khác người càng không xứng biết ta là ai phá quân nguyên bản cao ngạo thần sắc tỏa ra biến hóa khuôn mặt sụt xuống song quyền nắm chặt biến răng nghĩ lợi hận không thể đem thẩm nhất đao tháo thành tàng khối hắn bình sinh chuyện hối hận nhất liền đem nhan đánh đưa cho tuyệt không thần. chuyện này thì tương đương với đem tự tôn của hắn để dưới đất hung hăng dẫm hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao lại còn cố ý mở miệng trào phúng người tự tìm cái chết phá quân hai tay mười ngón đột nhiên hóa thành m à u tím sậm lộ ra quỷ dị đáng sợ đồng thời kèm theo hắn mười ngón biến hóa trên thân cũng là có một cỗ hung sát chi khí tràn ngập ra phản phất là viễn cổ hung thú từ man hoang đi ra muốn đem thẩm nhất đao x é rách nhìn qua còn có thể hết lần này tới lần khác là cái n h u đản thẩm nhất đao lên tiếng lần nữa phá quân cuối cùng kìm nén không được nộ khí trong tình huống không có nắm giữ thẩm nhất đao sơ hở tung người trực kích thẩm nhất đao. hắn hình hung c ư ơ n g khí s á t thực cao minh kình lực c ư ơ n g mãnh lại mang theo độc tính một khi thủ thường dù chỉ là trả phá một điểm ra cũng tất nhiên là bỏ mình c h i cục thẩm nhất đao đưa tay đầu ngón tay một điểm kiếm quang đột nhiên bắn nhanh bá kiếm khí như điện đâm t h ủ n g hư không như thiểm điện đi ngang qua mà qua phá quân con ngươi chấn động hắn hình hung c ư ơ n g khí trong nháy mắt liền bị xuyên qua sẽ rách ra một cái lỗ to lớn không những như thế kiếm khí càng thế đi không giảm hướng về hắn đánh tới phá quân không chút do dự hai tay lui về phía sau kéo một cái lập tức tham l a n kiếm thiên nhận đao rơi vào trong tay Đồng thời, một cố càng thêm đáng sợ hung thần binh uy chi khí bay lên sát phá lang vê anh hung thần binh uy chi khí khuấy động thư không kịch chấn từng tiếng âm bạo thành vang r ộ i quỷ xin la nhóm nào nhào t ố i lui đây chính là phá quân dâng lên nhan doanh lấy được võ đạo sát chiêu cái gọi là sát phá lang kỳ thực chính là đao kiếm người ba hợp nhất kích phát ra vô tận vĩ lực Giết, chính là thiên nhận đao lại tên thất sát nguyên nhân nói giết, phá chính là phá quân l a n g chính là tham l a n g kiếm tại phá quân đao kiếm người ba hợp nhất trong nháy mắt thấm nhất đao kiếm khí đã đến đao kiếm giao kích kiếm khí đang rơi vào đao kiếm giao kích một điểm kia、Đinh. ngắn n g ủ một tiếng kim loại giao kích thanh n â m lại tựa như hồng trung đại lữ vang dội tại mỗi người bên h a i phá quân trên c h á n gân xanh dữ thợn thể nội chân nguyên cũng là thôi v ậ n đến cực h ạ n hắn còn muốn trở về trung thổ thần châu tìm vô danh báo t h ủ tuyệt đối không thể chết ở chỗ này hung thần binh uy chi khí l a n l ộ t giống như là trước khi chết ác thú xúc thế phản công hung tàn ngang ngược phá quân biểu diễn ra chiến lược để cho tuyệt không thần đều vì đó lau mắt mà nhìn nhưng mà hắn nhìn xem đứng ở tại chỗ thẩm nhất đao vân đạm phong k i n h không có nửa điểm áp lực bộ dáng tuyệt không thần tâm bên trong nhảy một cái ý thức được thẩm nhất đao có thể gọi tới trưởng t ử tuyệt tâm đi đem quyền ngu ngốc phóng xuất để cho quyền ngu ngốc tới cùng hắn đối địch tuyệt tâm nhữ n g mày quyền ngu ngốc v õ công mặc dù không tệ nhưng tuyệt không phải phá quân cái này vừa đợi cấp cao thủ để cho quyền ngu ngốc cùng người này đối địch không phải không công chịu ô n g c chết nhưng phút chốc tâm tư thông minh tuyệt tâm liền biết tuyệt không thần muốn căn bản không phải quyền ngu ngốc là muốn lấy quyền ngu ngốc cái chết đến mức ép quyền đạo thần cùng thẩm nhất đao đối địch chương bốn t r ư ơ i mốt d i ệ t s á t tuyệt tâm vội vàng mà đi hắn rời đi không lâu đột nhiên ngừng chân kinh nghi quay đầu bên t a i truyền đến một tiếng phá quân kêu thảm cực kỳ thê lương tuyệt tâm run sợ ẩn ẩn có một loại bất an cảm giác hắn bước nhanh đuổi tới giam giữ quyền ngu ngốc địa lao sai người đem quyền ngu ngốc mang ra ngoài ta tìm tới cho ngươi một cái ăn ngon ăn hắn ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi phụ thân quyền ngu ngốc đầu có vấn đề trong địa lao là trắng ngẩn xương khô cũng là bị quyền ngu ngốc ăn hết người đây là tuyệt không thần cố ý gây nên hắn chính là muốn để quyền ngu ngốc trở thành một điên rồ một cái ăn thịt người điên rồ dùng cái này tới kiềm chế quyền đạo thần tuyệt tâm lời nói lệnh quyền cưới n g ngẩn khoe miệng có nước bọt chạy xuôi xuống lộ ra mười phần đáng sợ quân ngu ngốc kích động run dày tuyệt tâm ho mang hắn chạy tới vĩnh sinh trước điện quảng trường quảng trường quỷ xin la nhóm khẩn trương nhìn chằm chằm thẩm nhất đao phá quân bị một kiếm xuyên qua mi tâm đã ngã trên mặt đất không còn khí t ứ c tuyệt không thần cổ trưởng mà cười lợi hại thực sự là lợi hại thẩm nhất đao đang muốn ra tay đột nhiên nhìn thấy một cái béo béo trăng trắng bóng người to lớn bay ra hắn n h ă n đầu lông mày tay phải một quyền đánh ra quân ngu ngốc còn tính toán bổ nhào vào trên người hắn kết quả chịu một quyền này sau trong khoảnh khắc xương đầu vỡ vụn mà chết lúc này tuyệt không thần đã hạ lệnh tất cả mọi người vây giết thẩm nhất đa chính mình nhưng là mang người tay bay ngược vĩnh sinh điện qua vĩnh sinh điện xuyên tử diệp rừng chính là một tòa cực lớn quyền m ộ phần sở dĩ gọi là quyền m ộ phần là bởi vì cái này mộ phần hình dạng như nắm chắc quả đấm quyền đạo thần tóc trắng xóa hắn liền bị chấn áp tại nắm đấm ở trong trên thân bị xích sắt khóa lại tuyệt chi giới nhìn thấy tuyệt không thần quyền đạo thần lập tức g ầ m thét hắn hình dạng cũng không anh tuấn nhưng mà toàn thân cũng là như sắt thép bắt thịt khiến cho hắn nhìn giống như là một tôn tự nhân hắn đứng ở quyền trong mộ ánh mắt như điện gắt gao chừng tuyệt không thần ngay tại vừa rồi hắn có một loại đau lòng cảm gi cái loại cảm giác này giống như là một cái tay giấu ở bên trong thân thể của hắn dùng sức nắm chặt một chút trái tim của hắn để cho hắn không t h ở nổi con của ngươi chết không phải ta giết có một cái người sáng mắt giết tới ta cùng với hắn không có thủ hắn chính là muốn đem vô thần tuyệt cùng diệt đi tuyệt không thần nói lấy một đao chặt đứt x i ê n g xích q u y ề n đạo thần xông ra q u y ề n m ộ phần hắn bịch rơi vào tuyệt không thần trước người đất dưới chân gạch tức thì hóa thành một mịt tuyệt không thần nói ngươi nếu là cùng ta chém giết chỉ có thể tiện nghi cựu nhân của ngươi quên đạo thần hư một tiếng lỗ mũi thoát ra hai đạo bạch khí tựa như lưỡng đạo lợi kiếm h vừa mới đến t ử d i ệ p rừng liền thấy một bộ thanh y thẩm nhất đao đi bộ nhàn nhã giống như đánh tới những nơi đi qua quỷ xin la nhao nhao ngã xuống đất mất mạng không người nào có thể tới gần quanh người hắn ba tấp chi điệp q u y ề n đạo thần cái mũi giật giật không tệ đích thật là hắn h ắ n tại thẩm nhất đao trên nắm tay ngửi được nhi t ử quyền ngu ngốc hương vị người giết con của ta q u y ề n đạo thần phản phất điên cuồng hoành không trực kích thuật tay liền rút ra hai khoả thừa nhận eo thô đại thụ hướng về thẩm nhất đao ném đi thầm tường đao mắt vừa mở liền có hai đạo kiếm khí phá không trực tiếp đem hai cây đại thụ nắp ấy vỡ vụn bay múa mảnh gỗ vụn bên trong. quyền đạo thần bình bắt lớn nắm đấm mãnh liệt mà tới trí cương trí cường quyền tình đánh xuyên không khí phát ra đứt hai thứ minh âm thanh thấm nhất đao đồng dạng một quyền đánh ra vê anh quyền cung quyền b a chạm trong nháy mắt cuốn lên từng đạo kinh lực gợn sóng bao phủ m à qua từ diệp dưng mấy trăm cái cây toàn bộ đứt gãy thiên nhân thật đúng là khí vận hùng hậu a thấm nhất đao lãnh đ ạ m nhìn xem trước mắt quyền đạo thần hắn có thể cảm giác được quyền đạo thần đầu có chút vấn đề về phần tại sao người này muốn đối hắn ra tay cái gọi là mình giết con của hắn lại là chuyện gì xảy ra thấm nhất đao cũng không để ý người này võ công so với tuyệt không thần tương xứng thậm chí tại công kích lực phía trên còn muốn cao hơn một bậc hắn không nhớ rõ kiếp trước nhìn phong vân trong phim truyền hình có một người như vậy bất quá cũng không trọng yếu thu quyền đi bước tới phía trước lốp bốt một hồi tiếng nổ vang liên miên không dứt vang lên quyền đạo thần hồn thân cốt cách nổ tung ngũ t ạ n g vỡ nát đảo mắt sẽ chết rồi quyền trong mộ tuyệt không thần nhìn xem một màn này tâm thần chấn động cứ việc đối thẩm nhất đao đã có trô đoan chừng thế nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến thẩm nhất đao võ công vậy mà cường đại đến trình độ như vậy lấy võ công như vậy tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản người rốt cuộc là ai vì sao muốn tới giết ta tuyệt không thần dù có chết cũng muốn cái chết rõ ràng thậm nhất đao chập ngón tay như kiếm liên kích t r ư ờ n g không tuyệt không thần đệ tử tuyệt địa thiên hành người giữa không t r ú n g liền đã bị kiếm khí xuyên qua rơi xuống trên mặt đất không còn khí tước n g ư ơ i muốn xâm lấn sự tình trung nguyên còn tưởng rằng không có ai biết sao trung thổ thần châu hoàng đế chính là con của ta ta g i ệ n ngươi ngươi có lời gì nói tuyệt không thần xứng sở tại chỗ quả là thế trung thổ thần châu bên kia cao thủ biết được chính mình muốn xâm lấn thần châu sớm một bước động thủ chỉ là sao không nghĩ tới động thủ lại là hoàng đế phụ thân chuyên môn s i ê u tập qua tình báo tuyệt không thần đương nhiên biết thần châu hoàng đế phụ thân chính là khi xưa thiên hạ đệ nhất thẩm nhất đao thì ra ngươi chính là thẩm nhất đao tuyệt không thần tự dễ u nợ nụ cười tại hắn chuẩn bị thần châu cao thủ trên bảng danh sách thẩm nhất đao đứng hàng vị thứ nhất hắn vốn là còn dự định đang xâm phạm thần châu sau sẽ thẩm nhất đao bắt sống ép hỏi võ đạo công pháp không nghĩ tới mình cùng thẩm nhất đao tranh lệnh to lớn như thế tuyệt không thần quát lên một tiếng lớn đồng loạt đ ộ thủ bằng không thì đều phải chết tiếng nói rơi xuống chỉ thấy quỷ xin la bên trong có mười người nhất phi trung thiên nào về phía thẩm nhất đao đồng thời tuyệt tâm tuyệt thiên cùng với tuyệt không tra sứ t ử ba người đồng dạng là chính diện tấn công về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao xoay chuyển ánh mắt liền đã đem mọi người tình huống thu về đ á y mắt tuyệt không tra sứ t ử ba người đương nhiên không cần phải nói chỉ nói mười người kia tu luyện võ công cực kỳ đặc biệt một đạo tử khí lưu chuyển quanh thân mặt hiện lên màu tím lại có hùng hậu khí công tu vi rất rõ ràng võ công của bọn hắn chính là chuyên môn khí công thấm nhất đao cũng không biết đây là đông danh o đại nhật tử khí ở trong thập đại khí nhẫn thực lực siêu tuyệt quyền kinh phá không trí dương trí cương bá liệt hung hãn thậm nhất đao thôi vận chiến thần bất d i ệ t tiên thể vẫn là một quyền một quyền này nhìn qua bình thường nắm chặt n ắ m đấm thu đến bên eo tiếp đó ra quyền hết lần này tới lần khác chính là như vậy thông thường một quyền tại n ắ m đấm đánh ra một khắc này tất cả công kích đều bị nát bẫy khí lãng cuồn cuộn thư không xuất hiện một đạo cực lớn màu đen kẽ h hở cao hơn mười t r ư i n g quyền m ộ phần bắt đầu sụp đổ tuyệt thiên vũ công thấp nhất quyền kinh vừa đến lập tức ngược sụp đổ bị mất mạng tại chỗ thập đại khí nhận theo sát phía sau bọn hắn đại nhận tử khí tại quyền kinh phía dưới tan vỡ không còn một mảnh tiếp theo là tuyết tâm hai tay của hắn mười ngón giống như kéo ra một cái lưới lớn chụp vào thẩm nhất đao kết quả tại quyền k ì n h phía dưới toàn bộ vỡ tan bản thân cũng là khuôn mặt bị quyền k ì n h anh kích sụp đổ mất mạng b à o mình cuối cùng là tuyệt không thần chương bốn trăm năm mươi hai thiên hoàng định ngày hẹn bất bại kim thân tuyệt không thần lui không thể lui chánh cũng không thể tránh hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người võ công có thể đạt đến cảnh giới như thế hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không tiết nổi nhưng sự thật chính là hắn không tiết nổi quyền kinh anh kích phía dưới hắn sát quyền bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan cơ khí kim hậu vàng bao phủ toàn thần tuyệt không thần chỉ có thể t r ọ i cứng thẩm nhất đao một quyền này hắn có thể gánh vác cũng nhất thiết phải gánh vác húng chi một quyền này dù cho dù thế nào m á n h liệt lại trải qua cả đám ngăn cả n sau cũng nên là nỏ hết đà giang giác tuyệt không thần đồng k h ổ n g kịch chấn hắn lần này dự định xâm lấn thần châu có hai đại dựa dẫm theo thứ tự là công sát quyền p h o n g bất bại kim thân cái này bất bại kim thân chính là hắn trộm lấy thiếu lâm tự kim trùng cháo sửa chữa đề thăng m à thành cực kỳ cường hành quyền đạo thần một quyền cũng không thể đánh vỡ bây giờ lại tại thẩm nhất đao quyền kình phía dưới không chịu nổi một kích cương khí kim màu vàng nóng vỡ tan tuyệt không thần b t h ố m nhất đao quyển k ì n h đánh vào trên ngực của hắn cơ hồ là trong n g á y mắt tuyệt không thần cốt cách phá thoái n g ũ tạng lục phủ đều là bị quyển k ì n h đánh nát tại chỗ bỏ mình theo tuyệt không thần chết vô thần tuyệt cung bên trong quỷ s i n h la nhóm nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng t h ố m nhất đao tay phải giơ lên lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một vòng đại nhận tia sáng trói mắt rực rỡ l o a mắt lộng lẫy thế nhưng không phải đại n h ậ t mà là kiếm có mặt ở khắp nơi kiếm khí t h ố m nhất đao phóng xuất ra ngàn vạn kiếm khí như một đoá mỹ lệ hoa sen nở rộ kiếm khí bốn phương tám hướng bay vụt những nơi đi qua quỷ xin la nhao nhao b ủ ị xin la nhóm đều biết thẩm nhất đao cũng không tính bông u tha bọn hắn nhao nhao phân tán bốn phía chạy trốn bốn đ ô n g doanh hoàng cung cao tuổi thiên hoàng giáng người cũng không cao lớn thậm chí so với bình thường người đ ô n g doanh còn muốn thấp bé một cái đầu nhưng tôn kính huyết thống lý luận người đ ô n g doanh đối với thiên hoàng hết sức kính trọng thiên hoàng tóc đã thưa thớt chỉ có cầm rủ xuống ngực trắng như tuyết sợi dâu xử lý cực kỳ sạch sẽ hắn thân mang truyền thống đông doanh kimono ngồi sổm tại hoàng cung trong hoa viên thưởng thức hoa viên mỹ cảnh vô thần tuyệt cung từng bức ép sát hắn đại thần tâm phúc đều cảm thấy hắn mười phần nhu nhược chờ một cái cơ hội trung thổ thần châu một phen đại loạn sau đó tổn thương nguyên khí nặng nề nếu là tuyệt không thần năng đủ xâm lấn thần châu thành công như vậy thiên hoàng cũng đem theo sát mà đi như tuyệt không như thần thiên hoàng cũng chưa từng đem ánh mắt đ ặ t ở đông doanh trên vùng đất này hắn nhìn chúng chính là trung thổ thần châu thần châu rộng lớn đất rộng của nhiều nếu là có thể nhập chủ thần châu liền có thể đông doanh hoàn thành rắn nuốt voi hành động vĩ đại đến lúc đó đông doanh sẽ chân chính cuộc thời nếu tuyệt không thần thất bại trong c h ă n thổ thần châu người đánh bại như vậy thiên hoàng cũng đem nhân cơ hội này đánh giết tuyệt không thần tiêu diệt vô thần tuyệt ung một lần nữa đem đông doanh triệt để nắm giữ ở trong tay mình thiên hoàng tâm tư cho tới bây giờ đều không phải là ngoại nhân có thể biết đến giống như là người người đều cho là hắn không biết võ công trên thực tế võ công của hắn không giống như tuyệt không thần thấp thậm chí so với tuyệt không thần còn muốn cao hơn một chút vậy hạ xảy ra chuyện thiên hoàng tâm phúc hỏa võ môn môn chủ hỏa lang bước nhanh đi tới thiên hoàng sau lưng âm thanh gấp rút thiên hoàng cười ha hả nói hỏa lang không cần gấp gáp như vậy đến tột cùng xảy hỏa lan gấp g không thể chờ nói vô thần tuyệt c u n g bị hủy diệt thiên hoàng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt tóc mày khó có thể tin nói hỏa lan g đây không phải có thể chuyện b ù a hỏa lan g tại vừa nhận được tin thời điểm cũng rất khó tin tưởng vì thế chuyên môn đi vô thần tuyệt cung nhìn một lần xác nhận sự thật sau đó vừa mới trở về cáo chi thiên hoàng thiên hoàng ta không có nói sai thật sự vô thần tuyệt không thần tuyệt tâm tuyệt thiên thi thể cũng đã tìm được liền tuyệt không thần bên người cái tia trung thổ mỹ nhân ta cũng cho bệ hạ mang đến thiên hoàng vụt đứng lên hắn đứng lên sau cùng q u mười vạn õ vô thần tuyệt cung quyền n g sê r a đã đủ để hủy diệt mất trên đông doanh quốc thổ này ngoại trừ hoàng đế bên ngoài bất luận cái gì một đường thế lực nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy thực lực cường đại cư nhiên bị một cái người sáng mắt dễ tuyệt như vậy cái này người sáng mắt võ công cao bao nhiêu thiên hoàng đột nhiên mồ hôi lạnh tràn trề vẩy xuống hắn đem trung thổ thần châu nghĩ quá đơn giản cho dù là đã trải qua một hồi đại chiến trung thổ thần châu cao thủ mạnh cũng xa xa không phải nho nhỏ đồng doanh có thể s á n h ngang tìm được người này chân muốn đích thân mở tiệc chiêu đ ạ i hắn thiên hoàng ra lệnh hỏa lan g lập tức xuống chuẩn bị không bao lâu nhan doanh liền bị đưa đến thiên hoàng trước người thiên hoàng niên kỷ đã không nhỏ xem như cùng tuyệt không thần sư phụ tự trạch quyền cùng nhau một thời đại nhân vật tuyệt không thần trưởng tử tuyệt tâm cũng đã lớn như vậy có thể tưởng tượng được thiên hoàng có nhiều lão hắn nhìn chầm chầm nhan doanh. b ă n g ngọc cơ cốt, nhân. Nhân m ặ thiên, ngoan ngoan thiên, thiên ha ha, m hoàng muốn tìm c tới hủy diệt vô thần tuyệt cung người sáng mắt hỏa lan tự nhiên là dốc hết toàn lực may mà đông doanh cũng không lớn thẩm nhất đao cũng chưa từng tật lực che giấu mình vết tích rất nhanh hỏa lan liền mang theo người tại một cái khách sạn bên trong tìm được đang dùng cơm thẩm nhất đao theo hỏa lan nhân thủ đem khách nhân toàn bộ đổi đi h a lan g c h ắ p tay nói vậy hạ muốn gặp ngài hắn đối với thẩm nhất đao cực kỳ tôn kính có thể lấy sức một mình hủy diệt vô thần b i ệ t cung không thể nghi ngờ là cường giả trong cường giả người đông doanh luôn luôn tôn kính cường giả thẩm nhất đao gật đầu một cái không có cự tuyệt đông doanh thiên hoàng m u ố n đông doanh khí vận hùng hậu như vậy đông doanh thiên hoàng hẳn là một vị chăm lo quản lý minh quân từ đặt chân đông doanh đến nay mấy ngày này hắn từ rất nhiều người đông doanh trong miệng nghe nói qua cái này một vị đông doanh quân chủ nói hắn không thông võ công nhưng thủ hạ có rất nhiều võ đạo cao thủ thần phục với hắn vì hắn hiệu mệnh nói hắn hương văn giáo thông thương mẫu mi là chương ấ t bốn trăm năm mươi ba chu sắt thiên hoàng uy t h ấ n đông doanh nhan doanh vừa thấy được thẩm nhất đao động tác liền xảy ra vấn đề vũ đạo lập tức liền không đẹp lại cái kia tiêm tiêm tay ngọc còn không cẩn thận bị hoa cỏ vết cắt huyết trâu nhỏ xuống nhan doanh sợ toàn thân đều đang run dày vô thần tuyệt cung lớn như vậy thế lực nhiều như vậy cao thủ tại thẩm nhất đao trong tay lại không hề có lực hoặc thủ bị g i ế t không còn một mảnh nhan doanh cũng coi như là theo không thiếu cao thủ nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy người ma quỷ nhan doanh không nhịn được sợ h a i t ê ơ nàng chạy đến thiên hoàng trước người sau một khắc thiên hoàng rút đao một đeo đầu dung nhan xinh đẹp liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn hôn trướng cũng dám nói như thế chấm khách nhân tôn quý thiên hoàng lạnh lùng q u ấ lớn hắn quay mặt lại đón lấy thẩm nhất đao vừa mới tàn nhẫn bộ dáng biến mất không thấy gì nữa ngược lại vẫn là loại kia ôn hỏa tràn ngập phong độ bộ dáng một bên hỏa lan g nhìn xem một màn này trong lòng kính nghệ thiên hoàng không hổ là hắn đ u ổ i theo chúa công đối với cường giả có đầy đủ tôn k í n h cho dù là xinh đẹp như vậy nữ nhân tại trước mặt thiên hoàng vũ nhục cường giả cũng sẽ bị giết chết đây chính là thiên hoàng a thỉnh thiên hoàng mời thẩm nhất đao ngồi xuống thẩm nhất đao lại không động chỉ là thản nhiên nói xem ra ngươi thật sự là một cái hợp cách hoàng đế cái này hơi có chút lời nói đại nịch bất đạo ngữ trêu đến thiên hoàng người bên cạnh nhau nhau nổi giận chừng thẩ thiên hoàng lại d ơ tay lên rất có phong độ ra hiệu bọn hắn không cần phất nộ không chấm chỉ là tương đối nghiêm túc là bọn hắn trợ giúp chấm quản lý hảo đông danh o thiên hoàng cười ha h à nhìn về phía hỏa lan g huyền môn h u y ệ n nhẫn môn chủ huyện thánh một lòng bọn người cử động của hắn lại một lần nữa để cho hỏa lan g cảm động không thôi không kiềm hãm được vì một chân trên đất chúng ta nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ thẩm nhất đao nhìn xem một màn này nhịn không được cười n ạ o lần này ngay cả thiên hoàng sắc mặt đều chấm xuống các hạ tựa hồ có khác biệt kiến dải chấm hảo ý thỉnh các hạ xuống đây các hạ chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá vô lễ nghi chi bang chẳng lẽ chính là như vậy h u y ề n môn huyện nhẫn môn chủ huyện thánh một lòng càng là trầm r ộ n g cốt lớn người sáng mắt n g ư ờ i quá mức đối mặt huyện thánh một lòng cốt lớn thẩm nhất đao cũng không phản bác hàn ánh mắt lạnh lùng để cho thiên hoàng đáy lòng dâng lên một vòng không ổn cảm giác thiên hoàng đích thật là một vị chăm lo quản lý minh quân câu nói này để cho huyện thánh một lòng cùng trời hoàng thần sắc tốt hơn nhiều nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho tại chỗ mỗi người đều thần sắc hoàng sợ đứng ở tại chỗ cho nên ta càng phải giết chết người a cẩn thận bảo hộ bệ hạ h u y ê n thánh một lòng khoảng cách thẩm nhất đao gần nhất hắn xuất thủ trước đơn trưởng thẳng đứng ở trước ngực như thiểm điện phía trước cắt ra đi trực kích thẩm nhất đao lồng ngực thẩm nhất đao tay trái phất một cái thì thấy một đạo kiếm quan g quét ngang mà qua huyên thánh một lòng đầu trong khoảnh khắc rớt xuống đất một màn này để cho thiên hoàng con người đột nhiên co lại hắn đông nhiên ý thức được chính mình quá khinh thường liền trước mắt cái này người sáng mắt đến đây đông danh mục đích đều không có đánh tra rõ ràng liền để đối phương tiếp cận chính mình chuyện cho tới bây giờ thiên hoàng cũng không thể lại che giấu mình g ó công dưới chân hắn khẽ động thân hình phi tốc lướp về đằng sau hai tay ra thân tiếp lấy lộ ra ít hình hướng về phía hư không xé ra cái này xé ra trước người hư không lập tức phát ra hy the thẻ âm giống như là một tấm vải vóc trong nháy mắt này bị xé mở một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo hắn mười ngón khé động hướng về thẩm nhất đao giao thoa rào sát mà đến hỏa lan g không thể tưởng tượng nổi nói nát tiên tuyệt thủ nát tiên tuyệt thủ chính là đông doanh tuyệt học của hoàng thất nhưng hơn một trăm n ă m qua chưa bao giờ có người luyện thành qua nghĩ không ra bọn hắn tiên hoàng vậy mà bất chi bất giác đã luyện thành lại biểu hiện ra chiến l ư c cường thịnh như vậy thẩm nhất đao trong mắt sáng lên đích thật là không tệ võ công đáng tiếc thiên hoàng còn chưa luyện tập đến cảnh giới cao thâm sấm mùa xuân bạo cức đặt chân đông doanh đến nay thẩm nhất đao lần thứ nhất có chút nghiêm túc c ư n g đối thử lôi trào lên đao khí hoành không vây anh thiên hoàng màu trắng sợi dâu điên cuồng vũ động trong mắt thoáng hiện ra một cỗ khó có thể tin kinh ngạc ánh mắt đây là cái gì đao pháp trí cương trí dương bá liệt sức mạnh b ẻ gãy nghiền nát đem nát thiên tuyệt thủ sức mạnh hủy diệt đi theo thử lôi đao khí cắt đứt thiên hoàng thân thể không hỏa lang tức giận kêu trên là hắn đem thẩm nhất đao mang tới hắn bay lượn rực lên hai tay cầm đao bổ xuống thấm n h ì t đạo ánh mắt thoáng nhìn một đạo kiếm kh trực tiếp xuyên qua hỏa làng ngực hỏa làng rơi xuống đất mất mạng thấm nhất đao đánh giết thiên hoàng sau đó quay người đi ra ngoài đón vọt tới thị vệ triển khai máu tanh s á t l ụ những thị vệ này võ công mặc dù bình thường nhưng mà đối với thiên hoàng lại đầy đủ trung thành mỗi người đều không sợ sinh tử phóng tới thấm nhất đao thấm nhất đao đầu ngón tay liên tục điểm đao quang không ngừng c h ă n ngập cái này đến cái khác thị vệ ngã xuống rất nhanh hắn đi ra hoàng cung ngầm đầu nhìn lại sau khi chém giết thiên hoàng đông doanh khí vẫn bốc lên chi thế đích thật là chặn n g n g gãy thấm nhật đầu chuyến này đến đây đông danh mục đích trung quy là đã thành đến nỗi sau này sẽ như thế nào biến hóa không tầm thường lại tới một lần nữa chính là thẩm nhất đao thẳng đến bờ biển hắn đến bờ biển thời điểm đúng lúc gặp hắn thuận tay cứu tây dương di nhân đổi tới nhìn thấy thẩm nhất đao những thứ này di nhân nhao nhao quỳ xuống đất cầu nguyện thẩm nhất đao c ư ờ i khẽ c h ậ t chạy vào biển mặt lướt sóng hướng tây thẳng đến trung thổ thần châu đông doanh hoàng cung mùi máu tanh ngút trời hai cái trẻ tuổi người đông doanh nhìn xem một màn này không gọi là tâm thần rung động kẻ thật là đáng sợ đông doanh nhiều cao thủ như vậy vậy mà đều không phải là đối phương đối thủ nực cười cái kia vô thần biệt cung phía trước lại còn muốn xâm phạm thần châu. nếu g ư ơ i như o phụ h t ngươi thật có thể đạt đến cao như vậy độ đối với đông doanh mà nói cũng là một chuyện tốt thiên hoàng t h i tử chân thành đạo theo vô thần t u y ệ t cung hủy diệt cùng đông doanh thiên hoàng b ỏ mình trung thổ thần châu cao thủ thần bí vượt qua đại dương m ê n h mông d i ệ t s á t đông doanh hai đại cao thủ truyền thuyết tại đông doanh lưu truyền càng lúc càng rộng cái này khiến vô số người đông doanh lại bắt đầu lại từ đầu kính sợ cổ lao thần châu bọn hắn bởi vì đông doanh võ lâm phát triển sinh ra cái kia một loại đối với thần châu võ lâm nhìn thẳng ý nghĩ cũng lặng yên t r o n vùi lúc nào làm bọn hắn thật sự có người có thể như thẩm nhất đao một dạng vượt qua đại dương minh mông đi trung thổ thần châu, đánh bại thần châu cao thủ thời điểm người đông doanh đối với trung thổ thần châu ngưỡng mộ tâm tính mới có thể thẩm nhất đao chém giết đông danh o thiên hoàng hủy diệt vô thần việt cùng trở lại thần châu sau đó hay là từ chỗ cũ lên bờ hắn lên bờ sau thẳng đến lạc dương bất quá hơn m ộ ư ơ i ngày l i ề n đã đến thành lạc dương ngoại ô ngay tại đến thành lạc dương ngoại ô thời điểm thẩm nhất đao bước chân dừng lại đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng kể từ kinh thành di chuyển đến lạc dương thời gian m ộ ư ơ i năm lạc dương đã là cực điểm p h ồ n hoa nhân khẩu hơn trăm vạn lại bởi vì cẩm ý địa vệ cường thế lạc dương phương viên trăm dặm bất luận cái gì giang hồ quân nhân cũng không dám lỗ mãng nhưng lại tại v ư ờ mới thẩm nhất đao phát giác được phía trên tung sơn lại ẩn có binh qua chi khí bước lên. hiện nhiên là có cường giả đang l i ề u giết giao đấu thấm nhất đao con người đi tới tung sơn sau một lát l i ề n đã đ ạ t đến binh qua chi khí b ư ớ c lên chi điện phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy tổ tôn hai người Chờ tại một gốc cự kỳ nọ xì tạ lại hướng phía trước trên đất trống đang có người đang chém giết lẫn nhau chiến đấu đang tại kịch đấu mấy người kia võ công đều không kém đều là võ đạo tông sư khởi bước cao thủ thấm nhất đao nhìn một hồi l i ề n phát giác cái này một số người tranh đấu mục tiêu rõ ràng là một cái chết lồng lồng bên trong nhưng là một cái toàn thân lông tóc như lửa tiểu xào bén nhảy con k h huy ngại hay là đem hỏa hầu lưu lại đi bằng không thiên hạ này không có huynh đ à i có thể đi chi điểm trong tranh đấu một người quyền thế lạnh lẽo ra tay liền có xương khí c h ẳ n ngập thẩm nhất đao nhận ra người này là thiên hạ sẽ một trong tam đại đường chủ tần sương hòa hầu nê bồ tát thẩm nhất đao kiếp trước trong phim truyền hình thấy qua cái này một t i n h tiết chỉ là hắn nhớ kỹ cùng tần sương cùng một chỗ tranh đoạt hỏa hầu chính là bộ kinh vân bây giờ sao biến thành n h ấ t phong còn nữa vì cái gì lại xuất hiện tại tung sơn cùng tần sương cùng n h ấ t p h o n g người động t h ủ là ai xem ra võ công không kém ngay tại song phương đấu thời điểm lại có một phương nhân mã sâu ra cái này phe nhân mã chỉ có hai người một già một trẻ trẻ tuổi người kia thối p h á p đồng dạng không tệ lăng không nhất kích hổ hổ sinh phong kình lực máy liệt nhiếp phong lăng không một chân như roi thẳng lên chỉ nghe bột một tiếng hai người hai chân giao kích lại là bất phân cao thấp nhiếp phong người giết phụ thân ta hôm nay ta liền thay ta phụ thân báo thủ cùng nhiếp phong dùng chân công đối công người trẻ tuổi hết lớn độc cô minh người tất nhiên chạy thoát một mạng liền không nên lại hiện thân nữa bây giờ tự chui đầu vào lưới cũng tiết kiệm ta đi tìm ngơi phong quyển lâu tàn nhiếp h o n g hai chân xoay tròn thì thấy quần phong máy liệt chân kình quét ngang mà tới đ ộ c cô minh quát lên một tiếng lớn đồng dạng là hai chân nhanh chóng đá kích mỗi một kích đều có khai sơn t o i thạch chi lực hai người lấy chân đối với chân quả thực đặc sắc đáng tiếc là hơn năm mươi c h i ê u sau đ ộ c cô minh tiện đã ngăn cản không nổi nhiếp phong phong thần thối tốc độ chậm lại nhiếp phong vẫn còn vẫn còn d ư lực một cước đá vào đ ộ c cô minh lồng ngực đem đ ộ c cô minh đánh bay ra ngoài đang lúc nhiếp phong muốn theo đ u ổ i kích theo đ ộ c cô minh cùng tới lao giả kia vung ra một trường sau lưng lại ẩ n ẩ n có như lai h ệ ra hùng vị uy nghiêm một trường này cương manh cực kỳ n h i ế phong cũng không thể không tránh lui lúc này ngay từ đầu cùng tần sương nhiếp phong đối địch năm người người cầm đầu kia đã cầm tới h ỏ a hậu đang muốn rút đi t h ầ m nhất đao tay phải hút một cái h ỏ a hậu chợt liền từ trong tay người kia rời khỏi tay rơi vào t h ầ m nhất đao chi thủ một màn này để cho tại chỗ người không khỏi là s ữ n g s ờ tại chỗ t h ầ m nhất đao hiện thân tại mọi người trước người ánh mắt dừng lại ở đó tổ tôn hai người ở trong tổ phụ trên thân người này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc hắn vây vây tay ra hiệu tuổi không lớn lắm tôn nhi tới nhưng lão giả kia lại một cái để lại tôn nhi bà vai không để tôn nhi đi qua người là người nào đem hoa hậu trả lại Các người dám này chiều ư n cao hơn bảy thước hai mắt như bước sáng ngời có thần tại hạ khoái ý môn tay tháo có hình rồng đây là ta bốn vị sư đệ chuyến này chính là vì tìm kiếm nê bồ tát chúng ta không có ý định tại lạc dương phụ cận động võ chỉ là hỏa hầu nguyên bản chính là chúng ta khổ cực tìm được bọn hắn ra tay cất đoạt bất đắc dĩ vừa mới đánh trả chuyện này đi qua ta nguyện ý đi lục phiến môn lãnh phạt tay áo có hình dòng c h ắ p tay nhận tội hắn cũng không nhận ra thẩm nhất đao nhưng từ thẩm nhất đao vừa mới ra tay đem hỏa hầu cấp đi biểu hiện đến xem thẩm nhất đao vo công cao hiển nhiên là vượt qua bọn hắn ngoài tưởng tượng từ thẩm nhất đao giọng điệu nhìn thẩm nhất đao rõ ràng là người trong triều đình tay áo có hình dòng liền trực tiếp nhận tội nhận phạt chỉ là trong lời nói cũng đã đem sự tình ngọn nguồn tự thuật một lần chứng minh chính mình chính là người bị hại tần sương hạ ngày bình thường so với bộ kinh vân cùng nhất phong càng là thường thường thay hùng bá xử lý một chút trong bang thực vụ hắn từng gặp thẩm nhất đao bức họa thẩm nhất đao cái kia một đôi đao mắt làm cho người khó quên cho nên tại thẩm nhất đao hiện thân giờ khác này tần sương liền đã người nhận ra thẩm nhất đao thân phận thẩm nhất đao cách không hút đi hỏa hầu thời điểm tần sương càng là biết bọn hắn tại trước mặt thẩm nhất đao là không có nửa điểm sức đánh trả tần sương c h ắ p tay tần sương b á i kiến đại nhân tần sương nguyện ý nhận tội không có hai lời tần sương trực tiếp nhận tội hắn không biết thẩm nhất đao tính tình đến tội cùng như thế nào nhưng hắn biết rõ đại nhân vật không thích nhất chính là rảo biện không nhận các loại chỉ cần nhận tội tần sương tin tưởng như thế nào đi nữa cuối cùng không đến mất chết thẩm nhất đao đích sắc không có ý định giết bọn hắn. một bên vẫn không có nói chuyện độc cô minh cùng thích võ tôn lúc này cũng ý thức được thẩm nhất đao không hề tầm thường chỉ là mười năm một đời người giang hồ cho tới bây giờ gặp qua thẩm nhất đao người đã không nhiều lắm cho dù là thích võ tôn cái này một vị vô song thành trường lão cũng không biết thẩm nhất đao nhưng bọn hắn cũng không phải đồ đẩn nhìn thấy tay á o có hình rồng cùng tần sương quả quyết như thế nhận sai độc cô minh không người nói nhất phong sát hại phụ thân ta độc cô nhất phương ta nhất thời xúc động v h ẫ n nộ tại tung sơn độc thủ ta cũng nhận tội thẩm nhất đao thầm nghĩ thế hệ này người giang hồ nhãn lực độc đáo quả thực không tệ nửa điểm chuyện ngu xuẩn đều không làm như là đã nhận tội vậy liền bị phạt đã như vậy các ngươi đều đi lục phiến muôn a bao quát âm t h ầ m b ị kia ngươi tiễn còn không gây thương tổn được ta tiếng nói rơi xuống một cái dáng người yêu kiểu nữ tử từ trong rừng rậm đi ra đi tới tay háo có hình rồng bên cạnh thân nàng là tay háo có hình rồng thê tử phân múa vợ chồng bọn họ rất lâu đến nay cũng không có hài tử tìm kiếm nề g h b ổ tát chính là vì bói toán một chút mình còn có thể không thể có hài tử thấm nhất đao tiếng nói rơi xuống tam phương nhân thủ cũng không có cự t u y ệ t cũng không có đào tẩu ý nghĩ túi người hành lễ chủ động hướng về lục phiến muôn đi đợi đến tam p ư ơ n g nhân thủ đi xa thấm nhất đao m ư i nói hùng bá như là đã tới vậy thì hiện thân a bóng đen lấp lóe che mặt hùng bá đi tới thẩm nhất đao trước người gặp qua hộ quốc công mười năm không thấy thẩm nhất đao nhìn như cùng người bình thường đồng dạng kỳ thực trên thân cái k i a m ộ t cỗ uy thế đều thu liễm mênh mông như vực sâu để cho hùng bá kinh hồn tán đảm chương bốn trăm năm mươi lăm ngày khắc cơ quốc công mười năm không thấy phong thái vẫn như cũ hùng bá khó đạt đến a hùng bá trong lời nói lại lộ ra lấy lỏng nếu để cho tần x ư ơ n g nhìn thấy chỉ sợ khó có thể tin thẩm nhất đao một bên đụa hỏa hầu một bên cười nói xem ra ngươi đối ta phê mệnh không tin lắm hắn, hắn m thả ra hoả hầu chỉ thấy hoả hầu thân mật cùng tiểu hải từ kia chơi bừa một màn này không thể nghi ngờ bằng chứng thẩm nhất đao thuyết pháp hùng bá cũng có chút kinh ngạc nghĩ không ra cái này nê bồ tát xa cuối chân trời gần ngay trước mắt nê bù tắt kéo xuống mặt nạ ra người chỉ thấy trên mặt hắn d à y đặc n h ọ p độc vẫn như trước thân có phật tính ta thay người b i toán tiết lộ thiên cơ gặp thiên phạt không còn sống lâu nữa thấm nhất đao nhìn chăm chú hắn cái k i a gương mặt n h ọ p độc cần gì chứ n g ư ơ i như tới tìm ta áo cơm không lo nê bù tắt cười ha h a lão nạp tất nhiên có thể tay làm hàm nai hà tất lại đi phiền phức t h í chủ hắn cười nói ra câu nói này trong lời nói lộ ra một c ô bằng p h ẳ n g thấm nhất đao cũng không nhiều lời chỉ là ánh mắt tại trên người cô bé dừng lại một chút nàng không có l u y ệ võ nê bù tắt đầu khi một thế phạm nhân chưa h ẳ n không phải là chuyện tốt thẩm nhất đao gật gật đầu trật lại nói hùng bá muốn nhường ngươi cho hắn phê mệnh ngươi lại cho hắn phê mệnh một lần à, sau đó theo ta vào kinh thành ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt tôn nữ của ngươi nê bồ tát gật đầu hắn giúp hùng bá bài toán trời cao dòng ngâm kinh thiên biến phong vân cùng gặp sẽ bị vây ở nước cạn hùng bá nhìn thấy câu nói này thời điểm con ngươi đột nhiên có lại vậy mà cùng thẩm nhất đao cho hắn phê mệnh giống nhau như lúc chính mình nửa đời sau vậy mà thật sự sẽ vẫn lạc tại phong vân trí thủ tại thời khắc này lãy lỏng của h ắ n kế hoạch lập tức hình thành hắn muốn đem phong vân hủy đi đa tạ hộ quốc công đa tạ nê bồ tá h ù n g bá một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn lao nhanh rời đi trở về thiên sơn thấm nhất đao thì mang theo nê bồ tát trở lại lạc dương lại vào lạc dương phồn hoa giống như gấm bách tính an vui nê bồ tát trong đầu lại hiện ra trước đây lạc dương vô số tử thương c h ẳ n g cảnh chính là bởi vì lạc dương cái k i a một hồi đại chiến khiến cho vô số dòng người cách không nơi yên sống phật môn tri nghiệt cực lớn đây cũng là phật tổ lời nói ma vương ba tuần ẩ n nấp tại trong ta p h á p môn họa loạn chúng sinh mười năm qua phật môn suy thoái nhân tài điêu linh nê bồ tát để ở trong mắt trong lòng một mực cái này cũng là dẫn đến mạng hắn không lâu rồi nguyên nhân trọng yếu một trong hắn đem quy về tự thân nếu trước đây cự tuyển sư phi huyên càng kiên quyết một chút phải chăng có thể thay đổi kết cục này và phủ quốc công cho nê bồ tát tổ tôn hai người thu xếp tốt thấm nhất đao gặp lại phương đông lớn ngọc nhi cao điện t ĩ n h ba người nói đi đông danh o sự tỉnh từ trong miệng các nàng biết hắn rời đi trong khoảng thời gian này vô song thành thành chủ động cô nhất phương bỏ mình thiên hạ sẽ hùng bá thiên hạ thế lực tăng trưởng đến đ ỉ n h phong vô song thành đã suy yếu thành một cái bình thường môn phái tại độc cô minh cùng thích võ tôn giới sự cố gắng nỗ lực trèo trống thứ yếu chính là lục tiệm tổ tôn hai người đã thuận lợi đến l ạ dương lục tiệm bái nhập lục chín thương môn phía、giới. trở thành thuộc sơn kiếm phái đệ tử đến nỗi diêu tinh đông phương cô nương đề cử nàng bái nhập phái nga mi phái nga mi đương nhiên mặc dù luật vào pháp hoa thượng nhân làm phản đến mức tổn thất nặng nề nhưng về sau theo phương ứng nhìn vẫn lạc pháp hoa thượng nhân cũng là bị người thần bí đánh giết phái nga mi trọng tuyển trưởng môn bây giờ còn tại đang khôi phục diêu tinh thiên phu không tồi và phái nga mi tin tưởng rất nhanh liền có thể có thời cùng phương đông ba người trò chuyện một chút thậm nhất đao liền đi lục p h i n môn thần sương đọc cô minh tay áo có hình dòng bọn người ở đây hãn trước tiên gặp đọc cô minh đ ộ c cô minh cùng thích võ tôn lúc này đã biết được thẩm nhất đao thân phận lại không dám có chút lỗ mãng nhìn thấy thẩm nhất đao liền vội vàng không người chào tôn kính đến cực điểm t h ẩ m một đao nói đ ộ c cô minh phụ thân của người đ ộ c cô nhất phương rất sớm liền chết bị nhất phong giết chết đ ộ c cô nhất phương bất quá chỉ là một cái tên giả mạo đ ộ c cô minh ngạc nhiên không thôi kinh ngạc nhìn thẩm nhất đao đối với lời này rõ ràng có chút không thể tin dù sao đ ộ c cô nhất phương tại vô song thành đã không thiếu niên hắn mặc kệ là dung mạo vẫn là xử lý phong cách hay là võ công đều không cái gì rõ ràng biến hóa thế nào lại là giả thẩm nhất đao nhìn ra hắn không、tin. chân chính độc cô nhất phương thi thể ngay tại kiếm tông cấm địa n g ư ơ i nếu không tin đều có thể đi xem một chút phụ thân ngươi trước kia muốn nhìn một hồi tuyệt thế kiếm khách giao đấu nhưng vô song thành bá nghiệp lại không thể rời bỏ người cho nên tìm cái tên giả mạo thay mình t ọ a c h ấ n vô song thành nói xong thấm nhất đao liền thả ra độc cô minh cùng thích võ tôn độc cô minh trong lòng đã dao động thích võ tôn c à n g là không sai biệt lắm tin hắn tiến vào vô song thành tương đối sớm lại một mực đuổi theo tại độc cô nhất phương bên cạnh biết được rất nhiều độc cô nhất phương bí mật liên quan tới cái kêu một hồi kiếm tông kiếm khách luật võ hắn là nghe nói qua một chút hai người rời đi quyết tâm đi điều tra đến bọn hắn sau khi đi thấm nhất đao lại đi tới tay áo có hình rồng bên này các ngươi vo công không tệ nếu là nguyện ý có thể tại cầm y địa vệ ở trong như một cái việc phải làm há không so giang hồ lãng tử tới thông khoái đến n ỗ i các ngươi sợ cầu sự t ì n h n ê y bù tắt bói toán bên trong các ngươi có thể tìm được cũng bất quá chính là người khác c h i tử ta chỗ này có thần y địa liên thủ lại chưa hẳn không thể để các ngươi có được chính mình h ạ i tử tay áo có hình rồng cùng phượng múa đều là chấn động trong lòng con của mình vợ chồng bọn họ hai người một đời sợ cầu cũng không phải chính là con của mình nếu có được bồi thường mong muốn tay áo có hình dòng nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ tay áo có hình dòng trịnh trọng hứa hẹn thẩm nhất đao trước tiên lấy tự thân chân nguyên cho hai người tẩy thủy phân mạch đi theo lại để cho lý quỳ tay bình nhất chỉ bọn người liên thủ vì tay áo có hình dòng vợ chồng trị liệu cuối cùng thẩm nhất đao mới gặp tần sương cùng n h ấ t p h o n g hắn do dự một chút nhìn về phía n h ấ t p h o n g n h ấ t p h o n g ngươi nếu là gặp lại đoạn lãng nói cho hắn biết muốn mở ra sở trường có thể tới lạc dương nhiếp h o n g hơi có vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao cùng hắn nói tới vậy mà lại là đoạn lãng sự tình đoạn lãng tại thiên hạ sẽ hâu sâu thất bại trước đây quyết tuyển tam đại đường chủ. càng là dưới cơn nóng giận rời đi thiên hạ sẽ đi nhờ vào vô song thành bây giờ tại vô song thành địa vị không thấp để cho hắn tới lạc dương hắn chưa chắc sẽ tới nhưng vô song thành đã thịt mịch nếu như đoạn lãng có thể đầu nhập con nhà có lẽ thật sự sẽ có hắn mở ra sở trường cơ hội nhất phong đồng ý đáy lòng cũng vì đoạn lãng cảm thấy cao hứng dù sao có thể để cho thẩm nhất đao dạng này người chú ý tới đủ thấy đoạn lãng cũng tại trên giang hồ sông s á o ra bản thân danh tiếng tần x ư ơ n g cùng nhất phong sau khi rời đi bầu trời phong vân đột biến lôi đình giao thoa thấm nhất đao cảm thấy thể nội chân nguyên bị loạn ẩn ẩn lộ ra một cỗ cảm giác nóng gian thiên phạt chương nhất nghĩ đến bốn trăm năm mươi sáu truy nã bộ kinh vân hắn đi thiên hạ sẽ thiên hạ đệ nhất lâu bên trong mặt thất hùng bá ngồi xếp bằng hai mắt chậm rãi mở ra nhờ vào thẩm nhất đao cho hắn đột phá tâm đắc hắn đã dần dần có đột phá võ đạo thánh giả dấu hiệu cái này khiến cho hắn từ tung sơn sau khi trở về liền một mực quanh quẩn ở trong lòng sầu lo biến mất không thiếu văn xịu xịu thận trọng nói đi vừa đến đã đi phong đường chủ giống như là cũng đi h ù n g bá khỏe miệng vung lên một vòng nụ cười gằn kế hoạch của hắn muốn bắt đầu bộ kinh vân cùng khổng tử vụng trộm sự tình hắn đã sớm biết chỉ có điều cho tới nay hắn cố ý không nói nhất phong chính là người khiêm tốn mẫu thân nhan doanh lại là hồng hạnh xuất tưởng cảm tình kẻ phản bội cho nên nhất phong về mặt tình cảm thuần khiết nhất chân thành tha thiết lại nhất phong đối với tần sương đại sư minh này luôn luôn hết sức kính trọng hắn nhìn thấy bộ kinh vân cùng khổng tử yêu đương vụng trộm nhất định sẽ ngăn cản bộ kinh vân tính cách lánh khóc phiền muộn hắn tuyệt sẽ không để ý tới nhất phong húng chi hắn yêu nhất khổng tử yêu cũng chưa từng là hắn mà là phong vân tất có một trận chiến bất kể là ai sinh ai chết hắn hùng bá mệnh cách đều sẽ tàn đuổi hùng bá nghĩ đến đây không khỏi nắm chặt nắm đấm cái gì mệnh cách cái gì thiên đạo hắn hùng bá càng muốn nghịch thiên mà đi đang lúc này phía sau núi trợt chuyển đến kinh bạo âm thanh như sấm chấn động ẩm vang văn g r ộ i hùng bá nhịn không được cười h a hả phong vân đánh nhau phong vô thưởng mây vô tướng vạn dặm trường không nguyên bản trong suốt sáng s ủ a giờ này khắc này lại lôi đình l a lộn mây đen hội tụ chỉ chốc lát sau chính là mưa rào tầm ta h o h o về xuống một gốc cự mục dễ cây chứng cứ xen lẫn nhau sai tiết bộ kinh vân ôm trong ngực thi thể khổng tử lãnh khóc khắp khuôn mặt là bi phẫn cực hạn đoán hận chi tình tràn ngập tại bộ ngực của hắn khiến cho hắn hô hấp đều trở nên rồn rập lên mây lăn Gió xoáy nhất phong có chút luôn cúng đứng tại chỗ hắn không biết làm sao sẽ phát triển đến trình độ này hắn cùng với từ nhỏ cùng nhau lớn lên vân sư huynh ra tay đánh nhau lại thất thủ đánh chết khổng tử khổng tử là đại sư huynh tần sương thế tử lại cùng bộ kinh vân yêu đương vụ trộm người yêu lại là chính mình nhất phong ha to miệng lại không phát ra được thanh em nào đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa đại sư huynh tần sương đứng ở trong mưa gió thần xác bị thương、hô. trường phong bao phủ bộ kinh vân đã ôm trong ngực khổng tử bay lượn mà đi thần sương không có đi truy nhất phong lại chịu đựng không được tình huống như vậy hắn lăng không dựng lên xuyên phong q u á vũ thoáng qua cũng biến mất ở thiên hạ sẽ hùng bá vẫn đang ngó chừng tình huống bên này biết được phong vân tất cả không có thời điểm chết thần sắc của hắn âm trầm xuống hắn vốn cho rằng phong vân hội chết một cái có thể để hắn không nghĩ tới tần sương vậy mà không có độc thủ hùng bá cũng không nghĩ tới tần sương vậy mà lại nhẫn mại như vậy hắn ra lệnh văn xử xử đem tần sương kêu lên thần sương quần áo đã ướt đẫm hắn không có vận công ngăn cản mưa gió p h ả n phất hắn tâm đã t i n h mịt hùng bá đem chính mình máng lên móc áo áo t r à n g bao trùm tại tần sương trên thân thở dài một tiếng ánh mắt từ bi vi sư không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy ngươi yên tâm ngươi là vi sư đại đệ tử vi sư nhất định thay ngươi làm chủ thiên hạ sẽ bắt đầu từ hôm nay liền sẽ tuyên bố lệnh truy sát nhất định giết chết bộ kinh vân cùng nhất phong chuyện này từ ngươi tự mình đến làm sư phụ tần sương không thể tưởng tượng nổi ngầm đầu nhìn xem trước mắt hùng bá hắn không nghĩ tới hùng bá vậy mà dự định giết chết bộ kinh vân cùng nhất phong khi nhìn đến một màn kia thời điểm hắn đích sắc phẫn nộ nhưng hôm nay hắn lại tỉnh táo lại bởi vì khổng tử không thích hắn tất nhiên không thích như vậy hắn cần gì phải đi giết chính mình tình như tay chân hai vị sư đệ đâu nhưng mà sư phụ hùng bá lãnh khốc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài như thế nào ngươi không xuống tay được hùng bá lạnh lùng ánh mắt bắn ra mà đến thần sương vội vàng túi đầu ông quyền đệ tử hận không thể tự tay mình giết bộ kinh vân hảo hùng bá vũ b ả vai của hắn một cái đã như vậy, vậy thì đi thôi thần sương bước nhanh lui xuống trong lòng của hắn l n l n cảm thấy có chút không đúng tâm tư kín đáo như hắn di địa sử c h i nếu là hắn vì thiên hạ sẽ giúp chủ tam đại đường chủ bởi vì một nữ nhân náo ra mâu thuẫn hắn cần gấp nhất chính là muốn lấp đầy mâu thuẫn hoặc có lẽ là để cho tam đại đường chủ có thể riêng phần mình rời xa tiếp tục vì thiên hạ biết bá n g h i ệ p phân đấu hết lần này tới lần khác sư phụ lựa chọn là giết chết bộ kinh vân cùng nhất phong cái này há chẳng phải là đang tự hủy trường thành hắn có loại cảm giác sư phụ chính là muốn giết chết hai vị sư đệ nghĩ đến đây thần xương toàn thân người đổ mồ hôi lạnh trước đây để cho khổng tư gà cho chính mình chính là sư phụ kinh thành thấm nhất đao đang tại vận chuyển hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp từ rời đi kinh thành Đông độ đ ô n cho a nên h t i thành t tựu lục địa chân tiên liền muốn có thể siêu thoát thiên cơ bên ngoài cảm nộ thiên cơ siêu thoát thiên cơ thậm chí lịch chuyển thiên cơ chính là thành tựu lục địa chân tiên mấu chốt cũng chính bởi vì như thế mỗi một vị lục địa chân tiên đều là đối với thiên đạo khiêu chiến cũng nhất định sẽ nên đón thiên đạo chật ép phu quân bốn bên ngoài vang lên phương đông âm thanh Tiến. phu quân bộ kinh vân giết hiệp vương phủ trên dưới cả nhà lấy đi lữ gia tiên tổ thể nội b ă n g p h á c h hắn còn hủy diệt đang tại kiến thiết hậu lăng phương đông biết được thẩm nhất đao một mực tại chú ý phong vân cho nên chuyện này nàng tới cùng thẩm nhất đao nói một tiếng thẩm nhất đao sau khi n g h e xong thần s á c lạnh lùng truy nã bộ kinh vân mệnh cầm y đ ị vệ đông tây nhị xưởng toàn lực bắt bộ kinh vân giết chết bất l u ậ t tội phương đông gật đầu rời phòng phong vân nếu là thiên mệnh tại thân như vậy hiện tại hắn muốn đánh chết bộ kinh vân nhìn một chút thiên đạo hội không có biến hóa theo thiên hạ sẽ cùng triều đình song phương truy nã bộ kinh vân gần như trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh nhất là cầm ý d ị a vệ cùng đông tây nhị xưởng lục phiến môn hợp lực mở ra mười vạn lượng hoàng kim tiền thưởng chỉ cần cầm bộ kinh vân đầu người tới liền có thể đổi triều đình truy nã bộ kinh vân tin tức chuyển đến thiên hạ sau đó h ù n g bá mừng rỡ hắn không cảm thấy thẩm nhất đao đang giúp mình hắn biết thẩm nhất đao nhất định có mục đích nào đó nhưng những thứ này không trọng yếu trọng yếu là tại hắc bạch hai đạo dưới sự bừa giết bộ kinh vân nếu như còn có thể sống sót đây mới thực sự là để cho hắn sợ hai sự tình đầu tiên bộ kinh vân cũng không che lấp thân phận của mình hắn qua c h i địa chính là gió tanh m ư a máu người muốn giết hắn đ ế n không hết nhưng thường thường cũng bị hắn giết chết bộ kinh vân mặc dù chỉ là võ đạo tông sư cảnh nhưng chiến lược lạ thường cho dù là lâu năm võ đạo tông sư đều không phải là đối thủ của hắn có thể giết hắn người nhiều lắm bộ kinh vân dần dần cũng thu liễm tính cách không còn n ê n ngang công khai hành t u n g bắt đầu đi bí mật đường nhỏ đồng thời tại từng tràng trong tranh đấu hắn bài vân trưởng cũng là tinh tiến rất nhiều chương bốn t r ư đều qua rồi thời đại trước tàn lụi trên giang hồ bởi vì truy nã bộ kinh vân sự tình n u y ê n nào do tanh m ư ơ máu lúc một cái khác tin tức cũng là chấn động giang hồ vô song thành một đời kiếm thánh muốn khiêu chiến hùng bá kể từ vô song thành thành chủ động cô nhất phương bỏ mình hùng bá thiên hạ sẽ nhất thống giang hồ võ lâm đã thành đ ị n h cục trừ bỏ gần như đã siêu thoát giang hồ c h i ngoại võ đ a n g phái phong sơn thiếu lâm t i ê n lặng nghỉ ngơi lấy lại sức nam m y giang hồ ai dám không thần phục tại thiên hạ sẽ thủ h ạ kiếm thánh muốn khiêu chiến hùng bá một khi thành công hùng bá vẫn lạc thiên hạ sẽ cũng là sẽ sụp đổ đến lúc đó giang hồ tất nhiên lại nổi sóng gió có không ít người cũng không xem trọng hùng bá có thể ngăn trở kiếm thánh kiếm thánh mặc dù đã ẩn độ nhiều năm nhưng năm đó uy c h ấ n võ lâm kiếm pháp siêu tuyệt từ hắn được tôn xưng là kiếm thánh liền có thể nhìn ra cái chức vị này không phải là cái gì người đều có thể có đối mặt trên dư luận có chút bất lợi cục diện hùng bá cũng là lập tức tuyên bố tin tức hắn sẽ tại thiên hạ đệ nhất lâu chờ đợi kiếm thánh đến đây khiêu chiến tin tức vừa ra thiên hạ sẽ có chút dao động nhân tâm cũng là lập tức an định lại bởi vì kiếm thánh khiêu chiến hùng bá không thể không tạm thời đem tinh lực từ bộ kinh vân trên thân rời đi hắn muốn nhờ tại thẩm nhất đao cấp cho tâm đắc của hắn lĩnh hội nắm chặt đột phá võ đạo thánh giảnh một mực tại lạc dương chú ý bộ kinh vân cùng một thẩm nhất đao nhận được tin thời điểm không khỏi ngửa đầu nhìn bầu trời kiếm thánh hiện thân quá mức trùng hợp rõ ràng hắn đã nói cho độc cô minh trần tướng độc cô minh còn có thể vì giả độc cô nhất phương đi mời động thúc phụ kiếm thánh hướng hùng bá trả thù sao hay là chính giữa này một người khác hoàn toàn tại kiếm thánh m u ố n kiêu chiến hùng bá tin tức truyền ra không có mấy ngày một tin tức khác lại độ chấn động giang hồ võ lâm đó chính là trên giang hồ nổi danh bãi kiếm sơn trang sắp chế tạo một thanh tuyệt thế hảo kiếm chối này tuyệt thế hảo kiếm chính là bãi kiếm sơn trang hao phí trăm năm tri công đến những ngày g bởi vậy bái kiếm sơn trang rộng phát anh hùng thiếp mời thiên hạ kiếm đạo cao thủ đi tới bái kiếm sơn trang đánh giá tuyệt thế h ả o kiếm có người cũng không hiểu rõ bái kiếm sơn trang thẳng đến người bên ngoài nói đến mới biết được cái này bái kiếm sơn trang nguyên bản liền rất nổi danh khí về sau vì chế tạo tuyệt thế h ả o kiếm cơ hồ tương đương với ẩn lui võ lâm không có đệ tử hành tẩu giang hồ cho nên dần dần bị người quên lãng bây giờ hội tụ bái kiếm sơn trang m ấ y đời người tâm huyết tuyệt thế hào kiếm rốt cuộc phải xuất thế cũng dẫn tới không thiếu người giang hồ chạy tới bái kiếm sơn trang một thanh thần binh lợi khí đối với người giang hồ mà nói lực hấp dẫn tự nhiên là cực lớn. Kèm theo hai cái này tin tức lưu truyền vốn cũng không bình tĩnh giang hồ càng xôn xao lạc dương thần p h ụ nê bồ t á t đã không còn sống lâu nữa hắn nhọn độc toàn bộ phát tác cho dù là hỏa hầu đều không thể trợ giúp hắn ổn định thương thế bình nhất chỉ lý quỷ tay mấy người danh ý cũng đều đến đây hội trần qua đối mặt loại này t h i ê n phạt bọn hắn cũng không có biện pháp trước khi chết nê bồ t á t đem tôn nữ cùng thẩm nhất đao gọi vào trước giường thẩm công tử gần nhất ta mỗi lần ngủ thời điểm trước mắt liền hiện ra thành lạc dương núi thây biển máu lao nạp tựa hồ nhìn thấy những người kia đưa tay tạo thành một t o à núi thây đang không ngừng leo lên phía trên bọn hắn thần sắc dữ tợn hướng l ã o nạp gào thét hoán k h í ngút trời để cho lão nạp vì đó kinh hãi l ã o nạp đại khái là muốn xuống địa ngục nàng là l ã o nạp từ ven đường nhận được rất tốt một cái nữ hoa l ã o nạp tu cả đời phật tinh thông thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ quay đầu một đời l ã o nạp đã làm tối tốt sự tình liền nhận được cái nữ hoa này đem nàng một chút nuôi lớn nàng liền giao phó cho ngươi nên bồ t á t đem tôn nữ nho nhỏ để tay tại thẩm nhất đao lòng bàn tay thẩm nhất đao khẽ gật đầu n ê bồ tắt mỉm cười mà qua cái này đã từng uy chấn thiên hạ phật môn thủ sân người một tay chung kết ra cất thần hầu tính mệnh phá vỡ gia cắt thần hầu đối với triều chính trường khống cuối cùng gia tốc lớn m i n h diệt vong bây giờ hắn kéo dài hơi tàn hơn m ộ ư ơ i năm cuối cùng là vĩnh b i ệ t c i đ ờ i nữ hoa nhi khóc thương tâm khó tự kiềm chế da da của nàng không có thậm nhất đao ôm lấy nàng ánh mắt chất động nê b ù tắt chết tuyên c á o trước kia một nhóm tia giang hồ quân nhân triệt để trở thành quá khứ mới giang hồ thời đại đã bắt đầu người tên gì m ậ u đơn nữ hoa thuốc thị nói m ậ u đơn bốn thậm nhất đao đem nàng mang ra ngoài giao cho thực dược chiếu cố thật tốt nàng thực dược khẽ gật đầu xem như đông phương phu nhân tâm phúc nha hoản nàng trở thành t h ầ m phủ còn i a người nào không thích hoa mẫu đơn chiếm đánh gậy trong thành h ả o v ậ t hoa nghi là lạc xuyên thần nữ làm thiên t i ể u vạn thái phá ánh bình minh t h ầ m nhất đao trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra một bài thơ viết là lạc dương hoa mẫu đơn nê bồ t á t đến chết cũng khó quên lạc dương cái kia đã trở thành vị này phật môn thủ sơn người tâm ma cùng nói cái gọi là n h ọ t độc là hắn tiết lộ thiên cơ gọi tới thiên phạt không bằng nói là nê bồ tắc trước kia xuất linh phật môn ác chiến lạc dương lúc vô số tử thương thiên phạt như vậy hắn đâu thẩm nhất đao nhìn xem hai tay trên đời này luận giết người, hắn giết cũng không dùng giết người đầy đồng để hình dung nửa điểm cũng không sai hắn sẽ có thiên phạt sao nghe bồ t á t tăng lễ cũng không long trọng thấm nhất đao lại đến thiếu lâm đem nghe bồ t á t thi thể giao cho thiếu lâm tự từ thiếu lâm tự xử lý thiếu lâm tự phong sơn đã hơn mười năm lệ khi ít đi không ít tăng nhân tập võ t u phật t r ô n g trọt làm việc lại ẩn ẩn thật có mấy phần thiên ý có thể thấy được người vẫn là thiếu giao hấn thấm nhất đao cho nghe bồ t á t lên ba nén hương liền đi chuyện cũng đã qua mấy ngày nay hắn đã nghĩ biết rõ ngày xưa không thể truy tương lai mới trọng yếu nhất có hay không thiên phạt đều không trọng yếu hắn liền muốn ngày ra thiên đạo lịch chuyển tiên cơ các tăng nhân thiếu lâm tự tề tụ tại sân môn cung tiên thẩm nhất đao xuống núi đột nhiên có một cái tiểu tăng hô các ngươi nhìn chỉ thấy thẩm nhất đao những nơi đi qua bên trái cây cối hoa cỏ điền cuồng lớn lên xanh úng tơi ư tốt bên phải cây cối hoa cỏ điền cuồng tàn lụi suy bại d ị ệ t vong một bên sinh một bên chết như luân hồi thiếu lâm tự trụ trì niệm một tiếng a di đà phật ánh mắt chấn động thẩm nhị ra tu vi v õ đạo hiện nay đã đến không người có thể so cảnh giới thiên hạ đệ nhất lâu bộ kinh vân thận trọng dọc theo bí đạo mà đi hát bạch hai đạo đều đang đổi bắt hắn hắn mặc dù vẫn như cũ cao n g o vẫn lạnh lạ nhưng mà cũng là bị hung hăng go mấy lần ý thức được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chính mình cũng không tính cái gì bộ kinh vân cao ngạo cũng không phải một cái đồ đần người người đổi u giết hắn hắn hết lần này tới lần khác tự mình trở về thiên hạ sẽ vừa tới đây là dưới đĩa đèn thì tối nhất định sẽ không có người nghĩ đến hắn sẽ trở lại thiên hạ sẽ thứ hai hắn muốn tới thiên hạ sẽ cướp đoạt một thanh bảo kiếm vô song kiếm có vô song kiếm có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược của hắn đồng dạng đợi cho báo thù sau đó cũng có thể chở hắn bổ ra hậu lăng cách thế thạch để cho hắn có thể cùng khổng từ tướng mạo tư thủ không người quáy g i y t h bốn trăm năm mươi tám biến mất bộ kinh vân bộ kinh vân tại trong bí đạo bước nhanh đi nhanh sắp từ mở miệng lúc đi ra hắn đột nhiên dừng bước lại đem khuôn mặt dán tại bí đạo mở miệng cẩn thận chăm chú nghe động tính bên ngoài hùng bá đang làm cái gì hắn cảm nhận được hùng bá hô hấp phun ra nuốt vào khí thức đều cực kỳ nồng đậm thậm chí còn có hổ báo lôi âm tại vang dội bộ kinh vân cũng biết vô song thành kiếm thánh liền muốn khiêu chiến hùng bá hiện tại xem ra kiếm thánh cho hùng bá áp lực từ lớn khiến cho hùng bá đang bế quan khổ tu trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ kinh vân đ ỗ n g nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội hùng bá tuyệt nghĩ không ra chính mình sẽ biết bí đạo đợi đến chính mình lấy được vô song kiếm liền có thể đối chính đang trong tu hành hùng bá tiến hành tuyến sát nhất kích bộ kinh vân rất rõ ràng luyện võ sợ nhất chính là bị người q u y dày nhất là trọng yếu trước mắt một khi quá nhiễu cứ có thể tàu hỏa nhập ma bộ kinh vân giàn xuống khẩn trương cùng kích động khiến cho chính mình hô hấp hướng tới nhẹn h à n g thậm chí tiến vào trạng thái một loại nào đó quy、tức. hắn đi theo ở hùng bá bên cạnh nhiều năm như vậy biết được hùng bá đáng sợ một khi có chút đ ộ n g tính khó đảm bảo sẽ không thất bại trong căn t ấ c cũng không biết bao lâu hùng bá rời đi mất tất bộ kinh vân biết hùng bá muốn đi xử lý thiên hạ sẽ giúp vụ hắn không khỏi b ự n cười đều đến lúc này hùng bá vẫn không dám đem ba n g vụ đ u n g tay bởi vì hắn lo l ắ n g có người bồi dưỡng thân tín cướp quyền hạn hùng bá ưa thích đem tất cả quyền hạn đều t r ộ p vào trong tay mình kết quả như vậy chính là hắn sẽ rất mệt mỏi cũng sẽ để cho hắn luyện công thời gian giảm bớt rất nhiều hùng bá rời đi về sau bộ kinh vân mau chạy ra đây đem vô song kiếm cầm vào tay sau đó che giấu tiến vào trạng thái quy tước chờ đợi hùng bá trở về đợi đại khái ba canh giờ hùng bá xử lý xong ba vụ trở lại mất thất tiếp tục đột phá võ đạo thánh giả c h i cảnh hắn đích xác không có phát hiện bộ kinh vân kiếm thánh cũng đích xác mang đến cho hắn áp lực cực lớn ít nhất từ trước mắt nhìn nhất phong không biết tung tích bộ kinh vân bị hắc bạch hai đạo truy sát bất kể như thế nào phong vân đối hắn uy hiếp cũng không lớn hùng bá dần dần tiến vào vật ngã l ư ơ n g vong trong trạng thái toàn tâm toàn ý xung kích võ đạo thánh giả cảnh không thể không nói thẩm nhất đao cho hắn tâm đắc lĩnh hội đối với hắn trợ giút cực lớn không có thẩm nhất đao tâm đắc lính hội hắn sợ là còn cần năm năm thời gian mới có thể đụng chạm đến v õ đạo thánh giả cánh cửa cũng liền vào lúc này nguy hiểm l ạ n g y ê n bông xuống bộ kinh vân cơ hồ là dốc hết toàn lực chém ra một kiếm một kiếm này vừa nhanh vừa độc như thích lịch dây cung kinh sụp đổ như lôi đỉnh hồng ba quát lên một tiếng lớn tại vô song kiếm chém rụng một khắc này hắn cuối cùng phát g i á c được có sát thủ hắn đã không kịp né tránh chỉ có n g ê n đón tam p â n quy nguyên khí vain cơ khí màu vàng kim vòng bảo hộ bao phủ lại toàn thân đồng thời hai tay vận khởi bài vấn trưởng cương mạnh cực kỳ trưởng lực quần quận lấy mãnh liệt mà lên Trực c k í hùng h ư song kiếm. bá thôi vận toàn bộ công lực chân nguyên như thủy triều phun trào liên miên bất tuyệt bộ kinh vân thần sắp đại biến hắn cái này vỗ xuống một kiếm giống như là khảm vào vũng bùn tiến thối không được người tự tìm cái chết bộ kinh vân ám sát để cho hùng bá người đổ mồ hôi lạnh nhưng cũng để cho hùng bá đối với bộ kinh vân sát cơ tăng vọt đến cực hạn hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được mình làm sai đối với kia cái gì chuyện cũng không để ở trong lòng nhất phong bộ kinh vân mới là đại địch của hắn hắn không nên dùng khổng tử ly gián phong vân hắn chỉ cần tại khổng tử cùng bộ kinh vân yêu đương vụng trộm sau trực tiếp lấy b ă n g quy chém giết bộ kinh vân liền có thể khi đó còn lại một cái nhiếp phong lại có sợ gì ầm ầm một tiếng nổ đùng như lôi đình nhấp đô bộ kinh vân bị đánh bay ra ngoài hùng bá lấn người mà lên cơ lấy một thanh bảo kiếm bộ kinh vân cùng hắn tranh lệnh quá lớn Bộ bái Kinh vân tuyệt không k phải là đối Vân hắn. Hùng bái nhất thủ tuyệt là của ế một chẳng đến, b Kinh vân đã ngăn không Vân ngăn hắn chỉ đã được, có h ể tiếng ạ sinh từ lúc đem thân thể h từ lúc c đem đi t một t đi điểm, r á h mình. đi đầu i của mình. À, một n t ế hét thảm truyền đến bộ kinh vân cánh tay bị chém đứt bộ kinh vân cắn răng xông vào bí đạo hùng bá nhìn xem xông vào bí đạo bộ kinh vân thần s á c âm chầm cái này bí đạo bí mật chỉ có một mình hắn biết bộ kinh vân là lúc nào biết đến mấu chốt hơn là bí đạo bốn phương thông suốt bộ kinh vân chui vào bí đạo lại nghĩ tìm được hắn khó khăn còn có một chút đó chính là phải chăng muốn phát động thiên hạ người biết tay theo đuổi rét bộ kinh vân một khi phát động nhân thủ liền mang ý nghĩa thiên hạ người biết đều biết bộ kinh vân l ẹ n vào bí đạo kém chút làm bị thương hắn lại mấu chốt hơn là bí đạo tồn tại sẽ bị bại lộ do dự nửa này g hùng bá trung quy không có phái người bắt bộ kinh vân hắn đem bí đạo phong hảo trọng lại bình ổn tâm cảnh xung kích võ đạo thánh giả c h i cảnh chỉ cần bước vào võ đạo thánh giả c h i cảnh thì sẽ không lại lo nghị k i ế m thánh phong vân những người này bộ kinh vân bị chém đứt một tay chật vật từ trong bí đạo chạy ra hắn không dám dừng lại tại thiên hạ biết trong phạm vi thế lực chỉ có thể xuyên sơn vật rừng không ngừng chạy trốn may mà thiên sơn phụ cận ít a i lui tới khiến cho hắn may mắn tránh đi cả đám ánh mắt nhưng theo mất máu càng ngày càng nhiều tây vực chi địa khí hậu lại nóng bức vô cùng bộ kinh vân lại dần dần chống đỡ không nổi thần trí t h ê lương cuối cùng the ở một dòng suối nhỏ bên cạnh cũng không biết trôi qua bao lâu trời chiều xeo xuống liệt diễm thiêu đốt để cho bộ kinh vân đã thiếu nước môi khô nước lệch tại lúc này nơi xa đầy trời bụi trần sông lên trời không bụi mù quần quận bên trong một đội kỵ binh lao vụt mà đến những kỵ binh này đều là người mông cổ trang phục cầm đầu lại là một nữ tử người sáng mắt cầm Băng bó kỹ, mang kỹ, đi. theo những ữ tử ra l ệ n một t i Kinh Vân bị ném thứ tức, e o một ộ đ này mông cổ kỵ binh,、e、binh tướng bộ kinh vân mang đi tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài trung thổ giang hồ đều đã mất đi bộ kinh vân dấu vết phản phất bộ kinh vân đã từ nơi này trên thế giới biến mất b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ nạo thiên nghe bọn thủ hạ hồi báo thần sắc kinh ngạc tìm rất lâu cũng không có tìm được bộ kinh vân tham sân si ba độc thiếu khuyết thứ nhất cái kia tuyệt thế hảo kiếm còn có thể xuất thế sao không tệ b á i kiếm sơn trang nói mời rộng lớn kiếm đạo cao thủ đến đây đánh giá tuyệt thế hảo kiếm kỳ thực là bởi vì tuyệt thế hảo kiếm xuất thế cần tham sân si ba độc chi huyết cái này ba độc chính là kiếm tham bộ kinh vân đoạn lãng bây giờ kiếm tham cùng đoạn lãng cũng đã quyết định muốn tới bãi kiếm sơn trang đơn độc thiếu một cái bộ kinh vân chương bốn trăm năm mươi chín b á i kiếm sơn trang bên trong phụ trách đúc kiếm gọi là trung mi hắn biết được tìm không được bộ kinh vân trong lúc nhất thời cũng là xứng sở tại chỗ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông nguyên bản cái này mấy đời chi công tại hôm nay liền có thể trở thành hết lần này tới lần khác lại không thấy bộ kinh vân làm sao bây giờ nạo thiên hỏi thăm tuyệt thế hảo kiếm cực kỳ trọng yếu quan hệ đến bái kiếm sơn trang có thể hay không tại ẩn nhận trăm năm sau c u ậ t khởi tại giang hồ cho nên cái này tuyệt thế hảo kiếm nhất thiết phải xuất thế trung mi chậm rãi khổ sở suy nghĩ sau một hồi mới nói không có những thứ khác thay thế biện pháp tham sân si ba độc không được đầy đủ trừ phi có thể sống tế một cái kiếm đạo cao thủ lấy tính mạng của hắn tới để cho tuyệt thế hảo kiếm xuất thế và không tuyệt thế hảo kiếm sợ là không đạt được nguyên bản lý lực nạo thiên n h u mày muốn cái gì dạng kiếm đạo cao thủ trung mi thấp giọng nói ít nhất cũng là như kiếm tham tầm thường kiếm đạo t ô n g sư nếu là có thể giống như kiếm ma một dạng kiếm đạo đại t ô n g sư vậy tốt nhất bất quá trung mi không tiếp tục hướng về phía trước nói nạo thiên mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng không đốc hắn hiểu được trung mi ý tứ đặt chân thiên nhân chi cảnh kiếm đạo cường giả tuyệt không phải là bọn hắn có thể bắt giữ cho nên kiếm đạo đại tông sư cũng đã đầy đủ ngạo thiên đạo vậy thì tùy thời mà động mặc kệ là kiếm tham vẫn là đoạn lãng cũng phải có một cái tới huyết tế tuyệt thế hảo kiếm Nam.、Thầm、nhất đao đã rời đi Lạc Dương, hắn tin định tiến đến Thiên kinh vân. Hắn muốn nghịch chuyển thiên đạo, liền muốn đao Thầm kiếm đem kiếm kiếm đem biết tuyệt thế xuất thế tức, tuyệt thế tuyệt thế thuộc tuyệt hảo hảo hảo lấy đã chuyển. Hắn dọc theo đường đi được đi. đạo đạo, rời Lạc dự bộ về người kia một bộ cổ xưa màu lam b à i bảo ánh mắt thâm trầm sâu trong mắt giống như có hai thanh lợi kiếm chìm chìm nổi nổi hắn ngồi ngay ngắn ở cũ nát trong quán trà uống trà tựa như trong đêm tối một điểm tinh quang rực rỡ trói mắt dạng này người mặc kệ ở nơi nào tổng hội trước tiên hấp dẫn tầm mắt mọi người thầm nhất đao cất bước m à động hắn đã biết được người kia là ai thầm nhất đao ngồi ở người này đối diện phá quân tại đông doanh bị ta giết trước kia sát hại thê tử người chính là phá quân chỉ hai câu này lam y lòng người thần chấn động một cỗ vô hình kiếm khí gần như không khống chế được sông lên trời không tranh minh vắng cũng có giang hồ công nhân bọn hắn không nhìn thấy cái k i a một thanh kiếm lại có thể cảm nhận được kiếm k i a t à n mát già phong rệ chi khí trong lúc nhất thời thần sắc bối rối nhao nhao đứng dậy rời đi không bao lâu trong q u á n trà ngoại trừ đi không được trừng quỹ cũng chỉ còn lại có thẩm nhất đao cùng cái k i a làm ý người ước chừng một chén t r à thời gian làm ý người ổn định kiếm tâm của mình ánh mắt phức tạp nhìn về phía thẩm nhất đao thiên sinh này tới là vì hỏng ta kiếm tâm vô danh tuyệt thế hảo kiếm ta đã quyết định muốn ngươi không cần lại đi thẩm nhất đao điểm phá người này thân phận vô danh cũng là có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao lại muốn tuyệt thế hảo kiếm. lấy thẩm nhất đao giờ này ngày này thân phận địa vị hắn cũng không cảm thấy cái này tuyệt thế hảo kiếm đối với thẩm nhất đao sẽ có cái gì trợ giúp thiên sinh ưa thích trôi này tuyệt thế hảo kiếm vô danh thử dò xét hỏi thân là người giang hồ vô danh đối với triều đình cũng là kính sợ tránh xa nhưng hắn tại thê tử sau khi chết cách đối nhân xử thế phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn lòng mang thiên hạ thương sinh đều tưởng muốn lấy sức một mình ngăn cản có khả năng phát sinh tai nạn thẩm nhất đao cờ khẽ tuyệt thế hảo kiếm tất nhiên sẽ gây lên trên giang hồ một phen tranh đoạn mặc kệ rơi vào trên tay người nào đều b i ế trên tạo thành sát ta thể thành thành thật thật. Thầm nhất thế, tuyệt thế hảo kiếm thuộc về không có ai、so、với thầm nhất đao cáng thích t đao hảo so đao chỉ hồ danh phần Chính như không hợp. mà này người giang lặng, nói, đồng cáng vô vô về với số xác cái lụ, lấy có có có bị ai đi, đi mới mời kiếm ý. thực tế vô danh nguyên bản dự định cũng là đem tuyệt thế hảo kiếm thu vào trong tay mình cứ như vậy bất luận cái gì người giang hồ cũng đ ừ n g hỏng từ hắn cái này cầm tới tuyệt thế hảo kiếm bởi vì tuyệt thế hảo kiếm có thể sinh ra tranh đấu chém giết cũng sẽ cứ thế biến mất nếu như thế ta liền trở về vô danh đứng dậy cáo tử dừng lại một chút lại không người nói giết vợ mối thủ vốn nên tự tay đi báo cho mượn tiên sinh t r i thủ v ă n bối ở đây cảm ơn tiên sinh nói xong vô danh cáo t ử rời đi thấm nhất đao l ặ n g lặng nhìn rời đi vô danh vô danh quy ẩn giang hồ mấy năm này một khỏa kiếm tâm mại càng trong m ắ t trong suốt bây giờ đã đang đỉnh võ đạo thánh giả c h i cảnh cũng chính là cái gọi là thiên kiếm c h i cảnh kiếm đạo của hắn tu vi cao cường sợ là đếm khắp giang hồ cũng khó khăn có đối thủ đem so sánh với hùng bá vô danh võ đạo thiên phú đích xác cường hành gặp phải vô danh bất quá chỉ là dọc đường một chuyện nhỏ thấm nhất đao đến bái kiếm sơn trang thời điểm đã là tế kiếm đại hội cử hành phía trước ngày cuối cùng hắn cũng không có thích m đây là bởi vì bãi kiếm sơn trang sẽ không cho triều đình phát thích mời bất quá đơn thuần cái này bãi kiếm sơn trang phòng ngự tự nhiên là ngăn không được thẩm nhất đao hắn từng bước mà lên rất nhanh liền đến kiếm chỉ cái gọi là kiếm chỉ kỳ thực chính là bãi kiếm sơn trang rèn đúc bảo kiếm chi đ ị a kiếm chỉ chính là địa hòa bước lên chỗ nhiệt độ cực cao không khí cực nóng bình thường hậu thiên võ giả sợ là căn bản là không có cách ở chỗ này thời gian dài đợi rất dễ dàng sẽ thiếu nước bỏ mình thẩm nhất đao đưa mắt nhìn lại chỉ thấy trong kiếm chỉ có một tòa kiếm sơn vậy mà lít nha lít nhít cũng là tuyệt thế hảo kiếm Những trong kiếm chỉ n nhìn như không người thủ vệ kỳ thực âm thẩm mẩn t à n g hai tên tiên tiên võ giả thấm nhất đao biết được hai người này hẳn là chuyên môn phụ trách đi theo tuyệt thế hảo kiếm ấm nỏ lạnh son thấm nhất đao không có hiện tại xuất thủ hắn đang chờ đợi lấy tuyệt thế hảo kiếm chân chính xuất thế nhưng mà không bao lâu chỉ thấy một người lén lén lút lút lẻn vào kiếm trì bên trong nhìn hắn bộ dáng rõ ràng là đối với trong kiếm trì nhiệt độ cao có chút không kiên nhẫn nhưng hắn vậy mà nhảy vào trong kiếm trì bắt đầu tìm kiếm tuyệt thế h ả o kiếm người này là kiếm tham thấm nhất đ a u tại cẩm y địa vệ trong tư liệu gặp qua hắn kiếm tham là một cái người hồ nhưng mà si mê kiếm đạo bởi vậy học sâu bách ra lại nghe đồn kiếm tham có kiếm mắt có thể xem thấu một người kiếm tâm là dặn gì g kiếm tham tiên sinh tuyệt thế h ả o kiếm thời gian xuất thế còn kém một điểm cuối cùng ngươi lúc này tới sợ là tìm không thấy tuyệt thế hào kiếm đang lúc kiếm tham tìm y chính là trung mi không những như thế được mời đến đây b á i kiếm sơn trang người giang hồ cũng đã hội tụ mà tới con mắt chăm chú dừng lại tại kiếm tham trên thân kiếm tham không khỏi cười ngượng ngủng lòng d ạ n h ỏ mọn của hắn cư nhiên bị b á i kiếm sơn trang phát hiện rất nhanh kiếm tham nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt hắn nhìn thấy một người cuối cùng biết được vì cái gì b á i kiếm sơn trang sẽ đối với chính mình sớm phòng bị kiếm ma sư m i n h của hắn lại ở b á i kiếm sơn trang chương bốn trăm sáu mươi kiếm tham kiếm ma hai hợp một huyết tế kiếm ma cùng kiếm tham sư xuất đ ồ n môn kiếm ma tính khí nóng nảy làm việc tà dị làm người chỗ không dùng người này háo sắc trước kia kiếm tham vì một thanh bảo kiếm liền đem thê tử của mình hàn ngọc đưa cho kiếm ma kiếm ma thoạt đầu đối với hàn ngọc mười phần sủng ái nhưng mà cũng không lâu lắm liền đối với hàn ngọc chẳng thèm nó g tới quyền đấm tức đá mỗi ngày tầm hoan tắc nhạc hành động như vậy để cho con của hắn đối với kiếm ma cũng là cực kỳ bất mãn thậm chí muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ kiếm ma dưới cơn nóng giận tại mặt của con trai khắt xuống kiếm ma chi tử bốn chữ con của hắn đến nay đều mang theo mặt nạ không muốn để cho người ta biết được thân phận của mình đến nỗi hàn ngọc sớm đã tại kiếm ma bị hành hạ hương tiêu ngọc、vẫn. Về sau ma kiếm nếu h chúng ì n nạo p như â n khuôn sơn trang kiếm thế mặt giết t đẹp, đời là bái r thuận m lợi đoạn lăng cũng sắp vẫn lạc ở đây một đám người giang hồ đối với kiếm tham trận mắt nhìn tất cả mọi người đều đang kiên nhẫn chờ đợi tuyệt thế hảo kiếm xuất thế kết quả kiếm tham vậy mà dự định sớm đánh cắp tuyệt thế hảo kiếm cách làm như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý kiếm tham cũng biết chính mình chọc trúng nộ ngượng ngùng cười cười ngoan ngoan lui sang một bên thời gian trôi qua ánh bình mình vừa hé dạng mặt trời đ ỏ nhảy lên tuyệt thế hảo kiếm lúc xuất thế đã đến tuyệt thế hảo kiếm ngay tại trong kiếm trì chư vị cứ việc xuống ai có thể tìm được thật sự tuyệt thế hảo kiếm người đó là tuyệt thế hảo kiếm tri chủ nạo thiên lớn tiếng tuyên bố sau một khắc kiếm tham tiện đã b lúc trước hắn dù sao trước tiên ở kiếm chỉ bên trong đi dạo một vòng đối với có thể là tuyệt thế h ả o kiếm kiếm đã có sơ bộ tính ra còn lại người giang hồ cũng có thể nghĩ tới chỗ này nhìn thấy kiếm tham bay lượn ra ngoài cũng là toàn bộ đ u ổ i sát mà đi đoạn lãng n ắ m chặt ra truyền hỏa lân kiếm lạnh rên một tiếng ánh mắt cũng là chăm chú nhìn kiếm tham hắn hỏa lân kiếm mới là thiên hạ tốt nhất kiếm hắn quyết không cho phép có cái gì kiếm siêu việt h ắ n hỏa lân kiếm chỉ thấy kiếm tham n ắ m chặt một thanh tuyệt thế hào kiếm mặt lộ vẻ vui mừng đoạn lãng một kiếm phá không trực kích tại một thanh này tuyệt thế hào kiếm trên thân hỏa lân kiếm dạng ngời rực rỡ lại có một cỗ huyết sắc lưu chuyển t à n mát r a đậm đà sắc khí thậm nhất đau để ở trong mắt thầm nghĩ đoạn lang đã bị hỏa lân kiếm ảnh hưởng mê thất tâm trí đáng tiếc nguyên bản người này vẫn có có thể trở thành cầm ý gì hệ vệ hoặc lục phiến môn một thành viên đại tướng chó m a gì tuyệt thế hảo kiếm không đáng giá nhắc tới đoạn lang cười lạnh thần sắc t i ê u ngạo đúng lúc này kiếm ma chỉ tay đâm thẳng đoạn mạch kiếm khí phá không mà tới đoạn lang né tránh không kịp cánh tay phải bị vết tắt máu tươi chảy xuôi lại quỵ dị bay v ụ vào kiếm trì bên trong đoạn lang thần sắc kịch bi đoạn lang biết bào thông minh hắn lập tức ý thức được trận này tế h kiếm đại hội có âm mưu đoạn lang k h ẽ quát một tiếng vận dụng một chiêu hỏa lân thực nhật chỉ thấy huyết quang đại phóng như một vòng huyết nhập h à n h không ngàn vạn kiếm khí mạnh liệt bán tới gần hắn người giang hồ né tránh không kịp đều bọc mình mượn một chiêu này ngăn cản kiếm m a đoạn lang phi thân thẳng đến kiếm trì bên ngoài ai ngờ một thanh kiếm k h ắ c ngăn lại đường đi của hắn ngươi sao có thể sát hại người vô tội nhiều như vậy xuất thủ là kiếm thần hắn dung mạo tuân tú b ạ đi nhanh nhẹn cầm trong tay anh hùng kiếm khí vũ bất phạm nhờ vào thẩm nhất đao giết chết phá quân di khiến cho kiếm thần tránh khỏi bị phá quân phá hủy nội tâm cũng bởi vậy hắn lúc này còn chưa hóa thân thành bán sư chi đồ như cũ có một lời chính nghĩa h i ệ n nhiên đoạn lãng tiện tay giết chết nhiều người như vậy nói đi là đi cho nên kiếm thần trực tiếp ra tay ngăn lại đoạn lãng đường đi lan đi đoạn lãng phát hiện tế kiếm đại hội có âm mưu chỉ muốn nắm chặt rời đi bất luận cái gì ngăn t r ở hắn đi lộ người đều phải vì thế trả giá đắt hỏa lân kiếm n ở rộ một đạo huyết quang hung ác lạnh lùng hướng về kiếm thần không ngừng đâm tới kiếm thần cũng là huy động anh hùng kiếm lấy không hiệu kiếm pháp ngăn cản chỉ nghe đinh đinh, đinh âm thanh bên thai kiếm quan giao g thoa trong lúc nhất thời lại bất phân cao thấp thẩm nhất đao hơi có vẻ nghi hoặc hắn như nhớ kỹ không tệ kiếm thần anh hùng kiếm phải làm là bị đoạn lãng nhất kiếm chặt đứt mới là như thế nào bây giờ nhưng thật giống như nhìn không ra có cái dấu vết này đột nhiên thẩm nhất đao nhìn về phía kiếm trì chỉ. chỉ thấy kiếm ma một chiêu đoạn mạch kiếm khí đâm trúng kiếm lòng tham bẩn kiếm tham hét thảm một tiếng cơ thể ngã nhào xuống đất hỏa bên trong, trong khoảnh khắc hóa thành cho tản một màn này dọa đến người giang h ồ nhao nhao ra khỏi kiếm trì chỉ. chỉ có ngạo thiên cười lớn tiếng nói trở thành trở thành nhưng thấy nguyên bản bình tĩnh địa hòa b tất cả tuyệt thế hảo kiếm đều đang run dậy hòa diễm l a n lộn sóng nhiệt cuồn cuộn giống như là có một đầu hung thú lập tức liền muốn từ kiếm chỉ dưới mặt đất lao ra lúc này cho dù là có ngu đi nữa người cũng phản ứng lại bây giờ mới là tuyệt thế hảo kiếm chân chính lúc xuất thế phía trước cũng là giả bái kiếm sơn trang là muốn lấy mạng người huyết tế tuyệt thế hảo kiếm đoạn lang nhất kiếm ngăn cách kiếm thần h i ệ n nhiên tuyệt thế hảo kiếm thật muốn xuất thế hắn lại không n ộ i đi theo trong kiếm chỉ đất d u n núi chuyển kiếm ma bỗng nhiên một phát bắt được ngạo phu nhân tay kích động nói ngạo phu nhân ta đã hoàn thành lời hứa của ta bây giờ tới phi ngươi hắn tại bãi kiếm sơn trang chờ đợi thời gian dài như vậy vì chính là ngạo phu nhân hắn nhẫn mại đã đến cực hạn ngạo phu nhân rút không ra tay của mình nàng đông nhiên c ư ờ i lạnh một tiếng giải khai một mực tre trên mặt k h ă n lụa lộ ra một tấm vết xẻo răng khắp nơi khuôn mặt cùng mỹ mạo nửa điểm cũng không thể nói là kiếm ma s ư ớ n g sở tại chỗ đến mức nạo g phu nhân đều có thể rút về tay của mình ngươi vừa ý ta gương mặt này giết phu quân của ta ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết đi ngươi làm gì thiên nhi còn nhỏ ta chỉ có thể dựa vào ngươi bảo trụ bãi kiếm sơn trang hôm nay thiên nhi trưởng thành tuyệt thế hảo kiếm cũng là chế tạo hoàn thành ta gương mặt này đã hủy. một trường này tới quá nhanh quá đột ngột ngạo thiên mặc dù cách gần đó nhưng căn bản không ngăn cản được hơn nữa mẫu thân nói ra được bí mật để cho ngạo thiên cũng thực có chút không tiếp thủ được phụ thân của mình lại là bị sư phụ mình dẫn đến ta xem tuyệt thế hảo kiếm còn kém chút tham sân si ba độc chi huyết thiếu huyết một mực vẹn vẹn dựa vào kiếm tham huyết tế còn chưa đủ không bằng bổ khuyết thêm một mực chất dinh dưỡng kiếm ma chẳng phải là phù hợp âm thanh bất thình lình t r e o đến mọi người ở đây đều hiếu kỳ kiếm ma chính là đường đường kiếm đạo đại tông sư mọi người ở đây ai cũng không phải là đối thủ của hắn có ai dám như vậy cùng kiếm ma nói chuyện nhưng càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là đang nói âm rơi xuống một k h ắ c này kiếm ma liền kêu t h ả m một tiếng bay vào trong kiếm chỉ, bị đ ị a hỏa trực tiếp thân vệ chương bốn trăm sáu mươi mốt cường đại hơn kiếm chiêu đang khi nói chuyện thẩm nhất đao đã đứng ở kiếm chỉ bên cạnh tại chỗ người giang hồ không khỏi là trong lòng căng thẳng bọn hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy thẩm nhất đao là như thế nào xuất hiện lại thêm kiếm ma bị trực tiếp đánh vào kiếm chỉ sinh sinh thiêu chết tại chỗ người giang hồ rất có nhãn lực độc đáo không có mở miệng trong kiếm chỉ theo kiếm ma bị đánh vào trong đó địa hỏa bước lên đem kiếm ma t h ô p h ệ thê lương tiếng kêu trên bên trong hội tụ tham m a ngu ngốc ba huyết tuyệt thế hảo kiếm phóng ra quang huy rực rỡ một cỗ mánh liệt kiếm khí bay lên tựa như một đạo q u a n g trụ trực tiếp xuyên qua bầu trời phanh phanh phanh trong kiếm chỉ tuyệt thế hảo kiếm từng cái băng liệt toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng bay múa tụ hợp vào chân chính trong cơ thể của tuyệt thế hảo kiếm đi theo liền nghe một tiếng đinh thai nhức ó c tiến vang kiếm chỉ kịch li Địa hỏa bay mua d ự người lên, s nắm nắm tới nạo g tiên đang muốn tụ tập nhân thủ đi đoạt lại tuyệt thế hảo kiếm thì thấy trung mi ngăn lại hắn thiếu trang chủ không thể dẫn người đi vì cái gì đó là hiện nay bệ hạ phụ thân trung mi chỉ nói một câu nạo g thiên thân hình lập tức đình trệ hắn đương nhiên biết hiện nay bệ hạ có phụ thân là ai nhưng mà người kia không phải đã ẩn nấp giang hồ mười năm không nghĩ tới hôm nay bởi vì tuyệt thế hảo kiếm hắn rốt cuộc lại trọng suất giang hồ ý vị này tuyệt thế hảo kiếm rốt cuộc không thể thuộc về bãi kiếm sơn trang trung mi cùng ngạo thiên đối thoại cũng bị còn chưa rời đi người giang h ồ nghe được những người giang hồ này cũng không có nghĩ đến người kia lại là thẩm nhất đao có một chút cùng ngạo thiên một dạng tâm t ư người dự định đi cấp đoạt tuyệt thế hảo kiếm chính là lúc này cũng đều dẹp ý nghĩ nam tuyệt thế hảo kiếm như lưu tinh bay qua phía chân trời thẳng đến phương bắc thảo nguyên thẩm nhất đao nhăn đầu lông mày nhìn xem tuyệt thế hảo kiếm bộ dáng tựa hồ bắc cương trên thảo nguyên có cái gì đang hấp dẫn hắn đột nhiên thầm nhất đao nghĩ đến gần nhất sớm đã không có tin tức bộ kinh vân hắn lạnh rên một tiếng chân nguyên lưu chuyển mười ngón g ư ờ i g i liền giống như một tấm vong lớn đem tuyệt thế hảo kiếm trói b u ộ c chặt trên bầu trời tuyệt thế hảo kiếm ra sức d â y r u ộ n nhưng ở trong mười đạo chân nguyên ngưng kết mà thành lưới đánh cá t ù y ý hắn như thế nào d â y r u ộ n đều không thể đột phá cái lưới này ta tất nhiên đem ngươi chế tạo đi ra liền sẽ không để ngươi rời đi hoặc là ngoan, ngoan cùng ta trở về hoặc là hôm nay ta liền đoạn mất ngươi thẩm nhất đ a o lập thân giữa không trung mười ngón bên trong quang mang chất động chân nguyên không ngừng thu phát áp chế tuyệt thế hảo kiếm dị động ước chừng một canh giờ sau tuyệt thế hảo kiếm tia sáng tiêu tan bản thân cũng là đ ỉ n h trệ với không thẩm nhất đ a o c h ó i buộc tuyệt thế hảo kiếm đem kéo về đến trong tay mình cảm thụ được một thanh này tuyệt thế hảo kiếm phong mang mờ mịt lưu t r u y ề n chính xác không giống bình thường chi tiết h ắ n cũng không phải là dùng kiếm người cầm y lý hệ vệ ở trong cũng không có ai có thể đem cái này tuyệt thế hảo kiếm một lần nữa dung luyện chế tạo dường như cảm ứng được thẩm nhất đau ý nghĩ tuyệt thế hảo kiếm trên thân kiế Thẩm năm h thế hào ấ cất t tuyệt thế kiếm đến nhất đao kỹ k i trung đến hoa n Dương. h h là bài i k các vô danh đã từ kiếm thần trong miệng biết được ngày đó phát sinh tất cả mọi chuyện hắn cũng là những mày suy xét t thế thế u khổ cực ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian a không khổ cực chỉ là không nghĩ tới cái kêu hỏa lân kiếm lợi hại như vậy liền anh hùng kiếm đều khắc chế không được kiếm thần nhớ lại cùng đoạn lãng giao thủ trong lòng ẩn ẩn có chút không căng lòng kiếm thần đoạn lãng thở nhỏ liền đi theo cha hành tẩu giang hồ lại tại thiên hạ sẽ kinh nghiệm rất nhiều ma luyện hỏa lân kiếm vốn là hắn ra truyền bảo kiếm ngươi cùng hắn giao thủ không cách nào chiến thắng hắn là chuyện rất bình thường chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện chỉ chính tu thân ta tất nhiên là không thắng đang vô danh tha thiết c a n dặn hắn đối với kiếm thần ký thác kỳ vọng kiếm thần cũng là không người đáp ứng nhưng vào lúc này một đạo sắc bén kiếm ý đột nhiên hiện lên tại s i n h s ắ n trong sân khuấy động kiếm thần lập tức rất cảm thấy áp lực không tự chủ được rút ra anh hùng kiếm ai đây là sư phụ đất t h ầ n cư chứ mình ra không người biết được tại sao có thể có như thế kiếm đạo cao thủ xuất hiện ở đây kèm theo kiếm thần quất lạnh một bóng người hiện lên ở kiếm thần trước người người này chắp tay đứng thẳng một bộ vải bảo tóc trắng áo choàng hai mắt rực rỡ như b ố c nhìn thấy người này ánh mắt đầu tiên kiếm thần liền cảm thấy phát ra từ đáy lòng sợ hãi chỉ vì hắn lại từ khi người này trên thân phát giác được một cỗ kinh người kiếm ý giống như là một thanh sắc bén lợi kiếm cơ hồ muốn đem thương khung x u y ê n thủng thế nhân luyện võ đến cảnh giới nhất định đều biết phản phát quy chân cuối cùng khí tức sâu liễm bề ngoài nhìn qua cùng người thường không khác nghĩ không ra bây giờ lại có người đem kiếm ý lộ ra ngoài như thế cùng thế gian võ giả khác nhau rất lớn vô danh nghĩ không ra ngươi vậy mà đã bước vào tiên kiếm tri cảnh lão phu tìm hiểu ra kiếm hai mươi hai tự nhận là nhất định có thể đem ngươi đánh bại bây giờ xem ra lại là lao phu suy nghĩ nhiều người tới chính là vô song thành kiếm thánh tại tiến đến khiêu chiến hùng ba phía trước kiếm thánh quyết định tới trước gặp vô danh hắn muốn hoàn toàn đánh gãy cùng vô danh tỷ thí đáng tiếc vừa vào nơi đây kiếm thánh liền biết chính mình cũng không phải là vô danh đối thủ hắn đang khổ tu đối phương cũng tại tiến bộ lại nhanh hơn hắn nếu là kiếm thánh có thời gian không như sau tới uống một chén trải như thế nào vô danh mặt lộ vẻ mỉ cười hoàn toàn không thèm để ý kiếm thánh cái này một bước nổi giận đùng đùng bộ dáng kiếm thánh cất tiếng cười to kiếm ý càng lăng lệ hảo trong phòng nhỏ thần đem thịt rượu chuẩn bị kỹ càng kiếm thánh cùng vô danh ngồi đối diện nhau nói lên những năm này chuyện cũ kiếm thánh trong lòng cất dấu cực lớn không cam l ò n g hắn bỏ bao công sức sáng tạo ra kiếm hai mươi hai kết quả lại còn không phải vô danh đối thủ nay đối lấy kiếm thánh làm tên hắn tới nói là cực lớn thất bại ta bước vào thiên kiếm c h i cảnh cảm thấy được kiếm hai mươi hai cũng không phải là điểm kết thúc lấy tiền bồi kiếm tâm có lẽ có thể sáng chế mạnh hơn một thức kiếm chiêu vô danh lời nói để cho kiếm thánh đột nhiên sửng s t kiếm hai mươi hai còn không phải điểm kết thúc còn có một kiếm kiếm thánh ngồi không yên hắn hiểu vô danh tính cách biết vô danh sẽ không nói lung tung tất nhiên hắn nói có cường đại hơn kiếm chiêu liền nhất định có chính mình có lẽ có thể thử lại lần nữa chương bốn trăm sáu mươi hai hùng bá bỏ mình theo tuyệt thế hảo kiếm xuất thế một chuyện kết thúc kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến liền thành trên giang hồ thụ nhất người c h ú m ụ c đại sự vô số người giang hồ bắt đầu hướng lên trời núi xuất phát thẳng đến tiên hạ sẽ muốn quan sát trận này cả thế gian đều chú ý đại chiến cho dù là hùng bá cũng không cách nào cự tuyệt khoảng cách cùng kiếm thánh quyết chiến kỳ hạn càng ngày càng gần hùng bá tại trong mật thất đau khổ sung kích võ đạo thánh giả chi cảnh trong chất trong mật thất thời không phảng phất đình trệ hùng bá hai con ngươi t r ợ t mở ra một tia hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất theo sát lấy một cỗ khổng lồ khí thế từ hùng bá trên thân bay lên thẳng tới bầu trời cả t o à mật thất đều đang rung động cỗ này mênh mông khí thế mãnh liệt vô cùng đánh thẳng vào hư không hùng bá vươn người đứng dậy cao giọng cười to trở thành tại hắn siêng năng khổ tu cộng thêm thẩm nhất đao dưới sự giúp đỡ cuối cùng thuận lợi đặt chân võ đạo thánh giả chi cảnh hắn há mồn phun một cái một đạo màu trắng khí tiến bay thẳng mà ra xuyên qua hư không hùng bá lạnh rên một tiếng kiếm thánh phong vân ai cũng sẽ không phải là ta đối thủ. hắn nhanh chân đi ra mặt thất một bên văn xỉu xỉu liền vội vàng tiến lên n ĩ n h hót chúc mừng chúc mừng ban g chủ thành công đột phá vô địch thiên hạ thiên thu vạn đại bá nghiệp vĩnh tồn hùng bá cười ha hả nhìn xem văn xỉu xỉu chỉ là nụ cười k i a để cho văn xỉu xỉu trong lòng lần lần có chút lạnh văn xỉu xỉu lão phu bê quan những ngày qua ngươi hẳn là không nhìn cái gì thứ không nên thời a văn xỉu xỉu chấn động trong lòng chẳng lẽ bị phát hiện nhưng hắn dù sao cũng là có chút bản lãnh trên mặt bất động thanh sắc ban chủ ngại là có ý gì a xấu xấu nào dám nhìn ban chủ đồ và ta hùng bá ý vị thâm trường nói vậy là tốt rồi có nhiều thứ thấy được mạng này liền giữ không được văn xịu xịu lưng đã dày đặc mồ hôi hắn biết mình nhất định là bị phát hiện cái tiêm một bộ phê mệnh quyết định hùng bá cả đ ờ i phê mệnh đáng chết hùng bá đến tột u cùng lại như thế nào phát hiện văn xịu xịu bất quá chỉ là một cái thằng hề đối với văn xịu xịu hùng bá căn bản vốn không không coi vào đâu đem giao cho tần sương xử lý liền có thể hắn bây giờ muốn toàn tâm toàn ý chờ đợi k i ế m thánh chỉ cần đánh bại k i ế m thánh như vậy cái này võ lâm giang hồ liền lại không người dám khiêu khích hắn rất nhanh ngày quyết chiến đã đến hùng bá ngồi cao tại ba phần trên giáo trường bài thiên hạ sẽ đệ tử nhưng là phân bố tại ba phần bốn phía giáo t r ư ở n g tần sương đứng ở dưới tay ánh mắt nhìn giống như hội tụ tại ra trận người giang hồ trên thân kỳ thực trong đầu không ngừng thoáng hiện văn xỉu xỉu nói với hắn lời nói hùng bá sau khi xuất quan liền đem văn xỉu xỉu giao cho tần sương văn xỉu xỉu chỗ nào là tâm tư kín đáo tần sương đối thủ chỉ là văn xỉu xỉu bị bắt sau đó nói cho tần sương câu nói kia để cho tần sương thật lâu khó mà bình tĩnh bộ kinh vân nhất phong trở mặt thành thủ khổng tử chết khổng tử gả cho chính mình khổng tử cùng bộ kinh vân yêu đương vụ trộm đủ loại sự tình lại đều là xuất từ hùng bá âm mưu cái này khiến tần sương làm sao có thể tiếp nhận hắn liếc mắt nhìn hăng hái hùng bá đ ệ xuống trong lòng phất ớt tần sương rất rõ ràng lấy hùng bá thực lực phàm là chính mình đối với hắn có bất kỳ ý nghĩ hắn đều cực dễ dàng phát ra được trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được vân sư đệ chỉ có vân sư đệ đối với hùng bá có cực kỳ khắc sâu lòng báo thù trên một điểm này liền nhiếp phong cũng không sánh bằng làm gì vân sư đệ giống như biến mất theo người giang hồ càng tụ càng nhiều quyết chiến canh giờ cũng lập tức liền phải đến nhưng kiếm thánh từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện chẳng lẽ kiếm thánh không dám tới có người làm suy đón này nhưng rất nhanh liền đợi ngã kiếm thánh là bực nào người năm đó ngang ngược giang hồ nhất thời hắn tuyệt sẽ không e ngại khiếp chiến lúc này kiếm thánh kỳ thực đã đến nhưng hắn cũng đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt l i ề n đ ạ p vào thiên hạ sẽ ba phần giáo trường sức mạnh cũng không có hắn hiểu vô danh nói tại trên kiếm hai mươi hai còn có một kiếm kiếm thánh lấy tính mệnh nộ ra cuối cùng này một kiếm kiếm hai mươi ba hắn vốn nên trước tiên dùng cái này kiếm đi đối phó vô danh hết lần này tới lần khác thân thể của hắn chống đỡ không nổi hắn chỉ có thể ra một kiếm cuối cùng kiếm thánh quyết định đến đây thiên sơn thiên hạ sẽ hội tụ giang hồ hào kiệt vô số kiếm thánh muốn tại những n à y giang hồ hào kiệt trước mặt thi triển ra cái tiêu bá tuyệt vô địch một kiếm dùng một kiếm này giết chết hùng bá như thế mới có thể vì hắn chính danh ba phần võ đài đã ở trong tầm mắt kiếm thánh lại toàn thân đều là mồ hôi tay chân của hắn đều đang rút rút y mỗi một bước đều dùng ra khí lực toàn thân không đi được lại đi không đi lên ta sẽ không thua kiếm thánh trợ đứng nghiêm tại trên bậc thang hắn không hề động hai mắt cự giấy lên một đ o à n ngọn lửa nóng bỏng một bóng người trợ từ trên thân thể của hắn đi ra đạo này bóng người b ỗ n nhiên chính là kiếm thánh bản thân đây là kiếm thánh nguyên thần nhưng thấy hắn nguy trước mắt liền xuất hiện tại b à phần võ đài kiếm thanh đến ta liền nói hắn sẽ không bại kiếm thanh tất thắng nhao nhao nhốn náo kêu gào âm thanh không dứt tại sợi kiếm thanh một đôi t r o n g mắt lại hoàn toàn dừng lại tại hùng bá trên thân hùng bá đón cái này một đôi ánh mắt ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng kiếm thanh không giống như là một người sống ngược lại giống như một người chết hùng bá thiếp ta một kiếm không có nửa điểm nói nhảm kiếm thanh bay lượn mà đi chập ngón tay như kiếm chỉ tay đâm thẳng một kiếm này đâm ra bầu trời khoảnh khắc phong vân k ị biến một cỗ tính mịt chi ý từ kiếm quan của hắn bên trên tràn ngập ra tất cả mọi người đều giống như đặt mình vào địa ngục đ ỗ n g nhiên mở mắt không thể tin nhìn xem kiếm thánh thật là đáng sợ một kiếm một kiếm này cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt mang theo tử vong cùng tuyệt diệt một kiếm vắt ngang tại trường không phía trên như chấp vút không thoáng qua liền đã đ ạ t đến hùng bá trước mắt hùng bá gầm thét dâu tóc bay múa nguy hiểm cực hạn nguy hiểm tiên h hạ này tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm chiêu hùng bá đem võ đạo thánh giả c h i cảnh chân nguyên đều thôi động đầu ngón tay một tia tình khí bay vụt chính là từ thiên sương quyền bài vân trường phong thần thối bên trong tất cả lấy một phần hội tụ mà thành tam p â n thần trị một chỉ này vừa ra trong chớp mắt tựa như buôn lôi tuôn ra vọt tới kia kiếm quang、Phúc. ngắn ngủi yên t ĩ n h sau là lực lượng c u ầ n bạo giống như dòng lũ phát tiết ra ngoài hùng bá quanh thân t r ă m trượng hết t h ể người vật đều là hóa thành một miệng kiếm quang sáng rõ như một vòng đại nhật bay lên không chiếu rọi v ạ n cổ hùng bá không cam lòng tiếng giống giận dữ vang vọng thương k h u n g kiếm hai mươi ba d i ệ t thiên tuyệt điệu một kiếm này đánh tan tam phân thần chỉ xuyên qua hùng bá lồng ngực chấm dứt cái này một vị giang hồ bá chủ tính mệnh tần sương toàn thân run dày hắn năm chặt nằm đấm khó có thể tưởng tượng nhìn xem trước mắt tràn cảnh hùng bá chết chết ở kiếm thánh trên tay tại sao có thể như vậy không phải trời cao dòng ngâm kinh thiên biến phong vân cùng gặp sẽ bị vây ở nước c ả n sao phong vân đều không có ở đây hùng bá lại chết ở kiếm thánh t r i thủ còn sót lại người giang hồ cũng đều khiếp sợ không tên nhìn xem một màn này hùng bá vẫn là chết ở kiếm thánh t r i thủ kiếm thánh không hổ là kiếm thánh nhưng lại tại bọn hắn lấy một loại ánh mắt kính sợ ngước nhìn kiếm thánh thời điểm kiếm thánh thân hình trong khoảnh khắc quang v ầ hư không biến mất không còn tam tích đây là có chuyện gì chẳng lẽ kiếm thánh cũng đã chết quân hùng hội tụ mắt thấy kiếm thánh đánh giết hùng bá lần nữa chế tạo vô thượng uy danh hết lần này tới lần khác trong chớp mắt kiếm thánh liền đã hóa thành kim quang tan thành mây khói cuối cùng là chuyện gì xảy ra đường chủ tại trên thềm đá phát hiện kiếm thánh thi thể một cái thiên hạ sẽ đệ từ bước nhanh chạy tới trầm giọng nói thần x ư ơ n g n h ư mày bước nhanh chạy tới không bao lâu liền đã đến thềm đá chỗ chỉ thấy kiếm thánh đứng nghiêm tại trên thềm đá sớm đã không có khí t ứ c là nguyên thần kiếm thánh đã sớm g i u hết đèn tắt lại tại cuối cùng lấy nguyên thần phát ra kiếm hai mươi ba diện sát hùng bá quân hùng bên trong có giang hồ lão giàn nói ra trêu đến đám người một hồi ồn hồ ào nguyên thần loại vật này vậy mà thật tồn tại nhưng thoáng qua giang hồ quần hùng càng thêm kinh ý nhìn xem kiếm thánh kiếm thánh không hổ là kiếm thánh dấu hết đèn t ắ t còn có thể diện s á t hùng bá nếu là cơ thể không có xảy ra vấn đề giết hùng bá chẳng phải là giống như nghiền chết một con rôn r ễ thần sương sắc mặt khó coi c h ư vị nên xuống núi giang hồ quần hùng nhìn tả hữu cũng là thiên hạ sẽ đệ tử tần h sương bản thân cũng là võ đạo c ự cao một tay thiên sương quyển trên giang hồ cũng là ít khi bị bại bọn hắn đối đầu sợ là không phải là đối thủ những người giang hồ này đánh giá rồi một lần gian xuống đủ loại không loại nói đủ thể tâm dương chân ngươi thiên Thần tức lập tức dẫn người đi đem phong sư đệ tìm trở về đã nói ta cái này làm sư huynh cầu hắn trở về thiên hạ sẽ không thể bớt hắn là dương chân vội vàng mang người đi xuống theo hùng bá bỏ mình trên giang h ồ nguyên bản bị thiên hạ sẽ chấn áp người cũng tất nhiên sẽ dục dịch đáng tiếc tần sương t u y ệ t không có nghĩ đến trước tiên dẫn động thiên hạ sẽ chi loạn cũng không phải bên ngoài công kích mà là đến từ thiên hạ trong hội bộ hùng ba có một đứa con gái gọi là ưu nhược hùng ba bỏ mình muốn đẩy xử lý tăng sự tự nhiên cần ưu nhược tới văn xỉu xỉu cũng đã bị tần sương p h ó n g ra bây giờ hắn cần nhân thủ giúp hắn đối với hùng ba chết văn xỉu xỉu sung sướng nhất kém một chút hắn liền chết ở hùng ba c h i thủ may m à kiếm thánh giết hùng bá mãi cho đến nửa đêm giờ tí hùng bá linh đường vừa mới triệt để bố trí tốt thiên hạ người biết tâm cũng mới miễn cưỡng an địch lại t ầ n sương ưu nhược văn xỉu xỉu ba người ngồi ở trong linh đường trong chậu than hỏa diễm yếu đ ớt thiếu đốt thần x ư ơ n g hỏi dưới mắt chúng ta nên như thế nào văn xỉu xỉu không nói chuyện hắn biết được tần h x ư ơ n g là tính cách gì người đối phương tuyệt không phải đang thử thăm dò cái gì mà là tại thực tình hỏi thăm bọn họ tiếp xuống đường ra ưu nhược đại mi cao lại khoe mắt vẫn như cũ lưu lại giọt nước mắt phụ thân đột nhiên chết đi để cho cái này một vị ngày xưa có chút phản lịch nữ tử không biết làm thế nào văn tổng quản người ta đều không phải là ngoại nhân người đến nói một chút ta thần sương cảm thấy vô cùng mỏi mệt văn sĩ ủ xỉu suy tư một phen nói nếu muốn nói ra lộ sợ là chỉ có hai con đường thứ nhất chính là như đường chủ làm ra phái người tìm kiếm phong đường chủ trở về dạng này lấy đường chủ cùng phong đường chủ thực lực ổn định thiên hạ biết cục diện bảo đảm thiên hạ sẽ không chuyển nên vấn đề không lớn ít nhất tây vực vẫn là thiên hạ biết thứ hai liền đem thiên hạ sẽ hiến tặng cho một vị cường giả dùng cái này thu hoạch cường giả phù hộ như thế cũng có thể bảo trụ tính mạng của bọc ta đại tiểu thư xương đường chủ có đôi lời tiểu nhân không thể không nhắc nhở hai vị thiên hạ sẽ nhất thống giang hồ kết thủ thế nhưng là không nhỏ trong thiên hạ này không biết bao nhiêu người đều hận không thể đem thiên hạ sẽ mỗi người đều giết hết cho nên mặc kệ là loại nào lựa chọn chúng ta đều phải mau chóng nếu muốn để cho tiểu nhân tới chọn không thể nghi ngờ vẫn là thứ hai con đường tốt hơn hơn nữa nhỏ nhất cũng có một cái ý nghĩ đó chính là đi nương nhờ triều đình trong thiên hạ này không có so với triều đình càng lớn bác phái chỉ cần chúng ta quy thuận triều đình người giang hồ đối với chúng ta dù cho có lớn hơn nữa cựu hận cũng nhất định phải chịu đựng văn xịu xịu có thể được hùng bá chọn làm tổng quản dĩ nhiên không phải hạ người vô năng hắn là người cực kỳ thông minh tại hôm nay biết được hùng bá sau khi chết liền đã lựa chọn kỹ càng đ ư ờ n lui bây giờ muốn xem chính là tần sương cùng u nhược có thể hay không cùng hắn cùng đi đầu này đường lui tần sương suy tư hồi lâu sau gật đầu nói văn tổng quản nói không sai cái này đích sắc là rất không tệ biện pháp dù cho ta cùng với phong sư đệ đều tại bằng vào chúng ta hai người thực lực cũng chưa chắc có thể thủ được thiên hạ sẽ phải biết đại mông cổ quốc đối với tây vực c h i địa đã sớm ngấp nghẽ đã lâu nếu như bọn hắn ra tay ta cùng gió sư đệ là nhất định không ngăn nổi văn x ỉ u Xỉu gặp tần sương đồng ý ý kiến của hắn cũng không khỏi mừng rỡ đứng lên hắn sinh ra chính là ưa thích ôm bắp đùi mà nếu bàn về đùi chi lớn trong thiên hạ này lại có mấy người so ra mà vượt triều đình ưu nhược ngươi nhìn thế nào thần sương nhìn về phía ưu nhược ưu nhược chán điểm nhẹ đại sư huynh ta không có ý kiến ta đối với mấy cái này vốn cũng không cảm thấy hứng thú tần sương nói đã như vậy vậy cứ như thế định rồi ta lập tức phái người đi tới lạc dương quy thuận triều đình khắc khắc thực sự là nực cười hùng bá vừa mới chết nữ nhi cùng đệ tử của hắn liền định đem thiên hạ biết cơ nghiệp tặng cho triều đình không biết hùng bá sẽ hay không tức giận từ trong quan tài leo ra ai văn xịu xịu gào to một tiếng chỉ thấy trước mắt xuất hiện cả đám cái này cả đám hết sức kỳ quái cao thấp mập ốn không giống nhau tối ầ n Sương cảnh giác vô cùng nhìn trước mắt cái này trước giác cái vô mắt một n g ư ờ Vì gì cái cái nay à y một sớm xuất thủ thiên tử số sẽ người hiện, không lại hạ vệ đệ có c thiên hạ biết bố phòng có thể nói cực kỳ nghiêm mật nhưng mà mấy người kia lại không có kinh động bất luận cái gì c h ắ n gác g võ công của bọn hắn là có hay không đã đến không ai có thể ngăn cản tình cảnh mấy người kia cầm đầu chính là một cái giống như đồng tử nam nhân hắn lại còn cới tiểu hài tử mới có thể cưới lung lay mã chỉ thấy hắn giọng trẻ con non nớt không che giấu chút nào chính mình trào phúng s ư ơ n g đường chủ không cần suy nghĩ chúng ta vốn cũng không phải là thiên hạ sẽ người bên ngoài người bố trí những cái kia chạm gác đương nhiên sẽ không phát hiện chúng ta thần sương sợ h a i nói các người là thiên hạ người biết vì sao hắn chưa bao giờ thấy qua bọn hắn cầm đầu đồng tử cười hắc hắc s ư ơ n g đường chủ chúng ta là hùng bá dấu bí mật sát thủ các người đương nhiên sẽ không biết tự giới thiệu mình một chút tại hạ thiên chỉ sát thủ đồng hoàng văn xỉu xỉu sợ hãi cả kinh hắn đương nhiên nghe nói qua đồng hoàng thiên chỉ sát thủ n ă m đó uy trấn thiên hạ nhưng cuối cùng bị kiếm thánh lẻ loi một mình tiêu diệt chỉ có cầm đầu mấy tên sát thủ đào thoát nghĩ không ra cư nhiên bị hùng bá dấu chương bốn trăm sáu mươi bốn đi nương nhờ triều đình văn sĩu sửu đối với hùng bá hận đến muốn chết dưới mắt bên cạnh bọn họ chỉ có một cái xương đường chủ căn bản không có khả năng ngăn trở thiên trì sát thủ tần sương cũng ý thức được điểm này ánh mắt của hắn tôi vào nước lạnh tầm thường lăng lệ các ngươi muốn cái gì xương đường chủ sảng khoái chúng ta muốn tự nhiên là thiên hạ này sẽ đồng hoàng thanh n â m non nớt giống như h ả i đồng nhưng không ai dám khinh thường hắn tần sương gật đầu có thể nhưng mà phải chờ chúng ta đem sư phụ tang sự xong xuôi sau đó ta sẽ trực tiếp tuyên bố thiên hạ sẽ quy t h u ậ n ngươi đồng hoàng có chút bất ngờ nhìn xem tần sương sau đó giống như cười mà không phải cười lắc đầu xương đường chủ sàng khoái chỉ là ta biết xương đường chủ đã phái người đi tìm phong đường chủ đi bởi vì cái gọi là chậm thì sinh biến ta sợ nhất đêm dài lắm rộng còn xin xương đường chủ bây giờ liền quy thuận ta đi t ầ n sương thản nhiên nói có thể đồng hoàng lần này quả nhiên là kinh ngạc nhìn tần sương hắn không nghĩ tới tần sương vậy mà thật sự nguyện ý quy t h u ậ n bọn hắn đáng tiếc hắn không dám dùng thần sương tại thiên hạ biết u y vọng cao ự c c nếu bàn về võ công hắn đích xác chưa hẳn so ra mà vượt bộ kinh vân cùng nhất phong hai người kia thiên phú c h ắ c tuyệt hoàn toàn không phải người khác chăm chỉ cố gắng liền có thể bù đắp nhưng cho tới nay thiên hạ sẽ rất nhiều sự vụ đều là do tần sương xử lý hắn tại thiên hạ biết u y vọng cao viễn siêu phong vân hai người kéo dài lâu đồng hoàng cũng không biết tần sương sẽ sử dụng thủ đoạn gì vạn nhất bọn hắn lật thuyền trong mương vậy thì không ổn xương đường chủ không hổ là xương đường chủ có ngươi câu nói này là được rồi đồng hoàng cười tủm tìm nói ánh mắt cũng đã nhìn về phía trong đó một cái ăn mặc tiểu thư sinh nam tử người này chính là thiên trì sát thủ ở trong giấy thám hoa nhưng thấy hai tay của hắn khéo động liền có hai tấm giấy trợn bay cuộn mà ra phá vỡ không khí phát ra ô ô tê minh thanh nay vừa xuất thủ liền cho thấy hắn lăng lệ vô cùng thủ đoạn tần sương quát lên một tiếng lớn một quyền đánh ra xương khí tràn ngập nhiệt độ đều tại trong khoảnh khắc giảm xuống mấy độ chính là thiên sương quyền s ư ơ n g tuyết bay tán l o ạ n một quyền này vanh ra trang giấy phá toái văn xịu xịu một cướp đá ngã lăn chậu than tia lửa tung tóe ngăn cản thiên trì sát thủ ánh mắt tần sương x o n g quyền xuất liên tục trong chốc lát trong linh đường xương khí tràn ngập vân giả vụ nhiễu thiên chỉ sát thủ đều là bị ngăn cản ở ánh mắt đồng hoàng thầm nghĩ không ổn nhưng mà lợi cho ánh mắt thoáng tốt một chút tần xương ba người đã không thấy mau đuổi theo đồng hoàng thanh âm non nớt trở nên bén nhọn một đám thiên chỉ sát thủ nhao nhao hướng về dưới núi đuổi theo may mà ưu nhược xem như hùng bá nữ nhi võ công cũng không kém lúc này ba người liệu mạng hướng về dưới núi lao nhanh đến nỗi hùng bá thi thể đã không để ý tới Thiên sau á t thủ rõ đầu hô quấn h m lên g một đạo kinh phong tần sương thân trên co giúp lại chỉ nghe gào thép một tiếng một thanh cái trồi tựa như, như sắt thép đảo qua chính là thiên trì sát thủ bên trong thiết triều tiên người này ngày bình thường giấu ở trong thiên hạ sẽ làm khi một cái quét dọn vệ sinh trên thực tế võ công cao minh so với tần sương cũng chỉ kém nhất tuyến xấu xấu mang đại tiểu thư đi văn sửu sửu liền trả lời cũng không có đáp nam kéo ưu nhược lao nhanh bay lượn đúng vào lúc này từ ven đường đánh tới một đôi trường sinh m o ạ t cái này rẽ ngang thế đại lực c h ậ m may m à tần sương đổi tới hắn một quyền đánh ra sương tuyết bay tán loạn quyền mang xoay kình lực có thể thấu cốt chỉ nghe bịch một tiếng trường sinh mặt bay ngược trở về tần sương hô chuyển một ngụm khí thô chân trời hoa giấy bay tán loạn xoay tròn không ngừng giấy thám hoa dễ đến thần sương mắt sáng như bước ngựa mặt lên trời thét dài có tặc nhân tập kích thiên hạ sẽ chúng đệ tử nghe lệnh giết địch hắn vận khởi c h â n khí âm thanh như sấm quần q u ư n đảo qua phía chân trời trong c h ư ớ c mắt thiên hạ biết đèn đuốc đều phát sáng lên vô số thiên hạ sẽ đệ tử cầm đao kiếm trong tay chạy đi ra thiên chỉ sát thủ bị dây dưa kéo lại thần sương lấy nhất kích phong sương đập vào mặt tấn công về phía giấy thắng hoa tiếp lấy xoay chuyển s o n g quyền lại độ tấn công về phía cái kia trường sinh h o t người nắm g i phu hát theo sương khí tràn ngập quyền của hắn thế càng c ư n g mãnh càng đem giấy t h ắ n hoa thiết triệu tiên k e n k e n k e n liên tiếp kim loại giao kích tiếng vang lên kinh lực bắn ra hướng bốn phương tám hướng tần sương càng chiến càng mạnh hắn đang để cho thiên hạ sẽ một đám đệ tử ra tay giết địch thời điểm liền không khả năng trốn nữa đi tần sương có phẩm hành hắn làm không được cầm những thứ này bang chúng thông thường tính m ệ n h tới vì chính mình tranh ra một con đường sống húng chi văn x ỉ u x ỉ u cùng u nhược chạy đi đủ để đến ngọc một ban bằng vào thiên hạ sẽ giúp chủ lệnh b à i thỉnh cầu triều đình trợ giút đến lúc đó bất luận kẻ nào ngăn tại trước mặt triều đình đều sẽ bị không chút lưu tình nghiến nát một hồi dồn dập tiếng chó sủa vang lên chỉ thấy đếm không hết chó hoang từ bốn phương tám hướng thoát ra cắn xe hướng về thiên hạ sẽ đệ tử một cái thấp bé kích thước nam nhân đang mang theo một đầu b á n h khuyển đứng ở con đường một bên cười gần nhìn về phía tần sương thiên chỉ sát thủ cầu vương tần sương vừa đánh vừa lui hắn đã từ từ có chút ngăn cản không nổi một cái ác khuyển từ khía cạnh đ ố n g nhiên nào h về phía hắn t ầ n sương một q u y ề n đánh ra phốc phốc óc bắn ra hướng bốn phương tám hướng đi theo tần sương đem cái này cầu q u ă n g về phía thiết t r i u tiên thiết t r i u tiên trong tiếng hít thở cây trổi sát hành không nhất kích liền đem cái kia cầu thi thể đánh nắp ấy lúc này không i giết hắn đồng hoàng liền không thể chân chính trên ý nghĩa trưởng khống thiên hạ sẽ mắt thấy càng ngày càng nhiều thiên hạ sẽ đệ tử ngã xuống thần sương quyết định rút đi đối mặt chiếm giữ nhân số ưu thế tân sương đồng hoàng sắc mặt tâm trầm nếu không phải thương thế hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục sao có thể cho tần sương dạng này đào tẩu bất quá cũng may cũng không phải tất cả thiên hạ sẽ đệ tử đều trốn còn có hay không đi được thiên chỉ sát thủ cơ nghiệp trung quy là trực tiếp đứng lên lão đại nếu tần sương thật sự đi nương nhờ triều đình chúng ta căn bản ngăn không được một cái ăn mặc giống như hát hí khúc con hát sát thủ trầm giọng nói hắn là thiên chỉ sát thủ bên trong hí kịch bảo đồng hoàng sắc mặt tâm trầm khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh hắn tìm triều đình chẳng lẽ chúng ta liền không thể tìm sao hí kịch bảo không hiểu nó ý đồng hoàng lại không có nói càng nhiều đại mông cổ cốt đối với tây vực chi địa sớm đã có ngấp nghẽ trước đây lớn minh nam trinh bắc thảo đem tây vực chiếm thành của mình thiết lập tây vực đô hộ phủ, về sau nữa đây là đại mông cổ quốc đế đô hội tụ ngũ hồ tứ hải đại mông cổ quốc sở cướp bóc tới hết thẻ tài bảo có thể nói là hoàng kim chi thành ở tòa này hoàng kim chi thành bên ngoài một tòa cao vút trong mây sân phóng tựa như lợi kiếm xuyên qua thương cung bộ kinh vân liền ngồi xếp bằng ở ngọn núi này phía trên hắn bị hùng b á chặt đứt cánh tay đã bị lại một lần nữa tiếp hảo hắn thân hình cao lớn kiên cường như sắt hai mắt đóng m ở uy thế bắn ra bốn phía so với ánh chấp đều không thua bao nhiêu đem hắn cứu lại mông cổ nữ tử một đôi mắt hoàn toàn đắm chìm tại trên người hắn tại mông cổ nữ tử bên người còn có một người người này đồng dạng thân thể cao lớn cùng bộ kinh vân giống như so với thường nhân còn phải cao hơn một cái đầu người này trầm ổn như núi cao tốn nhạc hắn màu ra bất tích chậm nhìn giống như một tôn thủy tinh tặc thành t ư thần vượt qua trên đời chúng sinh vẻ một đôi mắt mang tốt hồ sâu thăm thẳm thủy bàn màu lam giống như là đêm tối bao lấy hai hạt bảo ngọc bất động lúc tựa hồ hoàn toàn không có sinh mệnh chất động lúc tinh quang bắn ra b ố n phía tháng qua trên trời sáng n h ấ t ánh sao sáng mũi cao thẳng bờ m ô i sừng rõ ràng cho thấy hơn người kiên nghị cùng quyết đoán hắn chính là đại mông cổ quốc hạch tâm là tất cả đại mông cổ quốc c h i người thần mông xích hành trên người hắn tản ra không có gì sánh kiệm khí thế đánh tan mưa gió nối liền trời mây hắn đã là đặt chân võ đạo nhân tiến tri cảnh kinh mây thiên hạ sẽ sinh biến hồng bá đang cùng kiếm thánh quyết chiến quá trình bên trong vẫn lạc thần sương vỗ đồng hoàng xuất lĩnh thiên hạ sẽ đi nương nhờ chúng ta lớn mông cổ quốc n g ư ờ i cùng nguyệt liệt công chúa xuất lĩnh mười vạn tinh kỵ đi đem tây vực thu hồi lại a mông xích hành âm thanh bình thản lạnh lùng không mang theo một tơ một hào cảm tình màu sắc bộ kinh vân sớm thành thói quen hắn gật gật đầu ta đã biết sư phụ nói xong bộ kinh vân đứng dậy theo nguyệt liệt công chúa cùng một chỗ xuống núi nhiều ngày không thấy bộ kinh vân trên người khí thế vậy mà càng tâm h thúy giống như là một cái hát động có thể thôn phệ hết thẻ vật chất rõ ràng tại a kéo cùng rừng trong mấy ngày nay hắn không những đã khôi phục không trọn vẹn cánh tay lại thực lực có bước tiền đến g ả i đang lửa cổ nhân bắt đầu hành động thời điểm lớn minh bên này cũng đã tiếp vào tây vực đô hộ phủ tình báo thẩm nhất đao đến từ hậu thế coi trọng nhất chính là tình báo mặc kệ là cẩm y thì hệ vệ vẫn là liên doanh tiêu cục đều trải rộng lớn minh các nơi tình báo qua lại cực kỳ mau lẹ thiên hạ sẽ xảy ra chuyện sau thẩm nhất đao cũng đã thông báo huynh trưởng thẩm luyện thẩm luyện trợt điều động lư u kiếm tinh bùi luân trương hàn cùng một đám t â m phúc xuất l í n h hai mươi vạn tinh nhuệ thẳng đến tây vực đô hộ phủ đại mông cổ quốc cùng lớn minh đi qua hơn m ư ơ i năm nghỉ n ơ i lấy lại sức cũng đã tích lũy hùng hậu quốc lực ngắn ngắn ngủi hòa bình sau, lưu kiếm tinh t r ờ người sau khi xuất phát thấm nhất đao cũng rất mau giả phát đại mông cổ quốc ngông xích hành bát sư ba tư hán phi cũng là nhất đảng cao thủ bọn hắn lần này lại phái ai tới tiến công tây vực đô hộ phủ ai cũng không biết đối mặt ngông xích hành cao thủ như vậy nếu không thể kịp thời ứng đối sẽ đối với quân minh tạo thành đà kích khổng lồ mông cổ đại quân thanh nhất sắc kỵ binh lao vùn vụt mà qua thảo nguyên thẳng đến tây vực nhưng bộ kinh vân so với bọn hắn nhanh hơn xem như thiên hạ sẽ đã từng một trong tam đại đường chủ bộ kinh vân biết rõ quân minh đáng sợ cứ việc mông cổ kỵ binh chiến lực l ạ thường nhưng đối đầu với quân minh phát triển m ư ơ i năm đồng hoàng không chiếm nghĩ tới người mông cổ phái tới lại là bộ kinh vân hắn hơi sừng sốt một chút chật liền không thể tin chừng vào mắt bộ kinh vân trên người khí thế thật sâu thúy thật đáng sợ hắn biết tần sương tuyệt đối so với không bên trên hắn thậm chí ngay cả chính mình cũng chưa chắc có thể địch nổi hắn nên biết được đồng hoàng nhưng là chân chính thiên nhân nhất phẩm cao thủ c h ẳ n g trách trung thổ thần châu hắc b ạ c h hai đạo cũng không tìm tới bộ kinh vân thì ra hắn vậy mà đã trở thành người mông cổ cao thủ có thể hay không tìm được tần sương bộ kinh vân âm thanh băng lãnh thần s ắ c lạnh lùng không hổ là không khóc tử thần đồng hoàng âm thầm khen một câu sau đó nhân tiện nói đã tìm được hắn giống như là đang chờ đợi người nào bộ kinh vân mỉm cười ta biết hắn đang chờ a i muốn dựa vào nhất phong tới đoạt lại thiên hạ sẽ coi là thật nực cười ngươi lại đi tìm một người hành công của hắn hẳn không phải là bí ẩn gì tìm được hắn nói cho hắn biết chỉ cần nguyện ý tới trợ giúp thiên hạ biết phó bang chủ chi vị liền cho hắn đồng hoàng tò mò hỏi không biết bộ đại nhân muốn tìm là ai bộ kinh vân phun ra một cái lệnh đồng hoàng cực vì kinh ngạc tên đoạn lãng lại là đoạn lãng đoạn lãng cùng bộ kinh vân cùng ở tại thiên hạ biết thời điểm thế nhưng là cực kỳ không hợp nhau bây giờ bộ kinh vân vậy mà hứa hẹn thiên hạ sẽ phó bang chủ vị trí tới hấp dẫn đoạn lãng đến đây hỗ trợ đây quả thực quá làm cho người ta kinh ngạc bất quá bộ kinh vân bây giờ là đại mông cổ quốc kim đao pha mã đón dâu càng là hốt tất liệt sùng ái nhất tiểu nữ nhi nguyện liệt công chúa lời hắn nói đồng hoàng đương nhi không dám chống lại. như bộ kinh vân lời nói đoạn lãng rất nhanh liền bị tìm được thậm chí đoạn lãng ngay tại thiên sơn phụ cận đồng hoàng hiếu kỳ nhìn về phía bộ kinh vân rõ ràng không hiểu vì sao bộ kinh vân kết luận có thể dễ dàng như vậy tìm được đoạn lãng hắn một đời đều tại tranh danh đoạn lợi n h ư toan thiết lập duy nhất thuộc về chính mình bá nghiệp hôm nay thiên hạ sẽ k ỳ biến hùng bá lao nhi bỏ mình đại mông cổ quốc cùng lớn minh sắp tại tây vực n h ấ t lên mười năm đến nay trận đ ấ u huyết chiến lấy đoạn lãng gia tâm hắn nhất định sẽ tới xem có hay không thời cơ lợi dụng đồng hoàng chắp tay nói đại nhân thật lợi hại cái này đều có thể dự đoán được đồng hoàng c u n g duy bộ kinh vân đáy lòng cũng đã dâng lên mười hai vạn phần cảnh giác một đoạn như vậy thời gian không thấy bộ kinh vân đối phương đối nhân tâm trưởng khống đối với võ công đề thăng đều đã đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh không đơn thuần là đồng hoàng có một loại cảm giác như vậy ngay cả mới gặp lại bộ kinh vân đoạn lãng cũng có loại cảm giác này hắn bỗng nhiên phát giác nhìn mình không thấu trước mắt cái này làm cho người tên đáng ghét phía trước tồn tại cùng với hắn thiên hạ biết thời điểm hai người vẫn luôn không h ợ p nhau thậm chí mấy phen tranh đấu bộ kinh vân cao ngạo tự phụ để cho đoạn lãng đối với bộ kinh vân hận t ấ u xương chỉ là không nghĩ tới bây giờ có một ngày bộ kinh vân vậy mà lại để cho người ta tìm hắn tới lấy ngươi bây giờ thân phận thực lực hoàn toàn không cần ta đến giúp đỡ ngươi đi đoạn lang ánh mắt lang lệ mặc dù hắn biết bộ kinh vân đã thay đổi trở nên càng thêm khó đối phó nhưng hắn hay là không muốn tại trước mặt bộ kinh vân hiện lộ một chút x í u e ngại bộ kinh vân lại cười ngươi không phải đang giúp ta ngươi chỉ là đang giúp ngươi chính mình lớn minh người bên kia mới nhiều ngươi muốn ra mặt quá khó khăn giang hồ võ lâm ngươi muốn một lần nữa có thời cũng muốn trả giá quá nhiều chỉ có tới ủng hộ lớn mông cổ quốc chỉ cần tây v ư ợ chi chiến có thể thắng lợi ngươi lập tức liền có thể trở thành thiên hạ sẽ phó ban chủ chương bốn trăm sáu mươi sáu sư m i n h đệ lại tụ họp sắc cơ lâm nhiên vì cái gì không phải bán chủ đoạn l ã n g chưa từng che giấu dã tâm của mình chỉ là một cái phó bán chủ để cho hắn cùng với lớn minh chiến đấu sợ là có chút k h ô n g đáng bộ kinh vân cũng không ngại đoạn l ã n g hỏi lại biến hóa của hắn để cho đoạn l ã n g vì đó kinh ngạc nếu như đặt ở trước đó đoạn l ã n g thái độ như vậy sớm đã t r e o đến bộ kinh vân ra tay với hắn trước mắt bộ kinh vân càng đáng sợ hơn đoạn l ã n g cùng đồng hoàng đắc gia giống nhau kết luận thiên hạ lại là đồng hoàng hiến tặng cho lớn mông cổ quốc cho nên hắn nhất thiết phải vì bán chủ đến nỗi về sau vậy phải xem ngươi cùng đồng hoàng ai có thể lập xuống càng lớn công lao ai có thể chiến thắng đối phương bộ kinh vân khẽ cười nói đoạn lãng biết do hắn y tứ đại mông cổ quốc cũng không ngại sau này ai là thiên hạ sẽ giúp chủ nhưng mà nhờ vào đồng hoàng là cái thứ nhất đem thiên hạ sẽ hiến tặng cho lớn mông cổ quốc đại mông cổ quốc để cho người ta thất vọng đau khổ cho nên bang chủ chỉ có thể là đồng hoàng ngươi làm vẫn là không làm bộ kinh vân ánh mắt như điện đâm thủng hư không nhìn chăm chú đoạn lãng đoạn lãng không khỏi nắm chặt hỏa lân kiếm làm sao lại hắn lại ở đây cái ngày xưa rõ ràng không phần cao thấp trên người đối thủ cảm nhận được một cỗ kinh người lược áp bách đội độ đại đại nhiên lực đoạn lãng sau lưng lưng bên trên đã hiện ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh bộ kinh vân nghĩ thật sâu hắn hôm nay tới thiên hạ sẽ liền tiến vào bộ kinh vân túi hắn vì cái gì xác định chính mình sẽ đến là bởi vì hắn xác định chính mình tuyệt sẽ không công tha cái này trở thành thiên hạ sẽ phó bang chủ cơ hội hắn nắm giữ mình nhân tâm chuyện thứ nhất chính là muốn tìm được tần xương b ọ n người một l ư ớ i bắt hết bọn họ thần xương nhất định đang chờ n h ấ t p h o n g n h ấ t p h o n g đã chết đoạn l ã n g đ ố n g nhiên mở miệng cắt đứt bộ kinh vân bộ kinh vân nhăn đầu lông mày chuyện gì xảy ra đoạn l ã n g đem hắn cùng với n h ấ t p h o n g tại lang vân hang đá gặp nhau tiếp đó thiết kế h ã m hại n h ấ t p h o n g sự t ì n h nói một lần đặt ở đi qua bộ kinh vân nhất định sẽ đối với đoạn lang châm chọc khiêu khích một phen nhưng mà lần này bộ kinh vân cũng không nói chuyện hắn chỉ là l ắ c l ắ c đầu nói nhiếp phong nhất định không có chết ngươi tìm được tần sương liền không có thể nhìn thấy hắn đoạn lãng cũng không có nhìn thấy nhiếp phong thi thể ai biết sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh thế là đoạn lãng gật đầu một cái tần sương đích thật là đang chờ nhiếp phong dương chân đã tìm được nhiếp phong đồng thời đem tần sương thỉnh cầu cùng nhiếp phong nói nhiếp phong đáy lòng nhân tốt nhất là bởi vì khổng tử cái chết hắn đối với tần sương từ đầu đến cuối ôm lấy lòng n y náy không dám đối mặt với tần sương bây giờ tần sương cầu hắn hỗ trợ hắn chắc chắn trở về mà lại là khoái mã ra tiến Tây vượt ban đột ê m cùng ban ngày đ r càng càng nhiên một độ trận gió của tới hòa diễm lượn lờ dựng lên thần sương vụt đứng dậy đối với cái này một cố gió hắn không thể quen thuộc hơn nữa chính là nhức phong phong sư đệ đại sư minh sư minh đệ hai người đều kích động không thôi qua lại hết thảy tại trong một tiếng này kêu gọi đều tuyên bố kết thúc ha ha thật đúng là cảm động sâu vô cùng sư huynh đệ chi t ì n h a bộ kinh vân lạnh lùng âm thanh v a n g lên chỉ thấy bốn phía bó đốt sáng lên thiên chỉ sát thủ cùng đoạn lãng xuất lĩnh một đám đi nương nhờ thiên hạ hội của bọn hắn đệ tử đã đến vân sư minh nhất phong không nghĩ tới bộ kinh vân lại muốn đối phó đại sư huynh tần sương bộ kinh vân giơ tay lên ngừng nhất phong lời nói thần s á t hắn lạnh lùng nhìn về phía tần sương cùng nhất phong ánh mắt lộ ra khắc cốt m i n h tâm tử hận chết đi khổng tử không thể tự tay đánh chết hùng bá không cam lòng đây hết thể đủ loại đều là bởi vì tần sương cùng nhất phong nếu không phải nhất phong nhiều chuyện khổng tử sẽ không chết nếu không phải tần xương cưới khổng tử chính mình cũng không cần cùng khổng tử yêu đương vụ trộm đều là bởi vì trước mắt hai người kia lại còn muốn làm bộ biểu hiện ra dạng này một bộ biểu tình giết bộ kinh vân lạnh lùng tiếng q u á t khẽ phía dưới thiên chỉ sát thủ cùng đoạn lãng lập tức xuất lĩnh một đám thiên hạ sẽ đệ tử giết ra ngoài theo cái này một số người đọc thủ bộ kinh vân ánh mắt cũng dừng lại tại niếp h phong trên thân niếp h phong nạp mặt đi vâng、anh. theo bộ kinh vân gầm thét thư không một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đ o n g vang lên không lý do một cơn báo tác bao phủ mà ra thẳng đến niếp phong mà đi niếp phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này tại sao có thể như vậy vân sư huynh là làm sao làm được hắn lăng không n h ấ c kích chân kình phá không ầm ầm một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng vang tựa như lôi đỉnh nổ tung trường không bộ kinh vân huy trưởng dết đến nhất phong không dám lưu thủ hắn có thể cảm nhận được bộ kinh vân cái kia cổ sát ý càng có thể nhìn thấy đuổi theo tại đại sư huynh bên người thiên hạ sẽ đệ tử đang tại n g ã xuống phong quyển lâu tàn cương phong v ầ n quanh trên hai chân cương mánh cực kỳ kinh lực q ù n g bạo hướng về bộ kinh vân công tới bộ kinh vân không tránh không né hai con ngươi dường như có mở mịt tử quang trợt lói lên theo sát lấy không lý do một cố k i n h lực chống rông xuất hiện nện ở nhếp phong trên sống lưng nhếp phong há m ồ m phun ra một ngụm màu tươi hắn càng ngạc nhiên nhìn xem bộ kinh vân chết đi đi cho khổng tử c h n cùng ông thư không chấn động bộ kinh vân lóe lên mà tới như b à i sơn đ ả o hải trưởng lực đập vào mặt mà tới thư không phát ra ô ô gào thét thanh âm nhếp phong cũng là không lưu tay nữa hắn bị đoạn lang thiết kế h ã m hại lưu lạc tại lang vân trong hàn đá lại ngoài ý muốn nhận được hết bồ đề để thằng công lực lại lấy được n h i p ra băng tâm quyết cùng ngạo hàn l ụ quyết võ công tiến bộ nhanh so với bộ kinh, vân cũng không kém chút nào. kinh lạnh thóng nhìn rét lạnh đến cực điểm đao khí phá không mà tới bộ kinh vân thần sắc biến đổi hắn nghiêng người né qua nhưng vậy đao khí trổ đến theo hắn tới thiên hạ sẽ đệ tử không khỏi là bị băng phong bỏ mình bộ kinh vân khỏe miệng vung lên hảo hảo hảo ngươi vậy mà cũng có kỳ nộ vậy thì không thể tốt hơn cũng tiết kiệm nói ta khi dễ ngươi bộ kinh vân phóng lên trời tóc đen bay phấp phới trên hai tay hiện ra t ử thủy tinh tầm thường óng ánh trong suốt chi sắc đi theo chỉ thấy bộ kinh vân đáp xuống như thương ưng phác kích thỏ rừng song trưởng lăng không trực kích phốc phốc phốc hư không thị trấn một cô năng lượng kỳ dị xuất hiện lần nữa không ngừng tấn công về phía nhất phong nhất phong vung đao chỉ thấy hàn khí tràn ngập đao khí pha không sáng như tuyết đao quang đem quanh người hắn hộ vệ chu toàn không ngừng bổ về phía bộ kinh vân hai người kịch liệt giao phong trong lúc nhất thời lại tương xứng dừng tay lớn mật bộ kinh vân cũng giáng tại tây vực đô hộ phủ hành hung một tiếng quát mắng chuyển đến chỉ thấy một đội quân minh sĩ tốt đánh g i ế t mà tới chương bốn trăm sáu mươi bảy bát sư ba kinh ngạc quân minh đến cổ vũ tần sương bên này thiên hạ sẽ đệ tử sĩ khí dù sao lớn minh như mặt trời ban trưa không người nào có thể đánh đồng bộ kinh vân khỏe miệng lại nổi lên cười lạnh hắn vừa chiến đấu nhất phong chiêu chiêu thẳng đến nhất phong yếu hại không chết không thôi một bên trùng thiên khoảng không phát ra một đạo tín hiệu kèm theo tín hiệu này phóng ra rất nhanh đám người cũng cảm giác được đại địa bắt đầu chấn động là kỵ binh số lớn mông cổ kỵ binh phô thiên cái địa lệ tới ta chở các ngươi đã lâu bộ kinh vân mục quang lãnh lệ hắn ở đây vây rết tần sương vì chính là sắp sáng quân bước đi ra bây giờ cuối cùng được như ý mông cổ đại quân cường h à n h bá đạo tại nguyệt liệt công chúa dưới sự chỉ huy tựa như một đạo màu đen vòi rồng lao nhanh mà tới quân minh tới vội vàng cũng k hạt ô mông n mang theo cỡ lớn hỏa pháo. Nhưng mà bọn hắn sớm đã trang bị tiểu mới xuống trường, nhắm chuẩn đánh đoáng binh, ngay ngắn g mà sớm mới hỏa theo tiểu tới trật tự pháo. chốc h cỡ cổ bóc cỏ. bị đã kỵ đậu nổ tầm thường âm thanh vang lên đến từ trên kỹ thuật tiến bộ khiến cho quân minh chiếm giữ ưu thế cực lớn dù là bây giờ đã trúng p h ụ c kích nhưng như cũ có thể đối với mông cổ kỵ binh tạo thành khả quan lực sát thương theo cái này hạt đậu nổ như tiếng súng vậy không ngừng vang lên một cái tiếp theo một cái quân mông cổ rơi xuống bọn mình rõ ràng quân minh không nhiều có thể y theo nắm đơn giản địa hình bọn hắn vô cùng có cấp độ đối với quân mông cổ bày ra phạt kích một màn này để cho bộ kinh vân nhăn đầu lông mày thiên hạ sẽ quét ngang giang hồ thời điểm không phải là chưa từng thấy qua súng k i ế p nhưng còn không có nhìn thấy qua dạng này súng k i ế p lại cũng không được quy mô bộ kinh vân mặc dù lãnh binh chiến đấu có mấy phần bản lĩnh nhưng mà vẫn dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại lớn minh đối với súng trường hỏa pháo kỹ thuật giám thị cực kỳ nghiêm mật một khi bị t r a được có ai để lộ bí mật lập tức chu sát cựu tộc ai nếu là tố cáo liền có thể một ngày phong hầu mặc dù cũng là hư phòng thế nhưng cũng là hầu ra tại bị chu sát cựu tộc cùng phong hầu ở giữa phần lớn người đều biết làm ra lựa chọn đương nhiên trên đời này không có không biết tiết lộ bí mật kỹ thuật nhưng chỉ cần có thể kéo ra trích lệnh như vậy thay đổi phía dưới ít nhất trong vòng trăm năm lớn minh cũng là dẫn đầu bộ kinh vân chưa từng gặp qua mười năm trước lớn minh hỏa khí lợi hại võ công của hắn cũng không yếu cho nên đối với hỏa khí cũng không chú ý dạng này mang tới chính là hôm nay người mông cổ tổn thương rất nặng nhất phong đ ặ k huyên vân sư huynh thu tay lại à hết thể đều là hùng b á âm mưu hắn là cố ý uy hiếp khổng tử cùng người yêu đương vụ trộn vì chính là ly gián sư huynh đệ chúng ta khiến cho chúng ta không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn bớt nói nhảm bộ kinh vân cầm thét cái kêu một đôi cánh tay dài gào thét bay múa bài vân trưởng trưởng lực càng máy liệt nhất phong không thể không hết sức chăm chú nên chiến đúng vào lúc này quân minh quân trận bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy ánh lửa ngốc trời lại cũng có thuốc nổ tập kích quân minh không giống như là người mông cổ những thứ này thân người hình nhanh nhẹn người mặc màu đỏ y giáp mũi cao mắt sâu tại quân minh bên trong đi xuyên người nào cũng dám tập kích tây v ự c đô hộ phủ phốc phốc một cái ngân châm bay vứt qua trực tiếp xuyên qua quân minh tướng lĩnh cổ họng một nữ tử hiện thân nàng ánh mắt lăng lệ mười ngón búng ra chỉ nhìn từng cây không nhìn thấy ngân châm bay lượn b ộ t phía không ngừng xuyên qua từng người từng người quân minh cổ họng tại cái này một nhóm người thần bí dưới sự giúp đỡ người mông cổ cuối cùng thuận lợi d ế t vào quân minh quân trận loan đao huy động một cái tiếp lấy một cái quân minh sĩ tốt nga xuống tần sương xuất lĩnh thiên hạ sẽ đệ tử cũng là bị không ngừng r à o sát bại cục đã định đi mau phong sư đệ tần sương từ thiên trì sát thủ trong vòng vây phá vây lao đến song quyền liên kích ngăn trở bộ kinh vân đi đại sư huynh ta không đi nhức phong một lòng muốn cứu tần sương hã tình nguyện chính mình bỏ mình vất lạc cũng thần u y ệ t k sương mắt thấy nhiếp phong không muốn đi đáng khuyên không có kết quả phía dưới đột nhiên hồ ngươi chẳng lẽ không muốn thay ta báo thù sao nhiếp phong chấn động trong lòng t ầ n sương đi ngược lại con đường cũ hắn báo đáp thù làm mục tiêu bức bách nhiếp phong rời đi ai cũng đừng nghĩ đi bộ kinh vân hai con ngươi tôi ra hai đạo lệ hỏa t ầ n sương cùng nhiếp phong biểu hiện càng làm tức giận hắn thần sương gầm nhẹ một tiếng vung hai nằm đấm xương tuyệt thiên hạ cái này cũng là thiên sương quyền một chiêu mạnh nhất nên không mà lên cùng bộ kinh vân s o n g trường đụng vào nhau trong chớp mắt c u ố n lên b u ộ c b u ộ c t ì n h lực tùy ý bao tác hư không khuấy động vang vọng tần sương lạnh lùng nói bộ kinh vân ngươi cùng ta vợ được không hổ thẹn sự t ì n h bây giờ ngược lại trách ta là ngươi thiếu ta không phải ta thiếu ngươi trong tiếng giống giận dữ hắn lại toàn thân xương khí c h ẳ n ngập tiến sát tấn công mạnh khẩn thiết đều là thảm liệt tự tuyệt chi ý nhất phong t h ấ y thế cắn răng bay lượn thẳng đến chiến trường bên ngoài hắn muốn đi chỉ có sống sót mới có thể cho đại sư huynh báo thủ nhưng khi hắn liền muốn lúc rời đi một tiếng a di đà phật tâm thanh truyền đến chỉ thấy một cái tam nhân đỏ chót cả xa diện mục chấm nón nhìn qua ba mươi mấy tuổi nhưng một đôi ánh mắt thâm thúy tựa như luân hồi muốn đem linh hồn của hắn đều bước vào nếp i thí chủ n ạ o hàn lục quyết rất cao minh hôm nay nhìn qua thực là không tồi đáng tiếc không thể để cho nếp i thí chủ đi. tăng nhân n h ỉ non nói nhỏ hai con ngươi nhìn thẳng nhiếp phong giờ k h ắ c này tại trong một đôi t r ò n g mắt này nhiếp phong bừng tỉnh trở lại hồi nhỏ phụ mẫu còn tại cùng một chỗ mẫu thân còn có thể mang theo hắn trích hoa sen hết thệ đều vẫn là như vậy mỹ hảo nhưng chỉ, chỉ một lát sau n i ế p phong liền còn nhẹ hắn trung chiêu đáng tiếc đã chậm tăng nhân một trưởng đánh vào n i ế p phong tim Trong chốc lát một trái tim. tại phong phong nóng bỏng kính lực sắp phá hủy nhiếp Lệnh này, nhiếp chốc cô lực lúc phá hủy sắp A i người con tăng r trong à này mà n ngập động nhanh như đại giang đại hà, không ngừng kích động. Đơn này thuần vậy huyết thể hạ, kích huyết dịch chi máu tựa t sắc, cơ lực vậy mà đem di đại đại nhân nóng bỏng trường l ự chính ngăn cả lại, k i ế n nhiếp phong cho c h bảo trụ chính mình một mạng. tăng nhân chính cái là bát sư ba hắn lấy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp n h i u loạn nhất phong thần trí sau đó lấy diện thần trưởng dự định đánh nát nhất phong trái tim nhất phong huyết dịch trong cơ thể gây nên hắn cực kỳ hưng t h ị n h thú đây không phải máu của người ta lãnh nhận băng tâm n ạ o hàn lục quyết một chiêu cuối cùng băng tâm c h i tinh vì căn cứ lãnh nhận tập kích vì dùng một thức này đao chiêu chính là một chiêu mạnh nhất lấy tinh chế động giết địch ở vô hình nhất phong điên huyết bạo phát đem lực lượng của hắn thúc giục đến đ ỉ n h phong một đao bộ tới bát sư ba cũng là mặt lộ vẻ k i n h sợ một tôn thiên nhân nhất phẩm võ giả vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với thiên nhân cựu phẩm thực lực đây quả thực không thể tưởng tượng trái ngược lẽ thường hắn song trường giao kích hai con người thoáng qua yếu ớt màu tím đao quang vừa rơi xuống liền giống như rơi vào phật đà c h i thủ bị phật đà lấy song trường giác công tiêu tán thành vô hình sau một khắc nhất phong đã lách mình bay lượn chạy ra chiến trường bát sư ba do dự một chút vẫn là không có đ ổ i theo người này rất kỳ lạ hắn tin tưởng bọn họ còn có thể gặp lại chương 468, lâu lan trốn cũ đại chiến tương khởi tần sương nhìn xem nhất phong bỏ chạy lo âu trong lòng triệt để thả xuống hắn nơi nào cần nhất phong báo thù cho hắn hắn chỉ là hy vọng nhất phong có thể thuận lợi sống sót đáng tiếc lấy nhất phong tính cách chỉ có lấy báo thù cái mục tiêu này k í c h lệ hắn hắn mới có thể đào tàu theo nhất phong đào tàu tần sương cũng là một hơi buông l ò n g xuống đối mặt bộ kinh vân hắn lại chủ động giang hai cánh tay tùy ý bộ kinh vân s o n g trưởng đánh vào trên người hắn vân sư đệ quay đầu a vừa mới nói xong bộ kinh vân hùng hậu vô cùng trưởng lực liền đã tại trong cơ thể của tần sương bộc phát cơ hội là trong chốc lát liền hoàn toàn phá hủy tần sương ngũ tạng l ụ c phủ t ầ n sương bỏ mình mắt thấy tần sương chết đi bộ kinh vân lập thân tại chỗ trong lòng không có chút nào báo thù khoái hoạt chỉ có một loại khó tạ tịch liêu giống như là hắn tâm đã mất đi một bộ phận kinh mây nguyện liệt công chúa đi tới bên cạnh hắn ngưng thần nhìn xem bộ kinh vân trong mắt tràn đầy đau lòng nàng có thể cảm nhận được nam nhân biến hóa từ nàng đem hắn mang về thảo nguyên lòng của nàng liền chậm rãi thắt ở nam nhân trên thân nàng yêu hắn chỉ là thiên phú võ học của h ắ n cao là ngay cả mông xích hành đều chính miệng tản dương cho nên phụ thân của nàng quyết tâm đem hắn trói chặt tại đại mông cổ quốc trên chiến xa kim đao phò mã đây là đại mông cổ quốc sở có phò mã bên trong đặc thù nhất phò mã bởi vì kim đao phò mã là có thể nắm giữ thực quyền nắm giữ thuộc về mình đại quân chuẩn bị kỹ càng phòng ngự quân minh rất nhanh liền sẽ phản công bọn hắn súng đạn lợi hại nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài cuộc chiến tranh này sợ là rất khó thắng. bộ kinh vân trầm giọng nói thu liễm trong lòng tất cả cảm xúc nguyệt liệt công chúa gật đầu một cái nàng điều động quân đội giảo sát còn tại người phản kháng theo thần sương cùng tây vực đô hộ phủ quân minh hủy diệt tây vực c h i địa lung lay sắp đổ lưu kiếm tinh nhận được tin tức sau không thể không tăng thêm tốc độ sau sáu ngày lưu kiếm tinh xuất lĩnh quân minh ra ngọc một quan đến tây vực theo quân minh đến người mông cổ cũng tại không ngừng tăng binh chuyến môn đại mông cổ quốc hoàng gia tư hán phi cũng là tự mình đến lại thêm phía trước hiện thân mông cổ quốc sư bát sứ ba có thể nói người mông cổ đem phần lớn sức mạnh đều dùng tại tây vực chỉ bằng vào l ư kiếm tinh ngăn càn cũng may phía trước liền có tin tức thẩm nhất đao đã đi tây vực bây giờ biết được tư hán phi c ũ n g đến liền thẩm luyện cũng là lần nữa xuất lĩnh mười vạn quân minh trợ giúp lư kiếm tinh lớn minh cùng đại mông cổ quốc song phương đều đang không ngừng tăng binh tây vực tây vực lại dần dần trở thành song phương chiến trường chính chiến tranh mây đen triệt để ngăn cách tây vực chi địa h à n h thương không có thương nhân dám ở loại thời điểm này đi qua tây vực chi địa tới buôn bán hàng hóa bày ra đỗ khi xưa lâu lan cổ quốc cựu điện lâu lan đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử đây là bên mông vô bờ vùng bỏ hoang báo các cuộc u ậ n vạn cổ tử bộ kinh vân ngồi ngay ngắn ở chỗ này ngắm nhìn cái này chống t r ả i thiên địa tại mông xích hành dạy dỗ phía dưới hắn đã đặt chân thiên nhân nhị phẩm c h i cảnh so với nhận được huyết bồ đề cùng ngạo hàn lục quyết nhất phong thực lực của hắn càng mạnh hơn vậy mà lúc này bây giờ bộ kinh vân đ ấ y l ò n g lại không có bao nhiêu lòng tin kinh mây người đang suy nghĩ gì n g u y ệ t liệt công chúa đi tới bộ kinh vân bên cạnh nàng r ú p vào bộ kinh vân rộng lớn có thể tin trên bờ vai bộ kinh vân âm thanh rất lạnh thấm nhất đao thật sự tới rồi sao nguyện liệt công chúa nghi ngờ nói đương nhiên rất nhiều người đều thấy hắn từ lạc dương xuất phát thế nhưng là sư phụ không có tới bộ kinh vân quay đầu nhìn chăm chú nguyệt liệt công chúa nguyệt liệt công chúa tràn đầy không hiểu mông xích hành bình thường sẽ không rời đi a kéo cùng rừng hắn vì đại mông cổ quốc hiệu lực là bởi vì năm đó thành cắt tư h ạ n đối với mông xích hành gia tộc có đại ân nhưng mông xích hành bình thường đều chỉ là bảo vệ mồ hôi thiếp thân an toàn hắn chưa từng tham dự vào trong đại mông cổ quốc sự t ì n h khác cho nên tây vực chinh chiến mông xích hành không tới là chuyện rất bình thường bộ kinh vân không có nhiều lời hắn luôn cảm thấy có chút không đúng hắn không biết quân minh chiến lực thì cũng thôi đi đại mông cổ quốc ngang dọc bát hoang hốt tất liệt cũng không phải người tầm thường như thế nào lại không hiểu r tại không có trưởng không quân minh súng đạn phía trước tùy tiện khai chiến mông cổ quân cũng chỉ là bị quân minh tàn sát heo dê thôi nghĩ đến ngày đó tây v ự c đô hộ phủ quân minh nhân số rõ ràng ít hơn so với mông cổ quân lại có thể lấy súng k i ế p thu hoạch mông cổ kỵ binh tính mệnh bộ kinh vân thực sự nghĩ không ra cuộc chiến đấu này phần thắng ở nơi nào c ầ u tuyệt đâu bộ kinh vân lại hỏi c ầ u tuyệt chính là bại tuyệt không môn thủ lĩnh cũng là bộ kinh vân mời tới giúp đỡ ngày đó lấy phi trầm thuốc nổ phá hư quân minh đúng là bọn họ nguyện liệt công chủ nói câu tuyệt đang tiếp thủ thúc phụ mệnh lệnh chuẩn bị kế tiếp cùng quân minh đại chiến bộ kinh vân kh lúc khai chiến ngươi tận lực trở ở phía sau nếu là sự tình không đúng ngươi liền rời đi nguyệt liệt công chúa nhữ mày vì cái gì bộ kinh vân nhìn về phía bụng của nàng ngươi đã mang thai con của chúng ta một trận chiến này nếu là b ạ i ta chắc chắn phải chết đại mông cổ quốc cũng thua không nghi ngờ ngươi hà tất lưu lại cho cùng hướng tây đi mai danh nhận tích thật tốt sống hết đời nguyệt liệt công chúa trong lòng xúc động hảo ta đáp ứng ngươi kỳ thực nguyệt liệt công chúa trong lòng xem thường nàng không cảm thấy đại mông cổ quốc hội bại đại mông cổ quốc đã tích xúc mười năm thực lực mạnh mẽ lớn minh sẽ cùng đi qua những cái kia ké ở mông cổ dưới móng sắt quốc ra một dạng tại đại mông cổ quốc loan đao phía dưới triệt để sụp đổ b sau khi thẩm luyện xuất lĩnh vệ i n quân đến quân minh cùng mông cổ quân ở giữa tiếp xúc đột nhiên trở nên nhiều hơn song phương trinh sát nhiều lần giao thủ nhưng cũng làm mông cổ quân bị thua quân minh trang bị s ú n g trường khiến cho bọn hắn chiến lược viễn siêu mông cổ quân dưới loại tình huống này liền phía trước tự tin vô cùng nguyệt liệt công chúa cũng dần dần cảm nhận được bất an bộ kinh vân lại hết sức thản nhiên hắn đang chờ chờ nhất phong trở về cùng hán quyết nhất từ chiến liên tục một tháng tiếp xúc sau song p ư ơ n g cuối cùng bài binh bố trận tại trên khoáng giá này lâu lan cổ quốc gì chỉ chi địa bất kỳ mưu kế đều đã vô dụng song phương chỉ có r ă n g ra quân trận chính diện c h é m giết đông đông đông r ồ n r ậ p tiếng c h ố n g trận vang tận mây xanh quân minh hỏa pháo cũng đã đều chuẩn bị hoàn tất thẩm luyện giới hàm dâu ria tua tủa thậm chí có chút đã sang trắng niên kỷ của hắn đã không nhỏ cứ việc lấy vo công của hắn sống thêm trăm năm cũng không phải vấn đề nhưng thẩm luyện lại thường thường có một loại tuế nguyện thúc giục người già cảm giác thuộc về hắn cùng đệ đệ thẩm nhất đao giang hồ đã đi xa bây giờ giang hồ quá lạ lẫm người quen tàn lụi n ẫ u nhiên đi tới núi vo đang mới có thể nhìn thấy người quen biết Đại m ô người, người mông cổ am hiểu nhất phe tấn công pháp là cái gì lớn quanh co giống như đàn sói một dạng chiến thuật nhìn như chính diện chủ công kỳ thực tại đối thủ bố trí sau phòng tuyến ngàn dặm quanh co đem đối thủ tiêu diệt tây vực c h i địa bây giờ hội tụ đại mông cổ quốc hoàng gia tư hát h u quốc sư bát sư ba lại có đại quân là đại mông cổ quốc chính mặt chủ công c h i địa nhưng mà người mông cổ thần cũng không xuất hiện hắn ẩn nấp trong bóng tối tùy thời tùy chỗ có thể cho lớn mình một kích trí mạng một kích này khả năng nhất địa phương chính là lạc dương lấy mông xích hành thực lực một thân một mình tại thành lạc dương đánh giết hoàng đế phiêu nhiên đi xa tuyệt không phải lời nói đùa h ắ n có thể làm được điều này cho nên thẩm nhất đao cho tới bây giờ cũng không có đi tây vực hắn một mực trở tại lạc dương tây vực chi địa có lục chín thương cùng phương đông như vậy đủ rồi thế nhân chỉ biết là thẩm nhất đao bước vào bốn tiên cảnh nhưng lại không biết mười năm này lục chín thương cái này một vị thuộc sơn kiếm phái duy nhất đích truyền đã là đột nhiên t ă n g mạnh đồng dạng bước vào bốn tiên cảnh mà lại còn là cho tới bây giờ không có kiếm tiên đến nỗi phương đông càng không cần nói tại thẩm nhất đao dưới sự giúp đỡ phối hợp thêm đông phương bản thân thiên phú đặt chân bốn tiên cảnh cũng không phải là khó khăn dường nào sự tỉnh trong thành l ạ dương dương q u a n ôn hòa q u a n trà khách sạn thanh lâu một khi quân minh chiến bại đại mông cổ quốc gót sắt xuôi nam loại kia đ ị n mục tầm thường tràn cảnh bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn thấy dưới loại tình huống này trong thành lạc dương thảo luận trận này chiến sự nhiệt tình chưa từng có tăng vọt mông xích hành hành tẩu tại người đi đường bên trong thân hình của hắn tại dưới ánh mặt trời chiều sáng lại ẩn ẩn như, như thủy tinh tím phản quang hoàn toàn để cho người ta không nhìn thấy hắn đi ở cái này phồn hoa trên đường cái nhìn xem cái này khác hẳn với a kéo cùng rừng c h ẳ n g cảnh đáy lòng thở dài trung thổ người h á n quả nhiên là chiếm cứ cái này nơi phồn hoa tại sao người mông cổ muốn tại trên thảo nguyên h ấ p gió ă n đất ngươi nhất định đang kỳ quái tại sao chỉ có người h á n mới có thể sinh hoạt tại cái này phồn hoa như gấm chi điện một thanh em b a n g vọng tại mông xích hành bên t hai lệ n h mông xích hành hơi hơi giật mình hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng một đôi đao mắt dừng lại ở trên người hắn mông xích hành nói ngươi không có đi tây vực thẩm nhất đao lắc đầu ta vì sao m u ố đi bát sư ba cùng tư hắ ngược lại là ngươi mông xích hành thật sự tới lạc dương để cho ta đều cảm thấy có chút kinh ngạc ngươi không phải từ không tham dự đến đại mông cổ quốc tục vụ ở trong sao mông xích hành cũng không vì thẩm nhất đao nôn ngữ ép buộc có nửa phần phẫn nộ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm nhất đao đáy mắt chỗ sâu có b ư ớ c lên c h i ế n ý ta tới là vì ngươi thẩm nhất đao cười ha ha một tiếng ánh mắt khinh miệt ngươi nếu thật là vì ta liền không nên tới lạc dương đánh giết con của ta hẳn là đi tây vực đánh với ta một trận giết ngươi người nhà ngươi mới có thể bộ phát ra chiến lược mạnh mẽ nhất đánh với ta một trận mông xích hành âm thanh giống như kim t i ế t giao kích khanh minh t h ẩ m nhất đao hai con ngươi đột nhiên tôi ra hai đoàn lễ diễm mắt sáng như l ư ớ c ngươi quá để ý mình Giết ngươi còn không cần ta xuất toàn lực đến đây đi t h ẩ m nhất đao chỉ nói một câu n g ư ờ i cũng đã từ mông xích hành trước mắt biến mất nhưng mông xích hành cũng không hoàn toàn mất đi t h ẩ m nhất đao vết tích hắn cảm nhận được một cỗ khí thế tại dẫn dắt hắn lần theo cỗ này khí thế mông xích hành một đường ra thành lạc dương đến tung sơn xanh u n tơi ư tốt phía trên tung sơn t h ẩ m nhất đao cầm trong tay quỷ đầu đao cùng vùng thế giới này dung nhập cùng một chỗ mông xích hành b ỗ n nhiên thôn tính một hơi quát lên một tiếng lớn phong vân biến hóa ánh sáng mặt trời khoảnh khắc cảm đạp xu hắn cất bước phía trước kích hai tay tấn công mạnh như thủy tinh tím bàn tay đánh ra vô kiên bất tội đáng sợ thần lực t h ầ m nhất đao đồng dạng vung đao n h ê n h địch đao quang lấp lóe hung sát chi khí bốc lên hóa thành một đầu đ ác y ê u mở ra huyết bùn đại khẩu vồ rết về phía mông xích hành hai người cực chiến nhất quyền nhất cước đều mang theo uy lực cực lớn tung sơn chấn động hư không khói động sấm chấp bên trong mưa rào xối xả thiên t ư ợ n g bởi vì hai người chi chiến mà thay đổi đất dung núi chuyển bên trong mông xích hành vô căn cứ xứng sững thân thể vĩ n ạ tựa như ma thần từng cỗ thuần khiết vô cùng ma ý từ trên người hắn lan tràn ra hắn cũng không phải là võ đạo nhân tiên bước vào chính là ma tiên tri cảnh thẩm nhất, nhất, nhất, nhất đao đao ư ợ c sích mông hành pháp n g u đã dần dần tự thành nhất phái mười năm qua đến từ đạo nhân tịch diệt kiếm ý tự thân nguyên dương từ lôi dung hợp lẫn nhau hóa thành luân hồi chi lực đã vô cùng thuần t h ủ trong ánh đao sinh cơ cùng diệt vong hỗn hợp diễn hóa luân hồi tím lôi hoành h o à n g không hai người chém giết cực kỳ thảm liệt khổng lồ tung sơn sơn mạch tại sổ đ ổ đã phong sơn hơn mười năm thiếu lâm tự chúng tăng hội tụ tại luyện công trên sân đều là trận mắt ốc m ồ m n h ì n xem cái kia đỉnh núi kịch chiến hai người dại gió dầm mưa lôi quang bốc lên đó là người mông cổ thần mông xích hành còn có thẩm nhất đao bọn hắn vậy mà không có ở tây vừa quyết chiến mà là tại ở đây đại chiến chúng ta xong thiếu lâm tự phải bỏ mạng tại bọn hắn trong lúc giao thủ cầu phật thúc tít ầm ầm vẹn vẹn có có đại hùng bảo điện sập có tăng nhân kêu t r n nhìn xem cái tia đại hùng bảo điện tại thẩm nhất đao cùng mông xích hành giao thủ dư ba kình lực bên trong hóa thành một vùng phế tích giống như là một loại nào đó tín ngưỡng tại sổ đồ phật ngay cả mình đều không bảo vệ còn có thể giữ được bọn hắn sao thiếu lâm tự ngàn năm cỗ tháp chỉ sợ hôm nay muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ầm ầm tung sơn sơn mạch một ngọn núi trong chiến đấu nắp ấy đ á vụn bắn tung trời đập về phía thiếu lâm tự một lớp này phía dưới thiếu lâm tự tất nhiên vẫn diệt tại trụ trì dẫn dắt phía dưới thiếu lâm tự còn sót lại các tăng nhân ngồi xếp bằng tụng kinh nghiệm vật bọn hắn có lẽ có nước mắt nhưng đều là tại trong phong sơn hơn mười năm chịu đựng được t ị c h mịch cùng khảo nghiệm phật tâm kiên định tăng nhân bọn hắn sẽ cùng thiếu lâm tự cùng tồn vong l i ê n tại đây thiếu lâm tự sắp hủy diệt m h á y mắt thiếu lâm tự phía sau núi đạt ma đậu trên vách đá đạt ma hư ảnh lại đi ra một cái lao t ă n g hắn bước ra một bước liền từ hậu sơn đ tiếp lấy chỉ nghe một tiếng a di đà phật cái kêu bay mua đến thiếu lâm tự ngàn năm cổ tháp bầu trời loạn thạch lại toàn bộ huyền không đình trệ đi theo màu vàng ánh sáng rực rỡ loa mắt một tôn phật đà đứng ở thiếu lâm tự sân luyện công bên trong đưa tay xuất trường thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ bàn được trường chương bốn trăm bảy mươi đánh giết mông xích hành vê anh theo phật đà bàn tay màu vàng nóng một trường đánh ra bay đẩy trời thạch đều nắp ấy một màn này tự nhiên bị thẩm nhất đao cùng mông xích hành chú ý tới hai người lập tức dừng tay đứng ở bất ngờ trên vách đá dự đứng nhìn xuống lao tăng lao tăng cùng trung nguyên tăng nhân hơi có khác biệt tiểu tóc có phần giống như phiên tăng thân thể khô g ầ y nhưng trong thân thể tích chứa năng lượng vi phạm đạt ma thấm nhất đao phun ra một cái làm cho người khiếp sợ tên ngông xích hành cũng là con người đột nhiên co lại trước mắt lao tăng này chính là khai sáng thiếu lâm thiền tông một mạch đạt ma sao hai vị thí chủ hảo công lực chỉ là cần gì phải hủy ta thiếu lâm đâu đạt ma niệm một tiếng a di đà phật một tay dọc tại trước ngực ánh mắt bình thản các tăng nhân thiếu lâm tự nhưng là nhao nhao sững sờ tại chỗ trước mắt lao tăng này lại là đạt ma tổ sư người quả nhiên không có chết thẩm nhất đao không để ý đến đạt ma lời nói hắn chú ý tới chính là đạt ma chưa chết chuyện này nếu như đạt ma không có chết như vậy tam phong tổ sư nga mi tổ sư quách tương mấy người đều có thể không chết p h á p hoa thượng nhân phản bội nga mi tại phương ứng nhìn bại vong sau p h á p hoa thượng nhân bị người giết chết nga mi một lần nữa đưa về chính đồ bây giờ nghĩ lại hẳn là quách tương ra tay chứ nắng ra không có ai sẽ quan tâm nga mi tình huống cái này một số người tất nhiên không chết như vậy bọn hắn đang ở đâu vậy đạt ma trên mặt lộ vẻ cười đón thẩm nhất đao ánh mắt lợi hại các hạ võ đạo tiến triển thần tốc nhưng muốn đặt chân lục địa chân tiên trí cảnh còn cần một chút thời gian đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ gặp lại lần nữa ngươi không phải đạt ma bản thân thậm nhất đao đột nhiên mở miệng một đôi đao mắt rèn luyện ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo đạt ma cười khẽ tay phải vung lên cương khí kim màu vàng nóng lưu chuyển vậy mà đem lớn như vậy thiếu lâm tự bao phủ ở bên trong a di đà phật b ầ n tăng chờ đợi cùng các hạ gặp mặt này g đó tiếng nói sau khi kết thúc đạt ma liền hóa thành kim quan g điểm điểm, biến mất không thấy gì nữa mông xích hành nhìn xem một màn này không nói một lời đạt ma không có chết lục địa chân tiên cảnh đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào đặt ma cái này một số người lại ở nơi nào mông xích hành nghĩ không ra thẩm nhất đao cũng không nghĩ ra nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình đặt chân lục địa chân t i ê n cảnh liền có thể biết hết t h ể đáp án còn muốn đánh nữa hay không thẩm nhất đao nhìn về phía mông xích hành mông xích hành như thủy tinh tím thân thể đột nhiên trở nên càng cao lớn toàn thân tản mát ra một loại kỳ quỷ ê u dị h à o quan g màu tím hắn đứng ở giữa không trung hai con ngươi bắn ra hai đạo tinh mang ta thiếu ra tổng hoàng kim ân nước một trận chiến này nhất thiết phải tiếp tục nữa có lẽ đánh với ngươi một trận có thể để ta nhìn trộn đến lục địa chân tiên tri cảnh ầm ầm ngông xích hành trước tiên khởi xướng tiến công hai tay của hắn điên cùng tấn công dẫn động phong lôi thẩm nhất đao vung đao nghiêm tiếp cả tòa tung sơn sơn mạch đều đang rung động sụp đổ nhưng mà lần này thiếu lâm tự lại an ổn như núi cương khí kim màu vàng đ óng phía dưới tùy ý thẩm nhất đao cùng ngông xích hành đại chiến như thế nào kịch liệt từ đầu đến cuối không cách nào lan đến gần thiếu lâm tự ngông xích hành cùng thẩm nhất đao kịch chiến ba ngày ba đêm tung sơn sơn mạch bị hòa mình bớt bụi thành lạc dương cũng như chấn động đồng dạng tại kịch liệt như vậy kịch chân phía dưới thậm chí có người quỳ xuống đất hướng thẩm nhật đao ngông xích chỉ có những người giang hồ kia biết được đây là hai vị đặt chân bốn tiên cảnh võ giả tại kịch chiến trước kia thẩm nhất đao cùng lão tăng quét rắc liên chiến mấy ngàn dặm sự tình sớm đã dần dần làm người lãng quên bây giờ gặp lại hai tên bốn tiên cảnh võ giả giao chiến bọn hắn mới ý thức tới cảnh giới cỡ này cường giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ ngày thứ tư hoàng hà phía trên sóng lớn c u ộ n c u ộ n g ầ m lên giận dữ vang vọng đất trời đuổi theo tới người giang hồ chỉ thấy một bóng người từ giữa không trung rơi xuống tóe lên sóng lớn mông xích hành bại v ố lượn dâng trào trên đại hà sóng lớn của quận thẩm nhất đao sừng sững giữa không trung m ô n g s í c h hành là một cái cực tốt đối thủ để cho hắn đối tự thân v õ đạo có một cái càng thêm tinh thần lý giải nhất là m ô n g s í c h hành giấu bí mật trí năng sách đối với thẩm nhất đao cũng có cực lớn dẫn dắt c h ỉ t i ế c loại đẳng cấp này đối thủ muốn bắt sống không thể nghi ngờ rất khó chỉ có chém giết giết chết mông s í c h hành đại mông cổ quốc lại không hậu hoạn tại mông s í c h hành sau khi chết bắc cương tri địa lớn minh các lộ tướng lĩnh n h a o n h a o hướng về thảo nguyên xuất phát một trận chiến này muốn công hàm a kéo cùng rừng hủy diệt lớn mông cổ quốc nam tây vực n ô n g xích hành cùng thẩm nhất đao giao chiến thời điểm bên này đại chiến cũng là bắt đầu hòa pháo trong nổ vang mông cổ quân đội đang hướng phong quá trình bên trong trả giá đánh đổi nặng nề g h t ừ hán phi xem như mông cổ trong quân ít ỏi đại tướng đối mặt hỏa pháo hắn đã sớm chuẩn bị một mặt lấy bắt t r ư ớ c hỏa pháo đánh trả một mặt mệnh lệnh mông cổ kỵ binh phát huy sở trường của mình không ngừng đường vòng buôn thập quanh co bên cạnh động hỏa pháo chuyển hướng không dễ không có cơ i binh linh sống biến hóa phương hướng vị trí kỵ binh liền có thể giảm mạnh bị hỏa pháo đánh uy hiếp chỉ tiết quân minh không đơn giản trang bị hỏa pháo còn có súng trường bây giờ súng trường so ra mà nói thay đổi mo hơn một chút có súng trường nơi tay mông c tư hán phi đem những thứ này nhìn ở trong mắt trong lòng càng s â u lo theo lớn minh không ngừng phát triển sau này hỏa pháo cùng súng trường lại tăng lên nữa chỉ sợ bọn họ sẽ rất khó khăn chiến thắng quân minh một trận chiến này là bắt buộc phải làm bởi vì kéo càng lâu đối với lớn minh càng có lợi quốc sư nên chúng ta ra sân tư hán phi tay cầm mâu s ắ t chiến ý dâng trào bát sư ba khẽ gật đầu hai người thẳng đến quân minh bên trong ở chính diện trên chiến trường không chiếm được tiện nghi tình huống phía dưới bọn hắn có thể làm cũng chính là tận lực dựa vào tự thân võ lực mạnh mẽ đánh giết thẩm luyện bọn người khiến cho quân minh mất đi chỉ huy cứ như vậy mới có thể đánh tan quân minh tư hán phi cùng bát sư ba vừa mới đến quân minh trụ xoái hai người không khỏi nhìn nhau thậm nhất đao không đến chẳng lẽ quân minh liền không lo lắng sẽ bị bọn hắn chém đầu sao đúng lúc này một thanh phi kiếm trước trước k ỳ hoa từ quân doanh bên trong bắn ra trực kích bát sư ba bát sư ba trong lồng ngực lõm đi theo trong tiếng hít thở phật môn sư tử hống phi kiếm giữa không trung lơ lửng nhộn đạo lên từng đợt vận sóng lục chín thương thanh âm thanh thúy vang vọng tại bát sư ba bên hai bát sư ba nghe qua mật tông biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thục sơn kiếm phái lục chín thương đến đây linh giá thủ tấn biên hóa phi kiếm phóng ra tia sáng trói mắt đột phá sư tử hống ngăn cản chém về phía bát sư ba hào một cái thuộc sơn kiếm phái hào một vị kiếm tiên bát sư ba ngửa mặt lên trời c ư ờ i to bước vào bốn tiên cảnh đã có thể sưng võ đạo cực hạ lục địa chân tiên đó là muôn vàn khó khăn bây giờ có thể cùng kiếm tiên giao thủ có lẽ có thể để hắn nhìn thấy con đường phía trước tư hán phi hiển nhiên quân minh bên trong sông ra một vị kiếm tiên lập tức liền ý thức đến kế hoạch của bọn hắn đã sớm bị thẩm nhất đao nắm giữ thẩm nhất đao căn bản chưa từng đến đây tây vực mà là tại lạch giường chờ đ tất nhiên cho b á c sư ba an bài một tôn kiếm tiền như vậy an bài cho hắn lại là ai đây thẳng đến đông phương hiện thân tư hán phi con người đột nhiên co lại một nữ nhân như vậy trên thân hắn lại cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp bà khí Trưng 471, đại bại che quân. bại một nữ nhân tại trên thảo nguyên không được coi trọng nhất nữ nhân vậy mà thân có bá khí như thế tựa như một tôn nữ hoàng sừng sững ở hoàng tọa phía trên tư hán phi không có bất kỳ cái gì lòng khinh thường hắn nắm chặt mâu s á t ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phương đông phương đông đưa tay huy trưởng nàng cái kia tiêm tiêm tay ngọc hiện ra lại là vô cùng bá đạo trưởng lực tư hán phi không dám thất lễ m â u s ắ t trực ích hai người khoảnh khắc chiến làm một đoàn m â u s ắ t hành không đ ầ y trời bóng mâu trọng trọng đem hư không đều x é rách phát ra ô ô hô i í t gào thanh â m phương đông nhưng vô dụng bất kỳ binh khí gì chỉ có một đôi mềm mại như hành tay đánh ra lại là dương cương bá liệt uy manh trường lực không ngừng đánh vào m â u sắt phía trên bành bành bành bóng mâu cùng t r ư ờ n g ảnh giao thoa hai người chém giết kịch liệt làm cho người nhìn thấy mà giật mình thẩm luyện liếc mắt nhìn liên đệ xuống nội tâm đối với đệ mọi phương đông lo nghĩ chỉ huy quân minh không ngừng tiến công đem ông cổ kỵ binh xe rách g ả o sát tư hàn phi sách nhưng vẫn là câu nói kia trên lệnh cực lớn phía dưới phối hợp thêm m ộ ư ơ i năm này bị thẩm luyện cùng thẩm nhất đao tinh giản huấn luyện quân minh tinh nhuệ n cho dù là không có súng trường loại này súng đạn chỉ bằng vào đao kiếm mông cổ kỵ binh cũng chưa chắc có thể tại quân minh trên tay chiếm được tiến nghi lâu lan t r ố n cũ m ê n h mông vô bờ sa mạc bên trên hai chi đại quân ô ép một chút một mảnh cài giang lược ra sức chém giết quân minh đ ư ợ biết chỉ cần đánh bại lớn mông cổ quốc lớn minh sẽ nên đón ít nhất hai mươi năm hòa bình mỗi người hải tử đều đem vượt qua bọn hắn chưa bao giờ qua, qua ngày tốt lành thế là quân minh sĩ tốt sĩ đại chiến từ giờ thìn một mực đánh tới mặt trời lặn giờ dậu trong hoang dã khắp nơi đều là thi thể lấy mông cổ sĩ、si、tốt chiếm đa số máu tươi đem đại địa đều n h ộ m đỏ đây thật là mệnh như cỏ rác người như sâu kiến thẩm luyện giáp trụ bên trên răng đầy máu tươi bọn hắn đã sắp đem mông cổ quân đội đánh bại còn sót lại mông cổ quân còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là bởi vì từ h á n phi cùng bát sư b a còn không có bại hắn nhìn về phía nơi xa nơi đó có hai đoàn b n g đã thấy không rõ lắm chiến đấu người chỉ có thể cảm nhận được từng cỗ năng lượng cường đại không ngừng hướng về bồn phía băng tán thẩm thấy chiến đấu liền muốn kết thúc. tư hán phi tóc thai bù sù giáp trụ phá toái đ ấ m máu mà chiến ra sức huy động màu s á t gào thét giống như da thú phương đông cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài đông phương thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt nàng trong lúc giơ tay nhấc chân vô song bà khí vẫn là huy trưởng một trưởng hai trưởng tám trưởng toàn bộ đánh vào trên tư hán phi màu s á t bên hai chậm chuyển đến răng rắc một tiếng tư hán phi màu s á t phá toái phương đông một trưởng khắc ở tư hán phi trên lồng ngực、Phúc. tư hán phi ngửa mặt lên trời phun ra một mụ máu thần sắc tràn đầy không cắm lỏng nhưng mà phương đông một trường này đã đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ dù cho lại là không cam l ò n g hắn cũng chỉ có một con đường chết đánh giết tư h ắ n phi phương đông nhìn về phía lục c ử u thương bên kia chỉ thấy phi kiếm lăng không b a y múa bát sư ba lập thân bất động chắp tay trước ngực tại lồng ngực lục c ử u thương đồng dạng đứng tại đối diện với của hắn bốn mắt nhìn nhau yên t ĩ n h không nói gì đông phương đại mi cao lại cảm thấy có chút không đúng đối với bát sư ba biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp nàng hơi có hiểu rõ đây là một loại nhìn trộm luân hồi thần công lục cựu thương thiên phú chất tuyệt liền p u quân thẩm nhất đao đều khen không dứt miệm nhưng lục cựu thương đồng dạng khuyết điểm chính là làm người xử thế quá mức thiếu khuyết kinh nghiệm gặp phải biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp lục cựu thương có thể ứng phó sao Đang lúc phương đông đầu. đổi điệu đại hay ba của ba sau, than phương muốn không tiến lên chợ giúp lục kiểu thương, bỗng nhiên thổ huyết. Ánh mắt của hắn hoàng sợ, giống như là nhìn thấy khó có thể tin hình ảnh. Lục kiểu thương gái gái đầu. Bác sư ba tại nồng nạc chấn kinh sau, đổi lấy nhưng là than nhẹ. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có thể nhìn giúp gãi gãi lúc lục là Lục lấy là chợ bác có Bác kích có pháp thổ huyết. thấy khó thể thể tư sư sư suy sợ, kiểu kiểu mắt tại trộm trước mắt người trẻ tuổi kia chạy ngược mà lên nhìn thấy lại là trống rỗng không có kiếp trước chỉ có kiếp này tại sao có thể như vậy bát sư ba không hiểu hắn bị biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp phản vệ không còn sống lâu nữa a di đà phật các hạ tính cách thuần chân như ngon đồng bần tăng nội phục bát sư ba ngồi xếp bằng tại trên khoáng giá này trong ánh mắt ẩ n ẩ n toát ra một c ô bi thương đại mông cổ quốc muốn hủy diệt đột nhiên bát sư ba đầu chán nản một thấp trong khoảnh khắc liền không có khí tức lục cựu thương không lý do chạy ra hai hàng nước mắt chẳng biết tại sao đáy lỏng của hắn lại có chút bi thương theo tư hán phi cùng bát sư ba vẫn lạc mông cổ quân lại không chống cự thực lực bộ kinh vân đem nguyệt liệt công chúa đẩy lên chiến mã hung hăng đánh mông ngựa để cho bại tuyệt không môn cầu tuyệt bọn người hộ vệ lấy nguyệt liệt công chúa đi xa hắn nhưng là xuất l í n h lấy mông cổ kỵ binh vận hầu a một tiếng hét thảm chuyển đến nơi xa thiên chỉ sát thủ một cái tiếp theo một cái vẫn lạc đồng hoàng tức thì bị thẩm luyện lấy không v à o đao pháp chặn ngang chặt đức bộ kinh vân chịu chết đi quắt to một tiếng chuyển đến theo tiếng này hét to mà đến còn có lạnh leo băng hàn đào khí bộ kinh vân con người ngưng lại nhất phong tới hắn song trưởng v u n g đẩy cưng ơ m anh cực kỳ trưởng lực trào lên m à tới cùng đao khí va chạm b ộ c phát ra kịch liệt tiếng oanh minh nhất phong nhất đao sau đó lập tức tiến sát tuyết tổng đao tản mát ra cực hạn hàn ý lạnh lẽo nhất phong hai con ngươi càng là hiện ra huyết s á c nhất phong thôi v ậ n đ i ê n huyết đem tự thân sức mạnh thôi phát đến cực hạn đao quang vũ động bộ kinh vân huy trưởng p h ả n kích hai người chém giết thảm liệt bởi vì bộ kinh vân vị này kim đao phò mã bị nhất phong còn lấy mông cổ kỵ binh triệt để mất đi chỉ huy bị thẩm luyện xuất lĩnh quân minh rảo sắt đánh tan trong lúc nhất thời trên chiến trường khắp nơi đều là chạy trốn m bộ kinh vân người sát hại đại sư m i n h đáy lòng chẳng lẽ liền không hổ thẹn sao nhất phong gầm thét cảm tình nhiều năm hắn luôn luôn tôn kính bộ kinh vân cùng tần sương dù là người người đều chán ghét lạnh lùng bộ kinh vân nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy nhị sư m i n h làm người không tệ chỉ là tính cách lạnh chút nghĩ không ra bộ kinh vân đầu tiên là cùng đại sư m i n h thê tử khổng tử yêu đương vụ trộm về sau lại sát hại đại sư m i n h tần sương cái này khiến nhất phong hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bộ kinh vân cũng không giải thích hắn nhân sinh vui sướng nhất thời gian đại khái chính là chính là tại hoác gia trang thời gian nghĩa vụ của hắn mặc dù không phải hắn cha ruột nhưng mà đại hắn như ch hắn dạy bảo chính mình rèn sát chế tạo bảo kiếm muốn v ỉ về sau đổi kíp hoác gia trang làm chuẩn bị nhưng hết thệ đều tại thiên hạ sẽ tới thời điểm hủy diệt từ lúc kia bắt đầu bộ kinh vân liền quyết trí thể b ả o thủ nào có thể đoán được tạo h ó a tre ngươi thời cuộc biến hóa hùng ba chết t h ẳ n g tại kiếm thanh kiếm hai mươi ba phía dưới chính mình ở xa thảo nguyên trở thành đại mông cổ quốc kim đ a o phò mã hắn biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề vẹn vẹn là hiệp vương phủ cả nhà trên giới tính mệnh liền đủ để cho hắn lấy mạng đi bồi sở dĩ còn tại chết vẹn chỉ là bởi vì nguyệt liệt trốn còn chưa đủ xa trăm chiêu sau đó bộ kinh vân đột nhiên thu tay tuyết tẩm đao không mang theo một tia trở ngại xuyên qua bộ kinh vân trái tim nhất phong nhất thời s ữ n g sở tại chỗ bộ kinh vân lại chầm rãi hai mắt nhắm lại một giọt nước mắt từ khoe mắt nhỏ xuống chương bốn trăm bảy mươi hai thần tướng không khóc tử thần cuối cùng chạy xuống một giọt nước mắt nhưng đại biểu lại là không khóc tử thần tính mệnh kết thúc nhất phong buông tay ra trơ mắt nhìn xem sừng sững không ngã sư huynh bộ kinh vân chầm mặc trong lúc nhất thời lại nói không ra lời chỉ có đấy lòng hiện ra vô tận tình mình t h ư n h ư bị móc giống một bộ phận hắn rút ra tuyết tẩm đao mang theo bộ kinh vân thi thể quay người bay lượn mà đi rất nhanh liền biến mất vô tung t năm l đoạn c lang n hốt hoảng mà chạy hắn người mặc rách nát quần áo khuôn mặt càng là thay đổi hoàn toàn khuôn mặt tây vực đại chiến chỉ có hắn thấy tình thế không ổn sớm đào tẩu đoạn lang trong lòng đau khổ hắn xuất thân danh môn một lòng chấn hưng đánh g h y nhà nhưng ở thiên hạ sẽ bị hùng bá chèn ép không cách nào ra mặt đi nhờ và đến vô song thành vốn chỉ muốn mượn nhờ vô song thành cùng thiên hạ sẽ tranh p h o n g không nghĩ tới độc cô nhất phương chết ở nhiếp phong tri thủ thành cựu nhiếp phong uy danh sau đó lang thang giang hồ thật vất vả nhận được cơ hội trở thành thiên hạ sẽ phó ban g chủ chỉ đợi đại mông cổ quốc binh phong chỗ hưng đến tranh đấu trung nguyên chính mình liền có thể thừa thế sông lên không nghĩ tới một trận chiến phía dưới đại mông cổ quốc phá toái hủy diệt ba đại cao thủ đều v ấ lạc chính mình lại một lần nữa làm sai lựa chọn bất quá đoạn lãng cũng không hối、hận. người sống một đời tựa như đi ngược dòng nước thất bại lúc nào cũng rất nhiều lần chỉ cần có một lần thành công liền đủ để sửa đổi nhân sinh bây giờ hắn đã bị lớn minh toàn lực truy nã lấy lớn minh thực lực hôm nay đoạn lang chỉ có thể mai danh nhận tích ngày ẩn náu đêm hoạt động như chuột chạy qua đường nhưng đoạn lang không tin mình sẽ một mực dạng này hắn nhất định sẽ có cơ hội nhất định có thể một lần nữa qua khởi gió đêm thế lãnh thổi tại đoạn lang trên thân để cho hắn cảm nhận được một cô hơi lạnh thấu xương phía trước có một tòa miếu hoang m ạ n n ệ n n g n kết cho bụi đủ để đầu ngón tay như vậy dày đoạn lang đóng lại cửa miếu nhìn xem miếu bên trong phật đà t h thần Cái càng giống giữ giống giống này tượng thần không giống bình thường, tợn, không giống Phật, càng giống ma thần. mà vậy mặt Phật, ma sắp đoạn lãng nhịn không được cười nhạo một tiếng nếu là chân thần có thể hay không phù hộ hắn có thể thiết lập một phen công lao sự nghiệp đem đánh gãy nhà u i danh triệt để c h ấ n hưng đoạn lãng dựa vào trước tượng thần nhắm đôi mắt lại chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi không bao lâu hắn t r ợ t mở to mắt tung người nhảy lên rơi vào trên x à n h à ẩn nút tốt chính mình nhìn xuống dưới chỉ thấy cửa miếu lầy ra đi vào ba tên tên ăn mày đoạn lãng nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn cũng không nguyện ý bại lộ tự thân bên e o hỏa lân kiếm phát ra từng tiếng kêu khẽ toát ra hướng máu chi ý đoạn lãng suy tư những ngày qua mỗi ngày đều đang chạy trốn h ỏ a lân kiếm đích sắc đã rất lâu không có u ố n g máu cái này ba tên tên ăn mày sẽ không có người chú ý giết chết sau đó cũng không cần lo lắng bại lộ tung tích của mình đoạn lãng trong lòng sát cơ dần dần dâng lên l ệ n h tại lúc này đoạn lãng không khỏi trừng to mắt chỉ thấy thần sắc kia giữ tận tượng thần nứt ra một cái khe khoảng trừng kích cơ khoảng ngón tay hơn những thứ này khe hở giống như là trong miếu đổ nát mặn nện không ngừng lan tràn rất nhanh liền đầy tượng thần toàn thân một cỗ đáng sợ ma ý từ tượng thần nội bộ chuyển đến để cho đoạn lãng có một loại t h ở không r a tức giận cảm giác người nào vậy mà lại ẩn nấp tại trong tượng thần người này mức độ nguy hiểm cao liền phía trước k h á t vọng uống máu hỏa lân kiếm đều yên tĩnh im lặng vơ anh tượng thần p h á t h o á i chỉ thấy một đám lửa hưng hực chậm nào h về phía ba tên tên ăn mày a tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng miếu hoang miếu hoang bốn phía đều là vùng bỏ hoang không có bóng người ba tên tên ăn mày dù thế nào gọi cũng không cách nào hấp dẫn người tới không bao lâu ba tên tên ăn mày liền đã không còn khí tức đoạn lãng luôn, luôn hung ác nhưng lúc này bây giờ đáy l ò n g nhưng cũng hiện lên một vòng sợ hãi hắn tại trên x à nhà nhìn rõ ràng cái kia một đám lửa cũng không phải hỏa là một người thân thể cao tới màu đỏ giáp trụ khổng vũ hữu lực khuôn mặt dữ tợn người này bây giờ giống như là ác quỷ năm ngón tay xé mở trong đó một tên ăn mày xương sọ đem óc lẩm bẩm đổ vào trong miệng cái kia ơ n g nôn từng ngụm lớn bộ dáng nhìn đoạn lãng đều có chút phát run người này rất uống nhanh sạch xé ba tên ăn mày góc tiếp đó tại đoạn lạng ánh mắt kinh sợ trông được hướng về phía sà nhà ha ha ha khoe miệng chậm rãi giật toát ra một vòng khát máu nụ cười xuống đây đi của người nhất đoạn ị n thường dễ uống. Người vung lên, liền có cương khí phá không mà tới, đập gãy nhà. Cương khí bên h phi phải khí phá khí đập kia tới, tay t gãy dễ có mà xà r n dương cương liệt, hung thần g tích liệt, chứa chi lực, hỏa lôi bá b o g ư ợ c Đoạn l ã n g lúc này đã không lo được sợ hãi rút kiếm liên trạm nhưng cái này hỏa lôi c ư ơ n g khí cực kỳ m á h liệt giống như quân minh thuốc nổ nổ bể ra tới miếu hoang lúc này đổ sụp đoạn l ã n g đi nhanh chạy xa người thật là khủng bố người kia đương nhiên không phải là ác quỷ chỉ là tu luyện võ công cực kỳ tà môn hơn nữa người này uống não người thương hoàn toàn chính là bước vào tà đạo biểu hiện người đi nơi nào người kia cũng không biết lúc nào đã ngăn tại đoạn lãng trước người đoạn lãng con người đột nhiên co lại tốc độ thật nhanh hỏa lân thực nhật đoạn lãng k h ẽ quát một tiếng đem tự thân chân nguyên tôi v ậ n đến tuyệt đ ỉ n h lúc này dùng da thực nhật kiếm pháp bên trong tối cường một kiếm hảo kiếm pháp n g ư ờ i trời sinh liền nên là ta thần tướng đệ tử thần tướng cao giọng cười to một quyền đánh ra quyền của hắn kình bên trên vẫn như cũ bao dung lửa cháy lôi chi khí mánh liệt bạo liệt vơi a n nhất kích phía dưới kiếm khí băng tán hỏa lân kiếm cũng là rời khỏi tay đoạn lục phủ đều bị hỏa lôi chi khí bị bỏng đau đớn khó nhịt thần tướng đi đến đoạn lãng trước người ngươi làm muốn trở thành đệ tử của ta vẫn là trở thành thức ăn của ta đoạn lãng không d á m có chút do dự xoay người quỳ xuống l ê bài nói bài kiến s ư phụ ha ha ha v õ công của ngươi quá kém theo ta thật tốt tu luyện một thời gian a thần tướng tiếng nói rơi xuống liền đã c u ố n lấy đoạn lãng cùng h ỏ a lân kiếm cấp tốc tại chỗ biến mất nam núi võ đang càng kinh c ắ t thậm nhất đao đang ngồi xếp bằng tại nhìn đạo tạng nơi này đạo tạng từ lần trước hắn sau khi rời đi lại tăng thêm rất nhiều lại lần này đến đây võ đang thậm nhất đao vì tam phong tổ sư ngày đó tung sơn đại chiến t h i ế u lâm tự n g u nhất đào từ ngày đó đạt ma biểu hiện nhìn hắn đi ứng tồn tại ở một chỗ thế giới kỳ dị cùng một phương thế giới này có chỗ khác biệt hắn tới võ đang là tin tưởng lấy giờ này ngày này thực lực của mình tam phong tổ sư nhất định sẽ hiện thân cùng hắn gặp một lần còn nữa võ đang phái mượn nhờ chiến lõi lúc cũng thu liễm không thiếu mới đạo tạng nhìn nhiều một chút đối với thẩm nhất đao tâm cảnh cũng có chỗ tốt cực lớn chương bốn trăm bảy mươi ba gặp tam phong tổ sư võ đ ă n g tàng kinh các thẩm nhất đao k h ẽ nhả một ngụm trọc khí vươn người đứng dậy trong tàng kinh các này phần lớn đạo tạng hắn kỳ thực đều nhìn qua nhưng bây giờ lại đọc một lần lại có khác cảm giác quá khứ rất nhiều lĩnh ngộ lập tức đến sâu hơn thể nghiệm như thế nào nơi này đạo tạng đều tính toán có thể chứ trên núi võ đ ă n g phía dưới chân quý nhất chính là ở đây đáng tiếc phần lớn người coi trọng cũng là nơi này võ học đối đạo giấu ngược lại là không có bao nhiều ý nghĩ người t r ú n g c h i m âm thanh tại thẩm nhất đao bên thai vang lên hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào một vị tiên phong đạo cốt lao đạo đang tại lật xem một bản đạo kinh lao đạo một bộ đạo bào màu trắng da thịt trong trắng lộ hồng không thấy một cái lỗ chân lông ánh mắt thâm thúy sáng tỏ không thấy một tia bụi trần chuyên khí c h í n u phảng phất giống như hải nhi thẩm nhất đao cái nhìn này cũng đã biết được lao đạo thân phận hậu đ ố i thẩm nhất đao gặp qua tàm phong tổ sư trương tam phong cười ha ha hắn thả xuống đạo kinh ngươi lần trước tới thời điểm có thể đem võ học cùng đạo kinh đều nhất, nhất nhìn qua một lần lao đạo liền biết ngươi nhất định sẽ đi đến hôm nay chi cảnh. bây giờ xem ra quả nhiên không tệ ngươi khoảng cách lục địa chân tiên cảnh chỉ kém một bước cuối cùng thế nhưng là một bước này muôn vàn khó khăn thấm nhất đao trầm giọng nói hắn bước vào võ đạo nhân tiên tri cảnh đã mười năm vẫn còn không nhìn trộm đến đột phá hy vọng nếu không phải trong khoảng thời gian gần đây sửa đổi hùng bá thiên mệnh khiến cho hắn dần dần có chút lĩnh mộ chỉ sợ như c ũ không thể kỳ môn mà vào trương tam phong cười ha ha một tiếng đạt ma tại tung sơn diện bích chín năm liền bước vào võ đạo nhân tiên tri cảnh nhưng hắn theo võ đạo nhân tiên tri cảnh đặt chân lục địa chân tiên cảnh lại hao phí hai mươi bảy năm lao đạo khai sáng võ đang diễn hóa thái cực quần kiếm bất quá l i ê n bước vào võ đạo nhân tiên tri cảnh nhưng theo võ đạo nhân tiên đột phá lục địa chân tiên hao phí hai mươi lăm năm người mới vừa vặn mười năm gấp cái gì trương tam phong lời nói để cho thẩm nhất đao trong lòng y ê n tĩnh hắn bừng tỉnh cảm thấy được mình đích thật có chút quá gấp nhờ vào hệ thống trợ rút hắn một đường hát vang tiến mạnh mỗi một cảnh giới cũng không có dừng lưu thời gian quá dài đột nhiên k ẹ t ở võ đạo nhân tiên tri cảnh khiến cho hắn phập phồng không yên ẩn ẩn có tâm ma xâm lấn cảm giác bây giờ nghĩ đến mình đích thật không cần thiết quá mức gấp gáp lục địa chân tiên xem như từ xưa đến nay tất cả võ giả cuối cùng nhất cảnh nếu thật cái k trương tam phong cười nói lao đạo tại một cái gọi là cựu không vô giới chỗ cái này một thế giới cực kỳ huyền bí trong đó có ẩn chứa cổ kim đến nay tất cả võ học vết tích bao quát lao đạo năm đó mấy trận đại chiến cũng là ở trong đó có thể gặp được Lao đạo cựu ù n g đạt đều ma không vô giới thậm nhất đao nghĩ không ra thế giới này lại còn cất giấu một cái không gian khác chẳng thể trách hắn từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ liên quan tới trương tam phong đạt ma đám người tin tức hơn nữa từ trương tam phong trong miệng có thể rõ ràng biết được cái này một thế giới cực kỳ huyền bí vậy mà có thể quan sát đến từ xưa đến nay tất cả võ học khung cảnh chiến đấu có thể tưởng tượng nếu có người có thể quanh năm trở tại c ự không vô giới sợ là thật có thể học sâu hết thẻ võ học quét ngang thế gian vô địch làm như t h ế n à vào o tiến g i i ớ nhất à y đâu. t m n h đao biết nhìn về rõ trương tam phong ý tứ lấy trước mắt hắn thực lực muốn đi vào cựu không vô giới sợ là có chút khó khăn đến nỗi cơ duyên nếu là thật sự có cơ duyên hắn cũng sẽ không từ trương tam phong trong miệng mới biết được liên quan tới cựu không vô giới tin tức thổ sư lục đ ệ u chân tiên sau đó lộ là cái gì thẩm nhất đao lại hỏi một vấn đề trương tam phong lắc đầu bật cười ngươi quá gấp nhưng hắn cũng không cự tuyệt thẩm nhất đao mà là cẩn thận suy tư sau đó vừa mới thần sắc hiếm thấy nghiêm túc đối với thẩm nhất đao nói lên ý nghĩ của hắn lục đ ệ u chân tiên sau đó lộ hẳn là phá toái hư không đánh vỡ một phương thế giới này trở ngại tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới loại này đánh vỡ hư không biện pháp có hai loại một cái chính là phá toái kim cương cũng chính là nguyên thần rời đi n ụ c thân lưu lại n à n năm không xấu một cái khác chính là nguyên thần kèm thêm n ụ c thân cùng một chỗ xuyên qua hư không cái trước không thể nghi ngờ so cái sau lại càng dễ nhưng cái trước so với cái sau càng thêm nguy hiểm mất đi nhục thân bảo vệ nguyên thần cực kỳ yếu ớ t chúng ta không có ai biết được phá t o á i hư không sau là cái gì dưới loại tình huống này một khi phá t o á i sau đó chỉ có nguyên thần tại lao đạo xem ra không thể nghi ngờ là vô cùng mạo hiểm cách làm thấm nhất đao nghĩ đến kinh nhạc cung cung điện dưới đất bên trong quảng thành tử chính là phá t o á i k i m cương lưu lại nhục thân tại chiến thần điện cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn như cũ bất hủ hắn đem ngày đó trong chiến thần điện tình huống cùng với chiến thần độ lục bốn mươi chín phúc độ tinh tế cùng trương tam phong g i n g thuật một lần trương tam phong nghe xong lâm vào t r ầ m tư sau một hồi lâu hắn mới phun ra một ngụm trọc khí thì ra kinh nhạn cùng bí mật chính là cái này đến từ trên chín tầng trời c h i ế n thần xem ra p h á toái cùng lao đạo đoàn tranh l ệ n h không xa đa tạ tiểu hữu cáo chi đối với lao đạo cũng là có mấy phần dẫn dắt thấm nhất đao chắp tay nói tam phong tổ sư không phải cũng đem mình biết toàn bộ nói cho ta biết sao cái này chiến thần điện một chuyện không tính là gì trương tam phong khẽ gật đầu thấm nhất đao không phải vong ân phụ nghĩa hàng người cái này với hắn tới nói như vậy đủ rồi có thấm nhất đao tại võ đang p h á ít nhất sẽ không còn có nguy hiểm gì thẩm nhất đao tại trong tàng kinh cấp cùng trương tam phong hàn huyên rất nhiều ước chừng m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm hai người giảng thuật đạo kinh có trương tam phong cho thẩm nhất đao tinh luyện diễn hóa để cho thẩm nhất đao tu vi lại bước ra một mảng lớn bây giờ hắn đã không gấp gáp nữa dù sao liền đ ặ c ma tam phong tổ sư như vậy nhân t i ệ t bước vào lục địa chân tiên cảnh cũng là lấy hai mươi năm năm vì c á t bước hắn không cảm thấy bản thân có thể trên t i ê n phú siêu việt hai người đến nơi nói hệ thống chỉ là trợ giúp hắn thu hoạch chém giết người tu vi v õ c ô n g trừ phi hắn có thể chém đầu một cái lục địa chân tiên bằng không hệ thống đối với hắn xung kích lục địa chân tiên cảnh không có bất kỳ ý nghĩa gì. nhưng nói trở lại dù cho là cùng là bốn tiên cảnh hắn muốn đem đối phương bắt sống cũng là khó càng thêm khó đến nay không thành công qua húng chi là lục địa chân tiên cũng may thời gian của hắn còn rất dài đầy đủ hắn chậm rãi đột phá lục địa chân tiên cảnh chương bốn trăm bảy mươi bốn không động nguy hiểm phái không động ở vào cam túc bình lạnh không động sơn mười năm trước thiên hạ đại loạn các đại môn phái tranh phong thiên hạ nhất là thiếu lâm một trận hùng cứ lạc dương đánh giết r a cắt thần hầu có quét ngang thiên hạ chi giã vọng đáng tiếc về sau đều là từng cái bình diện bị thẩm thị huynh đệ đều đánh tan thập đại phái lưu giữ lại không bị thương chút nào cũng chỉ có võ đan phái phái hoa sơn cùng phái không động được chứng kiến còn lại các đại phái kết cục phái không động thả xuống chính mình tiểu tâm tư đối với tranh bá thiên hạ cái gì lại không tác tư pháp tương phản bọn hắn bắt đầu cố gắng phát triển tự thân thừa dịp thiếu lâm phong sơn nga mi suy sụp phái không động dự định để cho tự thân trở thành có thể cùng thiếu lâm võ đang cùng so sánh đại phái đây cũng không phải là phái không động suy nghĩ lung tung đối mặt thập đại phái các phái tổn thất nặng nề cục diện phái không động nội tỉnh còn tại bọn hắn có vốn liếm này một ngày này tại phái không động sân luyện võ vừa mới thu nhận đệ tử đang cùng theo sư minh luyện võ trường môn ngọc hư tử đi ở b tại ngọc hư tử bên cạnh nhưng là có trưởng lão m ộ t linh tử hốc sơn đạo t r ư ở n g vàng con đường bằng đá người đi theo mười năm không thấy ngọc hư tử tu vi tiến thêm một bước đã bước vào thiên nhân nhất phẩm ba vị trưởng lão cũng là võ đạo đại tôn g sư ngọc hư tử nhìn xem đệ tử mới chiêu thu đang nghiêm túc lệ u y n quyền không khỏi gật gật đầu đây đều là tương lai p h ả i không động hy vọng cùng trụ cột đúng vào lúc này không động sơn bầu trời thiên tượng đột nhiên phát sinh biến hóa ngọc hư tử ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản trong suốt vạn dặm trời trong giờ này khắc này đã hội tụ từng mạng lớn mây đen cho người ta một loại mây đen ép thành, thành mướn vỡ cảm giác ngọc hư tử nhăn đầu lông mày thiên tượng tại sao đột nhiên phát sinh biến hóa sân luyện công bên trên các đệ tử cũng đều ngừng tay t h i ế u kỳ nhìn về phía bầu trời đột nhiên mây đen vặn vẹo biến hình không bao lâu liền đã ngưng kết thành một tấm g i ữ t ậ n kinh khủng mặt khô lâu một màn này lập tức đem phái không động tất cả mọi người giật mình t ê u lên lui về ngọc hư tử quát lên nhanh nhanh các sư huynh hò hét gọi các đệ tử đều tụ lại trên bầu trời cái tia dữ tợn đáng sợ mặt khô lâu trợn cười to trong miệm phun ra nuốt vào mây đen tựa như một tôn ma thần phái không động thần phục bản tọa bà tọa để các ngươi siêu việt võ đa phái trở thành giang hồ đại phái đệ nhất nhất thống giang hồ ngọc hư tử trầm giọng nói giả thần giả quỷ chẳng cần biết ngươi là ai mơ tưởng tổn thương ta phái không động mặt khô lâu nghe vậy lập tức cười ha h a nụ cười của hắn cực kỳ q u quyệt để cho người ta không rét mà run ngọc hư tử ngươi chẳng lẽ không muốn cùng hùng bá một dạng trở thành giang hồ bá chủ sao ta ngọc hư tử chỉ nguyện phái không động càng ngày càng tốt đối với cái gì giang hồ bá chủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ ngọc hư tử không đốc hắn đương nhiên hướng trở thành giang hồ bá chủ nhưng đó là dựa vào phái không động sức mạnh của bản th phanh g i theo mặt khô lâu tiếng nói rơi xuống một tiếng tựa như chống đánh vang vọng tại mỗi người bên hai đây là thanh nhắm gì phanh lại là một tiếng rất có vật luật lại nặng nề phanh ngọc hư tử lông mày ngưng lại hắn trước tiên ý thức được không đúng tim đập nhịp tim của mình cùng quỷ dị này âm thanh đồng bộ phanh phanh phanh âm thanh đột nhiên gấp rút t i một của hắn đập cũng chế. Ngọc chán hắn nhiên dồn dập lên, hoàn toàn không nhận hắn không chế. Ngọc Hư、tử、không thể hôi. mắt, bỗng rồn lên, toàn tưởng tượng nổi trừng to mắt, trên đập đã đặt dập là dày À! mồ to Tử từ từ m tiếng hét thảm chuyển đến ngọc hư tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong các đệ tử có một người che ngực hai con ngươi trợn tròn lên ngã trên mặt đất không còn khí tức địch nhân thật đáng sợ đối phương không chế chính mình những người này tim đập ngọc hư tử cố gắng muốn để cho mình từ đối phương trong không chế tránh ra khỏi nhưng hoàn toàn không có cách nào hắn tiên h nhân nhất phẩm thực lực tại đối phương trong tay hoàn toàn giống như hải nhi đồng dạng làm sao bây giờ ngọc hư tử nhìn xem càng ngày càng nhiều đệ tử ngã xuống hắn đau lòng không thôi những thứ này đều là phái không động tương lai phanh phanh phanh tim đập còn tại nhảy lên đối phương thật sự giống như một tôn chân thần đứng ở bên trên bầu trời thao túng đùa bỡn phái không động cái này một số người ngọc hư tử cảm giác buồng tim của mình càng ngày càng đau hắn muốn đầu hàng sao nếu là không đầu hàng chỉ sợ phái không động trên dưới đều p h ả i xong l i ê n tại đây thời khắc nguy cấp phái không động phía sau núi trận một đạo quyền ảnh hiện lên xa kích mặt k h â lâu đồng thời một đạo rộng lớn trưởng ảnh cũng là vút không mà đi lòng bàn tay diện hóa một đầu trắng g ạ c h mánh hổ nhào về phía khô lâu kia khuôn mặt quên ảnh t r ư ờ n g ảnh liên tiếp hiện lên sau đầy trời kiếm quăng cũng tại trong nháy mắt hiện lên tựa như vô cơ gấm hoa lộng lây rực rỡ thẳng đến mặt khô lâu mà đi tổ sư ngọc hư t ử t h ầ n sắc đại hỷ ba vị tổ sư cuối cùng ra tay rồi đến hay lắm mặt khô lâu há mồn phun một cái thì thấy vô số hàn băng h o à n h không lít nha lít nhít đụng vào quên ảnh t r ư ờ n g ảnh kiếm quăng phía trên、Ấm、ẩm ẩm quên ảnh băng tán trưởng ảnh băng tán kiếm quăng băng tán nhưng mà hàn băng cũng là băng tán mặt khô lâu không khỏi nhăn đầu lông mày lúc này không động sơn trên đỉnh núi xuất hiện ba đạo người mặc đạo bào bóng người người cầm đầu một bộ đạo bào màu xanh ánh mắt lạnh lùng bên trái một bộ đạo bào màu xám hai mắt lại làm ủ bên phải một bộ đạo bào màu trắng khổng vũ hữu lực mắt sáng như đuốc xem xét chính là ghét ác như cử người yêu nhiệt g to gan dám căn đảm đến không động dương a i đạo bào màu trắng chính là phái không động đệ bát đại tổ sư thương n ô tử tinh tu phái không động trường pháp hàng đầu bạch hồ trường pháp trăm năm trước từng danh sưng không động duy nhất chấn sơn trường pháp cực kỳ tinh vi hào diệu vì lịch đại tổ sư quan sát không động c h i thông linh bạch hồ công hiệu người pháp ý chỉ mà sáng tạo tượng hình lấy tên mặc dù không sánh được đã thất truyền c h i thượng thanh bí lục bên trong ghi lại trường pháp nhưng cũng từ cô hảo diệu uy lực thương n ô tử tính khí nóng nảy ghét ác như cựu cương trực công chính thích hợp nhất bạch hồ trường pháp cho nên võ đạo đột nhiên tăng mạnh rõ ràng là võ đạo thánh giả c h i cảnh đang khi nói chuyện thương n ô tử đã liên kích mười trường bạch hồ gào thét tấn công mặt khô lâu mặt khô lâu há mồn phun một cái vạn trượng xuyên vân hàn băng lưới dao xuyên qua mây đen đi theo hành không m ạ tới hung hăng xuyên qua bạch hồ ẩm ẩm bầu t r ờ i kịch trấn nhưng rất nhanh những cái kia hàn băng lưới dao đ ố n g nhiên sẽ rách bạch hổ trưởng lực trực kích thương n ô tử mù mắt đạo bào màu xám chính là phái không động đệ thập đại tổ sư hà hư chân nhân hán tử chính mình dùng để dò đường trong trúc trượng trong khoảnh khắc rút ra một thanh trường kiếm một kiếm chém đúng ra ngàn vạn kiếm quan g rực rỡ rực rỡ, rỡ, rỡ ảo diệu cao tuyệt đem cái kia hàn băng lưới dao đều bao phủ ở bên trong bộ kiếm pháp này tên là năm mươi năm khổ tư cùng niên tri công dùng hợp tiên hạ các phái kiếm pháp mà thành c i ê u số thần kỳ thế gian hiếm thấy tựa như vô cơ gấm hoa lộng lây rực rỡ làm cho người không kịp nhìn hoa mắt ken ken ken hàn băng lưới dao bị kiếm quang không ngừng suy yếu lại như cũng còn có dư lực thẳng đến thương n ô t ử trước người t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm không động thần phục hai tên võ đạo thánh giả liên thủ nhất kích lại còn chưa đem địch nhân hàn băng lưới dao tiêu diện cái này sao có thể ngọc hư tử khó có thể tin ngay tại hàn băng lưới dao đến thương n ô t ử trước người một khắc này ở giữa người mặc đạo bảo màu xanh đạo nhân huy quyền xuất kích quyền pháp của hắn là đơn giản nhất bách bộ thần quyền nhưng tại trong tay hắn lại có một loại hóa mục nát thành thần kỳ vi lực đấm ra một quyền có thái sơn chi trọng có sông lớn rộng v a n h hàn băng lưới dao cuối cùng vỡ nát không tệ không tệ không hổ là phái không động để cho bản tọa mười phần thưởng thức nhưng nếu là các ngươi chỉ có chút bản lanh này vậy hôm nay nhưng là chạy không thoát mặt khô lâu cười khẳng khặc quá i gì. ở giữa cái kia người mặc đạo bảo màu xanh chính là trước đây cùng thẩm nhất đao từng có qua cùng xuất hiện phái không động để thất đại tổ sư một thanh đạo nhân một thanh đạo nhân trầm giọng nói ngươi muốn như thế nào mặt khô lâu cười ha ha một tiếng bản tọa đã nói bản tọa muốn giúp đỡ bọn ngươi phái không động nhất thống giang hồ thành cựu võ lâm bá nghiệp hảo một thanh đạo nhân lúc này đáp ứng t h ầ n s á c hắn không vui không buồn một bên thương n ô tử đang muốn mở miệng nhưng hắn là một thanh đạo nhân một tay dạy n e n chưa từng sẽ vi phạm một thanh đạo nhân mệnh lệnh bị một thanh đạo nhân ngăn trở câu chuyện thương n ô tử cũng chỉ có thể trầm mặc không nói hảo không hổ là đem phái không động đưa vào thập đại phái trưởng môn bản tọa thưởng tức ngươi ba người các ngươi cùng với cái này một đám trưởng môn trưởng lão đều ăn xuống đi mặt khô lâu há mồm phung ra bảy viên đan dược bay tới một thanh đạo nhân trước người một thanh đạo nhân há miệng ngất lấy hắn nếu như thế những người còn lại cũng không dám phản kháng n g o nhau đem đan dược hảo các ngươi tất nhiên thần phục với bản tọa bản tọa đương nhiên muốn nói đến làm đến giúp đỡ bọn ngươi thành tựu bá nghiệp ngày mai liền có thiên môn thần mẫu dẫn người đến đây cùng các ngươi hội hợp các ngươi đầu tiên cần phải làm là diệt đi phái hoa sơn chấn nhiếp giang hồ là một thanh đạo nhân đáp ứng không bao lâu trên bầu trời mặt khô lâu đã biến mất không thấy gì nữa ngọc hư chân nhân đám người tim đập cũng đều khôi phục bình thường trên mặt của mỗi một người đều lộ ra một cỗ tịch mịch cùng phất ất phái không động từ hôm nay trở đi liền muốn bị người không chế lại không cách nào như nguyên lai、like、như vậy tự nhiên các ngươi đi theo ta một thanh đạo nhân nhìn về phía ngọc hư chân nhân b ọ n người phía sau núi phong khinh vân đạm cùng vừa rồi cái kia quỷ dị thiên tượng hoàn toàn khác biệt tổ sư bốn ngọc hư chân nhân muốn nói lại thôi một thanh đạo nhân biết được trong lòng bọn họ đều có không cam lòng các ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản cái kia người sao ngọc hư chân nhân mục linh tử hốc sơn đạo trưởng vàng con đường bằng đá người đều không lên tiếng người kia còn chưa h i ệ n lộ chân thân liền bức bách phái không động trên dưới không cách nào cùng với chiến đấu bức bách ba vị tổ sư dốc hết toàn lực mới có thể chống đỡ đối phương một chiêu thực lực như vậy bọn hắn ngăn không được nếu như thế còn có cái gì thật không cam lòng oán giận phái không động không thể hủy diện nhất định phải truyền thừa xuống ngọc hư chân nhân k h ô n g người đệ tử biết một thanh đạo nhân gặp ngọc hư chân nhân đã biết rõ trầm giọng nói tình thế gian khổ chúng ta nhất thiết phải bảo đảm phái không động truyền thừa bắt đầu từ hôm nay các ngươi từ trong các đệ tử chọn lựa tư chất cùng phẩm tính thượng giai người đi theo ở ba người chúng ta bên cạnh là ngọc hư chân nhân đáp ứng hắn sau khi rời đi một thanh đạo nhân thở dài một tiếng thế gian nhiều khó khăn không biết từ nơi nào xuất hiện lao yêu quái vậy mà để mắt tới chúng ta phái không, không biết hắn đến cùng có mục đích gì thương ngô tử trầm mặc không nói tính cách hắn b ư ớ n g b ì n h kiên cường quả cảm bằng không cũng không cách nào luyện thành cái này bạch h ổ trường pháp một thanh đạo nhân lựa chọn cùng suy nghĩ trong lòng hắn xung đột hắn thấy nhóm người mình phải nên ngọc thạch câu phần chỉ là hắn cũng biết do nếu là làm như vậy p h ả i không động liền xong rồi hà hư chân nhân vũ bả vai của hắn một cái cuối cùng còn sẽ có cơ hội hắn nói không minh bạch thương ngô tử lại nâng lên đấu trí không tệ còn sẽ có cơ hội bọn hắn chắc chắn có thể chiến thắng ác ma mà này màn đêm buông xuống ngọc hư tử liền đưa tới một đôi linh mội nam hải gọi, gọi là thạch thúy anh hai huynh m ộ i tính cách thuần phát tư chất siêu tuyệt để cho một thanh đạo nhân mừng rỡ không thôi trời không tuyệt không động một thanh đạo nhân tại hai người này trên thân thấy được không động quật khởi hy vọng hôm sau trời vừa sáng ngọc hư tử liền chờ đến cái gọi là thiên môn thần mẫu thần mẫu đồng dạng mang theo mặt nạ đồng thời sau lưng đi theo trăm tên mang theo mặt nạ giang hồ cao thủ ngọc hư tử thần sắc hơi kinh hãi hãn tử cái này cái gọi là thần mẫu trên thân cảm nhận được không kém gì khí tức của mình đồng thời thần mẫu mang tới cái này trăm người đều là võ đạo tông sư trở lên cao thủ cái này thiên môn đến tột cùng là môn phái nào vậy mà lại có nhiều như vậy cao thủ ngọc hư tử lại càng không hiểu rồi nhiều cao thủ như vậy hoàn toàn đủ để cho thiên môn quét ngang giang hồ cần gì phải trợ giúp phái không động hoàn thành nhất thống võ lâm bá nghiệp này thiên sơn không có rất đĩa bánh chuyện tốt ngọc hư tử trong lòng sầu lo càng lớn lên đường đi thần mộ âm thanh lạnh nhạt như băng toàn thân tản ra một loại người l ạ trở tới gần cao ngạo ngọc hư tử đáp ứng c h ậ t lưu lại húc sơn đạo trưởng vàng con đường bằng đá người c h ấ n thủ không động mình cùng một linh tử trưởng lao xuất lĩnh một đám phái không động đệ tử theo thần mẫu cùng một chỗ đi phái hoa sơn phái hoa sơn trước tiên ộ i tình thâm hậu chính là giang hồ thập đại phái nhưng mà về sau mấy lần nội chiến, theo ự lực c không ngừng s u một mươi năm trước đại đoạn thập đại phái vẫn diệt cái này vô số kể cái này ngược lại khiến cho phái hoa sơn danh tiếng càng lúc càng lớn chính hắn lại tinh tu tự hà thần công rất có tiến bộ Lại tại hậu s ơ nhạc ngoài muốn ý p trưởng nhạc i môn phái kiếm pháp, h kiếm i cho phái hoa sơn có l muốn thần phục phái không động ngọc hư từ phùng hư ngự phong làm không bay lượn hắn đứng ở phái hoa sơn quảng trường ánh mắt như điện phái không động như là đã bị người hạn chế dứt khoát liền đem trận này vợ kịch diễn tiếp nếu thật có thể nhất thống giang hồ c ngọc, ngọc hư tử cũng không động h muốn nhìn thấy phái hoa sơn máu chạy thành sông chỉ hy vọng nhạc bất quần có thể quy thuận không động miễn cho đại họa lâm đầu chương bốn trăm bảy mươi sáu phái hoa sơn hủy diệt ngọc hư tử lời nói để cho nhạc bất quần sâu đậm nhữ mày hắn đang muốn bắt được cơ hội ngàn năm một thợ phục hưng ơ phái hoa sơn như thế nào lại c a m nguyện thần phục tại phái không động thủ h ạ bang trường kiếm ra khỏi vỏ nhạc bất quần trầm giọng nói ngọc hư tử n g ư ơ i phái không động tất nhiên hùng hổ do a người vậy thì trên thân kiếm nhất quyết thắng bại à? ngọc hư tử khe khẽ thở dài chật l i ề n hạ quyết tâm vì phái không động hắn nhất định phải hy sinh phái hoa sơn thiên môn người còn tại đằng sau nhìn xem đâu z ra lệnh một tiếng hắn liền phi thân trực kích nhạc bất quần đinh song kiếm giao kích chân khí trào lên ngọc hư tử có xoay người lại công kiếm khí ngang dọc trên dưới tung bay đem nhạc bất quần hoàn toàn báo phủ nhạc bất quần đem ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp từng cái dùng da kiếm chiêu tinh tuyệt thảo diệu để cho ngọc hư tử cũng vì đó kinh ngạc xem ra phái hoa sơn có kỳ ngộ chẳng trách nhạc bất quần không muốn đầu hàng phái không động lúc ngọc hư tử cùng nhạc bất quần kỵ chiến phái không động đệ tử cũng đã cùng phái hoa sơn đệ tử t h á c h giết phái hoa sơn đi qua nhạc bất quần cố gắng xem như có tiến bộ không ít phái không động trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đem cầm xuống nhưng mà phái hoa sơn dù sao đã xuống dốc dù cho mười năm này tại nhạc bất quần dưới sự cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức hăng hái hướng về phía trước lại lấy được ngũ nhạc kiếm pháp đem tự thân kiếm thuật để thăng thế nhưng là đối mặt nội tình hùng hậu phái không động cố gắng của bọn hắn cũng không có có tác dụng gì nhạc bất quần đã trúng ngọc hư tử nhất kiếm lúc này trọng thương một linh tử cũng là một kiếm đánh giết linh trung tắc bên kia rất nhiều phái hoa sơn đệ tử cũng đều ngã trong vũng máu nhạc bất quần ngọc hư tử trong a phái a s ơ h lòng tàn nhẫn thu hận này đã kết xuống vậy thì nhất định phải hủy diệt phái hoa sơn bằng không thì đối với phái không động mà nói sẽ có cực lớn nguy cơ người nào tới phái hoa sơn dương ai một tiếng gào thét từ hậu sơn dâng lên một thân ảnh phi nhanh mà tới chính là phong thanh dương hắn nguyên bản cũng không tính bản phái hoa sơn sự t ì n h nhưng nhạc bất quần bi vẫn la hét tâm t h a n h để cho phong thanh dương ý thức được phái hoa sơn có diện môn nguy hiểm hắn không dám thất lễ lập tức chạy đến trong lúc đưa tay một đạo kiếm khi đã trực kích ngọc hư mà đi ngọc hư tử thần s ắ c đại biến thượng tam phẩm thiên nhân keng ngọc hư tử thủ chúng kiếm bị đón đỡ bay ra thân thể l ạ o đ ả o phong thanh dương lạnh lùng nói phái hoa sơn cùng phái không động luôn luôn không có thù hận tại sao các ngươi phái không động hôm nay muốn tiêu diệt ta phái hoa sơn cả nhà ngọc hư tử không nghĩ tới phái hoa sơn lại còn cất giấu một vị th hắn không khỏi nhìn về phía vẫn luôn không từng động thủ thần mẫu b ọ n người còn chưa động thủ phong thanh dương nhìn về phía thần mẫu b ọ n người thần s á c lập tức cả kinh nhiều như vậy võ đạo t n g sư mặc dù hắn có thể tự vệ nhưng mà phái hoa sơn chỉ sợ thật sự giữ không được sư thúc mang ninh bất phàm đi nhạc bất quần cũng chú ý tới thần mẫu một mọi người hắn lập tức ý thức được hôm nay phái hoa sơn không được có thể làm chính là bảo trụ phái hoa sơn duy nhất hòa trùng nhạc bất quần tay phải kéo qua một đứa bé con hắn gọi ninh bất phàm nếu như hồ sùng trước đây bị thẩm nhất đao đánh giết sau nhạc bất quần tại chân núi nhặt được một đứa cô nhi. một tay nuôi dưỡng lớn lên tính cách trầm ổ n k i ê n nghị lại thiên phú cực kỳ kinh người sư thúc đi phong thanh dương chính là cay bọc người hắn cũng là biết được tình huống khẩn cấp trước mắt bắt được ninh bất phàm bay lượn mà đi nhạc bất quần nhưng là giống giận dẫn, dẫn người phóng tới ngọc hư t ử bọn người thần mẫu xuyên thấu qua mặt nạ hai con ngươi toát ra băng lánh hàn mang đối với phong thanh dương rời đi nàng vậy mà không có một tơ một hào lo nghĩ cái này khiến ngọc hư tử tức ử t giận không thôi đứa bé kia có thể được nhạc bất quần lầm chung giao phó cho phong thanh dương tất nhiên có cực kỳ ghê gớm thiên phú một khi đứa bé này trưởng thành nhất định sẽ tìm nhìn thần mẫu giáng vẻ rõ ràng là không có ý định truy kích phong thanh dương ngọc hư tử trong lòng càng bị đè nén thế công càng hung ánh hơn hai mươi chiêu sau một kiếm xuyên qua nhạc bất quần lồng ngực nhạc bất quần bọn mình phái hoa sơn cũng gần như là máu chạy thành sông đồng dạng đối mặt bi phẫn phái hoa sơn đệ tử phái không động cũng là trả giá thê thảm đại giới không thiếu đệ tử tinh anh vẫn lạc tại trên hoa sơn nam phái hoa sơn bị phái không động hủy diện tin tức rất nhanh truyền khắp giang hồ trong lúc nhất thời người người xôn xao n h ạ bất quần danh xưng quân tử kiếm hãn ạ i đối với người chờ vật phía trên thật có quân tử phong hái. lại bởi vì thẩm nhất đa o quan hệ đánh g i ế t lệnh hồ sùng sửa đổi lâm bình c h i vận mệnh khiến cho nhạc bất quần cũng không thoát ra ngụy quân tử diện mục bởi vì cái gọi là luận việc làm không luận tâm tại tình huống như thế phía dưới nhạc bất quần đương nhiên là trong lòng tất cả mọi người quân tử bằng h ư u của hắn rất nhiều phái không động vì bá nghiệp hủy diệt phái hoa sơn sát hại nhạc bất quần b ọ n người trong lúc nhất thời t r e o đến người giang h ồ người tức giận thảo phạt phái không động dần dần trở thành chủ lưu loại tình huống này phái không động đã bị b ư c đến tuyệt cảnh may mã có thiên môn ủng hộ phái không động hiện lộ ra cực đoan lực lượng cường đại từng nhà không muốn thần phục môn phái tại phái không động tiến công phía dưới hủy diện đao kiếm cùng máu tươi đ ú c thành phái không động uy danh cái này khiến toàn bộ phương bắc cũng dần dần lưu lạc tại phái không động khống chế phái không động bá nghiệp cũng dần dần trở thành lạc dương thẩm nhất đao nhìn xem gần nhất những thứ này liên quan tới phái không động tình báo ánh mắt hơi nhữ lên phái không động thực lực là không tệ nhưng quét ngang phương bắc cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy nhất là có chuyển n g ô n trong phái không động có trên trăm tên võ đạo tông sư trước đây hắn bởi vì từ thanh song kiếm một chuyện bên trên phái không động không có phát hiện phái không động có nhiều như vậy võ đạo tông sư mặc dù lấy tu vi hiện tại của hắn, võ đạo tông sư trong mắt hắn đã không tính là gì nhưng mà đặt ở trên giang hồ võ đạo tông sư vẫn là tên c h ấ n một phương đại nhân vật là có thể tại thập đại phái cấp độ này ở trong đảm nhiệm trường l ã o nhân vật phái không động tại sao có thể có trên trăm tên tông sư nếu thật có phái không động liền không khả năng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy thấm nhất đao ngờ tới phái không động sau lưng nhất định có cái gì khác thế lực phái không động bất quá chỉ là bị cái thế lực này đẩy ra đặt ở trên mặt bàn hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý thấm nhất đao để cho cầm ý địa vệ tăng cường điều tra phái không động điều tra nghe ngóng phái không động sau lưng có phải hay không còn có thế lực khác lệch tại lúc này hắn lại lấy được một tin tức đã rất lâu không có tin tức lục tiểu phụng vậy mà một mình đi phái không động đến nỗi nguyên nhân nhưng là giống như bởi vì hắn một vị hảo hữu đang đối kháng với phái không động quá trình bên trong bị giết lục tiểu phụng muốn đi báo thủ thậm nhất đao gọi tới lâm bình chi ngươi cũng đi phái không động xem chú ý điều tra nghe nóng lục tiểu phụng dấu vết nếu là lục tiểu phụng xảy ra chuyện có thể cứu thì cứu không thể cứu để bảo đảm toàn bộ chính mình làm chủ chương bốn trăm bảy mươi bảy lục tiểu phụng vào thiên môn không động sơn bây giờ đã là phương bắc võ lâm h ạ c tâm ngọc hư tử cũng đã thay thế hùng bá trở thành vương bắc võ lâm bá chủ lục tiểu phụng ẩn nấp tại trên phái không động tông môn nóc nhà ánh mắt bén nhảy quét mắt phái không động hắn cùng với thẩm nhất đao phán đoán một dạng lục tiểu phụng trên giang hồ bằng hữu rất nhiều quân tử kiếm nhạc bất quần trên giang hồ bằng hữu cũng rất nhiều tại phái không động hủy diệt phái hoa sân sau liền có không thiếu võ lâm thế lực chủ động chống lại phái không động khiến cho phái không động danh vọng r ấ t xuống ngàn trượng đương nhiên danh vọng cùng thực lực nhiều khi cũng không thành có quan hệ trực tiếp lục tiểu phụng không sợ gió đem rét lạnh thấu xương tinh tế quan sát đến phái không động nội bộ tình huống nhìn sau một hồi hắn phát hiện trợ giúp phái không động hủy diệt các nơi giang hồ thế lực những cái kia võ đạo tồng sư đích sắc không hề tầm thường không giống như là người của phái không động cái này một số người mang theo mặt nạ là đang cố ý che giấu thân phận lại căn cứ vào cái này một số người đối đãi ngọc hư t ử biểu hiện nhìn bọn hắn cũng không về ngọc hư t ử quản như vậy bọn hắn là từ đâu tới vì sao lại trợ giúp ngọc hư t ử nhất thống giang hồ đâu lục tiểu phụ suy nghĩ những thứ này lặng lẽ tiếp cận những người này chạy viện ngay tại hắn tới gần một sát na kia đột nhiên một trận tiếng gió đột nhiên chuyển đến theo sát lấy có một mang theo mặt nạ người làm không bay lên rơi vào trước người hắ người kia một mắt liền nhận ra lục tiểu phụ n g thân phận lục tiểu phụ n g thân hình l ù i lại đã thấy đối phương dưới chân k h ẽ động liền đã đuổi kịp hắn tốc độ thật nhanh lục tiểu phụng cảm thấy giật mình đối phương khinh công thân pháp cao hoàn toàn vượt qua bản thân tưởng tượng đi theo đối phương tay phải quan sát chụp hướng lục tiểu phụng bả vai lục tiểu phụng k h á c quát một tiếng thân hình cùng một chỗ đồng thời hai ngón điểm hướng đối phương yếu h u y ệ t đối phương tránh đi đánh trả t r ự c kích song phương nhanh chóng giao thủ hơn m ư ơ i chiều lục tiểu phụng ngạc nhiên nói người là nữ trong lúc giao thủ lục tiểu phụng phát hiện người này hai tay tinh tế tỉ mỉ chán đoán lấy lục tiểu phụng kinh nghiệm phong phú tới nói một tiếng thanh m ộ thúy nữ n t khanh minh thanh đối phương bay ngược tay phải run nhẹ nhẹ lục tiểu phụng khỏe miệng khanh nhếch nữ hải tử mang theo xấu như vậy mặt nạ chẳng lẽ ngươi vốn là xấu không thể gặp người nói hiệu nói vượn lục tiểu phụng ngươi tới phái không động vì muốn điều tra tinh tường thân phận của chúng ta a t h ầ n mẫu mở miệng nàng âm thanh linh hoạt kỳ hảo để cho lục tiểu phụng xác nhận chính mình suy đoán lục tiểu phụng càng thêm hoang mang tổ chức này đến tột cùng làm ộ t cái dạng gì tổ chức nắm giữ hơn một trăm tên võ đạo t ô n g sư thực lực như vậy hoàn toàn có thể tự mình quét ngang giang hồ lại lấy ra nâng đỡ phái không động chính giữa này nhất định có bí mật gì ngươi rất ngạc nhiên lục tiểu phụng thành thật gật đầu t h ầ n mẫu c ư ờ i khẽ vậy ngươi muốn đi xem chúng ta thiên môn sao đến nơi đó ngươi liền biết tại sao thiên môn đây chính là ủng hộ phái không động thế lực sao lục tiểu phụng không nghĩ tới điều tra sẽ tiến hành dễ dàng như vậy hắn cũng không có cự tuyệt thần mẫu đi tới thiên môn đề nghị bởi vì hắn rất muốn biết cái này thiên môn đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức ta tùy các ngươi đi thần mẫu ung dung n ở nụ cười vậy ngươi liền đi theo ta lục tiểu phụng cùng thần mẫu rời đi phái không động một mực phụ trách giám thị phái không động lâm bình chi cũng rất mau đem tin tức này truyền lại trở về c a o chi thẩm nhất đao thiên môn năm thẩm nhất đao cuối cùng nhớ tới môn phái này là môn phái nào hắn kiếp trước chỉ nhìn qua phong văn phim truyền hình dù sao phong văn phim truyền hình cực kỳ sôi động nhưng bước thứ hai bởi vì tạo hình chờ hắn cũng không có nhìn quá mức cẩn、thận. bây giờ xem ra. ủng hộ phái không động chính là thiên môn cũng chỉ có đế thích thiên nắm giữ thiên môn mới có thể trong năm tháng d à i đ ẳ n g đang bồi dưỡng ra trên trăm tên võ đạo t ô n g sư thẩm nhất đao mệnh lệnh cầm ý n g h vệ cùng đông tây nhị sưởng liên doanh tiêu cục vận dụng hết t h ể sức mạnh điều tra thiên môn tin tức đế thích thiên t o a n tính quá lớn kinh thụy đồ lòng khoảng cách bây giờ còn có m ộ ư ơ i hai năm đế thích thiên sớm thời gian d à i như vậy thôi động giang hồ lần nữa bạo loạn chứng minh đế thích thiên nhất định có không thể cho ai biết bí mật đến nôi đế thích thiên tên lão quái vật này đến tột cùng ở vào cái gì võ đạo cấp độ thẩm nhất đạo cũng không biết thấm nhất đao mệnh l đông tây nhị sưởng lập tức hành động khắp nơi điều tra có liên quan thiên môn manh mối lúc thẩm nhất đao hành động lục tiểu phụng cũng đã theo thần mẫu đi tới thiên môn bọn hắn đi xuyên qua m ê n ngông đại dương phía trên nhìn thấy trước mắt đều là cực lớn băng sơn phóng tầm mắt nhìn tới đều là d à y có thể đem người sống trôn tuyết động lục tiểu phụng chưa bao giờ thấy qua những thứ này hãn tâm thần chưa bao giờ có chấn động đáy mắt hiện ra cực hạn rung động thần mẫu thấm nhuần nhân tâm đem đ â y hết thể đều thấy ở trong mắt lục tiểu phụng là người bị tuyển chọn mới một trong nhân tài như vậy đối với thiên môn cũng có trợ giút thật lớn cuối cùng lục tiểu phụng theo thần băng sơn phiêu phủ ở trên biển sừng sững không ngã cao tới trăm trượng liệt nguyên tuyệt thủ đánh gây tuyết khai thiên một tiếng quát chuyển đến thần mẫu một t r ư ờ n g đánh ra trước mắt cực lớn băng sơn lập tức xuất hiện một cánh cửa lục tiểu phụng theo thần mẫu bước vào trong núi băng núi băng nội bộ cấu tạo có thể xưng khoáng thế huyền bí ở đây phảng phất là một mảnh nước đá thế giới mở có tinh mỹ rộng lớn cung điện cùng với ước chừng tầm bà không gian t ầ n g thứ nhất không gian gọi là tự tại giới ở đây trưng bày rất nhiều băng điều trong đó có rất nhiều khuôn mặt cũng là lục tiểu phụng quen biết làm sao lại lục tiểu phụng khó có thể tin thần mẫu giới thiệu nói đây là không cảm động giới là người giang hồ đợi chỗ nói xong nàng ở phía trước dẫn đường dẫn dắt lục tiểu phụng lục tiểu phụng rất khó tưởng tượng trên giang hồ kỳ thực đã có nhiều người như vậy quy thuận thiên môn như vậy vì cái gì nhận được thiên môn ủng hộ phái không động còn có thể bị dạng này kêu đánh kêu giết lục tiểu phụng đi tới thiên môn chẳng những không có giải quyết đi trong lòng mình nghĩ hoặc ngược lại tăng thêm càng nhiều hoang mang khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải thần mẫu mang theo lục tiểu phụng dọc theo thiên thê từng bước mà lên đến núi băng nội bộ tầng thứ hai ở đây đồng dạng có bao nhiêu nhân số so với tầng thứ nhất không thể nghi ngờ ít hơn rất nhiều t h ầ n mẫu nói ở đây chính là ta cùng thiên môn thần quan chỗ cư trú là tự tại giới lục tiểu phụ nhìn về phía bốn lượn quanh quần thiên thê đã biết được tầng thứ ba là ai hắn là người cực kỳ thông minh t h ầ n mẫu nhìn hắn một cái khẽ gật đầu người đoán không sai chút nào tầng thứ ba chính là vĩ đại thiên đế chỗ bất kể là ai chỉ có nhận được thiên đế triệu hoán mới có thể đi tới tầng thứ ba nếu không thì sẽ bị thiên phạt lục tiểu phụ mới rốt cục ý thức được thiên môn chúa tể đến tột cùng là một cái như thế nào tên điên cuồng hắn vậy mà đem chính mình so sánh là thần số một mình cựu thiên trí thượng quan sát thế gian thay hắn làm việc tâm phúc còn có địa vị nhất định chính là thần quan thần mẫu đến nỗi những cái kia đến đây đi nhờ vả người giang hồ cũng là tầng thứ nhất thuộc về không cảm động giới p h à m nhân Trước trường sinh bất tử nhân, thần quan, thiên đế. Lục tiểu phụng khó có thể tin, trên đời này vậy mà tồn tại dạng này một cái người cùng vọng. Đi thôi, đi tầng thứ thiên Thần trong mắt tràn thiên tiểu tin tưởng nàng nhất định cho là mình có thể thi người ngươi được Lục có cái cùng chờ của Lục cho có đời sinh nhân, quan, phụng này dạng này vọng nơi nhẹ nói, nàng ngập kính phụng nàng định mình sợ Đi đi đối với Phàm khó mà là mẫu đế đế đó đế vậy ở vì điều tra tin h tưởng thiên môn đến t ộ t cùng là cái gì thiên đế lại đến t ộ t cùng là cái gì lục t i ể u phụng đạp vào đi tới tầng thứ ba thiên thê hắn đi qua thật dài thiên thê rất nhanh đến tầng thứ ba không gian ở đây cùng tầng thứ nhất không cảm động giới tầng thứ hai tự tại giới đều hoàn toàn khác biệt nơi này không gian không phải rất lớn lại không gặp bất luận kẻ nào cái bóng lục t i ể u phụng chỉ thấy một mặt băng kính cái kia cái gọi là thiên đế đâu lục t i ể u phụng trong lòng cảnh giác toàn thân chân nguyên lưu chuyển vẫn sức chờ phát động xem ra ngươi rất khẩn trương đột nhiên một đạo nặng n ề lại rất có thanh em uy nghiêm vang lên lục tiểu phụng chợt nhìn về phía băng kính băng kính bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt đ á y khô lâu băng điêu mặt nạ nhân vật thần bí thần bí nhân này thể trạng hùng vĩ chắp tay đứng thẳng cứ việc cách nhau lấy một tấm mặt nạ nhưng mà hai con mắt của hắn rèn luyện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm lục tiểu phụng làm cho lục tiểu phụng cơ hồ khó mà ức chế tự thần nhịp tim cái kia một cỗ khổng l ồ u y áp giống như là một tòa núi cao đặt ở đầu vai của mình hận không thể đem eo của mình đều đẻ túi xuống đi người này thật là khủng khiếp đi qua lục tiểu phụng trên giang hồ đã trải qua rất nhiều kỳ quỷ thần bí sự tình. nhưng những chuyện này đều tuyệt đối không có trước mắt món này tới càng thêm rung động càng thêm thần bí trong băng kính đế thích thiên hai con người tôi vào nước lạnh tầm thường l a n g lệ lục tiểu phụng ngươi là trên giang hồ đồn đãi người thông minh như vậy ngươi tin tưởng trường sinh bất tử sao đế thích thiên lời nói để cho lục tiểu phụng hơi s ư n g sở trường sinh bất tử trên đời này võ đạo tu luyện càng cao tuổi thọ cũng liền càng kéo dài nhưng mà cho dù là dù thế nào thọ nguyên kéo dài cũng nhất định sẽ có khô kiệt một ngày kia bằng không bây giờ giang hồ này cũng sẽ không có nhiều như vậy kể đến sau nhất định sẽ có rất nhiều không chết cái thế cờ giả lục tiểu phụng thành thật lắc đầu băng kính bên trong đế thích thiên cao giọng cười to ngươi không tin rất bình thường nhưng bản tọa nói cho ngươi bản tọa có thể để ngươi trường sinh bất tử dù là ngươi tu vi võ đạo không đủ cao ngươi cũng nhất định có thể sống qua những cái kia võ đạo so với ngươi càng thêm lợi hại người đế thích thiên lời nói để cho lục tiểu phụng trong lòng lại là cả kinh n g ư ờ i trước mắt này có thể nắm giữ nhiều như vậy võ đạo thông sư phải chăng bởi vì cái này một số người đều tin tưởng đế thích thiên lời nói cho là mình có một ngày có thể trường sinh bất tử lục tiểu phụng ngươi không tin nhưng liền không muốn thử một lần sao có lẽ thử một lần ngươi liền sẽ phát hiện một cái thế giới mới đế thích thiên cực điểm cám d ô nói lục tiểu phụng rất tỉnh táo ta phải bỏ ra cái gì đế thích thiên phất phất tay tạm thời không cần ngươi làm cái gì chờ đến lúc cần ngươi bản tọa tự nhiên sẽ tìm ngươi lục tiểu phụng chắp tay nói ta nguyện ý thử một lần kỳ thực lục tiểu phụng cũng không nguyện ý nhưng hắn tới chỗ này mặc kệ trước mắt cái này đế thích thiên lúc nói chuyện rốt cuộc có bao nhiêu bình t h ẳ n g lục tiểu phụng biết một khi chính mình không đồng ý đợi chờ mình nhất định chính là một con đường chết lục tiểu phụng đương nhiên không muốn chết cho nên hắn đáp ứng bằng kính bên trong đế thích thiên nhất chỉ nô ra một nguồn năng lượng trong chớp mắt xuyên vào lục tiểu phụng toàn thân lục t i ể u phụng cảm thấy cái này một cố năng lượng cùng bình thường chân nguyên rất tương tự nhưng trong đó cũng có một cố hoàn toàn khác biệt năng lượng lục t i ể u phụng cảm thấy cái này một cố năng lượng đặc biệt mới là đế thích thiên c ă n bản bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bản tọa tự tại giới tân thần quan tiếng nói rơi xuống băng kính bên trong đã lại không đế thích thiên thân ảnh lục t i ể u phụng yên lặng đi ra hư không thiên giới dọc theo thiên t h ề đi tới tầng thứ hai tự tại giới t h ầ n mẫu còn đang chờ hắn bốn mắt nhìn nhau lục tiệu phụng phát giác được toàn bộ tự tại giới chỉ có hắn cùng với thần mẫu trong thân thể có đế thích thiên sở bàn tặng cái kia năng lượng đặc biệt khắc thần quan cũng không có những th ta mang ngươi rời đi thần mẫu mang theo lục tiểu phụng rời đi băng sơn cưới lúc tới băng thuyền dần, dần dần rời xa ở đây lục tiểu phụng nhìn xem đây hoàn toàn là từ hàn băng tạo thành thế giới đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thiên địa tịch liêu cảm giác cảm nhận được mình nhân loại c h i thân là nhỏ bé như vậy đ ồ n g nhiên lục tiểu phụng tỉnh táo tới đế thích thiên sở dĩ đem thiên môn thiết lập ở nơi này cực lớn trong núi băng vì chính là để cho người ta đến nơi đây sau chịu đến rung động tại loại này trong rung động tâm lý người ta liền sẽ bị g a o động lại tiếp đó gặp phải đế thích t i ê n rất dễ dàng liền bị đế thích t i ê n khuất phục lục tiểu phụng bất động thanh sắc âm thầm suy tư đế thích thiên nhất cử nhất động hắn còn không biết mục đích đế thích thiên nếu như đế thích thiên coi là thật trường sinh bất tử như vậy hắn đ ổ còn có thể là cái gì nếu như đế thích thiên cũng không thể trường sinh bất tử chỉ là một cái tu vi võ đạo cực cao người thọ nguyên kéo dài như vậy hắn giả mạo trường sinh bất tử vì lại là cái gì chuyện này là không muốn đi lạc dương tìm thầm nhất nào đủ loại ý nghĩ tại lục tiểu phụng trong lòng s é t qua hắn không ngừng tự hỏi thích hợp nhất biện pháp giải quyết thằng đến trở lại thần châu lục tiểu phụng cũng không có thích hợp biện pháp hắn bây giờ đã ý thức được thiên môn thế lực cương đ thế lực như vậy nếu như hắn tùy tiện đi tiếp xúc thẩm nhất đao làm không tốt liền sẽ bị phát hiện lục t i ể u phụng còn không biết đế thích thiên đến tột cùng tại trên thân thể hắn xuống thủ đoạn gì vạn nhất không minh bạch chết vậy thì thẳng rồi nghĩ đến đây lục t i ể u phụng quyết định hay là trước không đi đón sở thẩm nhất đao trước chờ chờ đế thích thiên mệnh lệnh c ù n g thần mẫu cáo từ sau lục t i ể u phụng thẳng đến giang nam không tìm thẩm nhất đao nhưng hắn muốn tìm hoa mãn lâu hoa mãn lâu có lẽ có thể cho hắn một chút đề nghị chỉ là lục tiệu phụng làm sao đều không nghĩ tới trước khi đến giang nam trên nửa đường thẩm nhất đao đã chủ động tìm tới hắn duyệt、like khách sạn, chữ thiên phòng t h ố m nhất đao quan sát tỉ mỉ lấy lục tiểu phụng mười năm không thấy lục tiểu phụng càng thành thục phong thái càng hơn trước kia đế thích thiên đối với ngươi làm cái gì thấm nhất đao mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho lục tiểu phụng trận to hai mắt đế thích thiên như vậy bí mật thấm nhất đao vậy mà đã s ớ m biết hắn nghẹn họ nhìn g n chân chối cuối cùng là kinh ngạc nói ngươi là thế nào biết đến ngươi chẳng lẽ quên đi thân phận của ta bây giờ thấm nhất đao lông mày hơi nhữu lục tiểu phụng lúc nào cũng biến thành mù xuẩn như thế lục tiểu phụng tỉnh táo lại đúng vậy à hắn chỉ nghị đế thích thiên thế lực cường đại lại quên nắm giữ lớn minh diễn hết đị tất nhiên thẩm nhất đao đều tìm tới muốn tới lục tiểu phụng cũng sẽ không g i ấ u giếm đem sự tình trước sau từ đầu chí c u ố i nói một lần cuối cùng lục tiểu phụng nghi hoặc nhìn thẩm nhất đao đế thích thiên coi là thật có thể trường sinh bất tử trường sinh bất tử từ xưa đến nay bao nhiêu người đều tại theo đuổi lục tiểu phụng rất khó tưởng tượng trên thế giới này vậy mà thực sự có người có thể trường sinh bất tử thẩm nhất đao khẽ gật đầu hắn đích xác có thể trường sinh bất tử bởi vì hắn chu diện phượng hoàng trên đời này thật sự có phượng hoàng lục tiểu phụng không thể tin bởi vì hảo hữu cái chết đi tới không động sơn lại làm cho hắn nhận thức đến rất nhiều hơn hướng về chưa từng biết được sự tình thấm nhất đao gật đầu t h ầ n s ắ c nghiêm túc trên đời này không đơn giản có phượng hoàng còn có hỏa kỳ lân có long lục tiểu phụng t r ợ t đặt mông ngồi ở trên ghế đáy lòng của hắn không khỏi cảm thấy một hồi bi thương hắn tên là lục tiểu phụng nghe đ ư ợ c phượng hoàng đột nhiên có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác giống như là hắn bị giết chết ngươi nhìn thấy hắn sao thấm nhất đao lại hỏi lục tiểu phụng gật đầu một cái đem mình tại trong thiên môn cùng đế thích thiên gặp mặt kỹ cảng cùng thẩm nhất đao nói một lần thấm nhất đao hai ngón khoác lên lục tiểu phụng trên cổ tay một đạo chân nguyên t r ợ t chui vào lục tiểu phụng trong thân thể chân nguyên lưu chuyển cấp tốc bắt được trong cơ thể của lục tiểu phụng cái k i a m ộ t cô cùng người khác bất đồng năng lượng đây là tới từ ở phượng huyết năng lượng đế thích thiên thôn vệ phượng huyết hắn đem phượng huyết cùng tự thân chân nguyên đem kết hợp hóa thành một loại hoàn toàn mới năng lượng mượn cố năng lượng này người thọ nguyên s á c thực có thể càng thêm kéo dài nhưng tương tự chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời tùy chỗ có thể thu hồi ban cho người cái này một cố năng lượng thậm chí có thể mượn nhờ tích chứa tại trong thân thể người cái này một cố năng lượng đem người đánh chết tại chỗ thấm cái kia có thể giúp ta khu trừ sao thẩm nhất đao lắc đầu có thể nhưng mà không cần thiết cố năng lượng này cùng ngươi vô cùng phù hợp đợi đến ta đánh giết đế thiết tiên có lẽ ngươi liền có thể bằng vào cố năng lượng này trở thành mới đế thiết tiên trường sinh bất tử chẳng lẽ ngươi không vui sao lục tiểu phụng cười khổ trường sinh bất tử cũng không phải thật sự không chết ta bị người hạ độc bị người chém đứt đầu không phải đồng dạng sẽ chết mặc dù nói như vậy nhưng mà lục tiểu phụng cũng không có để cho thẩm nhất đao nhất định phải đem cố năng lượng này từ trong thân thể của hắn đuổi ra ngoài hắn không phải loại người cổ hủ Cố năng lượng này đế ố i với hắn võ lớn hắn thực công n lực có cực lớn trợ rút. u đế thích thiên chết, loại i lại không người hại ề n không vận dụng、cố、năng lượng này hại hắn.、Đã、như thể có cố vậy, Đã s a không đem lưu l để bản thân sử dụng? Tốt, ta đi. Đế bản thân dụng. thiên Tốt, ta thích sử lao o ạ i l ra hỏa này đột nhiên xuất hiện không biết là vì cái gì ta phải sớm đi đem cái này p h i ề n phức giải quyết lục t i ể u phụng tán đồng gật gật đầu từ chính mình ở đây thẩm nhất đao đã xác nhận thiên m ô n chỗ như vậy lấy thẩm nhất đao thực lực nhanh chóng đem đế thích thiên chu sắt cũng là xứng đáng nghĩa không có khả năng chờ lấy đế thích thiên sắp đặt sau khi hoàn thành lại đi đậm thủ vậy thì lộ ra rất choáng thẩm nhất đao sau khi rời đi dựa theo lục tiểu p h ụ n g lời nói thiên môn tổng bộ hẳn là tại vùng c ự c bắc chỉ có nơi đó mới có minh mông vô bờ đại dương minh mông cùng bang sơn đế thích thiên giấu đi đủ xa đến n ỗ i phái không động vấn đề đợi đến thứ đế thích thiên vừa chết phái không động mất đi lớn nhất trèo trống trên giang hồ những cái tia trả thù người tự nhiên sẽ đem phái không động tiêu diệt này đôi lớn minh ổn định mà nói cũng là một chuyện tốt thấm nhất đao tốc độ cực nhanh quanh người hắn tử lôi vân quanh cưới g i mà đi như lôi thần phá không bởi vì cái gọi là hướng thương ngô mà mộ bắc hải hoàng hôn một khắc này thấm nhìn tới đại dương m i n mông phía trên tấm băng phiêu lưu từng tòa cực lớn băng sơn đứng lặng tại trên mặt biển lập lòe thuần trắng quang hoàng hôn mặt trời lặn tia sáng chiếu xuống cái này một mảnh thuần trắng trong thế giới chiết xạ ra thất thải rực rỡ tia sáng thẩm từng đao mắt đảo qua lập tức liền khóa chặt thiên môn châu băng sơn vừa tới cái kia một tòa băng sơn đầy đủ lớn thứ hai cái kia một tòa trong núi băng có một cố lệnh thẩm nhất đao cũng vì đó động dung khí tức ngàn năm không chết người ha ha thấm nhất đao bay lượn mạ tới đầu ngón tay đã xuất hiện một cái cực lớn màu tím lôi cầu lôi cầu ganh nện ở băng sơn phía trên tiếng n may m à cái này vùng cực bắc hiếm người dấu vết cho nên cho dù là cái này chấn động thiên địa tiếng vang cũng không có bị bất luận kẻ nào biết thử lôi lan tràn đem chọn tòa b ă n g sơn phân giải hiu hiu hiu mấy đạo nhân ảnh bay ra đều là tự tại giới thần quan người nào thậm nhất đao ngón tay nhập lại nhất chạm thử lôi đao quang lóe lên một cái rồi biến mất những thứ này thần quan tại chỗ một phân thành hai rơi xuống đại dương mênh ngông bên trong lại không phục sinh khả năng cứ việc chỉ là tùy ý lướt qua nhưng cái này hơn mười tên thần quan đều là thiên nhân tu vi đủ thấy đế thích thiên thiên môn cường hành phanh phanh, phanh. trái tim lấy một loại tần số cực nhanh nhảy lên t h ầ m nhất đao khỏe miệng vung lên một vòng lạnh lùng nụ cười một đôi đao mắt càng là tôi ra hai đoàn l i ệ t h ỏ a quả nhiên là ngươi nghe lục tiểu p h ụ c lúc nói hắn liền hoài nghi đế thích thiên là lúc trước đánh lén mình người bây giờ lần nữa thể nghiệm đến tim biến hóa t h ầ m nhất đao không thể nghi ngờ là xác nhận điểm này t h ầ m nhất đao trên thân tràn ngập ra một cỗ tịch diệt chi ý phản phất thiên địa đã lâm vào một mảnh tịch liêu cả cái gì sinh linh đều không tồn tại thấm nhất đao tự thân trái tim cũng q u dị tiến vào một loại cực kỳ gần như bất động độ. cái này so với quy tức công còn thần kỳ hơn theo tịch diệt chi ý tràn ngập, đế thích thiên tiên tâm k i ế p không có biện pháp nữa đưa đến nửa điểm tác dụng Vâng! đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến lăng lệ khiêu âm thấm nhất đa o huy trưởng hướng về phía trước nhất kích Vâng! một tiếng vang thật lớn hùng hậu t r ư ở n g lực cương mạnh trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn mà đi cách đó không xa băng sơn bị t r ư ở n g lực dư ba q u é t chúng trong chốc lát liền sụp đổ rải rác vào đại dương mênh mông bên trong đế thích thiên ngươi khi đó hỏng lý một đạo nhân tiên trí lộ về sau lại đánh lê ta bây giờ lại muốn hỏa loạn lớn minh g i a hồ thu h n à y hôm nay cùng nhau chấm dứa đế thích tiên cười khẳc quái dị tuất xem ngươi có thể hay không đánh giết b ả n tọa bành bành bành tiếng nói rơi xuống hai người quyền trưởng giao kích c h ư ớ c mắt liền đã giao thủ hơn năm mươi chiêu lực lượng đáng sợ mãnh liệt khuấy động tại đại dương mênh ngông phía trên nhấc lên thao thiên c ử lãng t h ầ m nhất đao năm ngón tay xuề ra vận khởi hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp nơi xa một tòa băng sơn bị hắn sinh s i n hấp h thụ rực lên băng sơn hiện lộ tại đại dương mênh ngông mặt ngoài đã là cực kỳ to lớn nhưng dấu ở đại dương mênh ngông dưới mặt đất thường thường có vẻ lộ ở ngoài mặt mấy lần cực lớn băng sơn bị thẩm nhất đao hấp thụ rực lên lơ lửng ở giữa không trúng che khuất b ngay sau đó băng sơn hướng về đế thích thiên đập tới đế thích thiên h o a hoa gọi bậy xong t r ư ở n g phía trước kích vô số hàn băng lưỡi dao phá không mà đi liên tục không ngừng đả kích tại băng sơn phía trên dầm dầm dầm mỗi một kích đều b ộ c phát ra như sấm nổ vang cuối cùng theo đế thích thiên hàn băng lưỡi dao không ngừng đánh kích băng sơn bị xinh xinh đánh gãy đ á vụn bắn tung trời sóng lớn vô bờ thẩm nhất đao cùng đế thích thiên một trái một phải xuyên qua không ngừng rơi đập khối băng kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần quyển cướp từng dao bọn hắn cũng đã đến bốn tiên tri cảnh võ học tạo nghệ thâm hậu mỗi một chiêu đều ba lại để lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm vạn trượng xuyên vân đế thích thiên hai tay nâng cao trong chốc lát vô số hàn băng lưỡi dao phá không m à tới gió táp mưa rào giống như đập về phía thẩm nhất đao chương bốn trăm tám mươi kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần âm dương đại ma thẩm nhất đao huy quyền tóc đen bay múa quyền kinh hành o không hàn băng lưỡi dao bị quyền của hắn kình từng tây nát b ấ y đón gái này vạn trượng thẩm nhất đao cất bước tiến sát hắn quyền cướp n h không một chiêu một thức đều có uy lực lớn đông đông đông đế thích thiên lại độ n h i ê m kích hai người m a n kích sau đó tách ra thấm nhất đao tay phải tới eo lưng ở giữa một vòng một chi thanh sắc mũi tên nhỏ rơi vào trong tay hắn lấy tử lôi vị cùng lấy chân nguyên vị dây cùng thôi phát thương tâm tiểu tiễn theo một tiếng vụ vụ thương tâm tiểu tiễn phá không mà đi tại thiên không lưu lại một vòng hàn quang màu xanh mũi tên này tới quá nhanh dù cho là đế thích tiên cũng chưa từng tránh thoát đi hắn cũng không có trốn chỉ là thương tâm tiểu tiễn muốn thương bản tọa ngươi có phần quá coi thường bản tọa chỉ thấy cơ thể của đế thích thiên đột nhiên vỡ nát hóa thành một đám bụi trần tràn ngập trên không chúng thương tâm tiểu tiễn xuyên qua sau đó lập tức liền bay trở về thấm nhất đao trong tay Lúc này, một mảnh k i a bụi trần lại độ gây dựng lại trở thành đế thích thiên đế thích thiên cười ha ha bản tọa bảy ngày tuyệt cảnh như thế nào bất kỳ công kích nào đều không đả thương được bản tọa thấm nhất đao ngươi này tới chắc chắn phải chết thấm nhất đao cười nhạt một tiếng phải không ông một tiếng đao minh đáng sợ hung sát chi khí trong khoảnh khắc c u ố n lên vân tiêu lệnh phong vân vì đó k h u ấ y đậu đại dương minh mông song lớn vì đó mãnh liệt thấm nhất đao trong tay phải đã xuất hiện hắn cái tiêm ộ t thanh quỷ đầu đao quỷ đầu đao trên lưới đao hiện ra một vòng huyết sắc đi theo lại có một đầu ác thú biêu hư ảnh hiện lên ở trên quỷ đầu đao hướng về phía Đế trước h h Thiên thét. Thích Thiên, gào thét. Đế thích thiên đôi mắt hơi hơi ngưng lại. Hắn sống nhanh hai học í c được mắt t đôi lại. ngưng sống ngàn năm, gào Đế ọ n nhất một điểm chính là cẩn thận. g yếu một t điểm là r đây hắn khinh thường người trong thiên hạ kết quả kém chút bị vũ vô địch đánh chết từ đó về sau là hắn biết trên đời này có một số người thiên phú c h ắ c t u y ệ t v i ệ n siêu thường nhân dù cho có người không chết nhưng cũng rất khó trên thiên phú so đấu siêu việt dạng này thiên tài vũ vô địch là người như vậy t h ẩ m nhất đao đồng dạng là dạng này người đế thiên cùng lôi đế thích thiên lòng bàn tay hàn băng bay múa lúc đến thẩm nhất đao trước người cũng không giống vạn trượng xuyên vân như thế đâm thẳng thẩm nhất đao ngược lại l à như sấm bạo một dạng đột nhiên nổ t u n g lấy một loại nổ t u n g năng lượng bao phủ t h ầ m nhất đao t h ầ m nhất đao vận khởi chiến thần bất diệt thiên thể lánh vác cỗ này nổ t u n g sức mạnh dưới chân khẽ động đã một đao chém về phía đế thích thiên sấm mùa xuân bạo cức thật đơn giản một đao lại rèn luyện ra vô tận đao khí sen lẫn từ lôi hướng về đế thích thiên vô tới đế thích thiên bày ra tùng ý đăng tiên bộ tốc độ gần như siêu việt vận tốc cấm thanh thập t ư n g đao từng đao bổ vào đại dương mênh mông phía trên lập tức bổ ra một đầu sâu đạt trăm trượng khe rãnh hai bên sóng biển cũng là đao khí như quần phong đồng dạng xé rách hư không cho dù tốc độ đã siêu việt vận tốc gầm thanh đế thích thiên đối mặt bị đao khí bao phủ thẩm nhất đao cũng không thể nào hạ thủ trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm đây là một thanh hàn băng ngưng kết mà thanh kiếm đế thích thiên nhất kiếm đâm ra trong khoảnh khắc biến hóa ra vô tận kế i m quang cuồn cuộn không dứt đánh vào thẩm nhất đao lôi quang phía trên bọn hắn giống như là hai nơi bão lớn đang không ngừng xung kích ma sát vùng cực bắc bầu trời đều bị xé nứt hiện lộ ra trí hắc đến ám quỷ dị không gian kèn kèn đao kiếm va chạm hàn băng kiếm kh thống nhất đao cùng đế thích thiên đã kịch chiến một đêm hai người cũng khác nhau trình độ bị thương t h ố n nhất đao hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp có ẩn chứa giả mạng nội công tiểu dương chân kinh mấy người bản thân chữa thương có thể xưng nhất tuyệt đế thích thiên hoàn hồn c h i tượng đồng dạng có thể đem ngoại thương hoàn toàn khôi phục bọn hắn giống như là hai cái đánh không chết tiểu cường trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia tốt tốt tốt xem ra là bản tọa khinh thường ngươi bản tọa có một đại kế có thể để ngươi trường sinh bất tử ngươi có muốn hay không thử một lần đế thích thiên kịch chiến sau đó cuối cùng xác nhận thẩm nhất đao cùng mình thực lực đơn giản tương xứng làm hắn khiếp sợ nhất chính là trước đây vũ vô địch là bởi vì chiêu thức tinh diệu đánh bại hắn thẩm nhất đao lại tại trên công lực cùng hắn tương xứng hắn nhưng là tu luyện tiếp cận hai ngàn năm công lực thâm hậu không người có thể so thẩm nhất đao mới bao nhiêu lớn? vậy mà tại trên công lực không kém gì chính mình đế thích thiên cũng rất khó nghĩ rõ ràng đối phương đến t ộ n cùng là tu luyện thế nào hắn còn có chính mình đồ long đại kế muốn tiến hành thiên môn cũng đã bị thẩm nhất đao hủy thần quan bên trong ngoại trừ dẫn dắt nhân thủ tại phái không động thần m ẫ u bên ngoài cũng toàn bộ bị thẩm nhất đao giết chết hắn dưới mắt không muốn sẽ cùng thẩm nhất đao kịch chiến chỉ muốn cùng thẩm nhất đao đạt tới hợp tác để bù đắp tổn thất của mình có thẩm nhất đao tương trợ hắn đ ợ i đến kinh thụy kỳ hạn đồ long chắc chắn không thể nghi ngờ liền sẽ lớn hơn nhiều thẩm nhất đao lại lạnh lùng cười nạo đế thích tiên chỉ bằng vào ta xung kích v Giữa đây là thánh tâm tứ kiếp ở trong một chiêu mạnh nhất đế thích tiên đem tự thân nguyên thần tu luyện xuất thần nhập hóa thần quang nói lên liền đã tấn công về phía thẩm nhất đa nguyên thần đây là võ giả yếu kém nhất chỗ đế thích tiên quá khứ từng trải qua giữa giấm cực thần kiếp đánh giết một cái nhân tiên thấm nhất đao lập thân bất động một đao bổ ra một đao này không giống từ lôi đao pháp có ẩn chứa đáng sợ như thế tương phản một đao này nhìn qua bình thường không có gì lạ chỉ có trên l ư ỡ i đao ẩn ẩn xuất hiện một tòa đại ma đại ma chậm rãi chuyển động thời không tại thời khắc này đều là vì đó dừng lại đế thích thiên thần quang đụng vào trong đại ma trong khoảnh khắc đế thích thiên liền phát ra thê lương tiếng giống hai mắt trở lên khó có thể tin nhìn xem cái k i a m ộ t vòng đại ma cực thần kiếp chính là đế thích thiên nguyên thần công kích c h i pháp cái này đại ma mặc dù chính là do quỷ đầu đao bên trên bộ r a nhưng cũng là công kích nguyên thần c h i pháp chính là thẩm nhất đao cảm lộ luân hồi tạo thành âm dương hai lực lưu truyền uy thế vô tận đế thích thiên nguyên thần tri lực rơi vào trong đại ma khoảnh khắc liền bị âm dương chi lực ma diện thương thế kêu đế thích tiên chính mình nguyên thần cho nên hắn mới có thể phát ra như thế thê lương tiếng giống đế thích tiên không dám thất lễ đem tùng y đăng tiên bộ thôi phát đến cực hạ lấy siêu việt vận tốc cầm thanh tốc độ bay lượn mà đi thẩm nhất đao nắm chặt đội kịp thật vất vả làm bị thương đế thích tiên tuyệt đối không thể để cho đế thích tiên chạy đế thích tiên tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh hắn nguyên thần tổn thương hai mắt chạy ra huyết lệ đế thích tiên cũng không phải muốn chạy trốn hắn muốn đi cầm tới một môn mới võ công đem thẩm nhất đao đánh giết vờ anh đế thích tiên trực tiếp đụ Lao nhân. Lao nhân c h sau t đó đế thích thiên liền đem lão nhân giam giữ tại cựu trọng băng ngục bên trong lại đem băng phong ai ngờ lão giả cho dù bị băng phong một thân công lực vẫn đang không ngừng tăng trưởng đế thích thiên đáp ứng mỗi m t mươi năm vì lão giả giải phong một lần kết quả lần này không cần đế thích thiên giải phong lão giả liền tự mình phá băng mà ra có thể thấy được công lực của hắn tăng trưởng nhanh đã xa xa siêu việt đế thích thiên tưởng tượng lão giả này tên là nộ phong lôi phụ thân chính là một cái thời phong thủy bởi vì nộ phong lôi từ nhỏ người yếu cha hắn vì để cho nộ phong lôi thân thể khỏe mạnh đứng lên không ngừng đem vùi sâu vào đủ loại phong thủy t r i địa cuối cùng d ư ớ i cơ duyên xảo hợp trợ giúp nộ phong lôi luyện thành một môn kỳ công năm lôi hóa c ử tay cái môn này thần công tuyệt học có thể tan đi thiên hạ bất luận cái gì thần minh đế thích thiên tải biết được môn thần công này tồn tại sau lập tức tiến đến bái s lần này nộ phong lôi để cho đế thích tiên đi giết chu đại hộ người này đế thích tiên căn bản vốn không cảm thấy đây là vấn đề hắn một hơi giết chu đại hộ một nhà trên dưới vốn cho rằng dạng này sẽ để cho nộ phong lôi càng cao hứng hơn tiến tới giải quyết đi cái này khiếu môn vấn đề kết quả không nghĩ tới nộ phong lôi giận dữ chẳng những không dạy đế thích tiên ngược lại đem hắn đuổi đi thì ra nộ phong lôi thê tử hương vân cha cũng bị đế thích t i ê n giết đế thích t i ê n thấy vậy lập tức mất đi kiên nhẫn nộ phong lôi năm lôi hóa cực tay mặc dù lợi hại nhưng là lại như thế nào so ra mà vượt đế thích t i ê n đế thích t i ê n dỡ xuống ngụy trang sau trực tiếp chu sát nộ phong lôi như tử lại băng phong nộ phong lôi thê tử hương vân cùng với nộ phong lôi chính mình hắn bức bách nộ phong lôi dạy bảo chính mình năm lôi hóa cực tay làm gì nộ phong lôi thủy trung không muốn đế thích t i ê n rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng mỗi m ư ơ i năm cho nộ phong lôi giải phong một lần để cho hắn nhìn một chút thê tử hương vân nộ phong lôi lần này chính mình phá băng mà ra. nhìn thấy lại là chật vật đến cực điểm đế thích tiên trong lòng hơi kinh hãi giết truy ta người ta phóng ngươi cùng thê tử ngươi rời đi đế thích tiên dồn dập đạo hắn không nghĩ tới chính mình cực thần kiếp vậy mà lại bị thẩm nhất đao dễ dàng như vậy đánh bại dưới mắt hắn có thể dựa vào cũng chỉ có nộ phong lôi nộ phong lôi nhãn thần ngưng lại hắn vốn là muốn nhân cơ hội này giết chết đế thích tiên không nghĩ tới đối phương vậy mà nguyện ý thả đi hương v â nộ n phong lôi lập khắc đáp ứng hai câu nói công phu thẩm nhất đao cũng đã đổi tới nộ phong lôi hai mắt đỏ ngầu thượng lưu lộ ra nguy hiểm để cho thẩm nhất đao trong lộ ra nguy hiểm để cho thẩm thống nhất, nhất, nhất, đao đao đao đao nhất đao thấy thế không dám có chút dừng lại quỷ đầu đao bên trên lập tức hiện ra một đạo ác thú biêu hư ảnh cắn về phía nộ phong lôi nộ phong lôi bị giật mình lùi lại phía sau vung ra quỷ đầu đao thống nhất đao nhìn về phía quỷ đầu đao đầu đao bên kia hỏa tan ước chừng hai chỉ lỗ hổng cái này khiến thẩm nhất đao nhăn đầu lông mày đao trong mắt cũng là sát cơ lạnh lẽo nhìn hoàn cảnh nơi này ngươi cùng đế thích thiên chắc có thủ đế thích thiên đã mỗi người một ngả thiên môn đều sụp đổ ngươi vì sao còn phải thay hắn bán mạng cái gì nội phong lôi kinh ngạc đế thích thiên thực lực hắn là biết đến đối phương tại sao đột nhiên rơi vào cái này hoàn cảnh l i ê n thiên môn đều hủy như vậy hương vân đâu hương vân thi thể phải chăng còn tồn tại ở thiên môn đế thích thiên ngươi gà ta nội phong lôi vô cùng phẫn nộ đế thích thiên đã lại độ chạy trốn thậm nhất đao lấy r a màu đỏ thám thương tâm tiểu t i n chất bay vụt ra ngoài ngăn cản đế thích thiên đương nhiên một t i ế n này hiển nhiên là không có khả năng đem đế thích thiên hoàn toàn ngăn lại nhưng mà để cho đế thích thiên tốc độ chậm lại một điểm vẫn có thể làm được theo đế thích thiên chậm xuống giờ khác này thẩm nhất đao cùng nộ phong lôi cũng đã đuổi giết hắn nộ phong lôi thôi v ậ n năm lôi hóa cực tay giống như liên cuồng tấn công mạnh đế thích thiên thẩm nhất đao cũng là vung đao liên t r ạ n g đế thích thiên lấy một trọi hai lập tức rơi vào hạ phong trong ánh mắt của hắn dần dần toát ra lo lắng t h ầ n sắc mặc kệ là phượng huyết vẫn là lo nguyên sở dĩ có thể để cho người ta trường sinh bất tử là bởi vì những thứ này ở trong đều có ẩn chứa một đạo sinh mệnh dương nguy ngay bình thường đạo này sinh mệnh dương nguyên thì sẽ không hao tổn nhưng khi liên tiếp kịch chiến sau sinh mệnh dương nguyên để bảo đảm thân thể sinh cơ liền sẽ phát sinh hao tổn đối mặt thẩm nhất đao cùng nộ phong lôi dạng này cờ ư n giả g đế thích thiên sinh mệnh dương nguyên hao tổn tự nhiên là c ự cao c thẩm nhất đao bén nhạy quan sát được điều này thế công của hắn lập tức trở nên càng h u n g mãnh mạnh liệt tiến công phía dưới đế thích thiên tả hữu chi c h u ấ t nộ phong lôi một tay chế trụ đế thích thiên đế thích thiên thần sắp đại biến nộ phong lôi thôi vận năm lôi hóa cờ tay tại hóa đi đế thích thiên một thân công lực không đế thích thiên gầm thét thậm nhất đao lại đao mắt rèn luyện ra hai cỗ ánh lửa quỷ đầu đao lại độ chém đúng ra âm dương đại ma đánh vào đế thích thiên tử phủ bên trong trong khoảnh khắc đem hắn nguyên thần đặt vào trong đó không ngừng ma diệt a t h ê lương tiếng giống vang vọng thiên cung đế thích thiên một trưởng đánh vào nộ phong lôi trên lồng ngực đem nộ phong xét đánh bay chính mình quay người trốn chạy đáng tiếc không có xa hơn mười t r ư i n g đế thích thiên liền rơi xuống thấm nhất đao năm ngón tay xuề ra đem hắn hấp thụ trở về chỉ thấy đế thích thiên vẫn cứ không cắm lòng hắn không muốn chết hắn còn muốn đi đồ long đâu chỉ cần đồ thống c nhất đao thi đi tới nộ phong lôi bên cạnh nộ phong lôi bị đế thích thiên một t h ư ờ n g đánh chỉ còn lại một hơi hắn ngã tại trên băng sơn ánh mắt cựu hợt thống nhất đao nắm lên hắn phi thân thẳng đến lạc dương nộ phong lôi dễu cợt nhìn xem hắn ngươi cũng muốn ta nằm lôi hóa cờ tay ha ha ha ta cho ngươi biết ngoại trừ ta không ai có thể luyện thành năm lôi hóa cửa tay cái này cùng tiên h phú không có bất cứ quan hệ nào cái môn này võ công vốn là bởi vì trong cơ thể hắn có ẩn chứa ngũ hành chi lực mới cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra bất luận kẻ nào đều không thể luyện thành đế thích thiên tên i ngu xuẩn kia còn tưởng rằng có cái gì khiếu môn căn bản là không có khiếu môn đối mặt nộ phong tới trâm trọc khiêu khích thậm nhất đao không có nửa điểm đáp lại hắn dọc theo đường đi giữ lại nộ phong lôi một hơi đến lạc dương sau lập tức sai người phong tỏa chợ phía tây cổng trào đợi cho buổi trưa vừa đến vùng đao chém xuống đạo t hắn ẩ nhìn xem quỷ đầu đao phía trên một điểm kia lỗ hổng năm lôi hóa cực tây môn võ công này quả thực kỳ lạ liền hai ngén hung sát chi khí quỷ đầu đao đều có thể bị hòa tan còn có thể hóa đi đế thích thiên một thân công lực uy lực lạc thường sai người đem nộ phong lôi thi thể an táng Đế tâm h h chuyện như thúc. Không thần thụ chính mình trái tim không khỏi co rút đau đớn, không khỏi cả kinh. nhìn thiên chuyện í c có lạc cảm được có cả cực bắc, tiên một một kết tiên trái tim rút t Nam. động sơn, đớn, Nàng ngóng vùng bắc, môn xem mẫu đau xảy ra chuyện gì sao? gì đã tư biến hoa phía dưới lạc tiên thừa dịp không người chú ý bước nhanh rời đi không động sơn đi thiên môn đi xác nhận thiên môn phải trang bình yên vô sự nàng đi bộ so với thẩm nhất đào không thể nghi ngờ muốn chậm rất nhiều hao phí thời gian đến thiên môn sau lạc tiên nhìn xem đại dương mênh mông phía trên tàn toái bắc sơn nhất thời không nói gì thiên môn lại đã phá diệt đế thích t i ê n đâu lạc tiên tìm rất lâu nàng nhìn thấy thần quan phi ê u phủ ở mặt b i ể n thi thể lại không có nhìn thấy đế thích thiên lạc tiên cũng không biết đế thích thiên đi nơi nào nàng rất khó tưởng tượng trường sinh bất tử đế thích thiên chết cứ việc nàng đáy lòng biết rõ đây là cực lớn khả năng bằng không đế thích thiên tuyệt sẽ không cho phép thiên môn rơi xuống bây giờ bộ dáng này lạc tiên hít một hơi thật sâu nàng vội vã chạy tới phái không động đế thích thiên xảy ra chuyện không động bên này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết được tin tức lạc tiên rất rõ ràng phái không động đối với đế thích thiên là tràn ngập thù hận nếu như biết được đế thích thiên đã chết lấy phái không động một thanh đạo nhân cầm đầu cao thủ nhất định sẽ giết bọn họ đoạt lại phái không động quyền khống chế may mà khi nàng đến phái không động phái không động còn giống như không biết chuyện này nàng xuất lĩnh võ đạo các bậc tông sư còn tại nghỉ ngơi tại chỗ luyện võ cái này khiến lạc tiên nhẹ nhàng thở ra thần mẫu giống như rất gấp không động trưởng môn ngọc hư tử âm thanh vang lên lạc tiên lại n g ầ m trộm nghe ra một vòng treo tức nàng quay đầu nhìn lại nhưng thấy ngọc hư tử đã một kiếm đ â m tới động thủ tiếng nói rơi xuống lạc tiên liền thấy cái kia trăm tên võ đạo tông sư toàn bộ phi thân lên trực kích quanh thân nàng yếu hại lạc tiên bừng tỉnh thủ lạc tiên quát huy trưởng phản kích tốc độ như lang ba mà đi nhẹ nhàng nhanh nhẹn tránh đi đám người công kích nhưng nàng dù sao chỉ có một người phái không động trên dưới làm đủ chuẩn bị lạc tiên như thế nào chống đỡ được một trường đẩy ra ngọc hư tử lạc tiên một cước đá vào một cái phái không động đệ tử trên lồng ngực lang không bay vụt chạy đi đâu thương ngô từ mặt nén giật khí huy trưởng kích số dưới bạch hồ trường pháp cưng manh cực kỳ hung á c bá đạo võ đạo thánh giả toàn lực một trưởng là tiên lại thân ở giữa không t r u n g không thể nào mượn lực、Phúc. đã trúng một trưởng là tiên ngũ tạng lục phủ chớp mắt n á t b ấy rơi xuống trên mặt đất bị mất mạng tại chỗ thương ngô tử đánh giết lạc tiên tim cuối cùng phun ra một ngụm nổ khí một thanh đạo nhân nhìn về phía ngọc hư tử ngọc hư tử gật gật đầu hắn hướng sau lưng đệ tử nói đi tập kết phương bắc võ lâm các môn các phái trưởng muốn tới đệ tử đi xuống phái không động ở thiên môn duy trì dưới hùng cứ phương bắc võ lâm có thể xưng giang hồ bá chủ nhưng mà kinh nghiệm m ộ ư ơ i năm trước đại loạn phái không động trên dưới sớm đã chế định cao t ư ờ n g rộng tích lương kế hoạch muốn tại cái này phái không động chậm d ã i phát triển tuyệt không xưng vương xưng bá đến mức trở thành mục tiêu công kích nhưng mà trở ngại đế thích thiên uy hiếp phái không động không thể không ra tay quét ngang phương bắc võ lâm thậm chí diệt đi phái hoa sơn cùng phái hoa sơn kết xuống đại thủ bây giờ đế thích thiên bỏ mình phái không động lại không người có thể không chế tự nhiên muốn đem cục diện rối rắm này thu thập xong tại phái không động sân luyện võ phái không động đệ tử lập thân đứng vững đều là ánh mắt mắt lom lom nhìn chằm chằm có mặt phương bắc võ lâm người ngọc hư tử nhìn xem những thứ này phương bắc võ lâm các phái đáy mắt ẩn sâu cựu hận không khỏi thở dài phái không động kết xuống thủ xem như lớn nhưng chỉ cần cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng ân uy tình t h ì lại thêm thời gian tệ lễ thời gian dài một cách tự nhiên những thứ này thù hận hẳn là cũng liền biến mất hôm nay mời chư vị tới ta phái không động chỉ vì đi qua trong khoảng thời gian này ta phái không động bị người bức hiếp làm rất nhiều có lỗi với võ lâm đồng đạo sự tỉnh nhất là diệt vong phái hoa sơn càng làm cho trong lòng ta bi thương ngày đêm giống như con kiến là cắn không thể may m à có cao nhân ra tay đánh giết cái kia đại ác nhân khiến cho ta phái không động cũng không cần lại chịu ác nhân bức hiếp nhưng mà sai lầm lớn đã đúc thành không động nhất định phải tạ tội ta ngọc hư tử hôm nay lợi dụng tính mạng của mình tạ tội nói xong ngọc hư tử đứng ở bên người mọi người huy trưởng trực kích dưới bụng đan điền dưới một trưởng đan điền phạt thoái ngọc hư tử cũng là khí tức chút xuống thoáng qua mất mạng một màn này quả thực ra tại chỗ các phái dự kiến bọn hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này kỳ thực phái không động bị người ủng hộ bọn hắn sớm đã có ngờ tới dù sao cái kia trên trăm tên v õ đạo tông sư quả thực có nhưng bọn hắn trả giá thê thảm đại giới chẳng lẽ phái không động vẹn vẹn chết một cái ngọc hư t ử liền có thể bình d i ệ t sao một cái trưởng môn còn chưa đủ các ngươi phái không động cũng phải hủy diệt có người kêu la t h ầ n s á c phân ớt không tệ d i ệ t phái không động những thứ này mắt người con mắt quyết tâm ngày xưa phái không động có người ủng hộ bây giờ sau l ư n g bị dị môn phái bị diệt bọn hắn cũng muốn để cho phái không động trả giá đắt ông đang lúc này một c ỗ hùng hồn khí tức vô căn cứ hiện lên cỗ khí tức này như sơn nhạc trầm trọng để cho tại chỗ các phái cao thủ đều không thờ đổi phái không động đã t ạ tội các ngươi như còn muốn hùng hổ do a người đừng có trách ta không k h á c h khí thương nô g t ử tính cách cương liệt cất bước mà động một đôi mắt hổ đúng như bạch hổ nhìn c h ầ m c h ầ m người ở chỗ này cái k i a cùng hung cực các ánh mắt để cho tại chỗ các phái cao thủ nhau nhau trầm m ặ t xuống phái không động chỉ là chết một cái ngọc hư từ thôi phái không động nội t ì n h lao già đều còn tại cái này một số người cũng tỉnh táo lại tiếc khách thương nô g t ử lạnh lên một tiếng các phái người cáo từ rời đi bọn hắn đều biết phái không động quả quyết để cho trưởng môn tự vận đã làm ra bộ dáng lúc này nếu là tiếp tục bức bách chỉ sợ phái không động sẽ đại sát tứ phương đại sư xuất hữu danh chỉ là bất kể như thế nào chỉ là một cái ngọc hư tử hoàn toàn không đủ để di bình trong lòng bọn họ thù hận phái không động cách làm truyền đến lạc dương lúc thậm nhất đao cũng có chút kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới phái không động quá quyết như thế bây giờ xem ra trước đây bởi vì phái không động tử thanh s o n g kiếm bên trên không động hiện tại xem ra ít nhiều có chút khinh thường phái không động chương bốn trăm tám mươi ba thần binh phái không động kết thúc đại biểu cho giang hồ võ lâm cái cuối cùng bá chủ lặng yên chào cảm ơn bởi vì cái gọi là thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân giang hồ trào lên hướng về phía trước bọn nước đang lăn lộn luôn có người đứng n quan sát giang hồ hoành t u y ệ t một thế mười hai năm một cái kỷ nguyên một cái luân hồi chỉ là mười năm thiên hạ đại loạn liền đã trở thành mọi người quá khứ bên trong ký ức lại mười hai năm giang hồ này bên trong còn nhớ rõ năm đó giang hồ còn hùng người đã ít càng thêm ít gần như không còn liên lục tiểu phụng như thế lãng tử cũng chán ghét giang hồ mai danh nhận tích hành tẩu thiên hạ đi vùng cực bắc nhìn hào quan vạn đạo đi cực tây chi đ ệ u cảm thụ tóc vàng m ắ t xanh mười hai năm kinh thụy này chính là năm nay thậm nhất đao đã làm đủ chuẩn bị hắn nhìn xem tuyệt thế hảo kiếm khẽ vớt thất kiếm đen u chẳng biết lúc nào vậy mà đã mở lưỡi phương đông mở cửa cười khẽ nếu là lớn ngọc nhi mội mội cùng cao đ i ệ n tĩnh mội mội biết ngươi vì các nàng cố gắng như vậy chỉ sợ cảm động muốn n g à o vào người trong ngực thẩm nhất đao thu hồi tuyệt thế hảo kiếm không đơn thuần là các nàng huynh trưởng tiên phú cũng không đủ trèo chống hắn xung kích võ đạo thánh giả c h i cảnh còn có đại tàu ta thành thói quen bọn hắn ở bên người nếu vô pháp thay đổi thì cũng thôi đi đã có long nguyên loại vật này tại sao không thử một chút phương đông nghe vậy gật đầu một cái nàng cũng chỉ là ngoài miệng trêu chọc một chút thôi chính như thẩm nhất đao lời nói bọn hắn đã thành thói quen toàn ra cùng một chỗ ngày xưa không có cách nào cho nên đối với tử vong chuyện này cũng chỉ có thể để cho tự nhìn mở một chút bây giờ tất nhiên biết được có long nguyên loại này có thể để người ta trường sinh bất lao t h ầ n vật đương nhiên muốn đi tranh một phen n h ấ t p h o n g tin tức có từng có phương đông gật gật đầu h á n tại phượng khê thôn khoảng cách trung hoa các không xa vô danh mười phần thưởng thức hắn cố ý tiếp cận n h ấ t p h o n g lấy tiền bối phong độ của cao nhân nhiều lần chỉ điểm n h ấ t p h o n g a ta còn tưởng rằng đi qua bộ kinh vân cùng tần sương cái chết n h ấ t p h o n g nắp khí quản ác vó công thậm nhất đao có chút kinh ngạc đông phương đạo kỳ thực cũng rất dễ lý giải hắn ẩn nấp tại p ư ợ n g khê thôn vô danh cũng không phải muốn cùng hắn tranh hung đấu hung ác bất quá là luận bàn võ nghệ giết thời gian nhất phong thiên tư cực cao tự nhiên tiến bộ nhanh chóng thời gian mười hai năm lại xông vào võ đạo thánh giả c h i cảnh tốc độ này quả thật là đáng sợ thẩm nhất đao không có bao nhiêu ngoài ý muốn nhất phong thiên phu không thấp dù sao huyền vũ chân công vật kia rơi vào tuyệt tâm trong tay và rơi vào nhất phong trong tay hoàn toàn có thể xưng hai loại võ công chúng ta từ trong thiên môn vơ vét tới những sách vợ kia ghi lại đế thích thiên nhằm vào đồ lòng chuẩn bị tuyệt thế hào kiếm tham lam kiếm thiên nhận đao đều trong tay ta còn cần kinh tư cao hỏa lâm kiếm thiên tội, anh hùng kiếm. có đoạn lãng tin tức sao phương đông khẽ gật đầu gần nhất phương bắc võ lâm xuất hiện một cái nhân vật thần bí nghe nói đã chiếm được tây linh tiếu phật nam loan gia cát đông nhạc không nhóm ba người hiệu chúng căn cứ vào chúng ta điều tra người này cực có thể là tặc tâm bất tử đoạn lãng hắn hẳn là cũng có kỳ nộ g gì võ công tiến triển cấp tốc cũng đặt chân võ đạo thánh giả c h i cảnh thẩm nhất đao nghe vậy đ a u mắt hơi nhữu đoạn lãng không phải nhức phòng người này giã tâm cực lớn hắn có dạng này c ả n h ngộ kế tiếp chỉ sợ lại muốn nhấc lên gió t a m ư ơ máu ta xem có cơ hội vẫn là muốn đem bắt giữ hắn phương đông gật gật đầu giang hồ bình tĩnh mười hai năm lớn minh cũng bởi vậy có thể tích xúc thực lực nếu như đoạn lãng trở ra k h ó ấ gió nổi mưa như vậy đem đoạn lãng theo diện cũng là bọn hắn cần việc làm người muốn đích thân đi sao phương đông lại hỏi thậm nhất đao gật gật đầu anh hùng kiếm dù sao cực kỳ trọng yếu ta đi một chuyến cũng có thể thể h i ệ n thành ý của ta hắn đã mười hai năm không hề rời đi lạc dương với bên ngoài giang hồ biến hóa lại cũng hiếm có một loại cảm giác xa l ạ thời gian mười hai năm hắn đối tự thân võ đạo cũng là có cực lớn thể ngộ tại đem năm lôi hóa cực tay ngũ hành chi lực tìm hiểu thấu đáo sau hắn cuối cùng đụng chạm đến lục địa chân tiên cánh cửa. chỉ kém một bước liền có thể cất bước ngưỡng cửa này thành cựu lục địa chân tiên cảnh giới đến lúc đó thiên hạ này đều có thể đi phượng khê thôn vô danh cùng nhất phong đang tại giao thủ nhất phong tử vừa mới bắt đầu không phải vô danh đối thủ cho tới bây giờ đã có thể cùng vô danh có qua có lại võ đạo càng là đến phía sau cảnh giới để thăng một bước càng là khó khăn cho dù là vô danh cũng không khả năng nhanh như vậy đặt chân bốn tiên tri cảnh đơn giản hoặc có lẽ là có chút đơn sơ cửa gỗ bị gõ vang một bên quan chiến kiếm thần vội vàng đi đem cửa gỗ mở ra hã tại bãi kiếm sơn trang kiếm trì từng gặp một lần thẩm nhất đao bây giờ một mắt liền nhận ra được vội vàng chắp tay nói gặp qua gặp qua đại nhân thầm trời trong là hoàng đế theo đạo lý thẩm nhất đao nên thái thượng hoàng chỉ là thẩm nhất đao chưa bao giờ dạng n à y phong qua cho nên trong lúc nhất thời kiếm thần cũng không biết nên như thế nào xưng hô thẩm nhất đao thẩm nhất đao bước vào trong sân vô danh chắp tay gặp qua đại nhân đại nhân trong lúc cấp bách tới chỗ này không biết có chuyện gì thẩm nhất đao cũng không quanh coi lòng vòng chỉ là chỉ, chỉ kiếm thần bên hông anh hùng kiếm muốn đi làm một sự kiện cần mượn anh hùng kiếm dùng một chút dùng xong sau đó sẽ trả lại Vô d a n hắn thoáng suốt một chút, h sừng k vẫn đối với trước đây mình giết quá nhiều võ lâm hào kiệt đến mức thần châu võ lâm nhân tài điều linh canh cánh trong lòng bây giờ thẩm nhất đao tìm hắn mượn anh hùng kiếm đối với hắn mà nói cũng bất quá chính là tiện tay mà thôi kiếm thần đem anh hùng kiếm giao cho đại nhân là kiếm thần đem anh hùng kiếm đưa cho thẩm nhất đao t h ố m nhất đ a o đạo tạ cáo tử rời đi hắn rời đi trung hoa cát trực tiếp đi phương bắc căn cứ vào cẩm ý địa vệ tin tức phương bắc phật tự đang muốn cử hành tăng ni đồng minh đại hội đoạn l ã n g cực có thể sẽ đối với tăng ni đồng minh đại hội độc thủ cho nên chỉ cần tại tăng ni đồng minh trên đại hội trở lấy liền có thể đem đoạn l ã n g bắt đoạn l ã n g ba phen m ớ i bận máy phong lập vũ thấm nhất đ a o đã không muốn lại giữ lại tính mạng của hắn đi không lâu lắm thấm nhất đ a o đã tới phương bắc sư vương pháo đài trong phạm vi thế lực sư vương pháo đài là phương bắc võ lâm tương đối nổi danh thế lực một trong bây giờ phương bắc võ lâm phần lớn là sư vương pháo đài dạng này tại nơi nào đó tương đối có thế lực muôn phái đến nơi giống như thiên hạ sẽ phái không động dạng này thế lực lớn đã không có thậm nhất đao tìm một chỗ khách sạn muốn t h ệ t diệu ánh mắt chợt dừng lại tại một người trẻ tuổi trên thân hấp dẫn hắn cũng không phải người trẻ tuổi anh tuấn bề ngoài thâm hậu võ công mà là người trẻ tuổi lưng bên trên lưng mang một đầu hình chữ nhật hộn tại người trẻ tuổi tiến vào trong n h y mắt hắn chưa từng tên nơi đó mượn tới anh hùng kiếm vậy mà phát ra một tiếng kiếm minh ý vị này người trẻ tuổi lưng bên trên hộp dài ở trong có một thanh có thể so với anh hùng kiếm tuyệt thế thần binh chương bốn trăm tám mươi bốn nghi ngờ khoảng không có thể làm cho anh hùng kiếm phát ra vụ vụ thanh em thần binh lại là cái gì thần binh thẩm nhất đao không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía người trẻ tuổi cái này xem xét liền để thẩm nhất đao từ người trẻ tuổi trên thân nhìn ra rất nhiều manh mối người trẻ tuổi khuôn mặt tối lãng nhưng quần áo trên người chính là lấy một loại phòng hòa đặc biệt vải vóc chế tác cái này vải vóc hắn từng t ạ i lẻ loi phát cùng tất mậu khang trên thân nhìn thấy qua thứ yếu người trẻ tuổi mười ngón then chốt thô to lòng bàn tay bao trùn có vết、chai. điều này nói rõ người trẻ tuổi cực có thể xử lý rèn sắt chế tạo một loại việc làm cuối cùng người trẻ tuổi khí tức hùng hậu nội công tinh thuần sợ là đã đặt chân võ đạo đại t ô n g sư cảnh giới người trẻ tuổi như này có thể xưng thế hệ trẻ anh kiệt tầm thương thế lực là bồi dưỡng không ra được trên giang hồ lấy chế tạo nổi tiếng thế lực nhưng không có m ấ y nhà nhìn thế nào người trẻ tuổi cũng không giống là b à i kiếm sân trang thẩm nhất đao để lại anh hùng kiếm lúc này người trẻ tuổi cũng nhìn về phía thẩm nhất đao hắn rõ ràng không có khả năng phát hiện thẩm nhất đao là bực nào cao thủ chỉ có điều anh hùng kiếm tất nhiên đối với hắn lưng bên trên thần binh sinh ra cảm ứng như vậy trên người người này thần binh chỉ sợ cũng sẽ đối với anh hùng kiếm sinh ra cảm ứng người trẻ tuổi đi tới thẩm nhất đao một bàn này lễ phép hỏi ta có thể ngồi xuống sao thẩm nhất đao khẽ gật đầu người trẻ tuổi sau khi ngồi xuống c h ắ p tay tại hạ nghi ngờ khoảng không gặp qua huynh đ à i thẩm nhất đao chỉ chỉ nghi ngờ khoảng không lưng bên trên h ộ t dài ngươi là trên giang hồ một nhà kia con em danh môn ta cũng không biết còn có dạng này một thanh thần binh nghi ngờ khoảng không hơi kinh ngạc toàn tức nói ta đến từ tại quyết tâm nào cũng không phải là trung thổ thần châu người quyết tâm nào t h ố m nhất đao hơi có vẻ ngạc nhiên hắn cuối cùng nhớ lại phong vân bước thứ hai trong phim truyền hình tựa hồ có dạng này một cái hòn đảo quanh năm bị mê vụ b á o phủ lui tới thuyền căn bản là không có cách lên nào người trước mắt lưng sau hộp dài hẳn là trang thiết tội cái này đúng thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa người tới trung thổ thần châu là vì tìm tuyệt thế hào kiếm có phải hay không t h ố m nhất đao lười nhác quanh coi lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nghi ngờ khoảng không sững sờ tại chỗ một mặt kinh ngạc hắn đích thật là phụng sư mệnh đến đây tìm kiếm tuyệt thế hào kiếm chỉ là sự kiện không có người biết được người trước là m n này, này lá lá ta, ta đương nhiên ngươi nếu là không yên tâm có thể theo ta cùng một chỗ thấm nhất đao thẳng tới thẳng lui để cho nghi ngờ khoảng không sưng sờ tại chỗ hắn kỳ thực tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm đã có một đoạn thời gian nhưng vẫn luôn không có manh mối lần này đến đây phương bắc cũng là bởi vì không hai cha tìm đến một tin tức nói là tại phương bắc đã từng có người nhìn thấy qua một cái hắc kiếm khách nghi ngờ khoảng không nghe miêu tả cảm thấy cái kia hắc kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm giống nhau ý hệt thế là đi phương bắc không nghĩ tới còn chưa đi chính mình muốn tìm sư vương pháo đài bên trong hắn liền đã biết được tuyệt thế hảo kiếm ở nơi nào cái này niềm vui n g o à i ý muốn tới có phần để cho người qua tại kinh ngạc chỉ là sư phụ tính mệnh nguy cơ sớm tối nhu cầu cấp bách tuyệt thế hảo kiếm hắn không thể chờ đợi thêm nữa hảo nghi ngờ khoảng không đáp ứng thậm nhất đao cười nói chờ ta lấy được hỏa lần kiếm li nghi ngờ khoảng không càng kinh ngạc người trước mắt này đã tay cầm anh hùng kiếm tuyệt thế hảo kiếm vì cái gì lại muốn lấy hỏa lân kiếm bởi vì tạm thời nhận được tuyệt thế hảo kiếm tin tức nghi ngờ khoảng không cũng sẽ không đi tới sư vương pháo đài cùng thẩm nhất đao đi vòng đi tới ma đà lan n h ư ợ c tự ma đà lan n h ư ợ c tự chính là lần trước tăng ni đồng minh minh chủ đại biểu cho vị trí minh chủ duyên ngọc thiền trượng ngay tại ma đà lan n h ư ợ c tự cầm ý gì hệ vệ tình báo mới nhất biểu hiện đoạn lãng lần gần đây nhất xuất hiện chính là tại ma đà lan ngược tự phụ cận rõ ràng đoạn lãng là tại đánh lấy tăng ni đồng minh chủ ý thẩm nhất đao cùng h o i không để đạt ma đà lan ngược tự、sau. ngoài ý muốn nhìn thấy một thiếu niên ước chừng mười hai tuổi trên d ư ớ i ánh mắt trong suốt sắc bén như kiếm đang tại đâu ra đấy luyện tập kiếm chiêu thẩm nhất đao cước bộ có chút dừng lại h ắ n từ thiếu niên này trên thân nhìn thấy một người c a i bóng kiếm thánh từ lĩnh ngộ luân hồi bắt đầu lại thêm sau từ nộ phong lôi nơi đó lấy được năm lôi hóa cực tay khiến cho thẩm nhất đao đối với âm dương ngũ hành cảm ngộ cực sâu giác quan thứ sáu của hắn càng là diện hóa đến có thể nhìn trộm sông dài vận mệnh trình độ thiếu niên này cực có thể là kiếm thánh truyền thế trong ngược khoảng không bố thì không ít tiền nhang đèn sau ma đà lan ngược tự phó chủ cầm từ cảm giác đại sư đem thiếu niên này lai lịch cùng bọn hắn giảng thuật một lần thì ra thiếu niên chính là trong chùa bị cầm tù một cái kiếm khách c h i tử mẫu thân trước kia bị c ử u da trả thù liền chết ở dưới núi t r ù n g hợp bị xuống núi một lo đại sư phát hiện sau đó liền đem phụ nhân cứu được đi lên cùng kiếm khách đ o à n tụ cũng ở đây trong chùa phụ nhân sinh hạ hải tử về sau hải tử vẫn trở tại trong chùa đi theo chủ trì học tập phật pháp đi theo kiếm khách học tập kiếm thuật thậm nhất đao cảm thấy từ cảm giác đại sư đại khái còn chưa nói hết toàn bộ cái này kiếm phụ nhân bị cựu ra sát hại kiếm khách phải trang báo thủ thẩm nhất đao cũng không biết thiếu niên này kỳ thực tay háo có hình dòng cùng phượng múa con nuôi chỉ là về sau tay háo có hình dòng phượng múa theo thẩm nhất đao đi kinh thành gia nhập vào cầm y địa vệ tại l ý quỷ tay cùng m ì n h nhất chỉ điều dưỡng một chút hai người thuận lợi sinh hạ con của mình thiếu niên này đương nhiên cũng liền không người thu dưỡng thiên mệnh phía dưới ngược lại từ một lo đại sư đem đưa đến trong trổ miếu khiến cho thuận lợi lớn lên đồng thời cùng phụ thân tập luyện kiếm pháp thiếu niên tên cũng không phát sinh biến hóa vẫn là long nhi sự chú ý của thẩm nhất đao tại long nhi trên thân thoáng dừng lại lập tức liền chuyển rời đến từ cảm giác đại sư trên thân hắn phát giác được đấy lòng người này ẩn ẩn có một cỗ ma ý liên tưởng đến đoạn lãng cho tới nay thủ đoạn thậm nhất đa o đoán chừng từ cảm giác đại sư chính là cùng đoạn lãng nội ứng ngoại hợp người thậm nhất đao cùng nghi ngờ khoảng không tại ma đà lan n g ư ợ c tự ở lại cái gọi là tăng ni đồng minh đại hội người tham gia hết thệ có lục tự mười ba tam số lượng cũng không nhiều nói đến càng giống là thiếu lâm tự phong sân sau những thứ này hơi cô ảnh hưởng lực chùa miếu liên hợp lại đồng chu cộng thể một loại tự cứu nhưng bởi vì những năm này từng bước phát triển trên giang hồ cũng coi như là một phương thế lực ma đà lan ngược tự trụ chỉ gọi là tâm minh đại sư phật pháp cao thâm vo công cường hành chỉ là người này tâm tư càng nhiều tại trên phật pháp cho nên đối nhân tâm quỷ quyệt ngược lại không có quá nhiều đề phòng liên tiếp mấy ngày thẩm nhất đao cũng không có đợi đến đoạn lãng bất quá thẩm nhất đao cũng không gấp gáp theo tăng ni đồng minh đại hội ngày tới gần đoạn lãng tuyệt đối sẽ đầu thủ quả nhiên một đêm này thẩm nhất đao phát giác được từ cảm giác ra gian phòng của mình thẳng đến tâm minh đại sư gian phòng đi thẩm nhất đao phi thần đội theo tâm minh đại sư trong gian phòng tâm minh đại sư đối với đột nhiên đến từ cảm giác đại sư cảm thấy hết sức kỳ quái từ cảm giác đại sư quỷ dạp xuống đất sư phụ đệ tử phạm phải sai lầm lớn còn xin sư phụ giúp ta chương bốn t r ư ơ i lăm đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được chuyện gì tâm minh đại sư nhìn thấy đệ tử từ cảm giác âm thanh bi thương vừa vào phòng liền quỷ dạp xuống đất trong lòng cũng là khẽ động cho là từ cảm giác phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn hắn đứng dậy tiến lên đưa tay đem từ cảm giác dịu dắt đứng lên cũng l i ề n tại lúc này từ cảm giác hai tay v u n g lên lòng bàn tay hướng ra phía ngoài vận dụng toàn thân công lực hướng về tâm minh đại sư lồng ngực hung hăng đánh tới đ ộ tâm nhiên hiện kích cho xuất tập t để minh đại sư hoàn thậm o à n c ư sư, người a kịp phản ứng.、So、với nhị phản h cảm ứng. cẩn giác So lo với đại đệ tử một lo đại sư, từ t làm n n g h i ê t ú chí ngày n b ì thường trợ giúp tâm tử Tâm thậm minh nhược minh h sư sư quản lý ma đà lan nhược tử cũng là ngay ngắn rõ ràng. giúp rõ đại đại ma đà lý là c sớm liền định tương lai đem trụ trì chi vị chuyển cho từ cảm giác hắn làm sao đều không nghĩ tới từ cảm giác vậy mà lại đột nhiên động thủ với hắn giữa t ấ p vông từ cảm giác ra tay vừa nhanh vừa độc tâm minh chỉ có nhận lấy cái chết một con đường ủy dị chính là một trường này tại sắp p h n h kích đến tâm minh đại sư thời điểm đột nhiên dừng lại lại không cách nào tiến về phía trước một bước tâm h minh cùng từ cảm giác đều ngẩn ở đây tại chỗ từ cảm giác cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực giam cầm hắn khiến cho hắn cả người giống như treo đầy trí rơi ngay cả ngón tay đều không động được tâm minh đại sư nắm lấy cơ hội phi thân lướt về đằng sau kéo dài khoảng cách ánh mắt của hắn lấp lóe từ cảm giác đối với hắn sát ý là vô cùng chân thực là ai tại thời khắc sống còn cứu được hắn lại là đằng cách nơi sao nhưng đằng cách nầy kiếm thuật tuy cao cách nơi này lại c ự c xa căn bản không có khả năng hạn chế lại võ công đồng dạng không thấp từ cảm giác nguyên người, người này lại muốn giết sư phụ của mình một đạo âm thanh trong trẹo truyền đến nghi ngờ khoảng không, lăng không đi tới trong gian phòng. hai con ngươi toát ra một cỗ phẫn nộ c h i tình chỉ thấy hắn vận chỉ như bay điểm nhanh từ cảm giác trên thân yếu h u y ệ t chế trụ từ cảm giác chờ hắn làm xong tâm minh đại sư vừa mới tiến lên hướng nghi ngờ khoảng không nói lời cảm tạng đa tạ thí chủ tương trợ tri ân lão nạp suốt đời khó quên hắn suy nghĩ một chút đều nghĩ lại mà sợ nếu quả thật chịu từ cảm giác vừa rồi một cách kia chỉ sợ chính mình tại chỗ liền muốn vất lạc nghi ngờ khoảng không vội vàng gãi đầu một cái chê cười nói đại sư khắc khí chế phục từ cảm thấy không phải ta tâm minh đại sư có chút kinh ngạc không phải trước mắt cái này tuấn tú công tử đó là ai ngay lúc này bên hai chuyển đến một tiếng c ư ờ i khẽ đoạn lãng ngươi còn muốn đi nơi nào tâm minh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy dưới ánh trăng một người chắp tay đứng thẳng khí tức hạo đẫm như vực sâu bao phủ ma đà lan ngược tự nơi xa một đạo quỷ quyệt thần bí thân ảnh toàn thân toát ra một cỗ gian ác khí tức quỷ dị giống như là một tôn ác ma đang đứng tại ma đà lan ngược tự trên t ư ờ n g v i ệ n quanh thân dâng trào từng cỗ hung ác huyết sát chi khí đó là ai tâm minh đại sư khó có thể tin vẹn vẹn là cảm giác được cái này một cỗ hung ác tà dị khí tức hắn liền trong lòng á tâm có loại muốn cách xa ý nghĩ nghi ngờ khoảng không trăm giọng nói đó chính là từ cảm giác sau lưng chủ nhân. Bọn hắn dự định dự s á từ hại đại sư, tiếp đó sư, t từ cảm giác đ i gia tham t ă n g nhiên ngẩng đ ầ h đoán giận c chừng p t ư tâm n g t minh đại sư ta làm cho dù tốt ngươi không phải cũng là coi trọng cái tiên một lo hắn cả ngày lưu lên hồng trần ăn ăn mặn phẳng giới đã sớm nên trục xuất ma đà lan được tự ngươi nhiều lần bất công hắn để cho hắn lưu lại trong chùa tâm minh đại sư không khỏi lui về sau một bước hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn mình coi trọng đệ tử thì ra thì ra trong lòng của hắn một mực có dạng này bất mãn lúc này một cái thon gầy tăng thể diện hòa thượng cũng thần sắc kinh hoàng đứng tại cách đó không xa t h ầ m nhất đao cùng đoạn lãng động tĩnh sớm đã kinh động ma đà lan nhược tự tăng nhân cái kia thon gầy tăng thể diện hòa thượng chính là một lo đại sư sư minh sư phụ thế nhưng là dự định đem trụ trì chi vị giao cho người a người, người như thế nào cựu thị ta như vậy không đơn thuần là tâm minh đại sư dù cho là một lo đại sư chính mình cũng không nghĩ đến từ cảm giác sẽ như thế cựu thị hắn hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình mình đ ờ i này đều khó có khả năng về phật học có bao nhiêu tu hành thế là liền ôm lấy chiếu cố hắc kiếm khách đằng cách nầy nhiệm vụ mỗi ngày yên tâm làm phế vật chỉ là như vậy vậy mà đều t r e o đến sư huynh từ cảm giác đối với hắn phẫn hận như thế hắn quả thực là không nghĩ tới huyết h ỏ a tạc ư ơ n g một tiếng tràn ngập ma ý tiếng hét lớn đánh vỡ tâm minh sư đổ đối thoại từ cảm giác nhìn về phía đoạn lãng chỉ thấy trên tường b i ệ n đoạn lãng trợn tròn đôi mắt hai tay mở ra liền có vô tận hỏa diễm b ư c lên đốt cháy hư không thanh thế kinh người giết đoạn lãng gầm lên một tiếng bay lượn mà lên Song trưởng bên trong ư ở n bên g t r chốc n tà dị cương k í kích thẩm nhất đao. Thẩm nhất đao khẽ. Đây chính hoành thầm nhất Thầm nhất khẽ, khổ thật đao. đao sao. là là người 12 năm qua khổ võ công cười Coi tu đây qua võ n g i á rưỡi. rơi trì ra. Tiếng nói rơi xuống. Thẩm nhất đao biến chỉ thành kiếm,、một、kiếm thầm nhất thành một xuống, Trong chốc đâm đao lát một c ỗ tịch diệt chi ý lượn lờ bầu trời bốn phía hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu tàn lụi thiên địa cũng giống như rút đi tất cả màu sắc tất cả sinh cơ đều tiêu tan không còn một n g ố n g huyết h ỏ a tà cương cũng ở đây trong cả quá trình tan thành mây khói đoạn lãng bị kiếm khí xuyên qua thân thể hám i ệ m thổ huyết sinh cơ trong nháy mắt bị kiếm khí tiêu diệt sạch sẽ một màn này bị từ cảm giác nhìn ở trong mắt nhất thời ngu ngơ tại chỗ đối với đoạn lãng vo công hắn là biết đây chính là võ đạo thánh giả a một tôn võ đạo thánh giả vậy mà ngăn không được người này một kiếm còn có kiếm khí kia vậy mà có thể cướp đoạt sinh cơ trên đời này lúc nào có như vậy bá đạo kiếm khí đoạn lãng bỏ mình t h ầ m n h ấ t đao năm ngón tay xuôi ra hỏa lân kiếm cũng rơi vào trong tay lúc này ma đà lan ngược từ phía sau núi đang cách n ả y cùng nhi t ử long nhi đồng thời mở to mắt thần sắc kích động long nhi ngươi cảm nhận được sao cha cảm nhận được thật là đáng sợ kiếm ý thật là cường đại kiếm ý đây mới là người của chúng ta đằng cách n ả y hai tay chấn động trên cổ tay trên đ ù i lưng bên trên tất cả xiềng xích đều trong nháy mắt vỡ nát hắn cơ lấy đã rất lâu không cần lưỡng nghi thần kiếm bay lượn ra lồng giam thẳng đến phía trước núi long nhi cũng là kiệt lực theo sau lưng không bao lâu bọn hắn đã tới phía trước núi đằng cách n ả y nhìn thấy thẩm nhất đao thét dài một tiếng ba tư đằng cách n ả y thỉnh giáo tiếng nói rơi xuống hắn đã bày ra lưỡng nghi kiếm pháp rũ ra một đoàn kiếm quang đâm thẳng thẩm nhất đao thẩm nhất đao ngón tay nhập lại một kiếm chém ngang mà đi lần này cũng không phải tịch diện kiếm ý mà là một cỗ bi thương thương hại. tất cả mọi người đều lâm vào một loại kịch liệt trong bi thương đáy lòng của mỗi người đều hiện lên ra bản thân cả đời này kinh nghiệm bi thương nhất sự tình nhưng mà chỗ quỷ dị chỉ có đằng cách n ả y cùng l o n g nhi cảm nhận được đó chính là thời không tạm ngừng đằng cách n ả y kiếm dừng lại giữa không trung thẳng đến thẩm nhất đao kiếm khí rót vào trong cơ thể hắn thời không vừa mới khôi phục di động đằng cách n ả y bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài ngã ẩm ẩm trên mặt đất đằng cách n ả y thương thế rất nặng nhưng hắn chẳng những không có nửa điểm bi thương ngược lại cực kỳ kinh hỉ hắn cuối cùng thấy được sừng sức tuyệt điên kiếm pháp hắn rốt cuộc tìm được kiếm đạo con đường phía trước ha ha, ha. không ổng công ta tại ma đà lan nhược tự chờ đợi thời gian dài như vậy ta hiểu rồi đằng cách nẩy lớn tiếng hô hào một bên một lo đại sư đã chạy đi qua lo l ắ n g nói ngươi đang chạy máu à ngươi không nên động ta cho ngươi cầm máu đằng cách nẩy lại một cái kéo qua hắn đem hắn đẩy lên một bên hai tay niết chặt để lại long nhi hai vai ngươi thấy được sao cha ta thấy được hảo cái kia cha an tâm cha muốn đi cùng ngươi mẫu thân nàng cô đơn nhiều năm như vậy ta nên đi tìm hắn nói xong hắn song trưởng đột nhiên khắc ở long nhi yếu huyện phía trên một thân công lực đều dốc vào long nhi thể nội long nhi khỏe mắt có nước mắt c u ồ n c u ộ n rơi xuống nhưng mà hắn không hề khóc lóc nghiên k ỷ của hắn mặc dù không lớn lại là kiếm như mạng hắn chỉ vì cha của mình cảm thấy mừng rỡ nhiều năm như vậy cha từ ba tư đi đến trung nguyên rốt cuộc gặp kiếm đạo trí cao bởi vì cái gọi là đã sơm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được đ a n g cách nẩy bây giờ chính là loại trạng thái này truyền công sau đó đ a n g cách nẩy liền không còn khí tức long nhi lau khô nước mắt trên thân đằng không mà lên một đạo kiếm ý sắc é n phá vỡ nguyệt quang thẳng đến thiên cung chương bốn trăm tám mươi sáu đánh giết chiến như lai lại vào đông d o n h thấm nhất đao liếc mắt nhìn long nhi thiếu niên này là kiếm thánh truyền thế người mang tam thế kiếm thánh chi mệnh vận mệnh huyền bí có lẽ tại sau này là một cái cực tốt đối thủ nhưng bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành thấm nhất đao chuyển qua ánh mắt nhìn về phía hư không nếu đều tới vì cái gì không hiện thân đâu tiếng nói rơi xuống lông mày lắp một cái trong khoảnh khắc thì thấy vô số kiếm khí gió táp mưa rào giống như mánh liệt bắn hướng các nơi một màn này để cho tâm minh đại sư lấy làm kinh hãi còn có người tại a a a liên tục ba tiếng kêu thảm chuyển đến không bao lâu liền có ma đà lan ngược tự tăng nhân lần theo âm thanh đi qua đ e một, vẹn vẹn một, một lo đại sư nghe được cái tên này cũng có chút kinh ngạc chiến như lai cũng không phải ma đà lan nhược tự hòa thượng hắn là độ không tự hòa thượng người này chiến lược cao nhưng mà thị sát như mạng yêu thích thu thập thiên hạ thần minh về sau bị độ không tự khu trục ra khỏi t h ồ n miếu tâm minh đại sư rất rõ ràng nhớ kỹ trước đây độ không tự vì khu trục chiến như lai trả giá giá lớn bao nhiêu l i ê n chiến như lai sư phụ đ ờ i trước độ không tự trụ trì đều chết trận nghĩ không ra hôm nay chiến như lai cũng tới trong lòng của hắn đối với từ cảm thấy nộ khí cuối cùng kiềm chế không được từ cảm giác cái này không đơn thuần là muốn giết chết chính mình trở thành ma đà lan nhược tự trụ trì càng là muốn hủy đi toàn bộ ma đà lan nhược tự mời chiến như lai loại người này làm người giúp đỡ chiến như lai một khi giết đến hưng khởi nơi nào còn có thể nghe từ cảm thấy mà nói đối phương nhất định sẽ đem toàn bộ ma đà lan nhược tự tàn sát sạch c h i ế n như lai cũng không chi tâm minh đại sư đối với chính mình có như thế đánh giá đ ặ t ở bình thường biết tâm minh đại sư đánh giá như vậy c h i ế n như lai nhất định mừng rỡ không thôi hắn thấy cái này hoàn toàn chính là đối với mình khen ngợi chỉ là dưới mắt hắn căn bản không có tâm tình nghe những thứ này quá kinh khủng quá kinh khủng đối với đoạn lãng võ công chiến như lai là cực kỳ thấu hiểu thế nhưng là đoạn lãng dạng này người vậy mà ngăn không được người tiên một kiếm người này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện đột nhiên đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo c h í n như lai một trái tim trong khoảnh khắc nhấc lên xoe người chính là một quyền sắt tâm lôi ầm ầm lôi quang bùng lên quyền k i n h hành không trực kích kiếm khí một quyền sau đó chiến như lai không dám dừng lại song quyền lại độ hành không s á t sinh thành phật phật nói muốn từ bi muốn độ hóa thế nhân hắn hết lần này tới lần khác muốn giết chết chúng sinh tại trên trắng ngần xương khô thành phật làm tổ đây là chiến như lai lý niệm của mình con đường của mình là sát đạo thâm minh đại sư đằng đằng đằng liền lùi lại ba bước chiến như lai vậy mà tại sát đạo thượng tẩu ra xa như vậy khoảng cách lấy giết thành đạo lấy giết thành phật thầm nhất đao đáy mắt cũng toát ra một vòng t ư ở n g thức chiến như lai thật là không tệ đi ra một con đường thuộc về mình nếu như hôm nay không phải gặp phải chính mình có thể suy ra tương lai chiến như lai có lẽ thật sự có thể lấy sát đạo đặt chân võ đạo thánh giả thậm chí cuối cùng thành t i ể u ma tiên tri vị đáng tiếc trên đời này chưa bao giờ cái gì thuốc hối hận ăn chiến như lai bị đoạn lãng người rời núi gặp phải thẩm nhất đau, như vậy con đường của hắn đến đây chấm dứt ngón tay nhập lại lại là một kiếm t ị c h diệt kiếm ý kiếm khí hoành không m à tới mặc cho ngươi sát sinh thiên hạ cũng k h ó địch sinh cơ tận tán thế gian hết thể hoang vu chiến như lai đầu quay tròn lăn dưới đất hưu cẩn thận chiến như lai chết đi trong nháy mắt nghi ngờ khoảng không đột nhiên hô chỉ thấy từ trên xuống dưới một người huyết hồng sắc áo choàng song trưởng lăng không kích xuống dưới tốc độ nhanh hơn sấm xét đồng thời trên người hắn tràn ngập ra ma ý so với đoạn lãng chắc chắn mạnh hơn hỏa lôi cơ ư n g khí diện thế ma thân người tới g ầ m t hét thôi vận toàn bộ công lực ma khí sôi trào tất cả mọi người đều cảm thấy phát ra từ đáy lòng ác tâm đây là ma khí quỷ dị tác dụng vê anh nghi ngờ khoảng không không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người kia song trưởng đánh vào thẩm nhất đao trên đầu thẩm nhất đao vậy mà không có tránh thoát đi nhưng thoáng qua nghi ngờ khoảng không liền kinh ngạc nhìn thẩm nhất đao như không có chuyện gì xảy ra g ầ m đầu một đôi đao mắt lạnh lùng hàn quang bay vụ t đi ra trực kích cái này đột nhiên hiện thần đ ị ợ h nhân diệt thế ma thân hỏa lôi cơ ư n g khí đáng tiếc ngươi ngay cả ta chiến thần bất diệt tiên thể đều không đánh tan được ta có một quyền ngươi diệt thế ma thân chặn ta tạm tha ngươi một cái mạng tiếng nói rơi xuống thấm nhất đao năm ngón tay nằm đấm hướng về phía trước trực kích ầm ầm dưới một quyền h ư không kịch chấn thần tướng diệt thế ma thân hoàn toàn băng liệt phân tán bốn phía hướng bốn phương tạm hướng rầm rầm như mưa vẩy xuống thấm nhất đao lạnh lùng nhìn xem một màn này sau đó hướng hoài không đạo cần phải đi nghi ngờ khoảng không lên tiếng theo tại s a u lưng thầm nhất đ a u rời đi ma đả lan được tự bọn hắn sau khi đi t ư cảm giác vội vàng hướng tâm minh đại sư dập đầu cầu xin tha thứ hắn không nghĩ tới vạn vô nhất thất kế hoạch vậy mà lại dạng này bị người chặn ngang một tay toàn bộ thất bại hắn chỉ muốn mạng sống t ư cảm giác biết được sư phụ tâm minh đại sư luôn luôn lòng dạ từ bi chỉ cần mình không ngừng cầu xin tha thứ nhất định có thể sống sót hắn một bên dập đầu một bên tự thuật quá khứ ý đồ kéo theo tâm minh đại sư tình cảm của nội tâm từ cảm thấy cái chán cũng đã đập xưng vầng lên nhưng sau một khắc tâm minh đại sư bàn tay đã bao trùm tại trên đỉnh đầu của hắn huyện bách hội một cỗ chân khí hùng hậu trào lên mà vào trong khoảnh khắc từ cảm giác đại sư tâm mạch x é rách tại chỗ bỏ mình tâm minh đại sư thản nhiên nói kéo xuống t r ô n a thăng nhân lập tức bắt đầu đem hiện trường thu thập long nhi nhìn về phía tâm minh đại sư phương trượng người kia là ai tâm minh đại sư nhìn hắn một cái thở dài một tiếng trên đời này có thể dễ dàng như thế chém giết chiến như lai như vậy cao thủ lão nạp chỉ biết là một người hiện nay hoàng đế cha thẩm nhất đao một lo đại sư toàn thân r u lên lại là thẩm nhất đao long nhi khẽ gật đầu n g u y ê n lai là thẩm nhất đao nghiên kỵ của hắn mặc dù không lớn nhưng mà đối với thẩm nhất đao danh tiếng cũng hiểu nhiều sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cùng hắn một trận chiến một lo đại sư vội vàng che long nhi miệng tiểu tổ tông của ta a lời này của ngươi có thể tùy tiện nói sao long nhi từ nhỏ liền là một lo đại sư mang lớn tình như phụ tử một lo đại sư đối với long nhi có thể nói là quan tâm đầy đủ mắt thấy long nhi nói ra lời như vậy một lo đại sư dọa đến toàn thân r u lên long nhi lại không đ ể bụng đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được phụ thân lấy tính mệnh để cho hắn nhìn thấy kiếm đạo tuyệt đình hắn không thể cô phụ những thứ này hôm sau trời vừa sáng một lo đại sư tỉnh lại bất ngờ ở đầu giường phát hiện một phong thư long nhi lưu lại hắn đã đi một lo đại sư gấp gáp chạy tới tìm kiếm tâm minh đại sư tâm minh đại sư lại ra hiệu hắn an tĩnh lại long nhi có con đường của mình muốn đi hắn là trời sinh kiếm khách chẳng lẽ ngươi muốn đem hắn vĩnh viễn gò b ỏ tại ma đà lan ngược tự bồi tiếp chúng ta bọn này lao hòa thượng cô độc sống quãng đời còn lại sao một lo đại sư muốn nói lại thôi tâm minh đại sư nói hắn đều biết thế nhưng là bốn thế nhưng là hắn chính là không nỡ bốn nghi ngờ khoảng không nhìn xem chiến hạm khổng lộ vắt ngang tại đại dương mênh mông phía trên trong lòng kinh ngạc. h trước mắt chiến hạm này dài rộng cao đều đã hoàn toàn vượt qua nghi ngờ chống không tưởng tượng bây giờ đinh tu đã trở thành lớn minh thủy sư lô đốc tại tuyệt thế hảo kiếm hòa lân kiếm tham lam kiếm thiên nhật đao thiên tội anh hùng kiếm đều tới tay tình huống phía dưới còn lại liền chỉ có đông doanh kinh tự đao nếu là thẩm nhất đao chính mình chỉ cần nhục thân vượt qua đông hải liền có thể nhưng nhiều nghi ngờ khoảng không l i nghi cần ngờ n khoảng không đứng ở cực lớn bong thuyền nhìn xem năm đen cường tráng ông tháo một cô dọa người lực uy hiếp từ nghi ngờ dốc ruột thực chất dâng lên địa đ nhưng mà cái này đại quy mô hỏa pháo chế tạo hoàn toàn không phải quyết tâm nào có thể chịu đổi biết giờ này khác này nghi ngờ đối không trung thổ thần châu lớn minh đế quốc mới có cụ thể ấn tượng g ọ n sóng m á h liệt chiến hạm t ạ i động lực hơi nước phía dưới tốc độ so với trước kia chiến thuyền thực sự nhanh hơn nhiều phía trước đông doanh đã ở trong tầm mắt hoài không khước ngạc nhiên nhìn thấy thẩm nhất đao chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn bên cạnh thân nhìn ra xa đông doanh thẩm nhất đao đao mắt ngưng lại hắn nhớ k ỹ lần trước đã đem đông doanh khí vận chặt đ ứ t nhưng hôm nay lại nhìn đông doanh khí vận vẫn ậ n v như cũ hùng hậu thậm chí so với lần trước còn muốn tiến thêm một bước đây là có chuyện gì chương bốn t r ư ơ i bảy lấy được kinh tịch đao thẩm nhất đao trong đôi mắt bắn ra hai cố lăng lệ hàn mang đông doanh tình huống so với hắn tưởng hắn cũng không biết cái này sau lưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có lẽ là thượng thiên nhất định muốn đông doanh qua k h ở i nhưng hắn thân là thần châu chi chủ tuyệt sẽ không cho phép đông doanh trở thành uy hiếp thần châu lần này đồ long sau đó hắn không đơn giản muốn đem đông doanh cao thủ tàn sát không còn một mống còn phải trở về cùng hình trưởng thật tốt thương lượng một chút như thế nào giải quyết triệt để đi đông doanh cái uy hiếp này đơn thuần chiến tranh hiển nhiên là không đủ muốn ân uy tị t h ì muốn t ạ i kinh tế văn hóa các phương diện đồng loạt phát lực đem đông doanh triệt để đoạn tuyệt truyền thừa hóa thành thần châu chi địa lúc kia hắn cũng không tin đông doanh khí vẫn còn có thể tăng thêm nghi ngờ khoảng không chỉ cảm thấy lạnh cả người một c ỗ lạnh lùng hàn ý xuyên vào trong xương của hắn thủy gần như đem máu của hắn đều cho b n g phong thấm nhất đao đây là thế nào vì sao tại đến đông doanh sau có phản ứng như vậy nghi ngờ khoảng không không nói gì không nói cũng không mở miệng hỏi thăm đi bên hai chuyền đến thấm nhất đao t i ế n g tê ơ tiếp lấy hoài không tiện cảm thấy chính mình đằng vân giá vụ đã đi tới đông doanh thổ địa bên trên thấm nhất đao lấy ra hỏa lân kiếm chỉ thấy hỏa lân kiếm rung động không ngừng đột nhiên dừng lại tại một cái phương hướng đi thấm nhất đao lập tức mang theo nghi ngờ khoảng không dọc theo hỏa lân kiếm phương hướng chỉ không ngừng đi tới. Đông doanh chỗ không lớn. thẩm nhất đao tốc độ cực nhanh rất nhanh hắn cùng với hoài không tiện đến một ngọn dây núi dây núi không cao nhưng c ỏ xanh như tấm đệm cây cối tươi tốt trong không khí thoáng tràn ngập một cỗ mùi lưu h o à n g đại biểu ngọn núi này loằn có suối nước nóng tại đến nơi đ â y sau không đơn thuần là thẩm nhất đao mang theo người h ỏ a lân kiếm không ngừng rung động liền nghi ngờ khoảng không không có thẩm nhất đao mạnh mẽ như vậy võ công tới trấn áp thiên tội hắn chỉ có thể không ngừng cùng trời tội câu thông bảo đảm thiên tội sẽ không phát sinh di động thẩm nhất đao dọc theo thềm đá cất bước mà lên thang đến đỉnh núi chỉ thấy một tòa tinh xảo điện nhã viện lạc sừng sững ở đỉnh núi một cái đông doanh võ sĩ đang luyện đao đao trong tay của hắn chính là kinh tịch đao nghi ngờ khoảng không kinh ngạc nhìn tên này võ sĩ chỉ thấy đối phương v u n g đao thời điểm vậy mà lại có một cô vô hình có sắc đao khí trên không trung hiện ra thật cường hoành đao khí nghĩ không ra đông doanh bực này nơi chật hẹp nhỏ bé còn có bực này võ đạo cường giả nghi ngờ khoảng không nhịn không được cảm thán thấm nhất đao lại nhau mắt lại đối với nghi ngờ chống không cảm thụ thấm nhất đao lớn nhất cảm thụ chính là t h u ầ túy trước mắt cái này đông doanh võ sĩ là một tên thuần ú y đao khách thuần túy võ giả. Thế giới của hắn chỉ có đao. điểm này cùng năm đó kiếm thánh ngược lại là giống nhau đến mấy phần là ngươi võ sĩ dừng động tắt lại nhìn thấy thẩm nhất đao thời điểm ánh mắt ngưng lại hắn chính là trước đây cùng trời hoàng chi t ử nói chuyện đông doanh hoàng tộc bây giờ kinh tịch đao chi chủ hoàng ảnh hoàng ảnh k h ổ luyện đao pháp mười hai năm xuất t h ầ n n h ậ p hóa đao khí cũng là từ một bắt đầu hồng thiết đến thanh đồng lại đến ngân lam cuối cùng đạt đến cao nhất hoàng kim đao khí phối hợp hắn bảy thức đao ý hoàng ảnh tại bây giờ đông doanh có thể xưng võ đạo đệ nhất hắn cũng thuận lợi đặt chân thiên nhân cựu phẩm chỉ kém một bước liền có thể xung kích võ đạo thánh giả chi cảnh ta muốn mượn ngươi kinh thấm nhất đao t h ả n n h i ê nói n có thể nhưng mà ta muốn cùng ngươi chiến đấu giết ta ngươi liền có thể nhận được kinh tịch đao hoàng ảnh ý chí chiến đấu sụp sôi hắn t ừ nhận được kinh tịch đao ngày đó bắt đầu liền đặt đến xá đao bên ngoài lại không một vật cảnh giới thấm nhất đao trước kia đồ diệt lão thiên hoàng tràng cảnh rõ ó m ộ n một trước mắt hoàng ảnh tạ i đạt tới đông danh o võ đạo đệ nhất sau ngày nhớ đêm mong chính là muốn cùng thấm nhất đao một trận chiến nguyên bản hắn là dự định thừa thuyền biển đi tới trung thổ thần châu tìm kiếm thấm nhất đao chưa từng nghĩ thấm nhất đao sẽ lần nữa đến đây đông danh đây là thiên thần đang thỏa mã nguyện vọng của hắn. Hảo. Ngươi dùng đao. vậy ta liền dùng đao pháp cùng ngươi một trận chiến thẩm nhất đao đáp ứng trước mắt tên này đông doanh võ sĩ là thuần túy võ giả đặt ở đi qua thẩm nhất đao nhất định sẽ lưu hắn lại một cái mạng đáng tiếc người này là người đông doanh hắn không thể để cho đông doanh q u ộ thời cái này cùng đúng sai không quan hệ chỉ cùng lập trường có liên quan vì thể hiện đối với hoàng ảnh kính trọng thẩm nhất đao cũng không tính lưu thủ như hắn đang quyết đấu đằng cách nảy lúc như thế hôm nay hắn cũng là muốn để hoàng ảnh đã sơm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được đao pháp của ta tên là tím lôi đao pháp lại làm từ lôi chín đòn đa tạ các hạ hoàng ảnh cũng là cảm nhận được thẩm nhất đao ý ngh thẩm nhất, nhất đao trong ống tay áo một thanh bạc đao trượt xuống trong tay đây là hắn mang theo người đao hoàng ảnh đem kinh tịch đao đặt nằm ngang trước người mình đồng thời đem hoàng kim đao khí thôi phát tới đình phong phối hợp thêm kinh tịch đao trên thân đao lỗ nhỏ hoàng ả n h có thể nhìn trộm đến đối thủ chân khí điểm yếu đây là hắn đi qua đối mặt địch nhân mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn hoàng ả n h biết rõ thẩm nhất đao lợi hại càng không có mảy may lưu thủ ý nghĩ hắn muốn làm chính là dốc hết toàn lực một trận chiến xuyên thấu qua kinh tịch đao thân đao lỗ nhỏ hoàng ả n h phát giác thẩm nhất đao toàn thân các nơi chân nguyên đều là không có điểm yếu dung hội như một hoàng ả n h đối với cái này sớm đã coi đ o trước nếu như thẩm nhất đao dễ dàng như vậy bị đánh bại như vậy hắn cũng sẽ không tại nhiều năm như vậy một mực đem thẩm nhất đao coi là chính mình cố gắng mục tiêu bảy thức Hắn chính biết một ì n h chỉ có m chiều cơ hội, đao này. này thật là hoàng ảnh đình phong suất đao góc độ sức mạnh tốc độ cũng đã đạt đến tuyệt đình thậm nhất đao hai con ngươi vừa mở trong tay bạc đao chém nang mà đi thím lôi đao pháp sấm mùa xuân bạo cức từ lôi đao pháp thức thứ nhất cũng là đơn giản nhất một thức chỉ là vô cùng đơn giản nhất chạm nhưng cái này nhất c h ạ n g ở trong lại có ẩn chứa sinh cơ bừng bừng như xuân lôi xả hưởng vạn vật khôi p h ủ đao khí giao kích trong khoảnh khắc d â y núi một phân thành hai đồng thời hoàng kim đao khí cũng là tại chỗ nắp ấy tử lôi đao khí quét ngang mà qua xuyên qua hoàng ảnh eo hoàng ảnh ánh mắt tỏa sáng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to hơn m ộ ư ơ i cái hô hấp sau đó hoàng ảnh thân eo phân ly ngã xuống đất bỏ mình đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được hắn cùng với đằng cách đầy một dạng nhìn thấy con đường phía trước thể nghiệm đến đao đạo tuyển đỉnh nghi ngờ khoảng không có chút cảm khái đi theo ở bên cạnh thẩm nhất đao Gặp qua đằng qua gật gật chương y bốn trăm tám mươi tám xuất phát thầm lòng an táng hảo hoàng anh hậu thầm nhất đào cũng không lập tức mang theo nghi ngờ khoảng không chạy tới hải ngoại đông doanh khí vận lại nổi lên hắn muốn lần nữa đem đông doanh khí vận chặt đức người đi bến tàu chờ ta thầm nhất đ a o nói một câu thân hình biến mất không thấy gì nữa nghi ngờ khoảng không ngạc nhiên không biết thẩm nhất đao đi làm cái gì nhưng hắn biết được mình cùng thẩm nhất đao ở giữa t r ê n lệch quá lớn mặc kệ thẩm nhất đao muốn đi làm cái gì cũng không phải hắn có thể quản vẫn là thành thành thật thật đi chờ đợi lấy thẩm nhất đao tốt hơn đông danh o trong hoàng cung thiên hoàng dìm mù đang tại rót rượu tại bên cạnh hắn tụ tập một đám đông danh o cao thủ bọn hắn đều là đến từ tím khí tông chính là đông danh o một cái rất có nổi danh m ô n phái hai tên láo giả một cái t h o i gầy một cái cường tráng một trái một phải bồi ngồi ở thiên hoàng dìm mù bên cạnh hắn tới thiên hoàng dìm mù bỗng nhiên thả ra trong tay rượu, đột nhiên nói, thân hình thon gầy lão giả tên là mã s ù mộ tổ ưng chính là tím khí tông tông chủ hắn nghe vậy hơi kinh ngạc vậy hạ ai tới thiên hoàng dì mụ dáng người không cao nhưng lại có một phen đặc biệt khí độ hắn mỉm cười trước kia sát hại phụ hoàng ta người tới m ặ s xù mộ tổ ưng trợt đứng dậy tím khí tông cao thủ cũng lập tức tuyển định vị trí đứng n g n g trước kia lão thiên hoàng trong hoàng cung bị người giết chết một mực bị đông danh o coi là vô cùng nhục nhã nghĩ không ra hôm nay hung thủ lại tới cái này mười hai năm tím khí tông nhận được coi trọng thiên hoàng dì mụ phát triển cấp tốc bây giờ đương nhiên không thể để cho thiên hoàng dì mụ tại trong hoàng cung này bị người giết ch cường tráng lao giả tên là cuồng lôi hắn cũng là vươn người đứng dậy mắt sáng như n ư ớ c đúng lúc này t h ẩ m nhất đao đã xuất hiện tại tím khí tông trong c á c đệ tử ở giữa tiền bối tất nhiên đi tới nơi này nghĩ đến hoàng ảnh nên đã chết thiên hoàng dì mù cười ha hả cũng không có bất kỳ e ngại mặc dù mộ tổ ưng cùng cuồng lôi nhưng đều là trong lòng cả kinh bọn hắn đều từng cùng hoàng ảnh giao thủ qua đương nhiên biết hoàng ảnh hoàng kim đao khí lợi hại đến mức nào vậy mà đã chết ở người trước mắt trên tay sao t h ẩ m nhất đao ánh mắt từ tím khí tông trên thân mọi người đảo qua đúng là hạ thủ đều chết rồi tính toán hoàng ảnh đích sắng ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi có thể so sánh phụ thân của ngươi làm tốt hơn tiền bối nói như vậy chấm vô cùng vui mừng chỉ có nhận được như tiền bối dạng này người khích lệ mới khiến cho chấm đ ấ y lòng có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ thực trước đây phụ hoàng b ỏ mình chấm liền biết tiền bối nhất định sẽ tới trừ phi chấm mỗi ngày sống phong túng khi một cái tầm thường vô vi h ô n quân bằng không tiền bối thì sẽ không bỏ m ặ c đông doanh phát triển thiên hoàng dì mụ đã là nghĩ rõ ràng thẩm nhất đao sát hại lao thiên hoàng mục đích không tệ nhưng mà ngươi không có lựa chọn làm như vậy thần châu cùng đông doanh khí vận này lên kia xuống để bảo đảm thần châu an toàn đông doanh nhất thiết phải bởi vì cái gọi là bên giường há lại cho ngủ ngáy đông danh o cách thần châu quá gần lúc này tím khí tông tông chủ mạ sủ mộ tổ ưng đã đã hiểu kẻ trước mắt này chỉ cần gặp phải đông danh o quân chủ chăm lo quản lý liền đem quân chủ đánh giết đây rõ ràng là muốn đoạn tuyệt đông danh o quốc vợ tím khí tông đệ tử cũng là lập tức khởi động t ử khí thiên cương trận bọn hắn tu hành đại nhật t ử khí trong nháy mắt bay lên hạo đáng v i n g ạ đúng như đại nhật h à n h không hướng về thẩm nhất đao chút xuống mà đi thẩm nhất đao bạc đao chửa xuống trong tay hoành đao nhất c h ả m sấm mùa xuân bạo cức t ử lôi chín đòn ở trong đao thứ nhất t ử lôi đao khí quét ngang mà qua tím khí tông đệ tử đều bỏ mình cái kêu một vòng đại nhật t ử khí tụ đến đại nhật cũng là trong khoảnh khắc x é rách đến nỗi mà sủ mổ tổ ư n n g cùng cuồng lôi dây dưa giao kích lôi điện còn chưa đến thẩm nhất đao trước người liền đã bị tử l đi theo lấy thế xét đánh không bưng thai trực tiếp xuyên qua mặt sù m ổ tổ hưng cùng cùng lôi phốc phốc máu tươi bắn tung tóe mặt sù m ổ tổ hưng cùng cùng lôi một phân thành hai đến lúc này cái tia tử lôi đao khí còn chưa dừng lại vẫn là thế đi không giảm trực kích thiên hoàng dì m ụ thiên hoàng dì m ụ thân thể không cao hắn đứng ở đ ỉ n h nghỉ mát phía dưới hai tay b ô n g nhiên hướng về trước mắt hư không dao nhỏ xé ra nát tiên tuyệt thủ vẫn là quen thuộc chiêu thức nhưng ở thiên hoàng dì m ụ trên tay so với lao thiên hoàng lại lợi hại nhiều lắm vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đình nghỉ mát tựa như cùng bị m ờ i trôi lưới dao xẹt qua một、dạng. trong khoảnh khắc bị xé n ứ t đồng thời tử lôi đao khí cũng là tiêu tăng ra thấm nhất đao có chút kinh ngạc nhìn một màn này người nát thiên tuyệt t h ủ so với lao thiên hoàng thế nhưng là lợi hại hơn nhiều đông doanh khí vận thật đúng là hùng hậu a thấm nhất đao mỉm cười sau đó lại độ bổ ra một đao một đao này bổ ra mũi đ a o rõ ràng là có tử lôi viên cầu xoay tròn quyết trường cuối cùng t r ợ n hóa thành vô song đao khí hung hăng hướng về thiên hoàng dìm mù chém xuống t ử lôi chín đòn đệ thất đao nội lôi tê thiên liệt đ i ệ thiên hoàng dìm mù cũng là quát to một tiếng thể nội chân nguyên trào lên mà ra hẳn hướng phía trước bước ra một bước đ thiên hoàng dì mù hai tay mười ngón doanh sẽ rách mà ra thư không pha thoái vô song sức mạnh ảnh hưởng tím lôi đao khí g i a o kích ở giữa trong khoảnh khắc buộc phát ra một cỗ cực lớn tiếng nổ đồng đoàn hoàng cung rung động cuối cùng đang lay động bên trong cả tòa hoàng cung đều sụp đổ xuống hóa thành một vùng phế tích thiên hoàng dì mù hai tay chán trường rủ xuống tới đao khí lướt qua thân thể của hắn thiên hoàng dì mù ngã xuống đất mất mạng theo thiên hoàng dì mù bỏ mình thấm nhất đao bén nhẹ chú ý tới đông danh khí vẫn khô héo một mạng lớn thậm chí có chút sáng tối chập trờn thấm nhất đao cất kỹ Thầm nhất tìm đao ư ợ cho n g i ngờ k h ả n không, lên chiến g hạm, dù là bây giờ thế giới ở vào thời đại đại hàng hải chiến hạm hành ở đại dương m ê n h mông lại vẫn luôn không người phát hiện tòa hòn đảo này nếu không phải trong thiên môn có đi tới hòn đảo địa đồ cho dù là t h ầ m nhất đao cũng đừng hỏng đến đảo này m ê n h mông vô bờ đại dương m ê n h mông bên trên xanh lam bầu trời mặt biển trong suốt dựa theo trên bản đồ lộ tuyến bọn hắn lái chừng hai tháng sau cuối cùng dần dần tiếp cận lòng chỗ hòn đảo nhìn về nơi xa to lớn hòn đảo hình thức ban đầu đã dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn lệch tại lúc này nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh đ ỗ n g nhiên lên cuộc phong nhấc lên s ó n g lớn cẳng có cực lớn lốc xoáy bao tắp xuyên qua mặt biển cùng thiên cung tựa như thần long du tàu thiên địa uy lực vô song hướng về chiến hạm của tới lấy cái này vòi rồng uy lực đủ để đem chọn tàu chiến hạm trong nháy mắt của lên tiếp đó hung hăng ngã tại trên mặt biển chia năm xẻ bảy trên chiến hạm thủy quân sĩ tốt đã bắt đầu chuẩn bị nên kích vòi rồng thậm nhất đau đứng ở bông thuyền đưa tay biến chỉ thành kiếm một kiếm đâm ra kiếm khí như thiện bất quá trong chớp mắt liền bổ ra vòi rồng trực tiếp đem vòi rồng xé rách một màn này nhìn trên chiến hạm tất cả thủy quân sĩ tốt đều trận mắt hốt mồm thiên nhiên vĩ lực vậy mà cũng có bị thua thời điểm t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín thủy tộc tiến đánh nát vòi rồng thẩm nhất đao từ tồn nói chiến hạm lập tức tăng thêm tốc độ hướng về nơi xa hiện lộ ra hình thức ban đầu hòn đảo bày đi rất nhanh tại hơi nước thôi động ở dưới chiến hạm lao v ù n vụt đến hòn đảo trước mặt nhưng bọn hắn ngoại ý muốn phát hiện cả hòn đảo nhỏ căn bản không có bến tàu điều này cũng làm cho khiến cho chiến hạm không cách nào tới gần hòn đảo thấm nhìn về phía nghi ngờ khoảng không. nghi ngờ khoảng không đem thiên tội giao cho hắn các ngươi đều chờ ở chỗ này tiếng nói rơi xuống thấm nhất đao đã biến mất không thấy gì nữa vừa vào hòn đảo thấm nhất đao liền cảm nhận được một cỗ nhiệt lực đang không ngừng xâm nhập thân thể của mình tòa hòn đảo này nhiệt độ không giống bình thường trong không khí tràn ngập một cỗ nóng bỏng khí thức còn lộ ra một cỗ mùi lưu h o à n g nhưng mà cùng hoàng ảnh chỗ ở trong loại trong ôn tuyển hướng kia bộc lộ mùi lưu h ì n h lại có chút khác biệt cỗ này mùi lưu h ì n h quá đậm đơn giản giống như là xuống đất nham tương ở trong thấm nhất đao cất bước tiến lên rất nhanh liền đến một tòa hồ nước khổng Lúc này, thống ạ i nhất đao n g tụ tập h ngờ h n n g ư tới đây cũng là bởi vì bên dưới hồ nước liền liên tiếp lấy đáy biển nham tương hay là nói hồ này vốn là một tòa đáy biển núi lửa sân khẩu đi theo đứng ở trên bên hồ năm người cởi xe cáo từng bước một đi vào nóng rực trong hồ nước bọn hắn đi thẳng đến hồ nước bao phủ cổ vị trí tiếp đó tất cả mọi người đều tại nín thở ngưng thần nhìn xem bọn hắn qua một đoạn thời gian cuối cùng có người gánh không được đứng dậy hướng đi bên m ờ lại một lát sau lại có đi một mình hướng bên m ờ thấm nhất đao thấy rõ nguyên lai、like、bọn hắn là thông qua tại trong hồ nước kiên trì thời gian dài ngắn tới tiến hành t u y ề n b ạ n chỉ là không biết chọn là người nào đợi một đoạn thời gian rất dài cuối cùng trong hồ nước chỉ còn lại người cuối cùng lúc này bên hồ mang theo mặt nạ tương tự với cúng tế người cầm màu vàng đầu nón trụ nên đón ở trong h ồ người kia người kia từng bước một đi lên m ờ bắp thịt cả người lộ ra hình g i nước khuôn mặt anh tuấn hắn leo lên kim sắc bù giáp nâng cao lên một thanh trứng mâu tức thì tất cả mọi người đều quát to lên cũng n h một cỗ n g Ở t kinh người lực gáp bách trong chớp mắt bao phủ hướng bốn phương tám hướng tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất trên khuôn mặt gân xanh dữ tợn bọn hắn muốn đứng lên thế nhưng là trong không khí tràn ngập áp lực thật lớn giống như là một toàn núi cao chèn ép gắt gao lấy bọn hắn để cho bọn hắn căn bản dậy không nổi thậm chí ngay cả động một đầu ngón tay đều rất khó khăn chỉ có cái kia vừa mới tuyển ra mang theo kim mũ giáp nam tử vẫn như cũ cố gắng đứng ra sức chống cự lại cái này một cô áp lực ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thầm nhất đao người là ai vì sao lại có tới chúng ta nơi này con đường thầm nhất đao đi đến bên cạnh hắn ánh mắt của hắn tinh tế nhìn xem thanh niên trước mắt hắn ra thịt mười phần chất nước đã so với người bình thường tiến hóa một bước lại lỗ chân lông đóng mở bên trong còn có thể tự nhiên hô hấp nếu là hắn đoán không sai cái này một số người nhất định có thể tại trong hải dương sinh tồn chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta thủy tộc tuyệt sẽ không n h ư ờ n g ngươi mạo phạm long thần ta long dũng cũng nhất định nhất định sẽ cùng ngươi đối kháng đến cùng long dũng cắn răng gầm nhẹ thì ra người trẻ tuổi trước mắt này gọi long dũng long thần nó sẽ phù hộ các ngươi sao thấm nhất đao cời ư nào hắn nghĩ tới lang vân trong hang đá một đầu kia hoa kỳ lân còn có bị đế thích thiên tàn sát phượng hoàng những sinh vật này xét đến cùng cũng liền chỉ là động vật tôi h còn chưa thật sự thành thần như thế nào có thể phù hộ cái này một số người dưới mắt so sánh với đồ long thẩm nhất đ a o ngược lại đối trước mắt thủy tộc càng thêm cảm thấy hứng thú nếu như có thể thu phục những thứ này thủy tộc như vậy triều đình thủy sư sức mạnh nhất định có thể tăng cường rất nhiều nghĩ đến đây thẩm nhất đ a o thu hồi khí tức của mình giờ khác này tất cả thủy tộc tộc nhân nhẹ nhàng thở ra trên thân cái kia một cô đáng sợ áp lực cuối cùng biến mất đi theo cái này một số người đối với thẩm nhất đau trợn mắt nhìn thẩm nhất đau cười nhạo thốt quên vết xeo đau l o n g dũng như n g là ánh mắt phức tạp mặc dù trước mắt còn chưa đập thủ nhưng là từ thẩm nhất đao biểu hiện ra khí tức đáng sợ bọn hắn thủy tộc trên giới dù là cộng lại cũng sẽ không là người trước mắt này đối thủ nếu là thủy tộc lao tổ có thể hiện thân liền tốt đột nhiên l o n g dũng ánh mắt tụ tập tại trên thẩm nhất đao trên người hỏa lân kiếm thẩm nhất đao bén nhẹ chú ý tới điểm này n g ư ơ i biết truyền thuyết c h u i kiếm này có thể tỉnh lại chúng ta lão tổ lao tổ nếu là có thể hiện thân nhất định có thể đánh bại ngươi thẩm nhất đao yên lặng cái này lòng dũng thật đúng là thẳng tính tất nhiên hỏa lân kiếm có thể tỉnh lại lao tổ ngươi liền không nên nói đi ra nói ra chẳ Các n g ư ơ i láo t người n sẽ hối hận long d ũ n g cảm thấy đây quả thực là vũ nhục đang vũ nhục bọn hắn thủy tộc thẩm nhất đao không để ý hắn tất nhiên có thể được long d ũ n g xưng là lao tổ rõ ràng người này đã nghiên kỵ không nhỏ hắn tại dưới đáy hồ là thế nào sinh tồn hay là nói hắn cùng với long đến tội cùng có quan hệ gì kinh thụy này chính là ngày mai tại long không có hiện thân phía trước thấm nhất đao hy vọng trước tiên từ cái này cái gọi là thủy tộc lao tổ trên thân dài một vài thứ đang suy tư bên trong hỏa hô mặt ngoài bọn khí bắt đầu từng viên lớn hiện lên giống như là nóng bỏng mở nước sôi đằng lấy chỉ chốc lát sau một cái toàn thân bao phủ l á o giáp màu vàng nam t ử đạp thủy mà ra lao tổ lao tổ hiện thân tất cả thủy tộc tộc nhân đều lớn tiếng hoan hô lên thủy tộc lao tổ tay phải nâng cao hỏa lân kiếm ánh mắt lại có vẻ cực kỳ ngốc trệ thấm nhất đao tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi chật cười một tiếng long dung vẫn nói ngươi đang cười cái gì thấm nhất đạo Ta chương ò n bốn trăm chín mươi đồ long thấm nhất đao vận khởi hôn nguyên thôn tiên bất diệt pháp chân nguyên lưu chuyển đẻ xuống trong thân thể di động đi theo trong nháy mắt một đạo kinh lực bắn ra kinh lực từ đối phương trên thân vậy mà rạch ra một màn này để cho thẩm nhất đao hết sức ngạc nhiên mặc dù bản thân hắn cũng không muốn giết long dũng nhưng mà một kích này thật là định cho long dũng nếm chút khổ sở chỉ là không ngờ tới những thứ này thủy tộc người da thịt lại có đẩy ra kình lực công hiệu xem ra thủy tộc quanh năm sinh hoạt tại trên cô đảo sớm đã tiến hóa thành làm một loại hoàn toàn mới giống loài hắn tiến lên một bước một trường đánh ra long dũng bay ngược ra ngoài hung hăng ngã xuống đất hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm thẩm nhất đao phía trước hắn vận khởi thần thủy quyết đệ tứ trọng lại không có có thể dẫn động thẩm nhất đao hết dịch trong cơ thể cái này liền để long dũng ý thức được thẩm nhất đao khó có thể đối phó. chỉ là hắn vẫn không nghĩ tới chính mình vậy mà ngăn không được thẩm nhất đao nhất kích thẩm nhất đao đánh bay long dũng ánh mắt dừng lại tại thủy tộc lao tổ trên thân năm ngón tay sụy ra mênh ngông hấp lực trào lên mà ra trực tiếp đem hỏa lân kiếm hấp thụ đến trên tay mình đi theo hắn huy quyền nhất kích quyền k i n h như hồng đem thủy tộc lao tổ trực tiếp đánh bay ra ngoài một lần nữa nhập vào hỏa trong hồ đúng vào lúc này hỏa hồ đ ỗ n g nhiên rung động dữ dội nguyên bản bình tĩnh mặt hồ cũng ở đây trong nháy mắt gió nổi mây phun cuốn lên sóng to gió lớn cao tới hơn mười triệu chuyện gì xảy ra thấm nhất đ a o ánh mắt dừng lại trên mặt hồ phía dưới thân thể khổng lồ đang không ngừng du động một con rồng kia muốn ra tới thủy tộc người đang tại giật mình tại thủy tộc lao tổ bị bại chợt thấy dưới mặt nước bóng người to lớn không khỏi là hoan hô lên ăn mừng long thần xuất thế tiếp đó tại bọn hắn thành tín trong ánh mắt long tướng thủy tộc lao tổ nuốt một cái một màn này để cho thủy tộc người toàn bộ sững sờ tại chỗ long thần không phải bảo vệ bọn hắn sao làm sao lại nuốt luôn thủy tộc lao tổ ngu xuẩn một con rồng vốn cũng không có nhân tính cảm giác phải là thần thấm nhất đau nói xong hai tay bung ra anh hùng kiếm hỏa lấp kiếm tham lang kiếm thế hảo kiếm thiên nhật đao kinh thực đao thiên tội bảy đại thần binh đều lơ lửng ở giữa không trùng xa xa chỉ hướng long động tác như vậy bị cái kia to lớn kim s ắ t thụ đồng trông được tại trong mắt long tựa hồ bị c h ọ c giận n g ử a mặt lên trời thét dài phát ra gầm lên giận dữ bầu trời phong vân đều bị một tiếng gầm giận dữ này đánh tan tiếp lấy vòi rồng lên hồ nước ngàn t r ư ợ n g cao hóa thành nước vòi rồng hướng về thẩm nhất đao phóng đi không những như thế càng có thủy tộc người bị cuốn vào trong đó nguy cơ sớm tối thẩm nhất đao lăng không may l ư ợ thuật tay đem tên xui xẻo kia ném trở về bên bờ không muốn chết liền cút đi tiếng nói rơi xuống hắn đã vô căn cứ thao túng bảy trôi thần binh trực kích long đinh đinh đ a g đang tia lửa tung tóe long c h ả o không thể phá vỡ hoành không huy động đem bảy đại thần binh đánh lui n g ử a mặt lên trời gào thét long nộ không thể át ở đó không mang theo mảy may tình cảm kim sắc thụ đồng bên trong thẩm nhất đao bất quá là một con run dế cũng dám công kích nó giống long ngâm thiếu thiên long phi chỉ mà tới há miệng cắn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao lạnh rên một tiếng lập thân giữa không trùng vung hai nằm nấm thôi phát chiến thần bất diện t i ê n thể vậy mà sinh chế trụ long trên giới n g ạ một màn này bị thủy tộc rút lui đến người ở ngoài xa để ở trong mắt không khỏi là trận mắt hốt mộn đây là người hay là thần long dũng nghĩ đến thẩm nhất đao lời khi trước đ ỗ n g nhiên có loại xấu hổ cảm giác có lẽ thẩm nhất đao nói rất đúng đem tràn ngập thú tính long xem như long thần là sai lầm của bọn hắn thủy tộc người không nên cả một đời bị vây ở chỗ này cả một đời đem tự thân dâng hiến cho long Long dũng không có chú ý tới chính là thủy tộc ở trong có một nữ t ử đôi mắt tỏa sáng nhìn c h ă m c h ă m thẩm nhất đao nàng gọi là từ đ ệ chính là nàng đem đến đây hòn đảo bản đồ giao cho thiên môn nàng vì đánh vỡ thủy tộc người số mệnh không muốn cả một đời giữ bây giờ hiển nhiên thẩm nhất đao đại chiến long trong nội tâm nàng vui vẻ lựa chọn của mình đúng nàng lại không biết nếu không phải thẩm nhất đao diệt thiên môn đánh giết đế thích thiên chờ đợi thủy tộc chính là thai hỏa ngập đầu vận mệnh biến hóa khiến cho tử đệm cho là mình làm đúng chân trời một đạo hồng quang sông thẳng thiên cung hỏa hồ kịch liệt sôi trào từng đạo nham tương bỗng nhiên từ trong hồ nước phun trào sông lên thơ khung cả hòn đảo nhỏ đều đang run dày đây là đáy biển núi lửa đang bùng nổ thẩm nhất đao ngờ tới có lẽ là bởi vì chính mình dẫn động thủy tộc lao tổ kết quả đem lòng cũng sớm dẫn động xuất thế tại lòng lúc xuất thế t đi bên bờ nơi đó có thuyền thấm nhất đao hô quát một tiếng hai tay phun trào vạn quân chi lực chế trụ long trên giới ngạn đem long căng bay ra đi hung hăng nện ở trên hòn đảo trong n g a y mắt hòn đảo chia hai nửa thủy tộc người cuối cùng không dám dừng lại tại long dũng dưới sự chỉ huy hướng về bờ biển lao vụt mà đi hòn đảo không xa trên mặt biển trên chiến hạm thủy sư còn có nghi ngờ khoảng không đều tập trung tinh thần nhìn lên trên bầu trời kịch chiến thẩm nhất đao cùng long trên đời này vậy mà thật tồn tại long nghi ngờ khoảng không đành phải nuốt ngủ nước bọn hắn nhìn thấy hòn đảo bên cạnh thủy tộc người đang thống nhất r đao đứng ở trên không nhang tương phun trào hắn đao mắt rèn luyện ra hai vện ánh sáng lạnh lẽo một phen cực chiến hắn đã chú ý tới trên thân rồng tự huyện vạy ngược một mảnh kia vạy ngược chính là long tự huyện ngược điểm bảy đại thần binh hội tụ tử lôi quân quanh thống nhất đao thép dài bầu trời trợt hiện lên một tòa lôi c r ì lôi trì bên trong lôi tương t h à o lên tử lôi bốc lên t h ố m nhất đao tự thân cũng là hóa thành một thanh kiếm một thanh quấn quanh tử lôi kiếm hiu phía chân trời giống như s ẹ t qua một viên sao băng trước mắt mà qua t h ố m nhất đao mang theo bảy đại thần binh hung hăng đâm vào l o n g vải ngược trong chốc lát long thống khổ kêu rên ngửa mặt lên trời thét dài phát ra r ê n lên dỉ lúc này đáy biển núi l ử a triệt để bộc phát nham tương c u ộ n cuộn cả hòn đảo nhỏ đều đứt ra l o n g vẫn một khoảng màu vàng tản ra năng lượng nóng bỏng tựa như là một vòng mặt trời nhỏ long nguyên tòng lòng thần bay ra thấm nhất đao đem trụt vào trong n ự c long nguyên tới tay long thân bị nham tương nuốt hết cả hòn đảo nhỏ chìm vào đáy biển t h ầ m nhất đao bay lượn đến trên chiến hạm đem thiên tội còn cho nghi ngờ k h o n g không trở về chiến hạm quay đầu thẳng đến thần châu một đường không nói gì thủy tộc bên kia long dũng cùng t h ầ m nhất đao kỹ càng nói chuyện đàm luận cuối cùng tại ở gần thần châu trên mặt biển tìm một chỗ hòn đảo giao cho thủy tộc thủy tộc sẽ tại trên hòn đảo nghỉ ngơi lấy lại s ứ c đồng thời cũng có thể gia nhập vào trong quân hoặc là tự tìm đường ra nhưng mà so sánh lên tu hành thần thủy quyết thủy tộc người mà nói gia nhập vào trong quân không thể nghi ngờ là tốt nhất được ra thấm nhất đao đến thần châu sau đem anh hùng kiếm trả lại cho vô danh tiếp lấy ngựa không dừng vó trở lại lạc dương đem long nguyên chia ra làm bảy chính mình phương đông cao đ i ệ tĩnh t lớn ngọc nhi thẩm t r ờ i trong huynh trưởng còn có đại tẩu bảy người tất cả một phần nuốt vào l o n g sau mây t h ẩ m nhất đao công lực lại tăng trưởng không thiếu đồng thời mượn long nguyên t h ẩ m nhất đao phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa lịch sử lâu đời long ký ức cũng tràn vào trong đầu của hắn để cho hắn đối với thiên địa hiểu rõ càng nhiều một chân bước vào lục địa chân t i ê n cảnh Chương 491, bên trên Qu vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù là trên bông dương đại hải này bí ẩn nhất tồn tại người bình thường muốn xuyên qua cái này nồng vụ tiến vào quyết tâm đ ả o là tuyệt đối không thể trước kia nghi ngờ chống không sư phụ s ắ t thần sở dĩ có thể tiến vào quyết tâm đ ả o thuần túy là cùng tâm làm cho hai người cơ duyên xào hợp nói là thiên mệnh gia thần cũng không đủ đặt ở đi qua nghi ngờ khoảng không không cảm thấy có bất kỳ người có thể xuyên qua cái này một mảnh mê vụ tiến vào quyết tâm đ ả o nhưng mà trải qua đồ long một chuyện nghi ngờ chống không ý nghĩ này còn kém không nhiều triệt để không còn hắn quay đầu nhìn xem trên chiến hạm thủy tộc người những thứ này thủy tộc kỹ năng bơi đơn giản không giống như là người ngược lại càng giống là cá có những người này ở đây quyết tâm đ ả o những cái kia trở ngại cũng không tính là gì nghi ngờ khoảng không cũng không biết thẩm nhất đao vì cái gì nhất định phải theo tới quyết tâm đ ả o nhưng hắn biết thẩm nhất đao muốn làm gì quyết tâm đảo vô luận như thế nào cũng là không ngăn nổi chiến h ạ bom tàu phía dưới trong gian phòng thẩm nhất đao ngồi xếp bằng ngũ tâm triều tiên h thẩm vận thôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp được long nguyên công lực tăng trưởng thọ nguyên vô tận cũng không tính là thu hoạch lớn nhất đối với thẩm nhất đao mà nói hữu dụng nhất không gì bằng chứa đựng tại trong long nguyên long ký ức liên quan tới thiên địa sinh ra đến nay tự nhiên biến hóa hết thể long đã từng thấy qua đều lộ ra tại thẩm nhất đao trong đầu để cho hắn đối với trời đất lý giải lại tăng mạnh không thiếu cái này khiến hắn thành công một chân bước vào lục địa chân tiên cảnh giới hắn có dự cảm không bao lâu nữa là hắn có thể thuận lợi đặt chân lục địa chân tiên tri cảnh trở thành trên thế giới này đứng đầu nhất một tú người đến nỗi sở dĩ muốn tới quyết tâm nào cũng vẹn vẹn bởi vì nhớ kỹ nghi ngờ chống không sư phụ sắc thần lúc này còn chưa chết bị thiết quần đồ n h ố lại nếu là có thể cứu g a sắc thần phối hợp thêm s á t thần đả tạo thần binh tay nghề tâm sự thiết kế năng lực hoàn toàn có thể để tất mậu khang cùng lẹ loi phát lại được giúp đỡ nhất là quyết tâm đ à o bị mê vụ vây quanh chính là không có gì thích hợp bằng nghiên cứu loại vũ khí mới chỗ nói đến trước đây tất mậu khang niên kỷ cũng không nhỏ bây giờ cái này hai mươi hai năm qua đi đối phương đã tám mươi mấy tuổi cơ thể ăn không tiêu cho nên s á t thần đối với thẩm nhất đao mà nói rất hữu dụng không thể để cho hắn cư như vậy chết ở trên thiết cùng đồ thủ chiến hạm trợt một trận long dũng bước nhanh đến đại nhân phía trước có người chặn đường thẩm nhất đao mở mắt ra nghi ngờ khoảng không đâu l o n g dũng gãi đầu một cái nghi ngờ khoảng không tựa hồ rất khó khăn tựa như là trên hòn đảo người thẩm nhất đao cất bước ra b ù n g nhỏ trên tàu đi tới bong thuyền phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trên mặt biển có một đám người khơi to lớn biển khơi cá ngăn chở chiến hạm đường đi tại thẩm nhất đao dưới ánh mắt không đơn thuần là những thứ này dày đặc hải ngư tại dưới mặt biển còn cất giấu một cái cực lớn mạch tuộc thân thể so với chiến hạm của bọn hắn cũng không kém bao nhiêu đây là thần võ làm cho là sư phụ phụ tá đắc lực hắn cũng là p h ụ mệnh làm việc bằng không đại nhân theo ta đi vào liền để bọn hắn ở chỗ này chờ nhất đẳng nghi ngờ chỉ có chút lung túng, lại thẩm nhất đao nhàn nhạt nhìn hắn một cái mặc dù phong vân nguyên tắc hắn chưa từng xem qua nhưng phong vân bức thứ hai phim truyền hình hắn vẫn nhớ so sánh với huynh trưởng nghi ngờ diện nghi ngờ chống không nghi có chút hồn nhiên người thơ người ngoại trừ thiên phú chính xác không có gì chỗ so hơn được với người sư huynh nghi ngờ diện a nghi ngờ khoảng không ngạc nhiên nhìn xem hắn rõ ràng không hiểu vì sao thẩm nhất đao đột nhiên nói ra lời như vậy nã pháo nhưng sau một khắc nghi ngờ khoảng không liền bị thẩm nhất đao mệnh lệnh do sợ đại nhân không thể người chậm một bước nữa sư phụ ngươi liền chết thẩm nhất đao lạnh lùng lời nói để cho nghi ng có ý tứ gì long dũng đã hưng thú bừng bừng xuống nổ súng thủy tộc người lần thứ nhất nhìn thấy hỏa pháo thời điểm không khỏi là trầm mê trong đó chiến hạm như vậy hỏa pháo phối hợp thêm bọn hắn đã tiến hóa cơ thể ngang dọc ông dương đại hải kia thật là vô địch k h ó i ý dầm dầm dầm hỏa lực m a n h liệt oanh kích ra ngoài tóe lên cao mấy chục trượng sóng lớn thần võ làm cho mang người một cái tiếp theo một cái đổ xuống thần võ làm cho phát ra d í c lên nghi ngờ khoảng không người dám mang theo ngoại nhân công kích quyết tâm nào hải hoàng sau một khắc sóng lớn ngập trời cực lớn bạch thuộc khói động sóng lớn vài trăm mét dài xúc tu cơ đập về phía không cần hoài nghi chỉ cần nhất kích chiến hạm này nói không chừng liền sẽ tại cái này xúc tu to lớn phía dưới chia năm xẻ bảy long dung bọn người kinh ngạc nhìn cái này một đầu bạch tuộc bọn hắn còn không có nhìn thấy khổng lồ như vậy bạch tuộc đâu thậm nhất đao lạnh rên một tiếng cầm đao chém ngang lạnh lùng đao quan g dài đến trăm trượng chém ngang mà qua cực lớn bạch tuộc trong khoảnh khắc bị đao quan g xé rách thành vô số đoạn một màn này bị thần võ làm cho để ở trong mắt không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn xoay người muốn đi chợt thấy sau lưng truyền đến một cỗ cực lớn áp lực theo sát lấy hắn liền bị cố lực hút này trực tiếp hấp thụ đến bom th nghi ngờ khoảng không vội vàng hỏi thậm nhất đao lời nói để cho hắn không hiểu nhưng hắn tin tưởng thẩm nhất đao tuyệt không phải bắn tên không đ í n h người cho nên sư phụ hắn hẳn là thật sự sẽ ra chuyện đến lúc này nghi ngờ khoảng không cũng không có hướng về sư phụ không phải sư phụ cái phương hướng này suy nghĩ hắn chỉ cho là sư phụ bệnh tăng thêm thần võ làm cho phẫn nộ quát nghi ngờ khoảng không ngươi cấu kết ngoại nhân chết không yên lành nghi ngờ khoảng không xứng sở tại chỗ hắn vội vàng giản giải thậm nhất đao lại t h ẳ n như nói đủ nghi ngờ diệt ngươi tất nhiên đi theo cũng nên hiện thân nghi ngờ khoảng không kinh ngạc đứng dậy sư h u n h cũng đến không bao lâu chỉ thấy nơi xa một chiếc thuyền nhỏ bổ sóng c h ẳ n g biển phi tốc phi nhanh người ở phía trên cùng nghi ngờ khoảng không niên kỷ không tranh lệch nhiều khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ánh mắt kiên nghị lại còn có một câu ngoài ta còn ai bà khí không đến phút chốc hắn đã đến chiến hạm bên cạnh tung người nhảy lên liền rơi vào băng thuyền bãi kiến đại nhân dẫn đường đi là nghi ngờ không lánh lệnh nhìn xem sư huynh nghi ngờ d i ệ n cũng không cùng chính mình chào hỏi liền muốn mang theo thẩm nhất đao tiến vào quyết tâm đ ả o hắn càng hoang mang chỉ là hắn tin tưởng vững chắc sư huynh không phải bán đứng sư m ô n n ờ i cũng tin tưởng vững chắc ánh mắt của mình thẩm nhất đao tuyệt sẽ không chiếm l cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến hạm xuyên qua mê vụ tựa ở quyết tâm đảo trên bến tàu quyết tâm ở trên đảo chưa bao giờ có phía ngoài chiến hạm hôm nay cái này chiến hạm khổng lồ vắt ngang ở trên bến cảng đen thui họng pháo cảng là đối với chuẩn quyết tâm đảo nghi ngờ r ô n g ruột bên trong chừng ngày thấm nhất đao dẫn đội xuống bến tàu sớm có người đi thông chi đảo chủ sát thần không bao lâu tâm làm cho cũng đã chạy đến cười ha h à chắp tay vị đại nhân này bốn tâm làm cho sư phụ ta đâu nghi ngờ diện so với nghi ngờ khoảng không càng thêm quá quyết hắn mở miệng hỏi thăm để cho tâm làm cho sửng sốt một chút tâm làm cho nghi ngờ nói đảo chủ ngay tại thiên hương bên trong vườn a nghi ngờ diệt lắc đầu nói ra một cái để cho tâm làm cho cùng nghi ngờ khoảng không đều cực kỳ hoảng sợ tin tức thiên hương trong vườn cái kia căn bản không phải ta sư phụ sư minh ngươi những lời này là có ý tứ gì nghi ngờ khoảng không không thể tin nếu như thiên hương bên trong vườn người kia không phải sư phụ hắn như vậy sư phụ hắn đi nơi nào chương bốn trăm chín mươi hai bế quan hướng cảnh hắn ý tứ chính là lao phu không phải sư phụ của ngươi một đạo l ạ n h nhạt giọng n g a mai âm thanh truyền đến để cho nghi ngờ khoảng không toàn thân r u lên không thể tin nhìn về phía nơi xa trong mông lung người kia một thân kỳ dị giáp trụ lại có sáu cái thân hình kỳ quái nam tử lập thân t à h ư u nghi ngờ diệt cũng là nắm chặt nắm đấm quả nhiên như hắn suy nghĩ người kia căn bản cũng không phải là hắn sư phụ sát thần đối phương là một cái cùng sư phụ nắm giữ giống nhau như lúc dùng mạo ác nhân thiết quần đồ sát thần sư đệ thấm nhất đao nói toạc ra thiết quần đồ thân phận n g ư ờ i là người nào nếu không phải ngươi lão phu vốn có thể đem thiên kiếp chiến giáp chế tạo hòa mỹ thiết quần đồ tham lam nhìn chằm chằm thẩm nhất đao trong tay tuyệt thế hảo kiếm chỉ thiếu thiếu tuyệt thế hảo kiếm là hắn có thể để cho chính ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu là s á t thần có chết hay không thấm nhất đao cảm giác thiết quần đồ trên thân là có phải có máu tơi ư khí tức may m à không có điều này nói rõ đối phương cũng không tới kịp đối với s á t thần hạ thủ giết hắn thiết quần đồ gặp thẩm nhất đao cũng không để ý tới hắn trong lòng tức giận ra lệnh một tiếng bên cạnh năm người lập tức buôn tẩu mà ra trực kích thẩm nhất đao cửa sắt năm thú nghi ngờ diệt đôi mắt sáng tối chậm trợ trợn hắn đã sớm đối với cái này tính tình có chút biến hóa sư phụ sinh nghi âm thầm tổ kiến đen lư mấy lần dò xét thiên hương viên biết tại thiên hương bên trong vườn cất dấu năm tôn cao thủ. cái này cửa sắt năm thú theo thứ tự là mũi người tứ phương sắt chim cắt tàn phế mà rộng sắt vụ chân d ư ớ i trưởng vô tồn thiết thủ đạo lý rõ ràng đầu sát có miệng khó trả lời sắt miệng bọn hắn nguyên bản là võ công không thấp cao thủ về sau lại có thiết quần đồ chuyên môn cho bọn hắn chế tạo kỳ môn b i n h khí khiến cho bọn hắn chiến l ự c cực mạnh cho dù là nghi ngờ diện tự nghị cũng chưa hẳn là bọn hắn năm người liên thủ đối thủ cửa sắt năm thú bay lượn mà đến thân pháp cực nhanh sắt chim cắt song trưởng nâng lên một chút trực kích thẩm nhất đao lồng ngực dùng chính là mượn hoa hiên p ậ t thiết thối lăng không một giới đ thiết thủ hai tay xoay tròn như lưới dao bay cuộn này công danh vì sắt chém xoáy đầu sắt sông mạnh mà tới mạnh liệt bá đạo như cự m ộ t nổi trống sắt miệng há miệng phun một cái liền có sắt c h â u bay vụn nhanh chóng như lửa thương cửa sắt n ă m thu thế tới hung hăng thầm nhất đao lại vẹn vẹn đưa tay một kiếm hoành không nhất c h ả m kiếm quang nhanh chóng rực rỡ lóa mắt kiếm quang đi qua cửa sắt n ă m thú đều là một phân thành hai rơi xuống trên mặt đất một màn này bị mọi người thấy tại trong mắt không khỏi là trong lòng kinh nghi kính sợ thật đáng sợ thiết cuồng đồ cũng là con ngơi hơi hơi ngưng lại người kia là ai võ công cao vượt quá tưởng tượng hắn nhìn về phía một bên c ù n g sâm c ù n g sâm gật gật đầu đi theo thiết c ù n g đồ chém dứt tới n ố t dưới ánh sáng hắn toàn thân bao phủ tại tà dị đáng sợ giáp trụ phía dưới một cỗ kinh khủng ma ý từ hắn giáp trụ bên trên tràn ngập ra tựa như một đầu thượng cổ hung thú đ ô n g xuống nhân gian một bên khác c ù n g sâm cũng là bôn u tẩu nhảy vọt tựa như một con v ợ a lực lớn vô cùng tấn m á n h điên cuồng công nhanh thẩm nhất đao trong tay thẩm nhất đao h ắ c quan g lóe lên tuyệt thế hào kiếm đã hóa thành một vệ sáng lóe lên một cái rồi biến mất đi theo thì thấy c u n g sâm bị xỏ x u y ê n thân thể đóng ở trên mặt đất run dày mấy lần liền không có khí tức. Lúc này, trận h i ế t q chiến đấu này kết thúc tốc độ nhanh viễn siêu nghi ngờ diện tưởng tượng hắn thành lập đen lưu sớm đã tại thần châu sắp đặt biết được rất nhiều thần châu lớn minh tin tức đối với thẩm nhất đao cũng là nhận biết hắn trước sớm biết được thẩm nhất đao rất sớm đã danh xưng thiên hạ đệ nhất thực lực tự nhiên không hề tầm thường nhưng là vẫn cũng không nghĩ tới thẩm nhất đao thực lực vậy mà lại cao hơn hắn ra nhiều như vậy trong lúc nhất thời nghi ngờ diệt dâng trào ý c h i chiến đấu đều bị ma diệt không thiếu đi đem s á t thần tìm ra a thẩm nhất đao vây tay thu hồi tuyệt thế hảo kiếm nghi ngờ diệt cùng nghi ngờ khoảng không đội vàng chạy về phía thiên hương viên không bao lâu chỉ thấy hai người đã lấy một cái cùng thiết quần đồ tướng mạo giống nhau như lúc lão giả đi tới lão giả chính là sắc thần trước kia thiết quần đồ mang theo một đứa bé con đến đây đi nhờ và hắn s ắ t thần sớm đã biết rõ thiết quần đồ bản tính chỉ là nghĩ dù sao sư h i n h đệ một hồi nếu thật trơ mắt nhìn xem thiết quần đồ bị cựu ra đuổi r ế t mất mạng trong lòng của hắn cũng băn khoăn húng chi còn có một cái h ả i tử thế là hắn đem thiết quần đồ cùng h ả i tử cùng một chỗ lưu lại đợi đến thiết quần đồ chữa khỏi vết thương sau liền thả bọn họ đi ai ngờ thiết quần đồ âm thầm lợi dụng thiên hương bên trong vườn dược thảo nghiên cứu chế tạo thành một mực vô sắc vô vị độc dược phế bỏ sắc thần toàn bộ võ công đem hắn mất lại nếu không phải bởi vì sắc thần trên thân cất giấu một môn luyện sắt tay tự học để cho đáng tiếc s ắ t thần cũng không biết thiết quần g đồ mang tới đứa bé kia cùng sâm cũng không phải là thiết quần g đồ hải tử mà là thiết quần g đồ cựu nhân hải tử là bị thiết quần g đồ đoạt lại bồi dưỡng thành chính mình giết người khôi l ỗ i nghi ngờ khoảng không đến đây mới biết được trần tướng hắn xấu hổ không thôi so sánh lên sư m ì n h mình đích thật có chút cổ hủ ngu xuẩn đợi đến s ắ t thần nghỉ ngơi thật tốt xử lý một lần sau vừa mới một lần nữa tại thiên hương viên bái kiến thẩm nhất đao thẩm nhất đao đem ý đồ của mình chứng minh sắc thần không có nửa điểm do dự liền đáp ứng xuống mang theo quyết tâm đảo đi nương nhờ thẩm nhất đao dưới trướng nếu không phải chỉ sợ căn bản không có khả năng đánh bại thiết c ù n g đồ chớ đừng nói chi là cứu ra hắn loại này đại ân cứu mạng muốn cũng chỉ là quyết tâm đ ả o thần phục lớn minh chế tạo thần minh hắn có lý do gì không đáp ứng có quyết tâm đ ả o gia nhập vào chế tạo công nghệ phương diện không cần nhiều lời tất nhiên có thể tiếp tục bảo trì lớn minh khoa học kỹ thuật phương diện dẫn đầu địa vị thu phục quyết tâm đ ả o sau thầm nhất đao liền trở về lớn minh trên giang hồ v i ệ c và xem như có một kết thúc hắn muốn trở về bế quan đột phá lục địa chân tiến cảnh thầm nhất đao có cảm giác nhiều nhất chỉ cần một năm liền có thể thuận lợi đặt chân lục địa chân tiên tri cảnh một đường không nói gì quay về là dương thậm nhất đao cùng người nhà đoàn tụ sau liền trực tiếp bế quan lần này bế quan thời gian cũng không dài lắm hắn đã nửa chân đạp đến đủ lục địa chân t i ê n cảnh bước ra cái này mấu chốt một bước còn lại một bước liền càng thêm dễ dàng ngũ tâm t r i ệ u tiên h vận dụng hôn nguyên thôn thiên bất d i ệ t pháp t ử phủ nguyên thần cùng lục thân duy trì đồng dạng tư thế rất nhanh hắn giống như là tiến vào một cái thần bí dị giới không gian cái này dị giới không gian cùng hắn sở đãi qua không gian không có cái gì khác nhau quá nhiều nhưng từ trang phục cùng người tướng mạo đến xem cái này một số người không giống như là trung thổ thần châu người ngược lại là cùng đạt ma có chút giống người thiên trúc thật nhất đau hơi hơi hắn. Hắn h ơ trong lòng hiện ra một người tên hắn đứng ở trong dòng người yên tính nghe người này cách nói rất nhiều trong lòng hoang mang đều tại từng cái giải khai hắn không khỏi mừng rỡ mặc dù không biết cuối cùng là cái gì, gì dị giới nhưng có thể nghe được thích ca mâu ni cách nói đối với hắn bước ra cuối cùng nửa bước cực kỳ trọng yếu cứ như vậy thấm nhất đao tại trong dòng người như si như say như là ta nghe nhất thời phật tại ma kiệt đề quốc gạ l ạ n như pháp bồ đề giữa sân bắt đầu thành đăng cảm giác nó điệu kiên cố kim cương tạo thành bên trên r ư ợ u bảo luân cùng chúng bảo hoa thanh tịnh mani cho là nghiêm sức chư nhan sắc hải vô biên hệ già mani vì chẳng thường tỏa ra ánh sáng hàng ra rượu âm chúng bảo lưới rượu hương hoa anh chu vòng rủ xuống bố mani bảo vương hiện hiện không bị r i à n buộc mưa vô tận bảo cùng chúng rượu hoa phân tán ở điện nam kỹ sư tử tọa cao quảng diệu hảo mani vì đại hoa sen vì lưới thanh tịnh diệu bảo cho là há luận chúng s á c tạp hoa nhi làm chuỗi ngọc đường tạ l ầ u cát giai xê cửa sổ phàm chư vật giống chuẩn bị thể trang nghiêm bảo t h ụ nhánh quả vòng ở giữa liệt mani q u o n mây lẫn nhau chiếu g ọ i thập phương chư phật hóa hiện châu ngọc hết thể bồ tát đuối tóc bên trong d i ệ u bảo tất tỏa ra ánh sáng mà đến oanh đến phục lấy chư phật u y thần cẩm diễn thuyết như lai rộng lớn cảnh giới d i ệ u âm xa t sướng không chỗ không bằng sáu thích ca mâu ni p h á p hướng thẩm nhất đao vạch trần đại đạo chi bí trình bày thiên địa chí lý để cho thẩm nhất đao bước vào lục địa chân tiên cảnh tốc độ không ngừng tăng tốc để cho hắn đối với thiên đạo đối với vạn vật đều có một loại hiệu hoàn toàn mới nhưng mà thẩm nhất đao cũng không chú ý tới chính là mình tóc tại một tốn tốn rơi xuống mỗi khi hắn ngộ ra một cái then chốt tóc liền sẽ rớt xuống một tốn cũng không biết đi qua thời gian bao lâu khi thẩm nhất đao tóc vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một tốn lại đi liền sẽ hóa thành đầu trọc thời điểm một cỗ t h u tính từ đáy l ò n g của hắn d â y r i ụ a mà ra cái này một cỗ t h u tính để cho thẩm nhất đao kêu lên một tiếng trong khoảnh khắc h ạ c ra một búng máu hắn hai con ngươi hiện lộ ra vẻ dãy giụa dưới cây bồ đề t h í c a mâu ni đôi mắt khé nâng hướng thẩm nhất đao liếp mắt nhìn sau đó rủ xuống đôi mắt, tiếp tục cách nói. phúc có phật thế giới hạt bụi nhỏ đ ế n chấp kim cương thần vấn đề gì rượu sắc giải chấp kim cương thần thiên luân tốc tật tràng chấp kim cương thần tu di h ả o quang chấp kim cương thần thanh tịnh mây âm chấp kim cương thần chư căn mỹ rượu chấp kim cương thần khả ái nhạc quang minh chấp kim cương thần đại thụ lôi âm chấp kim cương thần sư tử vương quang minh chấp kim cương thần bí mật diễm thắng mắt chấp kim cương thần hoa sen quang man i bùi tóc chấp kim cương thần theo thích ca mâu ni cách nói không ngừng xâm nhập thấm đao trong đôi mắt dây rủa dần dần t r ừ khử hắn thu tính cũng là bị đ t ử phủ nguyên thần cũng là bắt đầu xuất hiện mạ vàng c h i sắc từ lúc trước tử lôi vượt quanh lập thân lôi chỉ phía trên như là chiến thần thân ảnh dần dần hướng về một tôn kim thân phật đà chuyển hóa đúng vào lúc này thích ca mâu ni cách nói một trận đôi mắt nhẹ dơ lên nhưng thấy bốn phía tăng nhân ngồi xếp bằng lại đều mang theo cờ t à xá lợi không như lai tại thế tam bảo nhất muội ta diệt độ sau chia làm n ă m bộ xá lợi không ác ma giờ đây còn còn đẩn thân giúp đỡ điều đ ạ t phá ta phát tăng như lai đại trí bây giờ loi đời tệ ma không thể thành to lớn ác khi tới chi thế ác ma biến thân làm sa môn hình vào trong tại tăng đủ loại tạ t u y ế t lệnh nhiều chúng sinh vào tại tà gặp vì thuyết tà pháp trên thân thẩm nhất đao chẳng biết lúc nào không ngờ quấn quanh lấy một đầu cự mãng cự mãng thân rắn m ị nữ đầu cực điểm rụ hoặc cũng liền trong trước mắt này thẩm nhất đao mở ra một đôi đ ò mắt một tiếng hổ khiếu k h u ấ y động tiên cung ác thú biu chiếm cứ tại thẩm nhất đao bên cạnh thân thẩm nhất đao đ ấ y lòng cũng là có cực hạn thú tính lao nhanh mà ra trước mắt dị giới bắt đầu vỡ nát thẩm nhất đao đỉnh đầu tóc cũng là bắt đầu cấp tốc lớn lên khôi phục từ phủ nguyên thần cũng trọng lại từ kim thân phật đa chuyển hóa làm tắm rựa từ lôi chiến thần trong gian phòng thẩm nhất đột nhiên mở mắt, mồ hôi cựu ũ chính chính không vô giới năm chỉ có cựu không vô giới mới có thể quan sát quá khứ tương lai tất cả sự tỉnh thấm nhất đao nghĩ đến ngày xưa tam phong tổ sư cùng hắn kể rõ sự tỉnh không khỏi hít sâu mờ hơi hắn vậy mà ngoại ý muốn xâm nhập cựu không vô giới thậm chí kém chút bị thích ca mâu ni độ hóa thành phật mất hồn mất phía sau thấm nhất đao đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn hắn nghĩ tới đạt ma cùng tam phong tổ sư đặt chân lục địa chân tiên đã thời gian dài như vậy bao quát nga mi tổ sư quách t ư ờ n g lại đều không muốn phá toái hư không trong cái này phá toái hư không này phải chăng cất dấu bí mật lớn hơn gì vừa nghĩ đến đây trong lòng thẩm nhất đ a u ngân lệ bất kể hắn là cái gì bí mật một bước cuối cùng v ư ợ t qua mới có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu bí mật này không bước qua được chính mình cũng bất quá là người khác một ngón tay nghiền chết sâu kiến cứ việc kém chút bị độ vào phần đạo nhưng thích ca m â u ni cách nói đích xác đối với hắn có cực lớn trợ giút nếu nói phía trước hắn kém một bước bây giờ chính là một chân bước vào cửa thời gian trôi qua đảo mắt đã là một năm thấm nhất đao bê q u a n trong gian phòng một cỗ kích động khí tức quẩn tất cả lên thương cung thẳng vào vũ trụ tinh không giờ khác này ẩn nấp ở trong nhân thế đa ma tam phong tổ sư quách tương mấy người nhao nhao ngầm đầu lộ ra một vòng đường ta không cô độc nụ cười thấm nhất đao lần này đột phá chưa từng có hướng về đột phá như vậy thanh thế hạ đảng thậm chí có thể nói trừ bỏ tam phong tổ sư mọi người căn bản không có người biết được hắn đột phá c ố khí tức kia mặc dù nối liền trời mây nhưng lại không lộ mảy may như thế trong gian phòng thẩm nhất đao vươn người đứng dậy trong ánh mắt lộ ra mỉm cười nhục thân cùng nguyên thần song song cực điểm thăng hoa khiến cho hắn chiến lực cường hãn đã viễn siêu tưởng tượng trong đầu hiện ra trước đây kinh nhạn cung địa c u n g bốn mươi chín bức cực lớn điêu khắc đồ chiến thần đồ lục nội dung từng cái lưu truyền thẩm nhất đao võ công hỗn tạp nhưng hắn dung hợp làm một hôn nguyên thôn tiên bất diện pháp không thể nghi ngờ là lấy chiến thần đồ lục làm căn cơ đây là hắn môn t u y ể học này kiên cố nền tảng bước vào lục địa chân tiên cảnh hắn mới ý thức tới chiến thần Phật đao ã bốn. đ trong mắt sắc cơ i ữ tợn đối phương tại hắn đột phá thời điểm làm tay chân thù này không thể cứ tính như thế bất kể hắn là cái gì như lai phật tổ sớm muộn đem hắn đánh giết t h ầ m nhất đao mở cửa phòng đặt chân lục địa chân tiên c ơ m hạ hỗn lộ khí tức tiên địa không ngừng tụ hợp vào thân thể của hắn bên trong cùng bản thân hắn xây dựng thành một cái tuần hoàn hắn đã vĩnh viễn sẽ không có công lực khô kiệt vấn đề trừ phi phiến tiên địa này cũng đã khô kiệt kế tiếp có thể làm không thể nghi ngờ chính là tiếp tục tìm tòi lục địa này chân tiên cảnh đủ loại thần thông trừ cái đó ra trọng yếu nhất còn có cái kia cựu không vô giới cứ việc kém chút bị đổ hóa thế nhưng là cựu không vô giới sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là không thể nghi ngờ nếu là có thể hắn ngược lại là hy vọng có thể nhiều tiến vào cựu không vô giới chuyện này với hắn tăng thêm một bước nhất định có cực lớn trợ giúp chương 494, t r n n la nguyệt tông đại mạc c h ỗ sâu một tòa khổng lồ thành trì không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở đây trong đó kiến trúc tụ tập biển người phun trào một bộ não nhiệt nhưng lại ngay ngắn a y n g trật tự cảnh tượng đây là la nguyệt tông gần nhất hai mươi năm tại tây bắc biên cương trong hoang mạc quật khởi thế lực lớn cùng năm đó thiên hạ sẽ không khác chút nào bây giờ đã thống ngự tây v ư ợ chi đ i ệ bất kỳ một cái nào bá chủ tư tưởng cũng là tương tự tại bước ra bước đầu tiên sau thường thường không cam tâm tại dừng lại ở tại chỗ còn muốn bước ra bước thứ hai thứ nhất thống tây vượt hóa thân thành nhất thống thần châu giang hồ bá chủ lam n g u y ệ t tông trên dưới đối với tông chủ tâm tư sớm đã hiểu rõ cho nên gần nhất bọn hắn cũng tại chuẩn bị nhập quan sự tình lam n g u y ệ t tông lấy lam n g u y ệ t tông chủ cầm đầu thứ yếu chính là lam n g u y ệ t tông tổng quản tuyết tâm nam tiếp lấy chính là lam n g u y ệ t ngũ kỳ kim ngân lam trắng hồng kim kỳ kỳ chủ tên là kim k ô n g liền lam kỳ kỳ chủ tên là lam tôn ngân kỳ kỳ chủ tên là ngân hồ cờ trắng kỳ chủ tên là trắng kính hồng kỳ kỳ chủ tên là huyết lý hồng hai mươi năm trước thẩm nhất đao ngẫu hiện giang hồ sau đó liền mai danh nhận tích thời gian hai mươi năm đủ để cho trên giang hồ xuất hiện hai lời người thẩm nhất đao đã trở thành truyền thuyết thậm chí dần dần bị lãng quên nhưng lan nguyện tông xem như sắp nhập chủ trung nguyên thế lực lớn hắn hiển nhiên là không thể phạm phải sai lầm như vậy đối với thẩm nhất đao nghiên cứu cũng là trồng đầy không lớn gian phòng lớn minh khí vận hùng hậu chúng ta muốn nhập chủ thần châu tất nhiên cùng lớn minh phát sinh xung đột theo ta thấy vẫn là muốn trước đem lớn minh ma diệt như thế mới có thể chấn nhiếp thẩm nhất đao tổng quản tuyết tâm nam ánh mắt tầm tả thấm nhất đao võ đạo cao thâm không thể địch lại nhưng hắn là lớn minh c h i chủ chỉ cần đem đại minh quốc vận trưởng giữ tại tay thấm nhất đao cũng không thể không tử quốc vận m ở m mịt như thế nào trường khống ngân kỳ kỳ chủ ngân hồ lớn tuổi nhất hắn hiếu kỳ nhìn về phía tuyết tâm nam trường k h ố n g quốc vận chưa bao giờ có người làm đến qua l a m n g u y ệ t thánh chủ cao cao tại thượng như một tôn thần linh ngoại trừ làm ra quyết định cuối cùng hắn bình thường sẽ không phát biểu ý kiến của mình đây là thượng vị giả thống ngự tri thuật tuyết tâm nam vung lên một vòng lạnh l ù n nụ cười quốc vận chính xác khó mà nắm giữ nhưng thần châu lại là ngoại lệ ta điều tra vô số tư liệu cuối cùng phát hiện một cái bí mật kinh thiên thần châu quốc vận mấu chốt long mạch liền giấu ở thanh y giang đại phật bên cạnh lang vân hang đá bên trong bởi vì lang vân trong hang đá có một đầu ác thú cho nên lớn minh cũng không phải người c h ấ n thủ nơi đây chỉ cần chúng ta có thể đem này ác thú đánh chết liền có thể cướp đoạt long mạch lúc kia thẩm nhất đao tất nhiên ngoan ngoan đi và o khuôn khổ tuyết tâm nam nắm chặt tay phải hắn đã có mười phần chắc chắn l a m n g u y ệ t thánh chủ khẽ gật đầu cái này đích xác là một cái rất không tệ biện pháp cứ việc đối vô công của mình có tự tin nhưng thẩm nhất đao hy danh hiền hách lan nguyện thánh chủ càng hy vọng trong tay có lưu nhược điểm gì có thể kiềm chế thẩm nhất、đào. nếu như thế vậy thì xuất phát không cần g i ò n g chống t h u a c h i ê n g ngũ kỳ điều tinh n g u ệ theo ta đi tới thanh y sông đại bộ vẫn lưu lại đại mạc chờ chúng ta đem long mạch nắm ở tay khi đó lại điều đại bộ nhập quan l a m n g u y ệ t thánh chủ làm ra quyết định đám người không người đáp ứng l a m n g u y ệ t thánh chủ một đoàn người ngày kế tiếp xuất phát đi bộ cực nhanh hao phí hơn một tháng thời gian đến thanh y sông thanh y bờ sông một tôn đại phật sừng sững ở bờ sông rất khó tưởng tượng đến tột cùng là cái nhân tài nào có thể lấy vĩ lực để cho dạng này một tôn đại phật đứng lặng tại thanh y bờ sông lan nguyễn thánh chủ nhìn một hồi đại phật bỗng nhiên nói đợi đến nhập chủ trung nguyên liền đem chúng ta tổng đà xây dựng ở đại phật phật đỉnh là tuyết tâm nam liếc mắt nhìn đại phật đáy mắt đều là khinh miệt một đoàn người đi tới đại phật bên cạnh hang đá hang đá khá cao tản ra một cỗ tang thương lâu đời hương vị lan n g u y ệ t thánh chủ một đoàn người t r ợ tiến vào trong hang đá l a n g vân trong hang đá con đường rất nhiều bốn phương thông suốt người bình thường tiến vào bên trong chỉ có thể là đường nhưng tuyết tâm nam đã sớm chuẩn bị lan n g u y ệ t tông vì nhập chủ trung nguyên càng là bí mật chuẩn bị hơn mười năm lăng vân hang đá tất cả tư liệu đều bị tuyết tâm nam thuộc nằm lòng hắn xuất linh đám người bảy lần h o ặ tám lần rẽ rất nhanh liền đến hang đá chỗ sâu vào mắt chính là một tòa cực lớn lòng đất không gian trong đó có từng tòa tượng hố trong hầm là đ ế m không hết tượng binh mã tại tượng hố p h ầ n c u ố i có một tấm hoàn t o ọ n trên mai vàng là một bộ khô lâu khô lâu hai tay đệ lại một thanh bảo kiếm đến nỗi long mạch chính là cái này một bộ khô lâu xương sống lưng xương sống lưng như rồng thản ra thanh lương chi khí tuyết tâm nam mặt lộ vẻ vui mừng hướng kim kỳ kỳ chủ kim không liền nói đi đem long mạch thu hồi lại kim không liền phải lệnh bay lượn tượng hố chụp vào long mạch nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí hoành không mà tới bước lùi kim không liền một cái ông lao tóc s á n đứng ở tại chỗ tức giận nhìn chằm chằm đám người các ngươi là người nào cũng dám cướp bóc l o n g mạch hủy ta thần châu quốc vận tuyết tâm nam quan sát tỉ mỉ lấy lao giả cái này lăng vân trong hang đá tại sao có thể có cao thủ như thế dù sao tại trong tình báo của hắn đại minh triều đình cũng không đối với lăng vân hang đá tiến hành trông coi đột nhiên tuyết tâm nam từ trong mặt mũi ông lão nhận ra thân phận của đối phương ngươi là nam lân kiếm thủ đoạn x o á i đoạn x o á i trầm r ộ n g là lao phu không tệ các ngươi rốt cuộc là ai nói nhảm nhiều quá giết hắn kim không liền lập tức nào tới huyết lý hồng cũng là bay lượn mà lên hai đại kỳ chủ hai tên võ đạo đại tông sư đồng loạt ra tay lực công kích kinh người đoạn xoáy bị bao vây ở bên trong biến chỉ thành kiếm nguyên bản tại trong tay đoạn lãng tà dị bá đạo thực nhật kiếm pháp bây giờ tại trong tay đoạn xoáy dùng ra lại có một loại quang minh chính đại bình thản cảm giác đoạn xoáy kiếm chiêu so với trước kia càng thêm tinh tiến ra tay càng tùy ý lại thường thường có thể ngăn cản đối thủ sát chiêu trong lúc nhất thời kim không liền cùng huyết lý hồng vậy mà đánh không lại đoạn lãng tuyết tâm nam sắc mặt khó coi hướng ngân hồ làm tôn cùng bạch kính đạo ba người các ngươi đều lên còn chưa bắt đầu bước vào trung thổ thần châu bất quá là tới bắt một cái lo mạch vậy mà liền gặp gỡ cao thủ như vậy quả thực là xuất sư bất lợi ngũ đại kỳ chủ đồng loạt ra tay đoạn xoáy lập tức rơi vào hạ phòng kiếm chiêu bay m ú a ở giữa người cũng là bắt đầu lui lại lấy nhiều khí ít thực sự là làm cho người chắn ghét lại một đường thanh âm hùng hậu vang lên một lao giả cùng đoạn xoáy không t r ê n h lệch nhiều lấy trưởng tắt đao phép không nhất c h ạ m đao khí huy hoàng uy lực kinh người nếu là nhất phong ở đây chắc chắn có thể nhận ra đây là ngạo hàn lục quyết ở trong kinh lạnh t h o á n g nhìn đao quang tới đột nhiên cũng tới nhanh chóng ngũ đại kỳ dễ chính bản ngăn không được may mà la nguyễn thánh chủ ra tay rồi hắn huy trưởng phía trước kích chỉ thấy một đầu dị thú hư ảnh hiện lên hung ác vô cùng theo cái này trưởng lực hung hăng đánh vào đào quang phía trên ầm ầm nặng nề g h tiếng vang đinh t h a i nhức g c đào quang phá diệt l a m n g u y ệ t thánh chủ không nhúc nhích tí nào nhớ phong phụ thân nhiếp nhân vương lại lui lại mấy bước mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái sâu đạt ba tấc dấu chân đoạn xoáy cũng là nắm lấy cơ hội bước ra ánh mắt hai người cảnh giác nhìn xem l a m n g u y ệ t thánh chủ một đ o à n người đối phương vì long mạch đã chuẩn bị đã lâu hai người bọn họ sợ là ngăn không được chương bốn trăm chín mươi lăm lan nguyện tông phồn mình chỉ là nhất thời thực sự là nghĩ không ra thế nhân đã cho là chết đi nam lần kiếm thủ cùng bắc cẩm cùng đao dĩ nhiên thẳng đến d ấ u ở cái này nho nhỏ, nhỏ l à g vân trong h a n g đá các ngươi trông coi long mạch này nhiều năm như vậy sợ là phải không ít chỗ ta ố t t tuyết tâm nam cười lạnh đoạn x o á i cùng n h ế p nhân vương cũng không còn miệng bọn hắn lưu lại nơi đây đích xác thu hoạch chỗ tốt không đơn thuần là công lực tăng trưởng càng bởi vì long mạch thanh lương chi k h í khiến cho bọn hắn đem trong cơ thể mình ma ý tiêu diệt không thiếu tuyết tâm nam thấy hai người không nói lời nào nhận định bọn hắn là bị chính mình nói trung tâm tưởng nhớ gáy mắt lanh ý càng nồng đậm tông chủ chúng ta thân ở thân châu hay là muốn tốc chiến tốc thắng Ngũ đại kỳ chủ vừa nghĩ đến đây lam n g u y ệ t thánh chủ gào thét ra tay hắn tu luyện vô tướng phá nguyên khí chính là đại mạc hai đại thần công một trong vô hình vô tướng phá nguyên di phách vừa ra tay liền có sôi trào mãnh liệt trường lực tấn công về phía đoạn xoáy cùng nhất nhân vương đoạn x o á y cùng n h ế p nhân vương sớm đã từ l a m n g u y ệ t thánh chủ tản ra khí tức liền cảm giác được thực lực của đối phương cường đại viễn siêu chính mình bây giờ động thủ hai người trong khoảnh khắc dốc hết toàn lực bọn hắn hơn ba mươi năm một mực chờ tại cái này lang vân hang đá chỗ sâu sớm đã tâm ý tương thông phối hợp ăn ý đao kiếm do táp mưa rào giống như điên cuồng tấn công l a m n g u y ệ t thánh chủ l a m n g u y ệ t thánh chủ không tránh không né chỉ là lấy song t r ư ở n g bánh kích hai người ba người chiến làm một đoàn tuyết tâm nam lẳng làm nhìn cũng không có bất kỳ động tác thật giống như hắn không có chút nào lo lắng l a n nguyện thánh chủ sẽ bại bành bành từng tiếng nổ đùng không ngừng vang、dội. t ự a trong hầm tượng binh mã bị dư ba tác động đến nổ tung không thiếu ngay lúc này một tiếng hét thảm từ đoạn xoáy trên thân chuyển đến lan n g u y ệ t thánh chủ một t r ư ờ n g vô đánh vào đoạn xoáy lồng ngực vô tướng phá nguyên khí trong khoảnh khắc tràn vào bên trong thân thể của hắn đem đoạn xoáy ngũ tạng lục phủ đều nắp ấy một bên khác nhiếp nhân vương đao khí ngang dọc lan không chém r ụ lan n g u y ệ t thánh chủ s o n g trường hợp lại rõ ràng là đem sắc bén vô song đao khí kẹp ở giữa hai tay đi theo vô tướng phá nguyên khí bao phủ rõ ràng là đem cái này đao khí trực tiếp nắp ấy một màn này rơi vào nhiếp nhân vương trong mắt để cho hắng khó có thể tin. Làm sao lại? võ công của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều chết lam n g u y ệ t thánh chủ k h ẽ n h ả một tiếng vô tướng phá nguyên khí hoành không m à tới trực kích nhiếp nhân vương lồng ngực đồng dạng đem lồng ngực hắn nổ tung đánh giết đoạn xoáy cùng nhiếp nhân vương sau lam n g u y ệ t thánh chủ lấy được l o n g mạch khuôn mặt đắc ý truyền lệnh lập tức nhập quan là tuyết tâm nam không người đáp ứng khoe miệng lại vung lên nụ cười â m lãnh lam n g u y ệ t tông nhập chủ trung nguyên nhất thống thiên hạ đã thành định cục ai cũng không cải biến được nhưng mà sau đó thống trị lam nguyện tông chính là lam nguyễn thánh chủ hay là hắn tuyết tâm nam liền không nhất định nam lạc dương thấm nhất đao giống như là một pho tượng đá xuân đi thu tới mưa gió nắng ấm hắn t ĩ n h quan thiên địa biến hóa không có bất cứ động tinh gì hai mươi năm ngồi bất động cảm n g ộ thiên địa trí lý hay là tiến vào cựu không vô giới xem xét cái này từ cổ trí kim tất cả chiến đấu thẩm nhất đao tu vi đến tột cùng đến cảnh giới gì không người biết được một ngày này rất lâu chưa từng thấy đến võ sương hoàng đế thẩm trời trong đích thân đến bái kiến phụ thân của mình chuyện gì thẩm nhất đao đương nhiên sẽ không mặc kệ cái này lớn ngày mai phía dưới là t h ẩ m g i a hắn mặc kệ ai đi quản thầm trời trong nói tây vực đại mạc bên kia xuất hiện một cái la n g u y t t n g thực lực cường đại trước đó không lâu nhật quan vốn cho là hắn cầu được là giang hồ bá chủ chi vị không nghĩ tới lại còn muốn thiên hạ này lan nguyện thánh chủ vô tướng phá nguyên khí hết sức giỏi bây giờ ba thuộc b ê n kia tổn thất nặng nề lục tiệm nói lục cựu thương tiền bối đi xa đi bất đắc dĩ muốn thỉnh phụ thân ra tay thầm nhất đao khẽ gật đầu ta đã biết yên lặng quá lâu hắn đều giống như sắp quên uy danh của mình lúc này mới hai mươi năm liền có người ngồi không yên cùng so sánh chính mình lúc trước lo lắng đế phía dưới chi đâu ngược lại an tĩnh khiến người ngoài ý lục tiệm tiểu tử kia giống như cũng trưởng thành cực nhanh lục cựu thương đã đem thục sơn kiếm phái chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho lục tiệm. người đi mau đi là phụ thân có thể hay không nhìn qua mẫu thân của ngươi đã nhìn qua ừ thẩm nhất đao lên tiếng hoàng đế cũng không phải là dễ làm như thế thẩm t h ơ i trong thiên tư không tệ nhưng mà đế quốc to lớn mỗi ngày sự vụ để cho hắn căn bản là không có cách nhín chút thời gian tu luyện bất quá thẩm t h ơ i trong cũng định thái vị nếu không phải ra la nguyện tông cái này một việc chuyện hắn bây giờ cũng đã đang bận b i ể u thoái vị sự tình dù sao thẩm t h ơ i trong nhi tử cũng chờ rất lâu chờ đợi thêm nữa c ó đảm bảo sẽ xảy ra chuyện thẩm nhất đao suy nghĩ những thứ này có không có Cũng không thấy hắn có không hắn thấy đại ộ n người cũng đã từ biến g gì, tác từ mất t đã chỗ. chính Thầm nhất đao thời điểm xuất hiện lại, chính là tại Thanh y sông. Thanh xuất tại trùng trùng điểm Sông. Sông đao đ lại, i ệ là Y Y phật điệp, điệp ư phương ớ lớn n g chạy h Đại p xa. Cực lớn đại phật đứng Đại nước sông một bên. ở một phật Phật đỉnh có một cái cao ức đó là thiên n g u y ệ t lam lâu là lam n g u y ệ t tông đại biểu kể từ lam n g u y ệ t tông đem tổng đà thiết lập tại nơi đ â y sau thanh y sông người này một ít dấu tích trí t r i địa bây giờ đã trở thành rất nhiều người vãng lai t r i địa chỉ là thân phận người xa lạ sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc kiểm tra lam nguyện tông đệ tử đều tính là tinh huệ thẩm nhất đao hiện thân không bao lâu liền đã có bốn tên đệ tử tiến lên thần sắc cảnh giác hỏi thăm thẩm nhất đao thân phận thẩm nhất đao nhìn bốn người một mắt chỉ một cái liếp mắt bốn người tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình một màn này để cho hiện trường đều yên tĩnh lại ngược lại chính là kinh ngạc tiếng hô hoán có người ở thiên nguyệt lam dưới lầu giết lam nguyệt tông người lan lộn giang hồ người đều không phải là đồ đần thẩm nhất đao dạng này không che giấu chút nào đặc thủ rõ ràng là đến gây chuyện mặc kệ hắn gây chuyện có thể thành công hay không đối với mấy cái này người giang hồ tới nói đều sẽ bị lan đến gần ngươi cho rằng ngươi là thẩm nhất đao a lúc này đến tìm sự tình chẳng phải là làm có ta người giang hồ bên trong có người nói nhỏ sắc mặt khó coi hắn không cho rằng lan n g u y ệ t tông xưng bá giang hồ là đúng nhưng đối với lan đến gần chính mình thẩm nhất đao càng thêm bất mãn nơi xa ngũ kỳ tinh nhuệ đang tại chạy như bay đến tổng quản tuyết tâm nam cũng hiện thân kể từ tổng đ à chuyển tới sau tuyết tâm nam tại lan n g u y ệ t tông bố trí cũng tại phi tốc tăng nhanh không nghĩ tới lúc này vậy mà lại có người tới cửa gây chuyện kim kỷ kỳ, kỳ chủ kim không liền lấy lòng nhìn xem tuyết tâm nam tổng quản người này nên xử lý như thế nào a còn có thể xử lý như thế nào lại một cái đồ đần dết sau đó ném vào thanh y sông thuận tiện thật tốt chấn nhiếp chấn nhiếp bọn này thần trâu người giang hồ tuyết tâm nam tiếng nói vừa ra thân xác liền vụt một cái âm chầm xuống giống như là nhiễm mực đen khó coi chỉ thấy phóng tới thẩm nhất đao ngũ kỳ tinh nhuệ đệ tử không có một cái nào sống sót bọn hắn còn chưa tới gần thẩm nhất đao liền bị thẩm nhất đao quanh thân kiếm khí đều xuyên qua